Chương 277: Ú minh mãng thoát khốn, Động Thiên chi chủ, Động Thiên tiểu thế giới. Chương 277: Ú minh mãng thoát khốn, Động Thiên chi chủ, Động Thiên tiểu thế giới. Tại Cẩm Lân Hà đại sông, vũ minh mãng chậm rãi mở ra cặp kia xanh thảm như biển to lớn tụ đồng. Con của nó lưu chuyển lên thần bí màu lam quang huy, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Sáng trói chói mắt màu lam quang huy, đem phương viên hơn 10 dặm nước sông chiếu rọi đến phá lệ mê người. Giờ khắc này, phương viên hơn 10 dặm là bị đưa vào một cái siêu ngoại tiên cảnh, Nhưng mà, phần này tính mịch cũng không có tiếp tục quá lâu, Gây tầm đến cực điểm. Hạ Nhật Thiên, bổn quân biết rõ, ngươi còn chưa có chết. U Minh Mãng vô cùng phẫn nộ thanh âm, như là cựu thiên như lôi đỉnh, tại đáy sông nổ bể ra tới. Cái này kinh khủng đến cực điểm lực lượng, chấn động đến vô biên nước sông kịch liệt bốc lên. U Minh Mãng xanh thẳm thụ đồng bên trong, giấy lên ngập trời lửa giận, tựa hồ đối với Hạ Nhật Thiên tràn đầy vô tận hận ý, đối bổn quân xuất thế sau, mảnh, chế cốt hồi. Theo tiếng này về sau, U Minh Mãng thế, trong nháy mắt này lên đến đỉnh thân đột nhiên động. Toàn bộ đáy sông bắt đầu chấn động kịch liệt, Phàm Phật cũng không còn cách nào chịu đựng lấy cái này, một cỗ lực lượng kinh khủng. Long sông tại U Minh Mãng lực lượng hạ cấp tốc sụp đổ, vô số khe hở như là giống như mạng nhện lan tràn ra, sâu không thấy đáy thâm nguyên tại đáy sông hiện hiện. Bèn, từ những cái kia trong cái khe, từng đạo sáng chói trói mắt xanh thẳm quang mang bắn ra mà ra, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí cơ. Ngay sau đó, U Minh Mãng kia dài đến vạn trượng thân rắn đột nhiên lên, sông, còn tiện vô biên thảo Nước sông tại U Minh lực lượng hạ bước lên không thôi. Đáy sông cứng rắn nham thạch, tại cú lực lượng này trước mặt như là giấy yếu đất, nhao nhao sụp đổ thành bụi phấn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, tại đáy sông quanh quẩn. Toàn bộ đáy sông tại u minh mãng toàn lực bạo phát xuống, triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng mà, ngay tại mảnh này hư vô phía dưới, một vòng như là thiên ngoại hàng vũ màu lam động tiên tiểu thế giới, chậm rãi dâng lên. Tiên động tiên tiểu thế giới tản ra hỗn độn vô tự khí tức, phản phất là một cái thế giới hoàn toàn mới, ngay tại giờ phút này sinh ra. Trong đó, còn có thể mơ hồ nhìn thấy núi non sông ngòi, nhật tinh thần đầy đủ mọi thứ giống như là một phương độc lập thiên địa. Lúc này, U Minh Mãng đẳng lấy vạn trượng thần rắn, cấp tốc chiếm cứ tại kia động thiên tiểu thế giới trước mặt, nó thụ đồng bên trong lóe ra băng lánh xanh thẳm quan mang. Tại thời khắc này, U Minh Mãng giống như là dáng lâm nhân gian thần linh, không thể nhìn thẳng, không thể khinh ngẩn, không phải sức người có khả năng lĩnh. Động thiên tri lực, động thiên chi chủ, tiếp cận hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc tri lực. Từ giao thấy cảnh này, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, trên mặt dần dần hiện ra trước nay chưa từng có kinh. Nàng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại kia vòng trầm dãi dâng lên màu lam động thiên trên tiểu thế giới, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên tự lãng. Cái này sao có thể? Thử giao thấp giọng thì thảo, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, năm đó đầu này U Minh Mãng bị Thiên Khải Đế tự tay phong cấm lúc, bất quá là mới vào động hư cảnh tu vi. Cho dù nó là Thiên Phú dị bẩm, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trăm năm ở trong liền đột phá đến động hư lại thành, luyện luyện ra động tiên tiểu thế giới, thành tựu động tiên chi chủ. Cựu Văn Nguyệt khí huyền điều thiên tọa thiên điệu bản nguyên pháp thì chi lực, lại thêm đế ấn, nó làm sao có thể có còn lại lượng đến đột phá đến cảnh giới tiếp theo? Năm đó, Thiên Khải Đế lấy vô thần thông Cựu Thiên Huyền pháp, phối hợp Huyền đem u minh mãng trấn áp tại đây. Cái kia phong ấn chi lực đủ để ma diệt hết thể sinh cơ, cho dù là động hư cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không thể đào thoát. Chỉ bất quá, cái này u minh mãng là yêu quân cấp bậc yêu thú, nhục thân viễn siêu cùng cảnh giới nhân loại võ giả, cho nên có thể một mực kéo dài hơi tàn tại cầm Lân Hà đại sông. Đầu này u minh mãng đến bây giờ có thể không chết đi, đều tính không tệ, làm sao còn có khả năng đột phá đến động hư lại thành, nương tụ ra động thiên tiểu thế giới. Thử Dao cau mày, trong lòng ngẩn cảm thấy một tia Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt, nhưng không để Tử Dao đến hỏi nghi nó thật giả. Kia vòng màu lam động thiên tiểu thế giới tản ra bảng Bạc Thiên địa pháp tác chí lực, chính là động hư cảnh giới đại thành lực lượng động thiên lực lượng pháp tắc. Chẳng lẽ nó tìm được phá giải phong ấn phương pháp? Vẫn là nói, có người âm thầm trận nó. Thử. Thư lạnh một tiếng tại đáy sông bỗng nhiên vang lên, chấn động đến nước sông khuấy động lăn lộn, đại lượng dòng nước cấp tốc quét sạch đến Chu Vi Đi. Ngay sau đó, chăm chú khóa tại u minh mãng trên người chín cái xiềng xích, đột nhiên tách ra chói mắt màu đèn nhánh qua mang. Mỗi một cây trên xiềng xích tiên điệu đường vân đều nhao nhao sáng lên, phản tại giờ khắc này, lượng, bị triệt để kích phát. Nhảy 9 cái trên xiển xích màu đen nhánh qua mang, trong nháy mắt đem U Minh Mãng thân thể bảo phụ lại. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc chi lực, tán ra làm người sợ hai uy lực. Cùng lúc đó, một đạo cơ hồ cùng U Minh Mãng vạn trượng thân rắn ngang nhau lớn nhỏ hình người hình dáng, chậm rãi hiện lên ở đáy sông phía trên. Một vệ hình người này hình dáng cùng U Minh Mãng mặt đối mặt nhìn thẳng, nhân hình nọ hình dáng mới đầu mơ hổ không rõ. Nhưng theo thời gian cực tốc trôi qua, dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng. Kia là một cái trung niên nhân. Trung niên nam nhân thân mang một bộ màu đen nhánh trường bào, trường bào chính giữa thêu 9 cái màu đen nhánh chim. 9 cái huyền điểu vờn quanh bay thành một vòng, sinh động như thật, không giây phút nào đều đang phát tán ra thần thánh ma uy nghiêm khí tức đầu đội đội đen nhanh đi quang, chân đạp vân vân trường hoa, cả người như là một tôn tử viễn cổ đi tới đế vương, uy áp ngập trời phủ dày đất. Trung niên nam nhân thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt ung dung hai con người, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo. Cho dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng như cũng để cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận, phản phất liền thiên địa đều ở nghĩ không như vậy, đã đột phá Chấn động đến toàn bộ đáy sông đều đang run rẩy. Mấy ngàn mét có hơn, từ giao khi nhìn đến cái này trung niên nam nhân hình dáng về sau, trong hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng là nàng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nàng thấp giọng thì thào, "Tiên đế thiên địa pháp tướng." Năm dặm có hơn, dựa vào chỉ xích thiên nhai lực lượng, trốn ở hư không bên trong lục huyền, cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện pháp tướng hư ảnh chấn kinh đến. "Chốt ra hỏa." Cái này nho nhỏ Cẩm Lân Hà đáy sông, lập tụ tập ba tôn động hư cảnh giới vô thượng tại. Tại cái này ba người lực lượng dưới, toàn bộ Cẩm Lân Hà đều không đủ bọn hắn hắc hắc. Chính mình muốn hay không lại chạy xa một chút. Động hư cảnh giới thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng không phải nói đùa. Lục Liên nếu như bị cái này bà Tôn Động hư chân quân lực lượng lan đến gần, cho dù là có bất tử bất diệt công pháp tại, vậy cũng đủ hắn uống một bầu. Mà cái này trung niên nam nhân, chính là đại hạ hoàng triều đời trước đế vương, Hạ Nhật Tiên. Hạ Nhật Tiên hư ảnh đứng ở đài sông, ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên U Minh Mãng. Hắn tựa hồ đã nhận ra U Minh Mãng dị thường, lông mày hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia suy tư. U Mãng, tình trạng của ngươi bây giờ, tựa hồ cũng không phải là toàn bộ nhờ tự thân chi lực. Chẳng lẽ, ngươi thu được ngoại lực trợ giúp? Xem ra là như thế. U minh mãng phía sau động tiên tiểu thế giới, cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể xuất hiện sụp đổ tình huống. Tạm thời thu được động tiên chi chủ lực lượng sao? Là Tây vực cực địa vạn thú sơn, những lao quái vật kia thủ đoạn sao? Nghĩ đến đây, Hạ nhật tiên trong hai con ngươi hiện lên một tia vẻ kiêu rẻ. Cũng chỉ có khả năng này. Dù sao, có thể để cho một cái mới vào động hư cảnh giới u minh mãng, lập tức thu hoạch được động tiên chi chủ lực lượng. Là kia mời đại yêu tổ xuất thủ đi. Những này đáng chết lao quái vật, còn tại nhìn chằm chằm vào đại hạ hoàng triều cái này phương Đông tiên địa. Bất quá, bọn chúng những lao quái vật này tâm tư nhỏ, đến cuối cùng vẫn là đến thất bại. Một cái kia địa tôn giới chủ tiểu thế giới, là thuộc về chúng ta đại hạ hoàng tộc, ai cũng không ngăn cản được. Còn kém hơn nửa năm thời gian. Đợi cho thời gian nửa năm vừa đến, linh cơ tri địa hiện thế, chính là chấm tái nhập thế gian thời điểm. Linh cơ chi địa, địa tôn tiểu thế giới bản nguyên, cũng sẽ triệt để bị đại hạ hoàng tộc bỏ vào trong túi. Hạ Nhật Tiên. U Minh Mãng khi nhìn đến Hạ Nhật Tiên sau khi xuất hiện, thủ đồng bên trong giấy lên ngập trời lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhật Tiên hư ảnh, cái hạ tiểu quỷ. đáng chết nhân loại. Ngươi thế mà còn dám tại bổn quân xuất hiện trước mặt U Minh Mãng cái này là triệt để nổi giận, nó hận không thể đem Hạ Nhật Thiên cho một ngụm nuốt mất. Đồng nhiên, lơ lửng tại U Minh Mãng phía sau động tiên tiểu thế giới, bỗng nhiên một phát, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên bắn ra vô số đạo kinh khủng màu lam lực lượng trùng sáng. Những cái kia trùm sáng màu xanh lam như là từng thanh từng thanh lợi kiếm, nhanh chóng đâm rách hư không, trong nháy mắt sắp chết dây dưa đến cùng tại U Minh Mãng trên người huyền điểu thiên tỏa đánh nát. Rang rắc. cái huyền điểu thiên tỏa, tại những này chùm sáng màu xanh lam trùng kích vào, từng khúc băng hóa thành vô số Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, những này điểu thiên tỏa mảnh vỡ lại lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, một lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh xiển xích. Chỉ là, chín cái trên xiển xích thiên địa đường vân qu ma mang, rõ ràng ẩm đạm mấy phần, phản phất lực lượng của nó bị suy yếu rất nhiều. Cứ như vậy, huyền điểu thiên tỏa tại hủy diệt cùng phục hồi như cũ ở giữa vừa đi vừa về biến hóa, mà phong cấm lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt. Hồi. Tiếp theo hơi thở, Hạ Nhật Thiên đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay nổi lên một vòng màu đen nhánh qua ma mang. Tiên nguyên bản trăm quanh ở U Minh Mãng trên thân, gần liệt liền điệu vệ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, cấp tốc từ U Minh Mãng trên người thoát rời đi. Như là linh xà động dạng cấp tốc bay về phía phương xa. Huyền điệu thiên tỏa lôi cuốn lấy gạo thét tiếng nước chảy, hướng về hạ nhật thiên bắn nhanh mà đi đang bay về phía hạ nhật thiên trên đường, kia 9 cái xiển xích đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra ken két tiếng vang. Sau một lát, 9 cái màu đen nhánh xiển xích liền dung hợp thành một cây toàn thân huyền đen, tản ra u linh khí tức xiển xích, tản mát ra khó nói lên lời áp. Cuối cùng, huyền điểu thiên tỏa đang kích động dòng nước bên trong, vạch ra một đạo khu vực chân không, như là một đầu như du long bay trở về hạ nhật thiên trong tay. Ông Hạ Nhật Tiên lại nắm chặt Huyền Điệu Thiên Tỏa trong đáy mắt, toàn bộ đáy sông Phảng Phất cũng vì đó yên tĩnh, liền buộc lên nước sông đều dừng lại một lát. Hạ Nhật Tiên ánh mắt lạnh lùng, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay Huyền Điệu Thiên Tỏa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "Ai, đầu này U Minh Mãng tạm thời thu được động thiên tri chủ lực lượng, cái này có chút nhức đầu. Nhưng mà, thời khắc này U Minh Mãng cũng đã triệt để thoát khỏi Huyền Điệu Thiên Tỏa cấm, thu được tự do." Ha ha, ha, ha. U Minh Mãng tiếng cười tại đấy sông bên trong tùy ý quên quân, tràn đầy vô tận mừng rỡ cùng sát ý nó thụ đồng bên trong lóe ra băng lẫm màu xanh thẳm qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm hạ Nhật Thiên hư ảnh, thanh âm bên trong tràn đầy hận ý, "Hạ Nhật Tiên, cho bổn quân đi chết đi." U Minh Mãng biết rõ, trên người mình động thiên lực lượng tồn tại không được bao lâu. Bởi vậy, nó thoát khốn trước tiên, liền không chút do dự hướng phía hạ Nhật Tiên, phát động toàn lực công kích. Ầm ầm. Tại U Minh Mãng không chế dưới, màu xanh thẳm động tiểu thế giới bỗng nhiên dâng lên, cấp tốc trướng, trở nên vô cùng lớn. Trong mắt, kia màu xanh thẳm động thiên tiểu thế giới đã bao trùm phương viên mười dặm phạm vi. Giống như là một vòng to lớn diệt thế đại ma bàn, lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Tiêu động tiên bên trong tiểu thế giới, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần đều là có thể thấy rõ ràng, phàm vật là một phương độc lập thế giới. Nhưng mà, thời khắc này động tiên tiểu thế giới lại tản ra hủy diệt hết thể khí thức, để cho người ta dùng mình, thử vòng khí tức, tràn ngập ra. Hạ Nhật Tiên, hôm nay bốn quân chức diệt ngươi đạo này pháp tướng. Đợi cho bốn quân thành công trở về tới Vạn Thú Sơn, chính là các ngươi đại hạ hoàng triều hủy thời điểm. U Minh giữ thợt, động tiên tiểu thế giới tại sự điều khiển của nó dưới, chậm rãi hướng phía Hạ Nhật Tiên Lục Huyên, từ giao hai người này thấy thế, trên mặt thần sắc đột nhiên biến nổi. "Cỏ." Lục huyền càng là im lặng tới cực điểm. "Cái này hắn sao là thứ đồ gì a? Xem ra, chính mình vừa rồi dự cảm là đúng. Quả nhiên, liên liên trốn ở ngoài năm giặm địa phương, cũng nhận cái này thay bay vào gió. Đáng chết nghiếc xúc, cái này chẳng lẽ chính là động hư cảnh giới lực lượng sao? Quá khoa trương đi." Lục huyền có thể rõ ràng cảm giác được, cái này trong vòng 10 giặm thiên địa vật vật, đều bị cái này kinh khủng màu xanh thảm động thiên tiểu thế giới phong cấm lại, dù ai cũng không cách nào chống tới. Liên liên Lục Huyên cũng bị cố này thần bí cường đại thiên địa pháp tác lực lượng, cho một cực đá ra tới. Người lại ra? Nếu không phải cái này u minh mãng huyết nục, cùng chém giết nó, sẽ thu hoạch được lượng lớn hệ thống điểm số, Lục Huyền cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này chỗ tránh. Gặp được so với mình cường đại tồn tại, Lục Huyền duy nhất cách làm chính là chuồn mất, nhìn đều không muốn xem liếc mắt. Bất quá, may mắn là, Lục Huyền vị trí vị trí, chỉ là động tiên tiểu thế giới khu vực bên giới. Kia động tiên tiểu thế giới kinh khủng lực lượng hủy diệt, chủ yếu tập trung ở tử giao ti chủ cùng hạ nhập thiên chỗ trung tâm khu vực. Mà tại Lục Huyền hướng trên đỉnh đầu động tiên tiểu thế giới lực lượng, vẹn vẹn tương đương với mới vào động hư cảnh giới chân quân phổ thông một kích. Mặc dù như thế, cái này động hư chân quân một kích cũng đủ lục huyền chịu được. Sau một khắc, lục huyền toàn thân trên giới bỗng nhiên xuyên xuất ra ánh liệt kim sắc quang mang, như là mặt trời chói chang lóe mắt. Lục huyền đem bất tử bất diệt công pháp lực lượng phát huy đến cực hạ, quanh thân kim quang lưu chuyển, tựa như tại thế Phật đã đồng dạng. Phần tiên đạo pháp. Lục huyền khẽ quát một tiếng, trong tay vũ viêm minh đao đột nhiên chậm ra. Một đạo dài mấy trăm tử diễm đạo quang, tại trong nước sông nổ bể ra tới. Nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt đem chu vi nước sông sôi, phát ra xu xu tiếng vang. Mấy ngàn mét bên trong sinh vật, còn chưa đắp lên phương động tiên tiểu thế giới ma diệt, liền đi đầu một bước bị cái này kinh khủng nhiệt độ cao chứng 9, hóa thành hoàn toàn tinh mịch. Cùng lúc đó, ở trung tâm khu vực tử giao cũng rốt cục xuất thủ. Hừ, nàng hư lạnh một tiếng, trong hai con ngươi tử quang tăng vọt, thể nội thiên địa pháp tất chi lực cẩm vàng bộc phát. Một vòng sáng trói màu tím động hư, ở sau lưng nàng chậm rãi dâng lên, tản ra vô tận uy áp, cùng u minh mãng màu xanh thẳm động tiên tiểu thế giới địa vị nâng nhau. Chương 278, Động tiên chi uy. vật mà chạy. Chương 278, Động tiên chi uy. Lục vật mà chạy. Giờ phút này, Hạ Nhật Thiên trong hai con người, bắn ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng màu đen. Hán Thiên Địa Pháp Tướng hư ảnh bỗng nhiên phân liệt, hóa thành 9 cái màu đen huyền điểu, vỗ cánh cao phi, xông thẳng mà lên. Rất hiển nhiên, kia 9 cái màu đen huyền điểu là hướng phía kia màu xanh thảm động tiên tiểu thế giới, mau chóng đuổi theo. Wen, bốn cố bảng bạc vô biên lực lượng, trong nháy mắt mảnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kia nguyên bản sông, tại động to lớn như gọn sóng tán, gần trăm dặm. Vô cùng vô tận nước sông cũng vì đó lao nhanh đục ngầu trong nước sông, vô số bùn cắt lăn lột, ánh mắt mơ hồ không rõ. Lục Huyền thân ở trong đó, quanh thân bị một tầng ngọn lửa màu tím sấm vòng bảo hộ bao khỏa, miễn cưỡng trong lúc hỗn loạn chống ra một mảnh không gian thu hẹp. Nhưng mà, Lục Huyền bộ dáng lại có vẻ cực kỳ chật vật. Hắn thân trên quần áo sớm đã hóa thành cho tàn, còn sót lại một đầu tàn phá không chịu nổi quần, có thể miễn cưỡng che đậy thân thể. Liên kết quả này, hay là hắn đem hết toàn lực bảo hộ kết quả? người trên bắp đường cong rõ ràng, lại hiện lít nha lít nhít nhỏ bé vết thương, huyết chậm rãi ra. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là Những vết thương kia trên mơ hồ lóe ra yêu đất màu xanh thảm quang mang, tựa như trong u minh quỷ hỏa, như ẩn như hiện. Những này màu xanh thảm quang mang, khẳng định không phải vật tầm thường, mà là u minh mãng nắm trong tay thiên địa pháp tắc chi lực. Những này kinh khủng thiên địa pháp tắc chi lực, chính không giờ khác nào không tại ăn mòn lục huyền lục thân. Cho dù lục huyền là tu luyện bất tử bất diệt công pháp, có được tích huyết trùng sinh năng lực khôi phục. Nhưng ở loại này thiên địa pháp tắc chi lực áp chế xuống, vết thương của hắn khép lại tốc độ, vẫn là cơ hồ chỉ trệ không tiến. Mỗi một tơ xanh thảm quang mang đều giống như một thanh vô hình giao, không ngừng cắt lục huyền huyết đủ, làm hắn có chút lặng. Ai vẫn là quá mức miễn cưỡng. Vẹn vẹn đối mặt biên giới này lực lượng, chính mình giống như này khó xử. Cái này nếu là chính diện đối đầu cái này kinh khủng một kích, chính mình sợ rằng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, triệt để bị tiêu diệt rơi, không có phục sinh khả năng. Đây chính là động hư cảnh giới lại thành, động tiên tri chủ lực lượng sao? Lục Huyên thấp giọng thì thảo, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa, trong lòng nhắc lên trận trận còn sóng. Thật đúng là có đủ giở người. Lục Huyên nhìn lại địa phương, nơi đó chính là thiên địa pháp tác lực lượng trung tâm vụ nổ đại địa độ sụp thành vô hạn thăm loạn không chịu nổi nước bị xé nứt. Cuồn bạo năng lượng ngược không thôi, không gian vặn vẹo. Chưa sáng hắc ám tâm thú, phản phất liền thời gian đều tại cỗ lực lượng kia hạ trở nên hỗn loạn. So sánh dưới, chính mình sở tại mảnh này khu vực mặc dù hỗn loạn, lại có vẻ không có ý nghĩa. May mắn Ti chủ đại nhân kịp thời truyền âm, đem cái kia u minh mãng thực lực cáo tri tại ta, nếu không, không đợi Lục Huyền Lộng một hơi, phía trước bỗng nhiên hiện lên một đạo màu tím đột quang, phá vỡ đục không chịu nổi nước sông, thẳng đến hắn mà tới. "Lục Ti chủ, đi." Từng tiếng lạnh nữ từ tiếng quát chuyển đến, nương theo lấy dòng nước bị kích tiếng nổ, chấn động đến Lục Huyền Chu vi nước sông nổ tung ra. Đây là huyền điệu thiết lấy, lời còn chưa dứt, một cây đen như mực thâm thúy xiển xích, bị một đoàn màu tím vàng sáng bao quạ, tại đáy sông cực tốc xuyên qua tới. Cái này tuy thế kinh khủng, càng là cứ thế mà tại đục ngầu dòng nước bên trong, mở ra một đầu chân không thông đạo, thẳng đến Lục Huyền Phương hướng mà tới. Màu đen nhánh xiển xích những nơi đi qua, hết thể chướng ngại vật đều bị vênh thành một mịn. Lục Huyền ánh mắt ngưng tụ, tại hắn nghe được tử giao thanh âm, cùng nhìn rõ ràng cây kia màu đen nhánh xiển xích về sau, trong mắt của hắn lập hiện mừng như điên. độ vật. tiếng, trong lòng nói Cái này Huyền Điệu tỏa, đúng là hắn cho tới nay nhất là lo nghĩ bảo vật. Sau một khắc, Lục Huyền không chút do dự, cả người liều lĩnh bạo khởi, xông thẳng hướng kia lao vụn vụt tới Huyền Điểu Thiên Tỏa. Lục Huyền động tác cực kỳ mau lẹ, ngọn lửa màu tím sấm chớp đậy tại quanh thân lở lở, đem trung quanh đục ngầu nước sông cường thế xô mở. Ngay tại Lục Huyền sắp chạm đến Huyền Điểu Thiên Tỏa trong ngáy mắt, dãy sông lần nữa truyền đến một trận rung động dữ dội, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại tới gần. Nhưng mà, Lục Huyền không chút nào không hề bị lay động, trong mắt chỉ cây đen như Còn có vài trăm mét cự lúc, Lục đưa nắm vào trong hư không một cái, Huyền Điểu Thiên liền tốc độ, vào Lục Huyền trong bàn tay. Huyền Điểu vào tay lạnh buốt lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ lực lượng thần bí, là trong đó nồng đậm thiên địa bản nguyên Tri lực, gần như sắp muốn tràn lan ra. Đô nhiên, Lục Huyền cảm thấy sau lưng có một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, ngay tại hướng hắn tới gần. Lục Huyền đột nhiên trở về, chỉ gặp một cái cao tới mấy trăm trượng nữ nhân hư ảnh, hiện lên ở đục ngầu trong nước sông. Nữ nhân hư ảnh ngưng thực như thật, Khi thế bàn bạc, cơ hội không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp một trường hướng phía Lục Huyền chỗ vị trí nén mà xuống. Một trường kia che khuất bầu trời, trưởng còn chưa tới ngọn nguồn, sông kia thủy đè lưu đã bị đè ép đến bốn phía lên, hình thành bạo vòng xoáy lưu. Lục Huyền Tâm đầu siết chặt, cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác các bách. Ti chủ đại nhân, nàng đây là. Lúc này, nơi xa chuyển đến một tiếng dồn dập kêu gọi, chính là từ giao ti chủ thanh âm. "Lục Ti chủ, đi mau." Lục Huyền không kịp nghĩ nhiều, thể nội công pháp trong nháy mắt vận chuyển, chỉ xích thiên giai thần thông bỗng nhiên thi triển, cả người như là như ảo ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Lục Huyền biến mất một sát na, hai cái to lớn màu xanh thảm con người, tại hắn vừa mới biến mất địa phương bỗng nhiên mở ra, tràn ngập khát ngáo điên cuồng cảm xúc. "Oan!" Hai đạo rộng mấy chục màu xanh thảm trùng sáng, Từ cặp kia to lớn màu xanh thẳm trong con người bắn ra đến, thẳng đến Lục Huyền vừa mới đứng thẳng vị trí. Hai đạo màu xanh thẳm trùm sáng những nơi đi qua, nước sông mướt hơi, không gian vật bẹo, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Nhưng mà, cái này hai đạo chí mạng trùng sáng, lại vô hụt. Lúc này Lục Huyền đã sớm trốn vào hư không, thoát đi phạm vi công kích. "Sâu kiến. muốn chạy, cho bọn con chết." Một giây sau, u minh mãng thanh âm đột nhiên vang lên, nó ngay tại nhìn vào Lục Huyền. Trốn vào trong hư không Lục Huyền, chính lấy cực nhanh tốc độ, hướng về nơi xa lấp lóe thoát đi. Nhưng là Lục Huyền lại có thể cảm giác được U Minh Mãng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, gắt gao khóa chặt ở trên người hắn. Ngay tại U Minh Mãng chuẩn bị tế ra động thiên tiểu thế giới, phong tỏa thiên địa, triệt để đoạn tuyệt lục huyền đường lui lúc. Kia mấy trăm trưởng cao nữ nhân hư ảnh, đã một trưởng vô đến U Minh Mãng trước mặt. Trưởng phong song như sơn nhạc đồng dạng nặng nề, mang theo bài sơn đảo hải uy thế, thẳng bước đến U Minh đầu chấn sợ. Đáng chết nhân loại. U Minh Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không từ bỏ đối lục huyền kích, ấy, vắt ngang địa Lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang mà ra, ngàn trượng đuôi rắn những nơi đi qua, chu vi dòng nước nổi lên tầng tầng gọn sóng, dường như không chịu nổi cái nặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn trượng đuôi rắn cùng kia nữ nhân hư ảnh cưỡng trượng, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Nữ nhân hư ảnh cũng tại u minh mãng cái này cường đại một kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số màu tím quang điểm tiêu tán ở trong nước sông. Trong dẩm có hơn, tự giao thân thể bỗng nhiên run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng theo đó trở nên hỗn Lông của nàng níu trong mắt lên một tia đớn, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ phản vệ. Vừa rồi kia mấy trăm trưởng cao nữ nhân hư ảnh, chính là nàng Thiên Địa Pháp Tướng. Thiên Địa Pháp Tướng cùng nàng động hư chặt chẽ liên kết, chia lìa một sợi Thiên Địa Pháp Tướng bị hủy, nàng động hư tự nhiên cũng đi theo nhận lấy xung kích. Cái này tổn thương, mặc dù không về phần trí mạng, nhưng tối thiểu cũng phải lãng phí cái thời gian 10 ngày, đến ổn dưỡng động hư bên trong Thiên Địa Pháp Tướng bản thể. Vừa rồi bóc ra đi kia một sợi Thiên Địa Pháp Tướng, nàng cũng không phải là vì cùng U Minh Mãng chính diện chống lại, mà là vì cho Lục Huyền tranh thủ chạy trốn thời gian. Nàng rất rõ ràng, lấy Lục Huyền thực lực, căn bản là không có cách cùng U Minh Mãng đối kháng chính diện. Nếu để cho hắn một mình đối mặt U Minh Mãng, chỉ sợ liền một chút hy vọng sống đều không có động thiên tri chủ lực lượng, cũng không phải nghĩ chống cự liền có thể chống cự được. Cho dù là tạm thời động thiên tri lực, cũng đủ làm cho U Minh Mãng quét ngang toàn bộ Đại Hạ hoàng chiều. Nang cùng Lục Huyền sở dĩ có thể thành công chạy trốn, vẫn là dựa vào tiên đế lực lượng, khiến cho U Minh Mãng không thể nào phân tâm ra, toàn lực truy sát chính mình cùng Lục Huyền. U Minh Mãng động thiên tri lực, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Đến lúc đó, xem ra muốn nhờ Giám Thiên Ti kia cái gương, tìm đến tìm nó rơi xuống. Từ giao hít sâu một hơi, lệ xuống khó chịu trong người, cấp tốc điều chỉnh khí tức. Một lát sau, Từ giao thân ảnh lặng yên biến mất tại nơi chỗ, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Chính là trải qua tử giao xuất thủ tương trợ, Lục Huyền thân ảnh đã sớm biến mất ở phía xa, chỉ để lại U Minh Mãng một người đối tại đại sông. Lúc này, U Minh Mãng phẫn nộ vùng vẫy lấy đũ rắn, nước sông mức lên, lòng đất chấn động. Mặc cho nó làm sao phát tiết, cũng không cách nào đuổi kịp cái kia chạy trốn, sâu kiến. Những này đáng chết nhân loại, buồn quân nhất định phải để các người trả giá đắt. Còn có hạ Nhật Thiên cái này hèn hạ tiểu quỷ. U Minh Mãng tiếng sông quấn quẩn, thật lâu không thể tản mất. Chỉ là, U Minh Mãng sau khi để xuống oan thoại những này nhưng không có giống trống khua trên sông ra cầm lân hà. Vũ Hoàng lão tổ tinh huyết chi lực, bốn quân sắp tiêu hao hết. Thôi, lần này trước tạm thời buông tha những cái kia đáng chết nhân loại. U Minh Mãng đỉnh trẻ tại đại sông, không có lựa chọn đuổi bắt kia chạy trốn lúc hai người. Nếu không, lấy nó năm đó tính cách, liền xem như truy không lên kia hai cái chạy trốn nhân loại. Nó cũng muốn sông lên bờ sông, tìm phụ cận nhân loại mới thực, đến lấp đầy bụng của mình. Bị phong cấm thời gian lâu như vậy đến, U Minh Mãng vẫn còn có chút sinh lòng sợ hãi. Cái này phương tiên địa nhân loại, vẫn là có không ít có thể hàng phục nó người. Nó cũng không muốn lại thể nghiệm một lần bị phong cấm lên cảm giác, bởi vì quá thống khổ. Hừ, chờ ta ly khai đại hạ hoàng triều về sau. Lần tiếp theo người tiến bảo, nhưng chính là Vũ Hoàng lão tổ đích thân tới. Địa tôn giới vực bản nguyên kết tinh, buồn quân nơi này còn có một viên. Lời còn chưa dứt, một vòng quỷ dị lam mang từ u minh mãng thể nội lấp lóe mà ra, trong nháy mắt bao phủ qua nó vạn trượng thân rắn. Kia thân hình khổng lồ tại trong lam quang cấp tốc có vào, lần khiến rút đi, đầu rắn tiêu tán. Trong nháy mắt, nó liền hóa thành một cái nhìn như phổ thông bình thường tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu dáng vóc thấp bé, khuôn mặt tiểu tụy, mặc một bộ bụi bẩn Trong tay chống một cây một trượng, nhìn không chút nào thu hút. Nhưng mà, cặp kia đục ngầu trong ánh mắt, lại ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hiện lên một tia làm người sợ hãi lan quang. Bực này biến ảo thủ đoạn, so trước đó cái kia Thanh Vương, cường đại không biết rõ gấp bao nhiêu lần. U Minh Mãng làm yêu quân cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại, hắn hóa hình thuật càng là đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng. Chỉ cần chính nó không chủ động bạo lộ ra, cho dù là cùng cảnh giới nhân loại động hư chân quân, cũng khó có thể phát giác thân phận chân thật của nó. Thanh huyện, ngoài 10 dặm hư không nhiên nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng, ngay sau đó, Lục Huyền thân ảnh từ đó bước ra. Vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó, Cấp tốc quét mắt một vòng chu vi, nâng tay phải lên, tùy ý vung lên ầm ầm. Kiến cố mặt đất lập tức chấn động kịch liệt, bùn đất cuồn cuộn, phản phất có một cái bàn tay vô hình đang thao túng đại địa. Trong nháy mắt, một cái sâu vài chục thước hố to xuất hiện tại lục huyện trước mặt. Hắn không do dự chút nào, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu tím đột quang, trực tiếp bay vào trong hố sâu. Ngay tại hắn tiến vào hố sâu trong nháy mắt, phía trên bùn đất lần nữa cuồn bắt đầu, là sinh mệnh, cấp tốc hố một lần nữa Trên mặt đất khôi phục như lúc ban đầu. Phản vật cái gì cũng không có xảy ra, chỉ để lại một mảnh nguyên tính núi rừng. Dưới mặt đất chỗ sâu, Lục Huyền quanh thân bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu tím, đem chúng quanh bùn cắt đất đá ngăn cách bên ngoài. Lồng ánh sáng màu tím tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng mảnh này hắc ám không gian. Lục Huyền ngồi xếp bằng, trong tay nắm chặt cây kia đen như mực thâm thủy huyền điệu thiên tỏa, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Chờ đã không kịp. Lục Huyền gấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một quyết hiện luyện này tỏa, đó đột đến động giới. Đây là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội cũng là tìm đầu kia U Minh Mãng báo thủ lực lượng. Lục Huyền nhưng không có quên, hắn nhưng là tại đầu này đáng chết U Minh Mãng trong tay, từng có mấy lần nguy cơ sinh tử. May mắn cái này Huyền Điệu Tiên Tỏa cuối cùng rơi xuống trong tay ta, nếu không, Lục Huyền lắc đầu, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là lần này không thu hoạch được gì, kia Lục Huyền chỉ sợ thật sẽ khóc không ra nước mắt. Nguyên bản Lục Huyền còn muốn lấy đem U Minh Mãng cũng cùng nhau bỏ vào trong túi, nhờ vào đó cơ hội nhất cử đột phá, thậm chí thu hoạch được càng nhiều hệ thống điểm số. Nhưng mà, cái này hiện thực tác gốc lại hung hăng cho hắn một cái cái tát. Minh Mãng cái kia đáng chết nghi mạnh có không giống nhiều nói. Lục Huyên sắc mặt có chút khó coi, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Cho dù là hắn người mang, chỉ xích thiên hay, bực này đỉnh cấp đột thuật, tại vũ minh mãng trước mặt cũng trốn chạy không được động thiên tiểu thế giới, tiếp cận hoàn mỹ thiên địa pháp tác trí lực, có thể để cho không gian bốn phía vướng chắc đến không cách nào đánh vỡ tình trạng. Chẳng trách mình sẽ bị động thiên tiểu thế giới cho một cước đá ra tới. Nếu không phải Ti chủ đại nhân kịp thời xuất thủ, chỉ sợ ta bất tử cũng phải rơi một thân sám. Lục trong lòng thầm than, đối tử giao lòng cảm kích lại sâu mấy phần. Bất quá, bây giờ không phải là cảm khái thời điểm. hít sâu một hơi, đem tạp niệm đè xuống ánh mắt một lần nữa rơi vào trong tay Huyền Điểu Thiên Tỏa bên trên. Kia một sợi trưởng khủng Huyền Điểu Thiên Tỏa hạ nhập Thiên Pháp Tướng đã bị u minh mạng tiêu diệt. Vậy cái này Huyền Điểu Thiên Tỏa hẳn là vật vô chủ. Rất tốt, một cái thất văn nguyệt khí phệ cốt động, một cái cửu văn nguyệt khí Huyền Điểu Thiên Tỏa, đủ. Lần này, không thành độc hư, không xuất quan. Rút ra. Chương 279, nửa năm. Chương 279, nửa năm. 7 ngày sau. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, chân nhân, 4. Công pháp, Phần Đao Pháp 79, có thể thôi diễn, chỉ xích thiên 39. Có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 69, có thể thôi diễn, điểm số 594660. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 50 vạn điểm, thôi diễn phần thiên đào pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 14 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 16 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích tiên giai. 50 vạn điểm hệ thống điểm số, 8 vạn điểm hệ thống điểm số. Cái này cựu văn nguyệt khí huyền điệu thiên tỏa, cùng thất văn nguyệt khí phệ cốt động chinh lệch như thế sao? Lớn lượng dưới đất huyền, hao tốn trọn vẹn 7 ngày thời gian, mới đưa hai cái này tế khí lực lượng toàn bộ lấy ra biến thành hệ thống điểm số. Trong đó, rút ra Cửu Văn Nguyệt Khí Huyền Điệu Thiên Tỏa bên trong lực lượng, Lục Huyền càng là dùng 6 ngày thời gian. Thôi diễn phần thiên Đao Pháp. Lục Huyền nhìn xem phần thiên Đao Pháp thôi diễn điểm số, mặc dù cao tới 50 vạn điểm, nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có bất kỳ gợn sóng. Lục Huyền hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ đó chính là bước vào động hư cảnh giới. Đáng chết nghi xúc, đối bản ti chủ đột phá đến động hư cảnh giới, chắc chắn cùng ngươi chấm dứt xác nhận về sau, hệ thống trên bản này 50 vạn điểm hệ thống điểm số trong nháy mắt bị xóa đi. Tại lục huyền thức hải chỗ sâu, một vòng huyền diệu khó lường kim quang tiểu nhân lại lần nữa hiện hiện, hắn mơ hồ không rõ thân ảnh, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Giờ phút này, một mảnh mên mông màu tím biển lửa, ngay tại lặng yên phát sinh huyền ảo biến hóa. Kim quang tiểu nhân huy sai ở giữa, kia vô biên ngọn lửa màu tím bên trong. Vậy mà hiện ra một vòng sáng chói mà thần thánh hắc kim sắc quang mang, tựa như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất ánh sáng, đã huyền diệu vô cùng lại rất có Hắc Kim Sát Hỏa Viêm mặc dù nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là tại nó nội bộ lại là ẩn chứa phần thiên trừ hải lực lượng kinh khủng. Hắc Kim Sát Hỏa diễm làm cho người không cách nào nhìn thẳng, càng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nó huyền ảo. Một giây sau, Lục Huyền đóng chặt hai con người dưới, lại có một tiêu tinh khiết đến cực điểm Hắc Kim Sát Hỏa Viêm lặng yên tràn ra, như là linh động phiật giật du long, còn cuốn chu vi đúng lúc này, Lục Huyền tựa hồ bắt được một loại nào đó huyền diệu thời cơ. Môi hắn mở, xăm, chất lượng. Đây chính là lực lượng hủy lực Có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp? Đây cũng là đốt sạch thiên địa vạn vật, vũ trụ hùng hoàng, chư thiên hoàn vũ trung cực lực lượng sao? Theo Lục Huyền đem phần thiên đạo pháp thôi diễn đến cực hạn, hắn hỏa diễm đạo pháp lực lượng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nguyên bản tuần túy đến cực điểm hỏa diễm lực lượng phát tác, vậy mà dần dần diễn hóa xuất hủy diệt vạn vật lực lượng phát tác. Hỏa diễm lực lượng pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc chí lực dung hợp lẫn nhau ở cùng nhau đây cũng không phải là một cộng một sự tình đơn giản như vậy, mà là có thể để cho Lục Huyền phần thiên pháp phát huy ra khó mà tưởng tượng lực. Lời còn chưa dứt, nhiên báo một kinh khủng đến cực điểm lực lượng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Không cách nào nói rõ cường đại khí cơ vờn quanh tại quân thân, liền ngăn cách bên ngoài đại địa, đều đang vì đó rung động một cái. Cùng lúc đó, lục huyền thần phủ bên trong lực lượng đều bị hút vào cái kia thần bí khó dò màu tím động tiền bên trong. Phản vật kia vô biên vô tận màu tím động tiền, là một cái không đáy thâm uy, thôn vệ lấy hết thảy. Trước đây đã dung nhập màu tím động tiền một nửa thân nghiệm nguyên thần, giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi di động, hướng phía động tiền chỗ sâu bên trong lặn xuống. Theo lục nhập, trong, dần dần hư, hư chưa hoàn toàn hình, cũng đã tản mát ra làm người sợ hãi đi áp, vô cùng to lớn hình người hư ảnh, phản phất là một tôn sắp thức tỉnh viễn cổ thần linh, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, Lục Huyền quanh thân, lượn lờ lên hắc kim sắc hỏa viêm, cùng hào quang màu tím kia xoắn lẫn. Hắn khí tức liên tục tăng lên, phản phất tại vượt việt mỗi loại giới hạn, bước về phía một cái cảnh giới toàn mới. Mà kia màu tím động truyền bên trong hư ảnh, tựa hồ theo Lục Huyền khí cao, dần, dần trở nên càng ngày càng rõ là một cái tương tự Lục Huyền Địa ảnh. Động hư quân Thiên Địa Pháp tướng, là có thể điều khiển thiên địa pháp tác lực lượng. Bản ty chủ suất quan này, chính là Đăng Lâm Động Hư chân Quân thời điểm. Rút lời, Lục Huyền Khí tức dần dần thu liễm xuống dưới, chuẩn bị xung kích Động Hư Trần Quân cảnh giới. Chỉ là, khiến Lục Huyền không có nghĩ tới là, hắn lần này bế quan thời gian, vừa xa hắn tưởng tượng. Thời gian nửa năm. Dòng dãn dùng thời gian nửa năm. Nửa năm. Ngay đều, đại hạ hoàng cung chỗ sâu, một tòa nguy nga tráng lệ cung điện vắt ngang ngàn mét, khí thế rộng rãi, tựa như giữa thiên địa quyền lực chi đỉnh. Nơi này, chính là đại hạ hoàng chiều chỗ, chiều điện. Một cái ảnh hưởng vạn vực, quyết định vô số sinh linh vận mệnh địa phương. Chiếu thánh điện bên trong, 81 cây mẫu đen nhánh lưu ly li ngọc trụ sừng sững đứng sừng sững, mỗi một cây ngọc trụ đều khảm nạm lấy dáng chói bảo thạch, trên khắc lấy tinh mỹ tuyệt luân đồ án. Ngọc trụ ở giữa, mấy cái to lớn màu đen nhánh cự điểu sinh động như thật, giương cánh muốn bay, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Ngẩng đầu nhìn lại, chiếu thánh điện mái vòm càng lạ là làm cho người rung động. 9 cái màu đen nhánh cự điểu vờn quanh bay lượn, cánh chim giãn ra ở giữa, tựa hồ là đang thủ hộ lấy trung đen. Kêu màu đen nhánh cũng nặng nghề, ra bí mà cường đại khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này màu đen nhánh đỉnh chính là đại hạ hoàng tộc trọng yếu nhất chấn tộc thần khí, Huyền Điệu Đỉnh. Cái này Huyền Điệu Đỉnh chính là đại hạ hoàng triều khai triều thánh tổ hạ vô cực chứng đạo chí bảo, gánh chịu lấy người bên ngoài không cách nào tưởng tượng trung cực lực lượng. Trong truyền thuyết, Hạ Vô Cực bằng vào Huyền Điệu Đỉnh uy năng, lấy sức một mình, quét ngang bát hoang lục hợp, trấn áp vô số thế gia đại tộc, cùng một chút không xuất thế cường địch lao quái vận. Cứ thế mà tại mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, mở ra một cái thế đại quốc đại hạ hoàng lượng dưới, đại hạ như mặt trời ban trưa, Hạ Vô Cực ngự giá thân chinh, vạn thần phục. Những cái kia đã từng cát cứ một phương thổ địa phản đối thế lực, cùng các lớn nhỏ nước, tại Huyền Điểu đỉnh vị lực dưới, nhau nhau xô đổ, cuối cùng bị Triệt để hủy diệt đại hạ hoàng triều cơ vực, cũng bởi vậy được thống nhất, trở thành cái này một phương thiên địa ở giữa không thể tranh cái chúa tể giả. Cho nên Huyền Điểu đỉnh không chỉ có là đại hạ hoàng triều trấn triều thần khí, vẫn là đại hạ hoàng tộc chúa tể cái này một phương thiên địa cuối cùng lực lượng. Bởi vậy, Huyền thường là từ đại hạ hoàng lao tổ cộng đồng trông coi, lấy bảo đảm hắn an toàn đương nhiên, nếu là đại hạ hoàng tộc bên trong, có ai có thể gây nên Huyền Điểu đỉnh của mình. Vậy hắn chính là đời tiếp theo đại hạ hoàng đế nh không có cái thứ hai. Cho nên, Huyền Điệu Đỉnh có thời điểm cũng sẽ chấp trưởng tại Đại Hạ Hoàng đế chi thủ. Trung hợp chính là, cái này một nhiệm kỳ đại hạ hoàng đế, nữ đế Hạ Minh Nguyệt hết lần này tới lần khác chính là thu hoạch được Huyền Điệu Đỉnh nhận đồng người. Cái này tán đồng xưa nay chưa từng có, càng là trực tiếp siêu việt đại hạ hoàng triều khai triều thánh tổ hạ vô cực đây cũng là Hạ Minh Nguyệt sau khi lên ngôi, cơ hội không có bất luận kẻ nào phản đối nguyên nhân đương nhiên, có người phản đối, cũng đều bị đại hạ hoàng tộc bên trong một chút không xuất thế lao quái vật cho âm thầm tiêu diệt hết. Không hẳn, đại hạ hoàng tộc chỉ nhận cùng Huyền đỉnh, nhận định không nhận người. Ai có thể chấp trưởng nền điều định, người đó là đại hạ hoàng tộc chân chính chủ nhân. Giờ phút này, chiều thánh điện bên trong, văn võ bá quan túc nhưng mà lập, bầu không khí vô cùng trang trọng trang nghiêm. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía kia cao cao tại thượng đế tọa. Vài trăm mét dài màu đen nhánh bảo ngọc cầu thang, tựa như một đầu thông hướng bầu trời con đường. Nơi cuối cùng, một vị người mặc đại hạ đế bào nữ tử, ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên. Nàng mặt mày như vẽ, khí chất uy nghiêm, chính là đại hạ hoàng chí cao chúa Đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt màu đen nhánh đế bào bên trên Theo lên chín cái huyền điệu dương cánh đồ án. Lúc này, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất có thể tùy tiện nhìn rõ thế gian văn vật, nhưng lại mang theo thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Tại bên cạnh của nàng, hai vị nữ tử túc nhưng mà lập, phân biệt thân mang Mai Hoa vệ cẩm bào cùng Hắc Vũ vệ chế phục, khí thế nghiêm nghị, tựa như hai tôn thủ hộ thần. Bên trái nữ tử, một bộ hoa mai hình dáng trang sức cẩm bào, hai đầu lông mày khóa chặt, chính là Mai Hoa, mai hoa cấu, lệ, Mà phía bên phải nữ nhân, thì thân mang Hắc Vũ vệ chế phục, Tư thế hiên ngang, ánh mắt như điện. Nàng là Hắc Vũ Vệ Kim làm thượng quan Ngọc Nghiên, phụ trách giám sát Đại Hạ Hoàng triều hết thảy đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đem nắm lấy Đại Hạ huyện điệu vệ võ đạo tài nguyên phát ra quyền lực, là ách chế Huyền điệu vệ một thanh lợi kiếm. Cái này ba người, một vị là chí cao vô thượng nữ đế, hai vị là quyền nghiêng triều chính vệ chủ, cộng đồng tạo thành Đại Hạ Hoàng triều quyền lực định phong hệ tâm. Giờ phút này, triều thánh điện bên tờ, liền không Trong lòng của tất cả mọi người đều rõ ràng, hôm nay triều hội chắc chắn quyết định Đại Hạ tương lai mệnh. Bởi vì Linh cư chi địa sẽ tại nửa tháng sau như thế, ngay tại Đông thành phương hướng quy khư trong cấm địa. Ngay bình thường, quy khư cấm địa bình thường đều là từ đại hạ hoàng tộc, cùng tám đại gia tộc cùng kia ngũ đại siêu nhân thế lực phái người, cộng đồng trấn giữ. Bất luận kẻ nào không được đến gần. Người vi phạm, chết. Tại chiều thánh điện phía dưới, văn võ bá quan đứng trang nghiêm, mà đứng tại nhất phía trước ba người, chính là đại hạ hoàng triều hết sức quan trọng nhân vật. Bọn hắn theo thứ tự là Tả tướng Xương Minh Sinh, Hữu tướng Tất Chính Chi, cùng trụ quốc công Phó Nhật Yên. Tả tướng Xương Minh Sinh, chính là đại hạ hoàng chiều văn đứng đầu, tam lão, phụ tá đại hạ hoàng đế xử lý triều chính thâm thụ triều chính kính trọng. Hữu tướng tất chính tri, chính là đời trước Thiên Lễ Ti Ti chủ cấp nhắc lên, mà đứng tại giữa hai người chính là Phó Tháng Nguyên. Hắn không chỉ có là Tiên đế hoàng hậu thân đệ đệ, càng là đại hạ hoàng triều trọng thần một trong. Tại Tiên đế tại vị lúc, Phó Tháng Nguyên liền đảm nhiệm lấy Hoàng thành binh mã Ti Ti chủ, chấp trưởng Hoàng thành binh mã, quyền hành hiển hách. Tiên đế bởi vì công văn rất cao, phong làm chủ quốc công, địa vị cực cao, địa vị tôn sủng. Nhưng mà, Phó Tháng Nguyên thân phận xa không chỉ tại đây. Hắn còn có một tầng ý vị sâu xa thân phận, đại hoàng tử Hạ Minh đạo cậu Rột. Phải biết, đại hoàng tử Hạ Minh đạo chính là Phó tháng Nguyên thân tỷ tỷ, cũng chính là bây giờ Thái hậu Sở Sinh. Tục truyền, năm đó nữ đế Hạ Minh Nguyệt lúc lên ngôi, Phó tháng Nguyên từng cực lực phản đối, thậm chí nhiều lần hướng tiên đế góp lời, y đổ cải biến quyết định này. Bởi vì, Phó tháng Nguyên ủng hộ là cháu ngoại của mình, đại hoàng tử Hạ Minh Đạo, cho rằng hoàng vị hướng từ đích trưởng hoàng tử đến kế thừa, mà không phải nữ đế. Tầng này quan hệ khiến cho Phó Nhật Nguyên trong triều địa vị lộ ra càng vi diệu. Mặc dù hắn mặt ngoài đối nữ đế kính có thừa, nhưng trong triều không ít người trong lòng đều rõ ràng, Phó Nhật Nguyên cùng nữ đế ở giữa, từ đầu đến cuối tồn tại một loại khó nói lên lời ngăn cách cùng mâu thuẫn. Mà hắn nắm giữ trong tay Hoàng Thành Bình Mạt thì càng làm cho hắn trong triều có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Giờ phút này, Phó Nhật Uyên đứng tại triều thánh điện nhất phía trước, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy. Hắn tồn tại, phản phất một viên ẩn mà không phát quân cờ, lúc nào cũng có thể tại triều đình này phía trên, nhấc lên một trận phong vân biến ảo. Mà nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngồi ngay ngấn đế tọa phía trên, ánh mắt đảo qua phía dưới của thần. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng lại tại Phó Nhật Uyên thần, vô ý xem kỹ Tại mắt, nữ có chút dương lên. Phan Họa ra một vòng mấy không thể xem xét độ con đó cũng không tầm thường ý cười, mà là một loại mang theo nhàn nhạt chào phúng cùng lạnh leo khí miệt, Phảng Phật Tại nhìn xuống một cái dãy rủa sâu tiễn. Nhưng mà, cái này một vòng ý cười thoáng qua liền mất, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ tưởng rằng áo giác. Nữ đế thân sắc, rất nhanh khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng trang trọng, Phảng Phật thời khắc cảm xúc chưa hề đều không có tồn tại qua. Lúc này, chiều thánh điện bên trong, một vị đại thần không người ra khỏi hàng, thanh âm cung kính mà ổn, hướng lên phía trên nữ Hạ Minh nói, hạ, không biết kia khi nào trở về? Bây giờ, thời gian nửa năm đã qua." Ngày đều bên trong võ đạo thi đấu, cũng đã đến cuối cùng quyết thắng thời khác. Ba ngày sau, chính là quyết thắng chi chiến. Đến lúc đó đem quyết ra trong người đứng đầu nhân tuyển, sau đó tiến về quy khư cấm địa. Mà vị này ra khỏi hàng đại thần, chính là Triều đỉnh 6 đại ti chủ một trong Thiên Lễ ti Ty chủ, Lữ Trạch. Thiên Lễ ti ti chủ Lữ Trạch tiếng nói vừa rất dưới, trên triều đỉnh một mảnh yên lặng. Văn Võ bá quan ánh mắt nhau, nhau nhau nhìn về phía nữ đế chờ đợi lấy nàng đáp lại. Lục Huyền danh tự trong triều cũng không phải là lạ lẫm, hoặc là nói là nổi tiếng thiên hạ đại nhân vật. Vị này cơ hồ yêu nghiệt đến không người tin tuổi trẻ võ giả. Thế nhưng là đại hạ hoàng triều bên trong nhấc lên quang ập trời gợn sóng. Cái này Lục Huyền Nhiên kỵ nhẹ nhàng, chính là Huyền Điệu vệ phó tí chủ, vẫn là gần như cùng Huyền Điệu vệ ty chủ sóng vai tồn tại. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngồi ngay ngấn đế tọa phía trên, thần sắc lạnh nhạt, nàng có chút nứt mắt, thanh âm vô cùng uy nghiêm, chậm rãi mở miệng nói: "Lục Huyền sự tình, châm tự có an bài. Các ngươi chỉ cần dựa theo dĩ vãng lệ cũ làm việc là được." Nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ "Vâng, bệ hạ." "Chúng ta tuân chỉ." Phía dưới quần thần nghe vậy, nhao nhao không người đồng ý chỉ là phần lớn triều thần Nhưng trong lòng thì đều có đam chiêu. Lục Huyền cái kia ra hỏa, thật sự là quá kỳ quái. Lúc này mới tiền nhiệm nguyên điểu chủ mới mấy ngày thời gian, liền bắt đầu bắt đầu chơi mất tích. Mà lại, biến mất cũng coi như, đây là tại thời khắc quan trọng nhất lựa chọn biến mất đây không phải là đang đánh nữ đế bệ hạ mà sao? Người trẻ tuổi này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Mà nữ đế Hạ Minh Nguyệt thì có chút nhắm mắt, phản phất tại suy tư điều gì. Nàng sở dĩ có thể xác định Lục Huyền sẽ xuất hiện, liền tự nhiên là có được năm chắc. Bởi vì, Lục Huyền tại ngày hôm qua thời điểm, đã xuất hiện ở trên đời, còn đồng thời vạn giảm truyền âm cho Lý Thừa Tinh. Rất tốt. Nửa chân đạp đến vào đến động hư cảnh giới nam nhân, thế mà biến mất thời gian nửa năm. Thật thú vị. Lục Huyền, ngươi nhưng là muốn cho chấm mang đến một kinh kì a. Chương 280. Triều đình nổi lên. Chị tội Lục Huyền. Chương 280. Triều đình nổi lên. Chị tội Lục Huyền. Vậy hạ, vi thần các loại hai người có một chuyện muốn lên đấu. Vừa nói như vậy xong, triều thánh điện nội khí phân đột nhiên ngưng tụ, trở nên dị thường yên tĩnh. Tại sáu đại ti chủ sau lưng vị trí, hai vị tóc trắng bạc phơ lão giả chậm rãi đi ra, đứng tại trong lối đi nhỏ ở giữa, hướng về phía trên nữ đế Hạ Minh Nguyệt khom lễ. Hai người bọn họ xuất hiện, lập tức đưa tới triều đỉnh trên giới chú ý hai người này, chính là giám sát Ti Ti chủ tôn Thành cùng phó Ti chủ La Cống Lập, chấp trưởng đại hạ hoàng triều giám sát đại quyền, địa vị không thể coi thường. Mà đế tọa phía trên nữ đế Hạ Minh Nguyệt, chỉ là ánh mắt đạm mạc đảo qua hai người về sau, liền ngắn gọn mà rất có uy nghiêm phun ra một chữ. Nói, Tôn Thành có chút không ngời, nhưng không có lập tức mở miệng, mà là dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn bên cạnh La Cống Lập ánh mắt kia mang theo một tia thúc dục cùng chỉ. Cái này Trần chú ý vị, rất hiển nhiên là tại gia hiệu La Cống Lập tranh thủ thời gian mở miệng bẩm báo. La Cống lập mặt mo có chút run rẩy, trong lòng đối tôn thành thầm mắng bắt đầu. Cái này lão hồ ly, đều đến một bước này, còn giả trang cái gì cẩn thận. Không phải liền là Lục Huyền cái kia ra hoa sao? Chúng ta La ra thật đúng là không có để hắn vào trong mắt. Hai người bọn họ hôm nay sợ gì đứng ra, chính là vì hơn nửa năm trước kia cái cổ cán mạng, An Châu giám sát xứ La Tấn chết toàn chết uổng một án. La Tấn là người của La gia, càng là giám sát ti trọng yếu nhân vật, hắn chết đối La gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cái tát hung đập vào La gia trên mặt. Nửa năm trước, Minh Ti từng từ mấy tên bị bắt lại La gia người làm trong đầu. Dùng tính quang thuật rút ra ra lục huyền hình hung hình tượng. Nhưng mà, lúc ấy Lục Huyền đột nhiên đạt được nữ đế Hạ Minh Nguyệt ưu ái, nhảy lên trở thành Huyền Điệu vệ phó tí chủ, địa vị hiển hách. Cái này Lục Huyền, không chỉ có trở thành Huyền Điệu vệ phó tí chủ, càng có được thần phù cảnh giới đại thành nguyên thần chân nhân thực lực, thực lực mạnh, xa không phải hai người bọn họ có khả năng địch nổi đối mặt như vậy cường đại Lục Huyền, Tôn Thành cùng La Cống lập không thể không đè nén xuống nội tâm lửa giận, một lần nữa cân nhắc lợi hại, lựa chọn đem vụ án gác lại. Dù sao, La Tấn là giám sát tí người, mà hai người bọn họ thân là giám sát tí chính phó tí chủ, muốn đè xuống cái này vụ án, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bởi vì trong mắt bọn hắn, vì một cái la tấn, bọn hắn còn không về phần cùng Lục Huyền cái này ra họa làm to chuyện. Mà bây giờ lại khác biệt. La ra mấy vị kia lão tổ đột nhiên xuất quan, tìm tới La Cống Lập, muốn hắn không cần lo lắng, tìm tới hết thảy liên quan tới Lục Huyền sự tình đây cũng chính là nói rõ. La gia muốn toàn lực hướng Lục Huyền làm khó dễ, cái này còn xa xa không chỉ chừng này, La Cống Lập còn từ mấy vị kia lão tổ nơi đó biết được. Vũ gia, Giang gia, Đường ra, cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực ở trong Huyền Âm Tiên đều dự định đối cái này Lục thủ. nghĩ đến có mấy vị lão tổ, cùng các đại ủng hộ. Trong lòng của hắn tự nhiên lực lượng mười phần, lại không lo lắng. "Vậy hạ?" La Cống lập thẳng tắp cái eo, thanh âm to lớn, tiếp tục nói, "Ngài còn nhớ đến hơn nửa năm trước kia cái của cắn mạng." An Châu giám sát sứ La Tuấn đã từng chết thảm ở kẻ xấu chi thủ. Ngài từng phân phó vi thần hai người, cần phải toàn lực truy tra hung thủ. Bây giờ, Minh Tính Ti đã từ mấy tên chạy trốn la ra người làm trong trí nhớ, diễn hóa ra hung thủ sau màn chân diện mục. La Cống lập lời nói như là một cái trọng truy, nên ở trên triều đình, rất tới văn võ bá quan nhau nhau ghé mắt. La Cống lập ánh mắt đảo qua đám người. Cuối cùng dừng lại tại Lâm Hữu Nhai trên thần, trong giọng nói mang theo vài phần thăm ý, "Lâm thị chủ, Bản quan nhớ kỹ, hung thủ sau màn kia chân diện mục, tựa hồ chính là hiện nay Huyền Điệu vệ phó thị chủ, Lục Huyền." Giờ phút này, La Cống Lập thanh âm tại triều thánh điện bên trong quân quần, trong giọng nói mang theo vài phần khí thế hùng hộ dọa người. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía quan văn trong đội ngũ, phi thường cao vị trí, đứng nơi đó chính là Minh Kính Ti thị chủ Lâm Có Bở. La Cống Lập khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ ý tiêu đã năm trong tay. Hắn nhắc lên Minh chủ Lâm Hữu Nhai, kia tự nhiên là muốn đem cái này lao ra hỏa, cũng cùng một chỗ kéo xuống nước. Lâm Hữu nhai cái này lao ra hỏa, một thân thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Nếu có thể để hắn cũng xuất thủ đối phó cái kia Lục Huyền, kia khẳng định là không còn gì tốt hơn. Lúc này, trên triều đỉnh đã một mảnh xôn xao. Văn Võ bá quan hai mặt nhìn nhau, không ít người lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà tại nhất phía trước ba người, Tả tướng Dương Minh Sính, Hữu tướng Tất Chính Chi hai người thần sắc tự nhiên, tựa hồ căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Chỉ có trụ quốc công Phó Tháng trong hai con ngươi lập loé qua một tia tinh quang, ở tay áo dài hạ hai tay căng cứng, ngón tay chậm rãi khấu chặt đầu. Rất tốt, phi thường tốt. Lục Huyền Danh tự, bây giờ tại Đại Hạng Hoàng Triều bên trong, có thể nói như sấm bên hai. Hắn không chỉ có là Huyền Điệu vệ phó ty chủ, càng là nữ đế Hạ Minh Nguyệt tự mình cất nhắc tâm phúc, thực lực hùng hậu, mà lại võ đạo tư chất có thể sừng tuyệt thế yêu nghiệt. Như hắn thật sự là sát hại là tấn hung thủ, chuyện kia liền trở nên 10 phần thú vị. Một cái mắt. Triều Thánh Điện bên trong, xa vào đến tính mịch trong không khí. Mà mới vừa nói xong nói La Cống Lập, có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng nữ đế Hạ Minh Nguyệt, trong giọng nói mang theo vài phần hạ, việc này quan hệ trọng đại, còn xin bệ hạ Minh Sát" Như cái kia Lục Huyền thật sự là hung thủ, vậy kính xin bệ hạ theo lẽ công bằng xử lý, còn la tấn một cái công đạo. Chiều thánh điện bên trong, bầu không khí càng thêm thần trương. Chiếu thánh điện bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên thân chờ đợi nàng đáp lại. Nhưng mà, nữ đế cũng không có lập tức trả lời là cống lập lên án, mà là đem ánh mắt đặt ở mình Kính Ti Ti chủ Lâm Hữu Nai trên thân. Lâm Ái Khanh, đối với la Ái Khanh lời nói, ngươi có gì gì dị không? Theo nữ đế đặt câu hỏi, Văn quan ánh mắt, lại lặng yên chuyển hướng quan văn trong đội ngũ gần phía trước vị trí. Chỉ gặp một vị người mặc màu tím quan bào lão giả. Chậm rãi theo văn quan trong đội ngũ đi ra. Lao giả tóc bạc như tuyết, tinh thần quắc thước, khí chất xuất trần, tựa như một vị ẩn thế cao nhân. Nếu không phải biết được thân phận của hắn, cho dù ai cũng không cách nào đem hắn, cùng quyền cao chức trọng mình kính ti ti chủ liên hệ với nhau. Lâm Hữu Nhai thần sắc cũng dùng, đi lại vững vàng đi đến trong điện, hướng phía nữ đế Hạ Minh Nguyệt cùng kính hành lễ, thanh âm cực kỳ trầm ổn hữu lực. "Hồi bệ hạ, mấy cái kia la ra người làm ký ức đều tại lao thần nơi này. Còn xin bệ hạ xem qua." Dứt lời, Lâm Hữu Nhai không chút do dự không chừng ý tứ. Hắn nhẹ tay áo một cái, một vòng sáng chói như là ngân hà và trắng từ hắn màu tím trong tay áo bay ra, chói lóa mắt Bạch Mang, trong nháy mắt vạch phá hư không, hóa thành một bức vô cùng rõ ràng hư hào hình tượng, lơ lửng tại chiều thánh điện giữa không trung. Hình ảnh kia bên trong, chính là từ La Gia người làm trong trí nhớ rút ra ra sơn cảnh. Lúc nguyên thân ảnh tình lình hiện, hiện hiện, bên hông treo một thanh màu đen nhánh đại đao, đứng ở mấy cái kia La ra người làm phía trước, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như dao. Một màn này, lập tức để trên triệu đỉnh bầu không khí, trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cái gì? Lâm Hữu nhai cái này lão gia hỏa, hắn phát điên vì cái gì? Hắn thế mà thật phong suất. Cái này, coi như làm lớn chuyện chiếu thánh điện bên trong bầu không khí, theo lơ lửng tại giữa không trung kia một hình ảnh xuất hiện, mà trở nên vi diệu khẩn trương. Văn Võ bá quan mặc dù không dám nói rõ, nhưng trong lòng đều mang tâm tư. Bây giờ toàn bộ đại hạ hoàng triều, ai không biết nữ đế Hạ Minh Nguyệt đối Lục Huyền có trọng. Vì người trẻ tuổi này, nữ đế thậm chí phá vỡ nhiều cái lệ cũ, không chỉ có đem hắn đề bạt làm Huyền Điệu vệ phó ty chủ, càng giao phó hắn quyền lực tự lớn. Loại này vượt mức bình thường coi trọng, tự nhiên đã dẫn trong triều không ít người suy đoán cùng nghị luận. Có một ít người trong bóng tối suy đoán, cái này Lục Huyền mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng lại ngài thường một bộ tuấn lãng phàm dung mạo khí chất xuất chúng, không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì thế ra đại tộc đệ tử. Lại thêm hắn thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, khó tránh khỏi để cho người ta liên tưởng đến một chút mập mở sự tình bên trên. Nữ đế bại hạ, có phải hay không coi trọng cái này Lục Huyền? Vạn ác xem mặt thời đại, thật là đáng chết ta. Cái này Lục Huyền, không công bằng. Chúng ta những này xấu bức, có phải hay không hoàn toàn không có ra mặt cơ hội? Một chút đối với mình dung mạo có lo nghĩ triều đình đại thần, trong lòng điên cuồng nhà giánh. cũng biểu thị chính mình có bị cái này Lục Huyền cho thương tổn tới. Là trên tinh thần nhận tổn thương. Đương nhiên Mấy lời đồn đại nhảm nhí này cũng không có tại ngoài sáng thượng lưu truyền, mà là chôn sâu ở mỗi một cái lao hổ ly trong lòng. Giờ phút này, La Cống lập lên án cùng Lâm Hữu Nhai đáp lại, không thể nghi ngờ đem Lục Huyền đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Mà nữ đế Hạ Minh Nguyệt thái độ càng làm cho người nhìn không thấu. La Cống lập trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung, phàm phất đã thấy Lục Huyền bị định tội hạ trạng. Lâm Hữu Nhai cái này lão gia hỏa kính quan thuật đã tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong. Cấp, phân biệt Minh kính, Huyền, kính Hòa, nguyên, phá kính viên. Mà phá kính trọng viên không phải Lâm Hữu Nhai không tu luyện được đến, mà là cần cảnh giới càng cao hơn, mới có thể thực sự hiểu rõ kính quang thuật bản chất lực lượng. Tầng thứ tư phá kính trọng viên, vậy cũng chỉ có động hư chân quân tiên địa pháp tắc trí lực, mới có thể khiến ra. Phá kính trọng viên, thậm chí không cần bất kỳ chất môi giới, trực tiếp chống rống diễn hóa thời không hình tượng, đem trôi qua thời gian một lần nữa ngưng tụ đương nhiên, vậy cũng chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Nhưng mà, lên làm vương một màn kia hình tượng biến mất về sau, Lâm Hữu Nhai cũng không có như vậy dừng lại. Hắn đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nữ đế, tiếp tục nói ra, "Bệ hạ, Bức họa này mặc dù rõ ràng, nhưng Lão Thần coi là việc này còn có kỳ quặc. La ra người làm ký ức tuy bị rút ra, nhưng ký ức sự tình chưa hẳn có thể hoàn toàn có thể tin. Còn xin bệ hạ Minh xét, không được nhẹ có kết luận. Có thời điểm, mắt thấy không nhất định là thật. Chiều thánh điện bên trong, bầu không khí lại một lần nữa trở nên quái dị. Lâm Hữu Nhai tiếng nói vừa dứt, đứng ở một bên Tôn Thành cùng La Cống Lập, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. La Cống Lập rốt cuộc nghe được Lâm Hữu Nhai nói bóng gió, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an cùng phẫn nộ. Hán rốt cuộc kìm không được, đột nhiên đứng dậy, cùng Lâm Hữu Nhai đứng song vai thậm chí không để ý Triệu đỉnh Lễ Nghi, chỉ vào Lâm Hữu Ngai chửi ầm lên. "Hỗ trưởng, Lâm Hữu Ngai, người cái này lao ra hỏa, người đang nói bậy bạ gì đó? Bậy hả? Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, còn xin ngài lập tức hạ chỉ, đem kia hung thủ giết người lục Huyền Chóc Na Quý án. Vi thần." "Phụp." Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, một đạo băng lanh thấu xương thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngắt lời hắn. "Hừ, làm càn." Chỉ gặp đứng lặng tại đế tọa cái khác Mai Hoa Vệ Ti thu, mặt xinh đẹp như xương, trong mắt hàn quang lập một tiếng, sau một khắc, nàng đưa tay vung lên, Tại La Cống Lập phía trước hư không, lập tức nổi lên một trận vận sóng. Ngay sau đó, La Cống Lập tinh thần, tựa hồ bị xung kích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Mạn Thanh Thu thanh âm lạnh lẽo như băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trên triều đình, hạ lại cho người vô lễ như thế. La Cống Lập, người trước điện thất lễ, mắt không tôn thượng, phải bị tội gì? Lúc này La Cống Lập sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn hiển nhiên là bị Mạn Thanh Thu khí thế trấn nhiếp. Hắn há to miệng, cũng không dám tái phát ra nửa âm. Nữ trên, vẫn lạnh như cũ, đối đây hết thảy sự hỗn trước. Nàng có chút nước mắt, ánh mắt đảo qua La Cống Lập, thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, "La Ái Khanh, trước điện thất lễ, phạt bổng ba tháng, giam đè." Nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng là mang theo không cho phản bác uy áp. La Cống Lập nghe vậy, đành phải không người lui ra, trong lòng dù cho có không cam lòng, cũng không dám lại nhiều nói. Lâm Hữu nhai thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi La Cống Lập giận mắng người, không phải hắn đồng dạng. Bệ hạ, đại hạ hoàng triều ức vạn dặm cương vực, trên đời năng nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, trong đó không thiếu có, có thể điều khiển tiên địa quỷ hàng phục kỳ dị yêu giả. Bởi vậy, cải biến dung mạo, dịch dung chi pháp, nhiều không kể xiết. Có lẽ, có một ít lưu đồ bất chính cuốn đồ, cô ý mượn Lục Ti chủ đại nhân hình dạng, đi giá họa sự tình, dùng cái này nhiễu loạn triều cương, châm ngòi quân thần quan hệ. Lâm Hữu Nhai tiếng nói rơi xuống, trên triều đình lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liên liên một mực trầm mặc không nói Tả tướng Dương Minh Sinh cùng Hữu tướng Tất Chính Chi, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nổi lên bọn sóng. Hai người bọn họ thần sắc cổ quái, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa. Phạm lần thứ nhất chân chính nhận biết, vị này bình thường thấp đến cực điểm ti ti chủ. Văn Voa ánh mắt, cũng đồng loạt trên người Lâm Hữu Nhai, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiên cứu. Vị này ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy lão giả, lại có cao như thế tâm cơ. Quả nhiên, có thể tại triều đình phía trên lẫn vào người, thật đúng là không có một cái là đèn đã cạn dầu. Tốt, tốt, tốt. Nói đều để người nói xong, đây không phải là chơi sọ lạ sao? Dựa theo Lâm Hiếu Ngai nói như vậy, kia muốn các người minh tính ti người có cái gì dùng, dứt khoát trực tiếp tại chỗ giải tán được rồi. Nếu là mỗi cái hung thủ đều nói người khác dịch dung bộ dáng của mình, cái kia còn thẩm cái giám vụ án a. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, một đạo màu tím tiến ảnh đã tự hư không bên trong chậm rãi đi ra khỏi, dáng người điệu khí chất xuất thần, tựa như cựu thiên tiên tử hàng lâm phàm bụi. Người tới chính là Huyền Điệu vệ ty chủ Tử Dao. Tử Dao rơi vào trong đại điện, có chút không người, "Bệ hạ, nếu là liên quan đến Huyền Điệu vệ sự tình, vậy liền giao cho vi thần đến xử lý đi." Nữ đế Hạ Minh Nguyệt nhìn thấy Tử Dao, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. "Như thế rất tốt. Vậy thì do Tử Hải Khanh phụ chết đi." Chấm mệt mỏi, đều lui ra đi. Nữ đế rãi đứng dậy, đi lại dung đi hướng về sau điện cầu thang, thân ảnh dần dần biến mất tại mọi người trong mắt. Phía dưới La Cống lập cùng Tôn Thành thấy thế, thế mặt trong nháy mắt chuyển thành màu heo trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Nhưng là hai người bọn họ, nhưng lại không dám có chút làm trái, chỉ có thể cùng cái khắc văn võ bá quan cùng nhau không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to. Vì thần các loại, cùng tiến bệ hạ. Chương 281. Phái quan mà ra. Lục ra đại hỉ sự. Chương 281. Phái quan mà ra. Lục gia đại hỉ sự. Là Cống lập không cam lòng nhìn về phía Tử giao, lúc khi âm trầm nội hàm nói, thử. Tử Ti chủ đại nhân, hi vọng người cũng không nên bao che lục Huyền cái này ra họa." Nhưng mà, làm hắn nói ra lời nói này lúc, sau lưng văn võ bá quan cơ hồ trong cùng một lúc cách xa hắn trên mặt nhau nhau lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Phàn Phất là đang nói, cái này ra hỏa, hắn là thế nào dám? Liên tử giao thần bí như vậy khó lường nữ nhân, cũng dám đi chất vấn. Thử giao nghe vậy, nhẹ nhàng, ừng. Một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo một cỗ vô hình uy áp. Sau một khắc, chỉ nghe, tóe, một tiếng vang trầm, chiều thánh điện bên trong bỗng nhiên quanh quẩn lên một cố lực lượng quỷ dị ba động. La Cống lập thân thể, phản Phất bị một cố lực lượng vô hình cho đánh trúng. Cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng, tại bóng loáng trong suốt trên mặt đất, chân đột ra ngoài. Thân ảnh của hắn như là một cái mất không chế cầu, một đường lăn lộn, cho đến biến mất tại cửa đại điện bên ngoài, chỉ để lại một đạo trận vật vết tích. Trên triều đình, văn võ bá quan trận mắt hốt hoồm, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có lắm miệng. Cái này nữ nhân thực lực cùng thủ đoạn, quả nhiên thâm bất khả trắc, liền la cống lập trọng thần như thế, cũng dám không lưu tình chút nào xuất thủ giáo hấn Đường Đường một cái phó ti chủ triều đình đại thần, tại trước mặt mọi người, bị làm nhục như vậy đổi lại một chút tự cao thanh cao ngời mà nói, chỉ sợ liền tâm muốn chết đều có. Từ Dao đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng có chút nước mắt, ánh mắt đảo qua quần thần, sau đó rơi vào Lâm Hữu Nhai trên thần, thanh âm thanh lánh mà bình tĩnh. "Lâm Ti chủ, đã bệ hạ đã quyết định, đem án này giao cho bản Ti chủ đến xử lý. Mấy cái kia liên quan đến án này là ra người làm, cũng nên giao cho Huyền Điệu vệ đến xem còn đi." Quân thần nghe vậy, phát hiện không có chính mình sự tình về sau, nhao nhao không mình hành lễ, cấp tốc thối lui ra khỏi chiều thanh điện. Sợ mình trở thành kế tiếp, lăn ra ngoài, người. Dù sao, tử giao cái này nữ nhân thật sự là quá mức kinh khủng, vẫn là bệ hạ coi trọng nhất tân vực. Lâm Hữu Nhai gặp Tử Dao con mắt chăm chú khóa chặt trên người mình văn bản lệnh nhạt trung dung thần sắc hơi đổi, lập tức lộ ra một vòng cung kính thiếu dung. Hắn có chút không người, nữ khí khiêm tốn mà thận cần, "Từ ti chủ, ngài mời yên tâm." Mấy cái kia la ra người làm, lão phu đã sớm sai người đưa đến Huyền Điệu Vệ bên kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hiện tại cũng đã đến Huyền Điệu Vệ nơi đó. Nói đến đây, Lâm Hữu nhai dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng như có thâm ý thần sắc, tiếp tục nói ra, "Chỉ bất quá, mấy cái kia người làm tại bị nhiều lần sử dụng kính quang thuật tình dưới, đã để thần trí không rõ, biến thành tên điên, như là cái xác không hồn, không có chút ý nghĩa nào." Từ Dao nghe vậy, Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhìn thật sâu Lâm Hữu nhíu nhai liếc mắt. Nàng trong ánh mắt mang theo vài phần xem kĩ cùng nghi ngẫm, phản phất là tại một lần nữa xác định, trước mắt cái này ngày bình thường đều thấp đến cực điểm mình kính ti ti chủ. Trong lòng tử giao thâm than, tốt một cái lao hồ ly, thế mà có thể sớm đoán được ta sẽ xuất hiện tại triều đỉnh phía trên, còn bất động thanh sắc đem mấy cái kia mấu chốt nhân chứng phế bỏ, triệt để đoạn mất cha lục huyền đường lui. Lâm đi chủ quả nhiên tâm tư kỳ náo, làm việc chu đáo. Việc này, bản ti chủ tự sẽ xử lý thích đáng. Lâm Hữu nhai nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm kiêm tốn, tiếp tục không người nói. Tử Ti chủ quá khen, lão phu bất quá là lấy hết một chút mỏng trí lực, là ta đại hạ hoàng triều phân ưu thôi." Hú hô. "Tử Ti chủ, lão phu tin tưởng, giống Lục Ti chủ dạng này trời tài tuấn điển, tuyệt đối không thể nào là sát hại giám sát sứ hung thủ. Nếu có cơ hội, mong rằng Tử Ti chủ chuyển đạt một cái lão phu. Liên nói, lão phu đối Lục Ti chủ rất là khâm phục. Nếu là Lục Ti chủ không ngại, lão phu tương lai chắc chắn tự mình đến nhà bái phòng. Nguyên Lai Lâm hiếu nhai cái này lão ra hỏa, tốn công tốn sức làm việc, là vì Lục Huyền mà tới. Hiển nhiên, hắn đây là muốn kết giao Lục Huyền. Cũng đúng, Lục Huyền cái kia gia hỏa Liên chính nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tự Giao không nói gì nữa, chỉ là nhìn thật sâu hắn liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Thân ảnh của nàng như vẽ như ảnh, rất nhanh biến mất tại triều đỉnh cuối cùng. Mà Lâm Hữu Nhai thì đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tự Dao rời đi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng thăm bất khả chắc bình tĩnh. Lục Huyền, thật là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng nha. Nếu như làm từng bước xuống dưới, kia Lục Huyền vô cùng có khả năng đột phá đến một cái kia cảnh giới. Động chân quân. Đây cũng là Lâm Hữu Nhai hôm nay lựa chọn cao điệu làm việc, muốn đối Lục Huyền tốt như thế nguyên nhân. Ngại đều Huyền điều về Ngay đều, Huyền điều vệ tổng bộ. Từ Dao đứng nguyên tại bên trong đại điện, trong tay lơ lửng một viên màu tím lệnh bài. Lệnh bài trung quanh bao vây lấy ôn nhuận màu tím vầng sáng, tản ra thần bí khó lường khí tức. Từ Dao ánh mắt thâm thúy, phản phất thông qua cái lệnh bài màu tím lệnh bài, xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tới phương xa mà đi. "Lục Huyền, ngươi khi nào vào kinh? Bệ hạ muốn gặp ngươi." Từ Dao thanh âm phản phất xuyên thấu qua một loại nào đó sức diệu, qua thiên thủy, tới Lục đó, trong, một ngồi xếp bằng Lục Huyền, nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia huyền diệu tử kim quang mang, phản phất từ thâm trầm trong tu luyện thức tỉnh. Ngay sau đó, một vòng đỏ thâm chi quang từ trong ngực hắn thoát ra, lơ lửng ở trước mặt của hắn, là một cái màu đỏ thâm lệnh bài, cùng tự giao trong tay màu tím lệnh bài hô ứng lẫn nhau. Lục Huyền hai con ngươi khóa chặt, nhìn trước mắt đỏ thâm lệnh bài, trong lòng lại có một chút chột dạ. Bởi vì, lần này liên hệ hắn người, chính là Ti chủ đại nhân. Lục Huyền hiện tại thật đúng là sợ vị này chủ đại nhân, hỏi Huyền rơi xuống đến kia thời điểm, thật đúng là không biết rõ, muốn tìm cớ gì đến qua Loan hàng. Bất quá Tại xác định vị này, Tử giao Ti chủ không có nói ra huyền điệu tiên tỏa sự tình về sau, Lục Huyền trong lòng lập tức nối lòng một hơi. "Ti chủ đại nhân, ti trước 3 ngày sau đó, liền sẽ đến ngày đều yết kiến bệ hạ." Lần này tiến hoàng cung, Lục Huyền ngược lại là không có gì vãng cẩn thận, cho nên Lục Huyền cơ hồ không do dự ý tứ, liền nhận lời xuống tới. "Tốt." Cứ như vậy đơn giản là một chữ về sau, Tử giao Ti chủ quả quyết cắt ra liên hệ, không có một tia hỏi nhiều ý nghĩ. Lục Huyền thấy thế, trong lòng lại không lo lắng, chậm rãi thu hồi thần phận lệnh bài. Hai ngày trước, Lục Huyền liền đã kết thúc bế quan, chỉ quá Hắn chỉ là vội vàng thông chi một cái lý thừa tinh về sau, liền lần nữa yến tĩnh lại, củng cố cùng quen thuộc tự thân võ đạo cảnh giới động hư chân quân. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 89, Chỉ Sích Thiên Ngai 39, Bất Tử Bất Diệt 69 điểm số, 94660. Không nghĩ tới, lần này bế quan sẽ như thế lâu, thời gian nửa năm, cứ như vậy đi qua. Lục Huyền thân sắc hơi kinh ngạc, hắn cũng không có dự liệu được. Nếu không phải lý thừa tinh bảo hắn biết xác thực thời gian, Lục Huyền thật đúng là coi là chỉ là qua ngắn ngủi mấy ngày. Nhưng mà, hiện thực lại là Hắn đã tại cái này dưới đất bên trong, đã vượt qua dòng dã nửa năm. Trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Lục Huyền thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần tổn thức. Lục Huyền khuynh chân lơ lửng dưới đất, quanh thân khí tức nội liễm đến cực hạn. Cơ hội như là thế tục phàm nhân, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn tồn tại, phản phất cùng mảnh này thiên địa không hợp nhau, cho người ta một loại triệt để thoát rời thiên địa trói buộc ảo giác, chân chính bước vào đạo chi cảnh. Nếu là có phàm nhân nhìn thấy Lục Huyền, chắc chắn nhịn không được sợ hai phục, đây rõ ràng là một vị tại thế tiên nhân. Nhưng mà Lục Huyền không biết đó là Hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm đột phá động hư cảnh giới, cũng thành công ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, là bực nào hiếm thấy sự tình. Bình thường võ đạo tu sĩ muốn đột phá tới động hư cảnh giới, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm, thậm chí có ít người cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến cảnh giới này. Cho dù là những cái kia được vinh dự tuyệt thế thiên tài tu sĩ, cũng cần mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ tu mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng. Mà Lục Huyền lại chỉ dùng thời gian nửa năm, liền hoàn thành cái này, giật mình thế giật mình tục hành động vĩ đại. Nếu là đem chuyện này truyền đi, sợ rằng sẽ chấn kinh toàn bộ tu chân giới. Dù sao lấy lục huyền dạng này, ngưng tụ thiên địa pháp tướng tốc độ, cơ hội là không có khả năng tồn tại. Là thời điểm về nhà một chuyến." Lục Huyền nhẹ nói, trong ánh mắt lóe lên một tia nhu hòa. Lục Huyền hai con ngươi ngưng tụ, thân ảnh như huyễn như ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trong một thất. Thanh Vân huyện phủ thành, lục gia trong phủ đệ đều là một mảnh bận rộn náo nhiệt cảnh tượng. Một người mặc tơ lụa trung niên nam nhân, đang bề bộn lục chỉ huy người làm cùng bọn hộ vệ bố trí phủ đệ. hắn to lớn mà hữu lực, mang theo vài phần nghiêm, "Ai kia, đều chờ ta làm sạch sẽ." tử đã phấn phó, tại trong mấy ngày này, đem tất cả khánh vui vật toàn bộ treo lên cho các ngươi thành thành tiểu thư sinh hạ long vượng thai chúc phúc. Người làm nhóm nghe vậy, nhao nhao tăng nhanh động tác trong tay, đem đại hùng để lồng, giải lụa màu, gỡ bọc các loại vui mừng vật phẩm trang sức từng cái treo lên. Toàn bộ lục gia phủ đệ lập tức rực rỡ hẳn lên, tràn đầy vui mừng không khí. Trung niên nam nhân xoa xoa mồ hôi trán, quay đầu nhìn về phía một bên người mặc đồng phục hộ vệ nam nhân, ngữ khí nghiêm túc nói: "Lý Tam, bên này giao cho ngươi, nhất định phải làm tốt việc này. Đây chính là lão gia tự tự mình phân phó chuyện kế tiếp, không thể có nửa điểm qua loa." gọi Lý Tam vội vàng đầu, cung kính đáp lại nói: "Là, là, là." Lục gia, ngài yên tâm, ta Lý Tam nhất định sẽ không để cho lão gia thất vọng. Được xưng là, Lục ra, trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung. Hắn vô vô Lý Tam bà bay, đưa khí hòa hoan mấy phần, làm rất tốt chờ việc này làm xong, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Tam nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, liên tục gật đầu, đa tạ Lục ra. Ta nhất định tận tâm tận lực. Liên tại Lục ra trên giới bận rộn thời khắc, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại phủ đệ ngoài cửa lớn. Người một bộ màu đen nhánh cầm bảo, khí tức nội liễm, tựa như thế tục phàm nhân, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cốt siêu thoát tục khí chất. Chính là mới vừa rồi trở về Lục Huyền. May mắn chính mình phủ phiếm giới bên trong, còn chuẩn bị mấy bộ y phục, không phải cũng chỉ có thể hai tay để trần về đến nhà. Lục Huyền đứng tại Lục ra phủ đệ ngoài cửa, nhìn xem trong phủ răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm cảnh tượng, hai con ngươi có chút vừa mở, trong lòng đông cảm giác nghi hoặc. A, đây là có việc vui gì sao? Lục Huyền trong đầu một nháy mắt hiện lên ngàn vạn ý nghĩ, quả thực là không nghĩ ra, hôm nay là cái gì thời gian. Ngay tại Lục Huyền suy tư thời khắc, trong phủ đột nhiên truyền đến rối loạn tiếng mừng. Chỉ gặp một cái da bộ run run rẩy rẩy chỉ vào ngoài cửa, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, "Sáu Lục ra. Là là, là. Được xưng là, Lục ra, trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn xem hướng ra buộc, "Ừm, thế nào? Nói chuyện ấp áa đúng, cho ta nói rõ ràng điểm." Tên tiên người làm vẫn như cũng là khẩn trương đến nói không ra lời, chỉ là dùng tay chỉ ngoài cửa, thần sắc mười phần kích động. Lục Gia thuận hắn ánh mắt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, chỉ liếc mắt, liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Là đại thiếu ra trở về, vừa rồi một cái kia người làm, rốt cục hô lên âm thanh, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hư vấn. Lục ra nhìn xem ngoài cửa cái kia lão quen thuộc nhưng lại thân ảnh xa lạ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, lời nói đều trở nên nói năng lộn xộn, là Huyền Đệ. Ngươi, ngài. Rất hiển nhiên, Lục ra trong giọng nói mang theo thật sâu lạ lẫm cùng cự ly cảm giác, phản phất trước mắt Lục Huyền, đã không còn là năm đó cái tiệc quen thuộc đường đệ, mà là một vị cao cao tại thượng tồn tại. Ngược lại là Lục Huyền, nhìn ra hắn khẩn trương cùng có quắc, mỉm cười, lự khi Ôn Hòa nói ra, "Luca." Trước mắt cái này nhìn so Lục Huyền lớn hơn nhiều nam nhân, chính là Lục Huyền Đông Đạo Đường ca một trong, Lục 6. Lục Huyền một tiếng này, Luca, trong nháy mắt kéo gần lại giữa hai người cự ly. Lục Lục thần tình cũng buông lòng xuống, trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung, "Huyền đệ, thật là ngươi, ngươi rốt cục trở về." Lục Liên nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong phủ trang đèn kết hoa cảnh tượng, hiếu kỳ hỏi, "Luca, trong phủ đây là có việc vui gì sao? Làm sao náo nhiệt như vậy?" Lục ra nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, "Huyền đệ, ngươi chẳng lẽ quên sao? Thanh Thanh nàng ngay tại ba ngày trước, sinh hạ một đôi long phượng thai." Lão ra tử cao gớm, trực tiếp mang theo đám vệ, tự mình đi đến đăng phòng viện. trước khi đi, còn phân phó ta phải tốt chúc mừng thuận tiện đem trong nhà làm vui mừng một điểm. Lục Huyên ngay vậy, hai mắt dần dần biến sáng lên, kia là khó nói lên lời vui sướng. Chính mình thế mà quên chuyện trọng yếu như vậy. Là, đúng rồi, kia chính thời điểm đi đăng phong viện thời điểm, Thanh Thanh liền từng đã nói với chính mình, nàng có thai mấy tháng. Tính toán thời gian, sau đó lại tăng thêm hơn nửa năm đó thời gian trôi qua, vậy liền không sai bị lắm. Ừm. Xem ra muốn trước đi chuẩn bị một chút, tiểu lễ vật, đưa cho chính mình hai cái này cháu ngoại trai. Hiện tại, vừa đi vừa về ngày đều đã tới đã không kịp. Lục Huyên ngược lại là hơi lung tung một chút. Trên người hắn ngược lại là không có thứ cái gì tốt đồ vật đột nhiên. Lục Huyên đột nhiên nhớ tới một người, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tiếu dùng tới. Vậy cũng chỉ có thể mượn trước người khác tốt đồ vật, cứu cấp một cái. Bạch đạo phủ phủ thành, Huyền điệu vệ trong phủ đệ. Chủ tọa phía trên, một vị người mặc màu đỏ thâm huyền điệu phục lao giả ngồi ngay thẳng, thần sắc uy nghiêm, mắt sáng như đốc. Hắn chính là Huyền điệu vệ phó ti chủ lý thừa tinh. Tại hắn phía dưới, một vị khác người mặc màu xanh huyền điệu phục lão giả ngồi chỉnh, khuôn mặt cùng Lý thừa tinh giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại càng thêm nội liễm. Không hề nghi ngờ Hắn chính là Bạch Đạo phủ lần điều vệ lần xử lý Từ Phong. Lý Thừa Phong ngẩng đầu nhìn về phía chủ tọa trên Lý Thừa Tinh, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, "Tang ca, lão lục hắn thật sự hiện sao?" Từ khi Lục Huyền tại Bạch Đạo phủ biến mất nửa năm lâu về sau, Lý Thừa Tinh liền dâng Huyền Điệu vệ ty chủ tử giao mệnh lệnh, tự mình đến đây Bạch Đạo phủ tìm kiếm Lục Huyền tung tích. Nửa năm qua này, Lý Thừa Tinh cơ hồ đem Bạch Đạo phủ lật ra cái ngọn hướng lên trời, nhưng thủy Trung chưa thể tìm tới lục Huyền rơi xuống. "Rõ. Xem ra ta cũng nên ly khai Bạch Đạo phủ, trở về ngày đều." Chương 282. Như mặt trời ban trưa ra, bị âm trầm Chương 282, như mặt trời ban chưa thẳm ra, bị âm thầm lấp ngẽ. Hai vị, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngay tại Lý Thừa Tinh đứng dậy, cùng Lý Thừa Phong cáo biệt thời điểm, đại sảnh ngoài cửa, chậm rãi đi tới một người. Không phải Lục Huyền, còn có thể là ai? Toàn bộ Bạch đạo phủ, cũng chỉ có trên thân Lý Thừa Tinh mang đồ vật, mới có thể để cho Lục Huyền vừa ý vừa vặn. Trước hai ngày thời điểm, Lý Thừa Tinh vừa cùng hắn nói xong, ngay tại Bạch đạo phủ nơi này. Lão Lục, Lão Lục. Đang nhìn rõ ràng ngoài cửa Lục Huyền về sau, Lý Thừa Tinh, Lý Thừa Phong hai người gần như đồng thời, đem Lục Huyền hai chữ này tốt ra chỉ là, Lý Thừa Tinh ngược lại là mang theo thật sâu nghi hoặc cùng trăn kinh. Không hắn. Bây giờ Lục Huyền, trải qua ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn biến hoa quá lớn. Tại Lý Thừa Tinh cảm giác dưới, Lục Huyền khí tức cũng không có, phản phất cùng cái này phương Đông Thiên Địa không hợp nhau, giống như là một thế giới khác người đồng dạng. Cảm giác thật là khủng bố. Nếu như không phải mắt thường gần cự ly nhìn thấy Lục Huyền, Lý Thừa Tinh hoài nghi. Lục Huyền liền xem như đứng tại hắn vài mét có hơn địa phương, hắn đều cảm giác không ra. Hẳn là, lão Lục hắn lần này bị quan, thật bước ra một bước kia. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng muốn đột phá đến động hư cảnh giới, làm sao có thể liền dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm. Năm đó, tự mình thứ hai lão tổ tông đột phá đến cái này một cảnh giới, đây chính là dùng dòng dã 30 năm thời gian. Lục Huyền, cái này, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Lão Lục, sao ngươi lại tới đây? Lão Lục, ngươi, ngươi đây là? Lý Thừa Tinh thanh âm có chút run rẩy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyền. Lục Huyền mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, hắn chậm rãi đi vào đại sảnh, mỗi một bước đều phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể, cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Ta tới đây, vừa vặn có một chuyện Muốn phiền phức một cái lao lý ngươi? Phiền tôi ta." Lý Thừa Tinh từ chấn kinh biến thành kinh ngạc, hắn thật sự là nghĩ ra được, lấy Lục Huyền năng lực, còn có cái gì địa phương là cần chính mình hỗ trợ. Lập tức, Lý Thừa Tinh nhíu như mày, vội vàng đáp lại Lục Huyền. Lao Lục, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền xem như sông pha khói lửa, cũng ở đây không tiếc. Như thế không cần khoa trương như vậy, lao lý." Gặp Lý Thừa Tinh một bộ bộ dáng như lâm đại địch, Lục Huyền bỗng cảm giác im lặng. Lý Thừa Tinh khẩn đó cũng là chuyện rất bình thường, liên Lục Huyền tổn tại khủng bố như vậy, cũng cần phiền phức hắn, kia chuyện sự tình này còn phải Sá mọi trước mấy ngày vừa sinh hạ một đôi long phượng thai, ta vừa vặn cần chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, đưa cho ta kia hai cái vừa xuất thế cháu ngoại trai. Ta đây không phải là vừa vặn không có chuẩn bị kỹ càng đồ vật, cho nên liền nhớ lại lao lý ngươi. Lý Thừa Tinh nghe đến đó, lập tức nuối lòng một hơi, trên mặt vẻ khẩn trường cũng tiêu tán hơn phân nữa. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu nói, "Lão Lục ca lão Lục, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện lớn bằng trời, có thể để ngươi tự thân lên cửa đến nói cho ta. Nguyên lai like chính là vì cái này. Cái này việc rất nhỏ, lão Lục ngươi cứ nói đi, ngươi cần gì? Chỉ cần ta có" Ngươi tùy tiện cầm. Lý Thừa Tinh một bộ hào khí dáng vẻ, còn kém không có hướng Lục Huyền Vũ ngực bảo đảm. Trước cho ta mượn 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật đi. Tiểu hài tử không bao lâu, liền cần rèn luyện một cái nội thân. Ta cái này cứu cứu, kia tự nhiên cũng sẽ không để hai cái cháu trai thua ở xuất phát chạy đốt. Còn có, Sám Ngộ vừa sinh hạ xong tử, thân thể cần điều dưỡng một cái. Một phần thượng phẩm thiên địa linh vật, hẳn là miễn cưỡng đủ. Lý Thừa Tinh cùng Lý Thừa Phong mặt lại, có chút bất đắc nhìn xem Lục huyền. Vị này chủ, thật đúng là xa xỉ phẩm thiên địa linh vật, loại này cực kỳ trân quý đồ vật. Nếu là dùng tại không phải nội khí cảnh giới cùng với trở lên võ giả trên thân, vậy đơn giản chính là hư mất của trời đối với người bình thường mà nói, cái này thượng phẩm thiên địa linh vật chính là cái không có tác dụng phụ đồ đại bổ. Phải biết, thượng phẩm thiên địa linh vật bên trong không chỉ là chỉ có tinh khiết không tỷ vết thiên địa bản nguyên lực lượng, còn có một tia huyền chi lại huyền thiên địa cảm ngộ, có thể trợ giúp nội khí cảnh giới cùng với trở lên võ giả, làm sâu sắc đối thiên địa linh khí hiểu rõ. Bất quá, Lý Thừa Tinh nhả danh về nhà rảnh, hắn khẳng định là sẽ không tự tuyệt lục huyền. Lấy lục huyền thân phận hôm nay địa vị, đừng nói là ba phần thượng phẩm thiên địa linh vật Liên xếp như 3 phần cực phẩm thiên địa linh vật, 3 phần động thiên linh vật, cũng có được bó lớn thế lực, vội vàng cho hắn dâng lên đàng phong huyện. Giờ phút này, phủ thành bên trong thẩm gia hôm nay náo nhiệt phi phạm, trong phủ đệ bên ngoài răng đèn kết hoa, lụa đỏ treo trên cao, khắp nơi tràn đầy vui mừng bầu không khí. Ngoài cửa xe ngựa núi liền không dứt, các tân khách nhau nhau đến đây chúc mừng. Thậm chí liền huyện nha đám quan chức cũng cởi quan phục, thay đổi thường phục, đến đây tham gia trận này thịnh sự. Dù sao, thẩm gia thân là phủ thành số 1 số 2 thời thuất thế gia, trên cơ bản mỗi cái có mặt mũi đại nhân vật đều cùng hắn tiếp xúc qua. Thẩm gia trong phủ đệ, trên quảng trường bày đầy mấy trăm tấm cái bàn, Trên bàn bày đầy nhiều loại đỏ vui vặt, tượng trưng cho các tưởng như ý mặc dù hôm nay chỉ là đơn giản bố trí, còn chưa chính thức bày rượu bữa tiệc, nhưng cái tràn diện này đã đầy đủ long trọng. Hiền nhân, thậm ra đối với trận này việc vui cực kỳ trọng thị. Cái này còn chỉ là lâm thời bày biểu tượng tiệc rượu mà thôi, đợi cho tiệc đầy tháng lúc, thẩm gia nhất định sẽ còn tổ chức một trận càng thêm long trọng chúc mừng. Thẩm gia bọn người hầu bận tối mặt tối mặt, kêu gọi nối liền không dứt tân khách. hôm nay thật sự là song Một vị tân khách cười chắp tay nói, Thẩm Văn Huy lúc này cũng đẩy mặt thường quang, thay đổi thường ngày như vậy nghiêm túc nặng nề, hắn cười đáp lại, đà tạ đà tạ. Hôm nay chỉ là nhỏ khánh, đợi cho tiệc đầy tháng lúc, còn xin các vị cần phải đến nự, lại đến uống một chén." Một vị khác tân khách cười nói, kia là tự nhiên, ra gia vui, chúng ta có thể nào bỏ lỡ. Mọi người ở đây hoàn thanh tiếng ngứa thời khắc, bỗng nhiên ngoài cửa chuyển đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ gặp một vị thân mang hoa phục trung niên nam tử sải bước đi tiến đến, đi theo phía sau mấy tên tùy tùng. thế, vội vàng nên đón tiếp lấy. Ai nha, đây không phải là Lưu đại nhân sao? Ngài hôm nay có thể đến, thật là làm cho ta thẩm ra bổng tất sinh huy a." Thẩm Lao ra cười chắp tay nói, "Vị này Lưu đại nhân, chính là 3 tháng trước mới tiền nhiệm đang Phong huyện huyện lệnh, Lưu Tất phục. Trước đó đang Phong huyện huyện lệnh từng phạm lên trước, bị điều đến sát vách bản trang điểm phủ đảm nhiệm thông phán trước." Vị kia Lưu đại nhân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Thẩm Lao ra bà vai, nói, "Thẩm Lao ra khách khí. Hôm nay là Thẩm ra ngày lễ hỷ, bản quan sao có thể không đến dính dính hỷ khí đâu." Thẩm lão gia liền tranh thủ Lưu đại nhân mời vào tọa, tự thân vì hắn châm nước. Lưu đại nhân sau khi ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh, cười nói, "Thẩm lão gia Hôm nay cái này phô trường cũng không nhỏ à. không hổ là phụ thành tiếng tâm lừng lẫ đại gia tộc coi như bạn quan là đăng phong huyện quan phụ mẫu chỉ sợ cũng xa xa so không lên thẩm lao ra từ ngươ trong lòng đột nhiên một bộ hắn cũng không phải cái gì kẻ ngu rốt. cái gì gọi là chúng ta thẩm ra là tiếng tâm lừng lẫy đại gia tộc vị này lưu đại nhân thậm chí còn chỉ ra hắn đường đường một cái đăng phong huyện quan phụ mẫu vẫn còn so sánh chính không lên một cái giang hồ la chung cái này có phải chỉ làthẩ vẫn vi miễn cưỡng vui cười khôngừng phụ họa đầu thái độ thả cực kỳọt lưu đại nhânưi đây là nói gì vậy Chúng ta thẩm ra có thể tại đàng phong huyện an ổn sinh hoạt, toàn bộ nhờ lưu đại nhân ngài chiếu cố. Lưu Tất Phúc còn chưa mở miệng, một mực đi theo bên cạnh hắn gầy tiểu nam nhân, lại đột nhiên cất lời nói ngứa tới. Nam nhân này thân hình đơn bạc, tồn tại cảm cực thấp, nhưng là hắn giờ phút này lại hai mắt trở lên, ánh mắt mang theo mấy phần hung ác nghiêm hiểm. Thật sao?" Hắn rắc bén nhọn cổ họng, trong thanh âm tràn đầy âm dương quái khí chao vúng. "Thẩm lao gia tử, các ngươi thẩm ra thế nhưng là uy phong rất lớn đây." Nam nhân vừa nói, một bên bước về trước một bước, nhìn thẳng Thẩm "Ta nghe nói, tại nhà chúng ta đại nhân còn chưa tới trước đó, các ngươi thẩm gia liền một mực bố áo vải." Ủy tế bên trong thành Bạch Tính. Hắn kéo dài ngữ điệu, "Ủy tế", hai chữ cắn đến tận nặng, giống như là đang tận lực cường điệu thứ gì, trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng. Cái này to lớn phụ thành bên trong, người khác chỉ biết rõ Ngô Thẩm Vân Uy, lại không biết rõ huyện nha quan phụ mẫu. Ngay tại Thẩm Vân Uy bị hắc đến không biết như thế nào mở miệng lúc, ngồi trên ghế lưu tất phục trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai mắt trợn trừng, hung hăng a xích nam nhân kia. "Làm càn, nơi này chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện? Một điểm phân tắc đều không có độ vật, còn không cho bản quan lăn xuống đi. Thẩm lão gia tử, thật là làm cho ngài chê cười." Bản quan quản giáo vô phương Đối bạn quan sau khi trở về, chắc chắn hào hào trách phạt hắn một phen. Thẩm Văn Huy nghe được lời nói này, trong lòng lập tức siết chặt, trên trán lẩn ẩn chạy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng khoát tay, trên mặt chất đầy thiếu dung, lư khí khiêm tốn nói ra, "Lưu đại nhân, ngài nói quá lời. Vị này quan gia chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không thể làm thật, làm sai chỗ nào. Mong rằng Lưu đại nhân rộng lòng tha thứ, không nên trách tội tại vị này quan gia." Chợt, Thẩm Văn Huy tiếng nói nhất chuyện. Thẩm gia bất quá là làm chút đủ khả năng việc đỏ, nào dám cùng huyện nha đánh động. Lưu đại nhân là đương phong huyện mẫu, dân chúng trong lòng tự nhiên là kính trọng có thừa. Thẩm gia bất quá là dính lưu đại nhân ánh sáng, mới có thể tại cái này phụ thành bên trong an ổn sống qua ngày. Lưu Tất phục mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn Thẩm Vân Nguy liếc mắt, chậm rãi nói ra, thẩm lão ra không cần quá khiêm tốn. Thẩm ra tại phụ thành bên trong thân danh, bản quan cũng là sớm có nghe thấy. Các người bố thí áo vải, cứu tế bách tính, đây là chuyện tốt, bản quan đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là, hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trưởng, chỉ là có chút sự tình, vẫn là phải chú ý phân tích. Dù sao, cái này đàng phong huyện quan phủ mẫu, chung là bản quan, mà không phải thẩm gia. Thẩm Vân Uy trong lòng run lên, chỉ cảm thấy phía sau có chút thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn liên tục không ngừng gật đầu ra hiệu, trên mặt chất đầy kính cẩn ý cười. Lưu Đại Nhân nói rất đúng. Thẩm gia tuyệt không dám vượt qua phân tắc, hết thể lấy Lưu Đại Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 283. Đều đang đợi lấy vị kia chuyển ký nhân vật. Lục Hiền. Chương 283. Đều đang đợi lấy vị kia chuyển ký nhân vật. Lục Hiền. Thẩm Vân Uy vừa nói, một bên nhìn chộm nhìn nhìn Lưu Tất Phúc sắc mặt, sắc chậm, ra. Đối ngày mai bắt đầu, tế bố thí sập hàng, lão phu hết đổi thành huyện nha danh nghĩa. Thẩm Vân Uy trong lòng rõ ràng, Lưu Tất phục thân là đang Phong huyện quan phụ mẫu, tay cầm thực quyền. Nếu là đắc tội hắn, thẩm ra về sau tại cái này phụ thành bên trong, sợ là nửa bước khó đi. Thẩm Vân Uy lại nghĩ nghĩ, chính mình thẩm ra đã lấy thẩm ra tương lai chủ mẫu Lục Thanh Thanh danh nghĩa, thi thể hơn phân nửa năm, cầu phúc cũng kém không nhiều đủ. Hơn nửa năm qua này, bởi vì lấy Lục Thanh Thanh về thiện, thẩm ra tại trong lòng bách tính danh vọng càng ngày càng tăng, thế nhưng đưa tới một chút không cần thiết chú ý tỉ như trước mắt vị này Lưu đại nhân. Sau đó, còn thừa lại thời gian mấy tháng, liền muốn đẩy 1 năm. 1 năm thi thể thời gian là chính mình trước đây định ra quyết định, một là vì thay Lục Thanh Thanh cầu phúc, hai là vì rộng rãi cực khổ Bạch Tính. Vậy còn dư lại mấy tháng này, liền theo trên huyện nha danh nghĩa, đến bố thi trong thành khốn khổ Bạch Tính đi. Cứ như vậy, đã có thể cho Lưu Tất Phục một cái bậc than xuống, duy trì tốt cùng quan phủ quan hệ, lại có thể để thi tế sự tính trước sau vậy toàn, không về phần rơi xuống đầu để câu chuyện. Thẩm Vân Uy âm thầm tính toán, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười hiền hòa, phản phất hết thảy đều là tâm hắn nguyện, sớm có dự định. Nghe được Thẩm này, Lưu Tất Phục nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, hiển nhiên đối với Thẩm thời, cảm thấy vừa lòng thường. Lưu Tất Phục nhẹ gật đầu, Ngư Khí Ôn Hoàn nói ra, Thẩm lão gia tử quả nhiên là cái người biết chuyện. Đã thẩm gia nguyện ý lấy huyện nha danh nghĩa thi thế bất tính, vậy bản quan tự nhiên cũng sẽ ra một phần lực, toàn lực ủng hộ các ngươi thẩm gia. Cứ như vậy, dân chúng đã có thể được đến lợi ích thực tế, cũng có thể cảm nhận được huyện nha quan tâm, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Thẩm Vân Huy liền vội vàng không ngờ hành lễ, Ngư Khí cũng kính, Lưu đại nhân nói rất đúng. Thẩm ra bất quá là tận chút sức mọn, có thể vì huyện phân ưu, là lão hữu vinh hạnh. Lưu Phục cuối cùng hài lòng nhẹ đầu, nâng chung lên nhẹ nhấp một miếng, sau đó cười nói, Thẩm lão gia không cần Bản quan hôm nay đến, cũng là vì dính dính thẩm gia hi khí. Các ngươi thẩm gia hôm nay muốn dỡ, bản quan cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng thẩm lão gia không muốn kết bỏ. Nói, hắn phất phắt tay, vừa rồi cái kia lối ra kiêu ngạo nam nhân, lập tức nâng cái trước tinh xảo quà, đưa tới thẩm Vân Uy trước mặt. Đã sự tình đã nói định, vậy bản quan liền không nhiều quấy rầy. Thẩm lão gia, ngài bận rộn ngài, bản quan sự vụ bận rộn, ngày khác trở lại quấy rầy ngài. Thẩm Vân Uy vội vàng tiếp nhận quà, có thể đến, đã là thẩm gia vinh hạnh, còn mang lễ vật gì? Thật là làm cho chúng ta thẩm ra thụ sủng nhược kinh. Lưu Tất Phúc cười ha ha một tiếng, khoát tay áo, thẩm lão gia không cần phải khách khí, đây là bản quan một điểm tâm ý, hôm nay là thẩm ra ngày đại hỷ, bản quan cũng không nhiều cái dày, ngày khác sẽ cùng thẩm lao gia hảo hảo tự tử. Thẩm Văn Huy liền vội vàng không người hành lễ, Lưu đại nhân đi thong thả. Ngày khác lão hữu nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, tự mình hướng Lưu đại nhân nói lời cảm tạ. Lưu Tất Phúc nhẹ gật đầu, mang theo mấy cái tùy tùng quay người rời đi. Khai, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng vẻ mặt trọng. Xem ra, thẩm gia tại phủ thành bên trong danh vọng hiện nhân đã khiến cho vị này quan phụ mẫu kiêng kỵ. Bất quá, vị này Lưu đại nhân làm cũng không sai, chính mình thẩm ra một cái thầy thuốc thế ra, muốn như thế lớn danh vọng cũng có chút vượt qua. Thẩm Vân Huy chính là sợ vị này Lưu đại nhân, đối thẩm ra có cái khác tâm tư. Mà Thẩm Vân Huy suy đoán, sắp thực không có sai. Vừa ra cửa sau Lưu Tất phục, trực tiếp ngồi lên chuyên môn huyện nha kiệu quan. Hắn nguyên bản trên mặt chất đầy hiền lành thiếu dung, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt hiểm cùng lệ. Khí chất kia trở nên mười phần giò người, phảng phất biến thành người khác giống như. Mà một mực theo sát tại hắn cố phía ngoài sứ gia cũng chính là vừa mới âm dương quái khí thẩm gia nam nhân. Giờ phút này, hắn có chút không người, con mắt thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ quỷ quỷ quái túy bộ dáng. Đại nhân, hắn tiến đến kiệu bên cửa sổ, thấp giọng, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, cách cố tiệu cửa sổ bố, nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta cứ như vậy làm là được rồi sao? Ngưu xuẩn, Lưu Tất Phục nghe phía bên ngoài miệng nam nhân không ngăn cản, trong hai con ngươi hiện lên một tia hung quang, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng ghét, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiên phế vật này, trước mặt mọi người, thế mà còn có lá gan hướng hắn tìm hiểu loại chuyện này, không biết rõ hai vách mạch dừng sao. Lưu Tất Phúc trong lòng mắng thầm, lông mày chăm chú nhìn lại, trong lòng lửa giận cọ cọ đi lên mu lên. Hắn có chút sốc lên màn tiệu, ánh mắt như dao đảo qua phía ngoài sư gia, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo, "Câm miệng ngươi lại. Nói thêm nữa một câu, xem chừng đầu của ngươi." Sư gia bị Lưu Tất Phúc ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nhiều lời. Trong lòng của hắn âm thầm rối hận, chính mình nhất thời lênh mồm lênh miệng, vậy mà quên Lưu Tất Phúc kiêng kỵ nhất sự là ở nơi công cộng luận những bí sự tình. Lưu một tiếng, buông xuống màn kiệu, ở trong tiệu nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo vài phần lãnh ý, nhưng trong lòng đang tính toán lấy kế hoạch tiếp theo. Thẩm ra là đang phong huyện số một số hai nhà giàu, tài lực hùng hậu, danh vọng cực cao. Lưu Tất Phục từ khi tiền nhiệm đến nay, liền sớm liền để mắt tới cục thịt béo này. Chỉ là Thẩm ra hy vọng quá cao, còn có không ít thế lực ủng hộ, hắn một mực không có tìm được thích hợp cơ hội ra tay. Thẩm Vân Huy cái này lão hồ ly, ngược lại là thứ thời. Lưu Tất Phục trong lòng cười lạnh, bất quá, chỉ là dạng này còn chưa đủ. Lưu Tất Phục muốn, không chỉ là thẩm gia danh danh, càng là muốn thẩm gia tài phú. Hắn là để mắt tới thẩm gia cái này dê béo lớn không có sai tham gia tại cái này phụ thành kinh doanh nhiều năm, gia tài bạc triệu, nội tình thâm hậu. Nhất là năm gần đây, thẩm gia sinh ý phát triển không ngừng, ẩn ẩn có trở thành phụ thành lớn nhất gia tộc xu thế. Lưu Tất Phục đã sớm đỏ mắt thẩm gia tài phú, vẫn muốn tìm cơ hội vút lên một bước. Lần này mượn thẩm gia thi tế một chuyện làm nhu đồ lớn, bất quá là hắn kế hoạch bước đầu tiên thôi. Lần này, Lưu Tất Phục mục đích lần này chính là trước hết để cho thẩm gia danh vọng, trước yếu bất một đoạn thời gian đợi cho thời cơ chín muồi, hắn liền muốn cầm thẩm gia khai đao. Trong lòng của hắn rõ ràng, muốn triệt để hạ thẩm gia cục thịt béo này, còn phải thận trọng từng bước, từ từ xe đến. Xem ra còn phải lại cho thẩm ra thêm điểm áp lực. Lưu Tất Phục trong lòng thầm ngĩ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Huệ Nha Cố Kiệu chậm rãi tiến lên, Lưu Tất Phúc suy nghĩ lại càng phát ra rõ ràng. Hắn quyết định sau khi trở về, lập tức an bài nhân thủ, âm thầm điều tra thẩm gia như điểm. Chỉ cần tìm được thẩm gia như điểm, hắn liền có thể quả quyết xuống tay với thẩm ra. Chỉ là một cái luyện tụy cảnh giới sâu kiến, còn chưa có tư cách chiếm hữu nhiều như thế voi đạo tài nguyên. Lưu Tất Phúc nghĩ, một bên lại cảm thấy 10 phần đau lòng. Trọn vẹn bố thí hơn phân nửa năm thời gian thẩm gia, kia phải là có nhiều tiền a, những này đều là bạn qua tiền. Trắng hoa hoa bạc, đều tán cho người nghèo. Đơn giản chính là nghiệp chướng a." Cùng lúc đó, Thẩm Vân Huy đứng tại phủ đệ cửa ra vào, đưa mắt nhìn Lưu Tất Phục cố tiệu đi xa. Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ là, Thẩm Vân Huy lại quay người trở lại trong phủ, mang theo khuôn mặt tươi cười đi nên đón cái khác tân khách. Phụ thân," Lưu đại nhân hắn, một cái không sai biệt lắm 18 tuổi nam tử đi đến đến đây, thấp giọng hỏi đây là Thẩm Vân Huy năm con trai bên trong một cái, Thiên Phòng Sở Sinh Tam Nhi tử, Thẩm Vân Phong. Thẩm khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, sau đó thấp giọng phân phó nói, "Văn Phong, ngươi đi an bài một cái, từ từ mai." Thì thế sập hàng hết thảy đổi thành huyện nha danh nghĩa. Mặc khắc, thì thế quy mô cùng phương thức cũng muốn thích hợp điều chỉnh, các không thể giống như trước đó như vậy chứ Dương. Thẩm Văn Phong nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp, "Vâng, phụ thân, ta cái này đi an bài." Thẩm Văn Uy hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đầy viện lự đỏ chữ hỉ, nhưng trong lòng lẫn ẩn, ẩn có chút bất an. Nhưng vào lúc này, phía trước chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Thẩm Văn Uy quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị lao giả, tại một người thanh niên nâng đỡ chậm rãi đi tới. Tại hai người bọn họ sau lưng, còn đi theo hai tên 4 tuổi trung niên nam tử. Trong đó một người cánh tay phải ống tay áo, chống giống hiện nhân đã mất đi một cánh tay. Cái này hai tên trung niên nam tử chính là hoàng cấp huyền điệu vệ bên trong tiền hào cùng lý đại nhân. Mà phía trước kia một già một trẻ thân phận, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết, chính là Lục Huyền thân sinh phụ thân Lục gia hạ, cùng Lục Huyền cùng cha khác mẹ đệ đệ Lục Vân An. Lục gia hạ đến gần mấy bước, mang trên mặt cười ôn hòa ý, mở miệng nói: "Thân gia, hôm nay thẩm ra mừng rỡ, ta bên này cũng tới phụ một tay, nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay." Thanh thanh bên kia có tiểu viện chiếu cố, ta cũng liền yên tâm. Thẩm Vân Nguy vậy, vội vàng nên tiến lên, trên mặt chất đầy tiêu dung: "Ai nha, ông trung gia Ngài có thể tự mình đến đây đăng phong huyện, liền đã để thẩm ra đồng tất sinh uy, ta làm sao còn có thể để người ra hỗ trợ đâu?" Lục ra hà khoát tay áo, ngữ khí bình thản, thẩm lão ra khách khí, "Ta hai nhà chúng ta đã đã thành thân ra, đó chính là một người nhà. Hôm nay thẩm ra mừng rỡ, chính là ta Lục ra mừng rỡ, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu?" Lập tức, Lục ra hà mỉm cười, ánh mắt đảo qua đầy viện lựợ đỏ chữ hỉ, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. "Ai, này thời gian qua thật là nhanh a. Trong chớp mắt, ta đều có hai cái nhỏ ngoại tôn, cũng không biết rõ, Huyền Nhi bây giờ ở nơi đó, Nếu là Huyền Nhi biết rõ thanh thanh nha đầu này mẹ con bình an, chắc chắn rất vui vẻ. Lục ra Hà đi vào cái này tẩm gia, ở hai ngày thời gian, kỳ thật cũng là đang mong đợi Lục Huyền xuất hiện. Không chỉ là Lục ra Hà chờ mong. Kỳ thật, cái này trong tẩm gia, Thẩm Vân Uy, Thẩm viên thậm chí bao gồm Lý đại nhân, Tiền Hao ở bên trong, cũng đều đang chờ nam nhân, kia đó chính là Bạch Đạo phủ Huyền điệu vệ ở trong truyền ngụ ký nhân vật. Đúng vậy, không sai. Lục Huyền đảm nhiệm Bạch Đạo phủ Huyền một đoạn thời gian ngắn bên trong, cứ như vậy trở phủ tất cả vệ trong suy nghĩ thần thoại nhân vật. Đúng rồi, thân gia, chúng ta Lục gia đã quay rời hai ngày thời gian cũng là thời điểm muốn ly khai. Đối ngày mai sáng sớm, ta liền muốn trở về Thanh Vân huyện. Thanh Thanh nha đầu này có tiểu hiện tại, ta cũng liền có thể yên tâm. Thẩm Vân Uy nghe xong, lập tức có chút kích động, vội vàng mở miệng nói ra: "Ai? Lục thân ra, ngài cái này không nhiều đối mấy ngày, để cho ta tận một cái chủ nhà tính nghĩa." Thẩm thân ra, hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh." Lục ra hả khoát khoát tay, ngược lại là không có trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, mà là tiếng nói nhất truyện. Thanh Thanh nha đầu này, trong khoảng thời gian này thân thể có chút suy yếu, ta dự định lưu một người ở chỗ này thời khắc bảo nàng. Đại nhân, liền nhờ ngươi trước tiên ở nơi này, bảo hộ Thanh Thanh nha đầu này thời gian 3 tháng." Lục Gia Hà nói xong, ánh mắt chuyển hướng sau lưng Lý đại nhân, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng. Sau đó hai tay ôm lại, hướng phía Lý đại nhân tỏ dài, không có chút nào coi hắn là hạ nhân đến đối đãi. Lý đại nhân ngay vậy, lập tức tiến lên một bước, cung kính ôm quyền hành lễ, "Lục lão ca, ngài liền không cần khách khí với ta. Ngài liền yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Thanh Thanh cô nương." Lý đại nhân cùng Tiền hào, đều là Lý thừa Phong cố ý an bài, tùy thân bảo hộ Lục Gia Hà nhân thủ. Liên nhiệm vụ này, người khác nghĩ đến làm đều không dành được đây. Nếu không phải Lý Thừa Phong còn đảm nhiệm lấy Bạch Đạo phủ viện sư trước, hắn đều muốn tự mình tới bảo hộ vị này Lục gia lão gia tử. Dù sao, thân là vị kia truyền kỳ nhân vật Lục Huyền thân sinh phụ thân. Nếu là có người biết rõ Lục gia Hà tầng này thân phận, kia Lý Thừa Phong đương chừng, muốn lệnh bợ Lục gia Hà người, có thể từ Bạch Đạo phụ xếp tới ngày đều nơi đó đi. Chương 284. Lục Huyền đến, đám người kinh hỉ. Chương 284. Lục Huyền đến, đám người kinh hỉ. Lúc này, trong hành lang lại có hai người chậm rãi đi ra, đều thân mang hoa phục màu trắng, khí độ bất phàm. Nghiêm nhân một bộ thế gia đệ tử phong phạm đi tại nhất phía trước nam tử ước chừng 19 tuổi, dáng vóc cao lớn, hơi có vẻ lọ nàng, chính là Lương Thành không thể nghi ngờ. Hắn tối đầu liếc qua chính mình trang phục, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ dương dương tự đắc thần sắc. Xem ra, bạn công tử vẫn như cũ phong thái không giảm năm đó a. Lương Thành coi như không người tự luyến cảm thán nói, tại Huyền Điệu vệ bên trong ngày qua ngày tu hành, bạn công tử còn tưởng rằng cái này thịnh thế dung nhan sẽ bị tuế Nguyệt tàn phá đây. Đứng tại Lương Thành bên cạnh tuổi trẻ công tử, chính là cùng là Huyền Điệu Lục đối với mình biểu ca Lương Thành tự luyến. Lục Vân Thanh sớm đã thành thói quen, hắn đều chẳng muốn để ý tới, trực tiếp hướng Lục gia Hà đi đến. "Phụ thân, ngài không cần phải lo lắng." Lục Vân Thanh ngữ khí kiên định nói, bằng vào ta đối đại ca hiểu rõ, nếu là hắn biết rõ tiểu muội thuận lợi sinh hạ một đôi Long Vương thai, nhất định đã đang đuổi trên đường tới. Đại ca chắc là bị một chút việc vặt chậm trễ, cho nên mới không thể tới lúc chạy về. Lục Vân Thanh vô vô ngữ, hướng phụ thân Lục gia Hà cam nói nói, "Phụ thân, đại ca chưa hề đều không có để chúng ta thất vọng qua, đi qua như thế, tương lai cũng nhất định như thế. Lúc trước là như thế này, kia về sau cũng nhất định là dạng này." Lương Thanh lúc này rốt cục theo sau cũng thuận thế tiếp lợi hộ, an ủi. Đúng vậy a, cứu phụ. Huyền ca bản sự, ngài lao nhân ra chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ngài liên núi lòng một vạn cái tâm đi. Nửa năm trước, Phong bà bà đã từng cùng ta cùng Vân Thanh biểu để nhắc qua. Huyền ca trở lại qua, chỉ là gặp một chút chuyện nhỏ muốn đi xử lý. Chờ Huyền ca giúp xong, hắn liền tự nhiên sẽ trở về. Lương Thành hai người bọn họ, tự nhiên là biết rõ Lục gia Hà Tâm Tư. Hắn đi ra đến cái này bên ngoài đến, đơn giản chính là muốn nhìn một chút Lục Huyền có hay không xuất hiện. Lục gia Hà nghe lời của hai người, lông mày thoáng giãn ra một chút, nhưng trong mắt vẫn mang theo một tia lo lắng. Hắn thở dài, nói: "Các ngươi nói đúng, Huyền Nhi luôn luôn ủng trọng, sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Thẩm Vân Huy gặp Lương Thành bọn hắn đề cập lên Lục Huyền cái tên này về sau, hắn suy nghĩ không khỏi bay xa, trong đầu hiện ra Lục Huyền thân ảnh. Cái kia thiếu niên, nhiên khí nhẹ nhàng lại luôn ung dung không đổi, phản phất trời sập xuống cũng có thể thản nhiên chớ chi. "Lục Huyền? Là tiểu Huyền a?" Thẩm Vân Huy thấp giọng thì thào. "Cái kia thiếu niên, luôn luôn cho người ta mang đến một loại không hiểu an tâm cảm giác." "Lục thân gia, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, hai chúng ta đi vào trước ngồi đi. Những chuyện này, liền giao cho những người tuổi trẻ này đến xử lý là được rồi." Thẩm Vân Huy đang muốn để cho mình mấy cái kia như tử, thay thế mình đi chiêu đái trong phụ khách nhà lúc. Thẩm Vân Huy đang định phân phó mấy con trai, thay thế mình đi chiêu đái trong phủ tân khách. Đương nhiên. Vài tiếng tởi mở vui sướng, chàng ngập ý cười thanh âm, ung dung chuyển đến lục ra Hà bọn người phụ cận. Hoắc, người đều ở chỗ này a? Thật là trùng đề. Lao Lục à, nơi chỗ này có thể quá náo nhiệt. Cũng không, may mắn mà có lao Lục ngươi. Nắm lao Lục phúc khí của ngươi, ta bộ xương già này đã lâu lắm không có cảm thụ qua như vậy náo nhiệt sức lực, thật là khiến người ta hoài niệm. Lời nói chưa dứt, ba đạo tàn ảnh từ phủ đệ trên không tự tốc lướt qua. Trong chớp mắt liền xuyên qua chen chúc đám người, vững vàng rơi vào thẩm vân uy bọn người trước mặt. Cái này ba người vừa hiện thân, tất cả mọi người ánh mắt, trong giây mắt bị hấp dẫn tới, liền liền đến đây thẩm ra dự tiệc một đám các tân khách, cũng không ngoại lệ. Thẩm vân uy cùng lục ra hà bọn người nghe được thanh âm, nhau nhau quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tiêu điểm, đều hội tụ tại bọn hắn ba người trên thân. Chỗ đứng của bọn họ lộ ra phá lệ kỳ lạ. Hai bên trái phải, là hai vị dâu tóc bạc trắng lão giả, tuyế tại trên mặt bọn họ khắc xuống thần sâu nhàn nhăn, lại khó nén quanh thân Mà ở ở giữa, là một vị nam tử trẻ tuổi. Dáng người thẳng tắp hùng vĩ, thân mang một bộ màu thâm đen cầm phục, theo lên màu đen đường vân. Tại dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra ánh sáng nhạn, mỗi một chỗ cắt xén đều vừa đúng, hiển thị do khí độ bất phàm. Trong đó một vị lão giả đưa tay, chấm rãi vướt vướt chòm râu, thiếu dung ôn hòa, mắt sáng như nước, không nhanh không chậm quét mắt xung quanh, sắc mặt lộ ra mấy phần khoan thai cùng tông dong. Hai vị này lão giả chính là từ Bạch đạo phủ ra giọi thuốc ngựa, vội vàng chạy tới Lý Thừa Phong Lý Tinh. Về phần bọn hắn vì sao như thế vội vàng chạy đến? Nói đến cũng có chút làm cho người bật cười, đúng là mặt dạn mày dày, muốn dính một chút cái này mừng rỡ khí. Đồ cái may mắn. Lục huyền biết được lý do của bọn hắn lúc, lập tức cảm thấy không còn gì để nói, trong lòng âm thầm đoán thẩm lý do này quả thực cưỡng ép. Bất quá, Lục huyền cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt hai người bọn họ tìm cầu. Bởi vì, Lục huyền một chút suy nghĩ, cũng được. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, để Lý ra người cũng cùng người của Thẩm gia nhận cái quan mặt. Ngay sau, Thẩm ra như gặp nạn chỗ, cũng có thể đi Bạch đạo phủ tìm Lý thừa Phong tìm kiếm trợ giúp. Có thể nhiều một đầu đường ra, cũng liền thêm một cái lựa chọn. Lục gia hạ một bà người, ánh mắt chạm tới kia đứng ở chính giữa tuổi trẻ nam tử khuôn mặt lúc. Nguyên bản bình thường ánh mắt Trong nháy mắt bị chấn kinh chỗ lập đầy, tất cả mọi người đôi mắt chậm rãi trường lớn, giống như là không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Ngay sau đó, khó mà che dấu kinh hỉ, cấp tốc tại trên mặt bọn họ lan tràn ra, cũng không còn cách nào ức chế. Huyền Nhi, Lục Gia Hà dẫn đầu thuốc ra, trong thanh âm mang theo vài phần không thể tin sau kinh hỉ. "Là tiểu Huyền A Thẩm Vân Huy thanh âm có chút phát run, hắn cũng tương tự đối Lục Huyền xuất hiện, cảm thấy vô cùng cao hứng. "Đại ca." Lục Vân An, Lục Vân thanh hai người, thì là hưng phấn đến tột cao âm điệu, thiếu niên tâm tính hiện thị rõ, trong mắt tràn đầy trùng phùng huynh trưởng vui sướng. "Huyền ca." Lương Thành Cung cũng đi theo hồ, tâm tình kích động để thanh âm của hắn đều có chút đầu điểu, thân thể càng là không bị khống chế run nhè nhẹ. nhẹ. Phu thân, Thẩm lao gia tử. Lục Huyền thanh âm bình tĩnh mà hữu lực, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Sau đó, Lục Huyền bộ pháp chậm ổn lững lúng đi đến Lục gia hà cùng Thẩm Vân Nguy trước mặt lúc, hắn chỉ là khẽ bước cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn hòa cùng kính ý mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ cùng phức tạp lẽ tiết, nhưng cái này động tác đơn giản, lại là Lục Huyền biểu đạt tình cảm phương thức. Lục gia hạ bước nhanh đi đến trước, hai tay nắm chắc vai, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kích động, rất tốt, Huyền Nhi Ngươi rốt cục trở về, tốt, tốt, trở về liền tốt." Lục Gia hạ tự lầm bầm đồng thời, hắn còn tỉ mỉ đánh giá Lục Huyền Phi sắc. Từ khuôn mặt đến thân hình, không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết, lòng tràn đầy lo lắng con trai mình bên ngoài sẽ hay không bị thương tổn. Một phen xem về sau, Lục Gia Hà thấy mình nhi tử sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình ổn, quanh thân lộ ra khỏe mạnh sức sống. Hắn treo cao tâm lúc này mới rơi xuống, chậm rãi buông xuống hai tay. Thẩm Vân Nguy cũng cười đi đến trước, vỗ Lục bay, trong giọng nói mang theo trưởng bối tự ái, "Tiểu Huyền, đoạn đường này vất vả, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi." Bây giờ Chủ yếu nhất chính chủ một trong cuối cùng đã tới, thần vân nguy là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hiện tại cái gì tân khách đều không trọng yếu, liền lục huyền cùng lục ra người đến, như vậy là đủ rồi. Lục Liên mỉm cười, nói, đa tạ Thẩm lao ra từ quan tâm. Lúc này, Lương Thành cái này không đứng đắn người, cũng kích động sống tới đồng thời, Lương Thành động tác rất quen thuộc nh tùy ý liền đem tay phải dựng vào Lục Huyền bả vai, trên mặt mang tùy tiện tiểu dung, trêu kẹo nói, "Huyền ca, ngươi thật đúng là để chúng ta đợi thật lâu a." Cái này nhưng làm đoàn người nhỏ, đều cho nghi xấu á. Lương may không có phát giác được, chính mình cái này nhìn như động tác tùy ý. Dự lấy thế nhưng là một vị đứng tại, đại hạ hoàng triều tu hành đỉnh phong vô thượng tồn tại động hư chân quân. Nếu là Lương Thành biết rõ sự thật này, chỉ sợ có thể hưng phấn đến ngày dựng lên. Về sau chính là có thể lấy ra, nói khoác cả đời để tài nói chuyện. Một bên Lục Vân Thành, đối mặt chính mình đại ca, ngược lại là còn có chút câu nệ, trong giọng nói mang theo vạn phần cung kính, "Đại ca, ngươi lần này đến, chúng ta Lục ra coi như náo nhiệt. Tiểu muội Long Ngọc thai, lại thêm ngươi lại trở về, chúng ta Lục ra thế nhưng là song hỷ Lúc này, Lý Thừa Phong cùng Lý Thừa Tinh hai người này cũng chậm rãi đi tới. "Phu thân, Thẩm lão gia tử." Hai vị này là ta tại viện điệu vệ bên trong Hào Hữu. Bạch đạo phủ Huyền sứ Lý Thừa Tinh, Huyền điệu vệ phó ty chủ lý Thừa Tinh. Ngạnh, ngạnh, gặp qua hai vị đại nhân. Lục Gia Hà cùng Thẩm Vân Uy nghe nói, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, liền vội vàng chuẩn bị không mình hành lễ, trong miệng còn đọc, gặp qua hai vị đại nhân. Nhưng mà, ngay tại Lục Gia Hà hai người bọn họ thân thể vừa túi xuống một chút lúc, một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng, lặng yên nâng bọn hắn, khiến cho hai người không cách nào lại tiếp tục hạ bái. Ai? Lý Thừa Tinh vội vàng phát ra tiếng lại, mang trên mặt cười ôn hòa ý, cái này nhưng không được. Chúng ta hôm nay là lấy Lục Huyền hảo hữu thân phận đến đây. Lớn như vậy lễ, chúng ta hai cái thật sự là không chịu nổi. Đối với bọn hắn ở giữa Hàn huyền, Lục Huyền không có quá nhiều lưu ý cuối cùng, Lục Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào nội viện phương hướng, hắn đã cảm giác được chính mình tiểu muội vị trí. Lục Huyền nhẹ giọng nói ra, "Phu thân, ta đi trước nhìn xem tiểu muội cùng hai tử." Lục gia hạ ý cười đầy mặt gật đầu, nói ra, "Đi thôi, ngươi tiểu muội cùng ngươi kia hai cái cháu ngoại trai đều đang chờ ngươi trở về đây." Nói, Lục gia hạ lại quay đầu nhìn một chút Lý Thừa Phong cùng Lý Thừa Tinh, nói tiếp, "Ta cùng thẩm thân ra, liền không đi qua." Trước ở lại chỗ này chiêu đối cái này hai vị lão ca. Một phen thời gian ngắn hàn huyên thân thiện về sau, Lục Gia Hà đã cùng Lý Thừa Tinh hai người rất quen bắt đầu, lẫn nhau lẫn nhau xưng láo huynh, bầu không khí mười phần hòa hợp. Lục Liên mỉm cười, lập tức cất bước hướng vào phía trong viện đi đến. Lương Thành, Lục Vân Thanh hai người liếc nhau một cái về sau, cũng cùng nhanh chóng đi lên. Trong nội viện, một gian chính phòng bên trong tĩnh mịch đập áp, đứng ngoài cửa năm sáu cái tùy thời chuẩn bị nha hoàn. Gian phòng bên trong, Lục Thanh Thanh biếng nằm tại mềm mại trên giường, mặt dù còn có chút tái nhợt, nhưng lại khó nén giữa lông mày hạnh phúc cùng phàm viên đứng ở một bên, tay trái tay phải cánh tay vững vàng các ôm một đứa bé. Thẩm viên nhìn xem trong ngực hai đứa bé, trên mặt tràn đầy không giấu được hạnh phúc tiêu dung. Chương 285. Kết thúc, Tiến Hoàn cung. Chương 285. Kết thúc, Tiến Hoàn cung. Nụ cười kia bên trong, Trang Đầy Sơ làm cha vui sướng cùng tự hào đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến, nguyên lai là một cái tiểu nha hoàn. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, chạy thở hổn hộc, trên mặt lại mang theo không cầm được kinh hỉ. Vừa đẩy cửa ra, nha hoàn liền động mở miệng, thiếu gia. Rõ. Ngay sau đó nàng lại vội vàng nói bổ sung, là Lục Huyền thiếu gia đến rồi. Cái gì? Thẩm Viên cùng nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, Lục Thanh Thanh nghe nói như thế về sau, đầu tiên là sức sở, lập tức kinh hỉ trong nháy mắt phun lên khuôn mặt. Cái này tin vui như là một trùng sáng, một mực hấp dẫn lấy Lục Thanh Thanh toàn bộ tâm thần. Nàng không kịp chờ đợi muốn bắt đầu, gặp huynh trưởng một mặt. Lập tức, Lục Thanh Thanh hai tay dùng sức chống đỡ hư nhược thân thể, dù là động tác có chút phí sức miễn cưỡng, nàng cũng muốn nghiêng thân thể, vội vàng nhìn về phía ngoài cửa. Ngay tại Lục Thanh, Thanh bởi vì phí sức mà không đáng kể thời điểm, một cô ôn hòa ấm húc lực lượng, nhẹ nhàng nâng nàng. Cố lực lượng này vừa đúng, không để cho nàng cần một điểm lực khí liền có thể dựa vào lấy thân thể. Nhanh, một bên Thẩm Uyên, theo bản năng muốn tự mình đi ra cửa nghênh đón Lục Huyền. Có thể hắn lời còn chưa dứt, một đạo quen thuộc bóng người đã nhanh đi nhanh vào nhà bên trong. Thẩm Uyên dương mắt, thấy là Lục Huyền, trong mắt lập tức hiện lên một tia khó mà ức chế mừng rỡ, đuổi vội và nói, "Huyền ca, trên đường đi vất vả." Lục Huyền nhẹ nhàng đáp lại một tiếng Thẩm Uyên, sau đó đi đến trước, nhẹ nhàng sờ lên Hải Nhi gương mặt, trong mắt tràn đầy ôn muội, vất vả ngươi." Ngay sau đó, Lục Huyền bộ pháp vững vượt qua Uyên, đến Lục Thanh Thanh trước. Lục Thanh Thanh sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lộ ra hậu sản suy yếu, có thể trong mắt vui sướng làm thế nào cũng giấu không được. Nàng có chút giơ lên khỏe miệng, mang theo nồng đậm thân mật cùng ý lại, "Ca huynh đệ, đại ca." Lục Thanh Thanh tại đối mặt Lục Huyền cái này đại ca lúc, tựa hồ chưa trưởng thành, phảng phất thời gian chưa bao giờ trôi qua, qua đâu dạng. Lục Huyền trên mặt ôn nhu mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều, nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó, Lục Huyền chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt vòng xoáy khí lưu, lặng yên xoay quanh ra, như là một đóa thần bí mà mỹ lệ màu vàng kim đóa hoa. Cái kia kim sắc vòng xoáy khí lưu phía trên, dần dần xuyên suốt ra ấm áp đấm đấm chói lọi màu vàng kim tia sáng. Kim sắc quang mang nhu hòa nhưng lại tràn đầy lực lượng thần bí, phản phất là thiên địa linh khí hội tụ ngút ngù, dũng động vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Bất tử bất diệt. Từ khi Lục Huyền thành công đột phá đến động hư cảnh giới về sau, hắn liền đối với tự thân tu hành ba bộ võ đạo công pháp, có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ cùng trường khủng. Nói chính xác, bây giờ Lục Huyền đã có thể đem cái này ba bộ võ đạo công pháp lực lượng, triệt để phát huy ra đó chính là thiên địa pháp lực. Nhất là kia bất tử bất diệt võ đạo công pháp, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng phát Nương tựa theo cố lực lượng này, Lục Huyền thậm chí có thể tùy tâm sử dụng điều khiển, đem nó thực hiện đến người khác trên thân, giao phó người khác mới sinh cơ cùng sức sống đây chính là động hư chân quân, dựa vào thiên địa pháp tướng điều khiển thiên địa pháp tắc vô thượng chi lực. Chỉ bất quá, Lục Huyền thực hiện đến trên thân người khác sinh mệnh lực lượng pháp tắc sẽ cực kỳ suy yếu, xa xa không đạt được chính mình bị hiệu quả đương nhiên, cái này đối với thần phụ cảnh giới trở xuống người mà nói, đó chính là dư giải. Chỉ ít, chỉ cần đối phương còn có một hơi tại, Lục Huyền có thể bảo chứng hắn trở nên sinh long hóa hổ. Sau một khắc, Lục Huyền trong lòng bàn tay kim sắc truyền qua khí lưu xoay chậm chậm, Từng sợi như có như không khí lưu màu và lỏng, hướng phía Lục Thanh Thanh thân thể quán thâu đi vào đối với Lục Huyền động tác, thần viên cùng Lục Thanh Thanh đều không có bất kỳ hoài nghi. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy, Lục Huyền trên lòng bàn tay kim sắc truyền qua khí lưu, cho bọn hắn mang đến một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu ấm áp. Nằm ở trên giường Lục Thanh Thanh, kinh ngạc mở to hai mắt, nàng con mắt chăm chú khóa chặt ở trên người Lục Huyền, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Đại ca, đây là cái gì? Làm sao ta cảm giác thân thể lập tức liền không đồng dạng?" Nói, nàng lại theo bản năng giật giật thân thể, cảm thụ được cỗ lực lượng kia mang tới kỳ diệu biến hóa thân thể của ta. Lục Thanh Thanh tự lẩm bẩm, tựa hồ còn đắm chìm trong bất thình lình trong vui mừng đúng lúc này, tại Thẩm Nguyên kêu kinh ngạc đến cơ hồ trừng ra hốc mắt ánh mắt dưới, Lục Thanh Thanh giống như là bị rót vào vô tận lực lượng, đột nhiên trên giường nhảy lên một cái động tác của nàng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, vương vàng rơi vào trên mặt đất. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có nửa điểm trước đó hư nhược bộ dáng, quả thực là sinh long hóa hổ, tràn đầy mạnh mẽ tinh thần phấn chấn thanh thanh đó suy yếu, chỉ là một trận ảo giác mà thôi. Không phải. Camôn. Thẩm Nguyên cùng Lục thanh thanh hai người, mở to hai mắt nhìn Ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cũng khó có thể tin, Phàn Phất nhìn thấy trước mắt là một trận hư hào một cảnh. Thẩm viên càng là ngơ ngác nhìn qua Lục Huyền, khẽ nhếch miệng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời đây là cái gì thần tiên thủ đoạn. Thẩm viên ở trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, hắn chưa hề nghĩ tới ở trên đời này lại có như thế thần kỳ lực lượng, có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát để một cái suy yếu người, khôi phục được như thế sinh long hỏa hổ. Liền xem như linh đan rượu dược, vậy cũng phải có cái thời gian đến để thân thể hấp thu dược lực mới được chứ. này mới qua vài giây đồng hồ thời gian a, bảy, đối với Thẩm Viễn cùng Lục Thanh Thanh chấn kinh. Lục Huyền Chỉ là nhẹ nhàng vung lên thủ trường. Trên lòng bàn tay kim sắc truyền qua khí lưu chậm rãi khuế tán, đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ trong đó ấm áp quang mang vậy vào mỗi người trên thân, phản phất vị bọn họ rốt vào mới sinh mệnh lực. Liên liên ngoài cửa Lương Thành, Lục Vân Thanh bọn hắn cũng cảm nhận được cố lực lượng kia, trong thân thể mọi mệt quét sạch sành xanh, tinh thần tỏa sáng bắt đầu. Một giây sau, Lương Thành hương phấn dị thường quát to lên, "Ai u, đây là cái gì đồ vật?" A. Ngay sau đó, Lương Thành vậy mà lại phát ra một tiếng thở dài cảm thán, trên mặt tràn đầy vẻ mãn say mê. "Thật thoải mái a." Nói, Lương Thành còn mở rộng một cái tứ Hoàng đồng hạ cân quốt, phảng phất cả người đều chiếm được triệt để tủy lễ. Đây là cái gì đồ vật? Lương Thành mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Miện đại trương, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thảm thụ. Ta cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, liền võ đạo cảnh giới đều ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Một bên Lục Vân Thành, mặc dù cũng cảm thấy toàn thân vui vẻ, nhưng lại không có giống Lương Thành khoa trương như vậy. Lục Vân Thành hơi nhíu cao mày, trên mặt lộ ra một mặt ghét bỏ thần sắc, lẳng lẽ liếc qua Lương thành. Cái này ra hỏa, trước mặt nhiều người như vậy, còn như thế trách trách hô không chút hình tượng nào, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Gian phòng bên trong, thần Liên cũng cảm nhận được kia cố ấm áp lực lượng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Huyền đại ca, ngươi võ đạo tu vi đến tận cùng là tu luyện đến loại nào hoàn cảnh?" Lúc này, Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, động tác tự nhiên, chậm dai thu hồi tự thân tản ra lực lượng, quanh thân khí tức trong nháy mắt nội liễm trở về. Lục Huyền cả người, lại khôi phục được bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Hắn mặt không đổi sắc, khóe miệng có chút dương lên, nói một câu lập lờ nước đôi, "Gần nhất võ đạo tu vi, có chỗ tiến tiến." Giọng điệu này cực kỳ bình thản, phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Lục Huyền nói, trong tay quang mang lóe lên, Trên lòng bàn tay hiện hiện ba cái hộp ngọc tinh xảo. Hộp ngọc mặt ngoài điêu khắc phức tạp đường vân, ẩn ẩn lộ ra một cô linh động khí tức. Lục Huyền đem hộp ngọc đặt ở trên mặt bàn, "Đây là cho Thanh Thanh cùng ta kia hai cái cháu ngoại trai lễ vật, ngươi nhớ kỹ đem nó cất kỹ." Dừng một chút, Lục Huyền tiếp tục giải thích nói, "Nó có thể cải thiện nhục thân kinh mạch, tẩy đi tạp chất." Chờ bọn hắn hai người lại lớn lên chút, liền có thể dùng hộp ngọc này bên trong đồ vật phụ trợ tu luyện, có thể để cho bọn hắn ít đi rất nhiều đường con co, đánh xuống cơ sở vững chắc. Thẩm nhìn thoáng qua ba cái kia ngọc tinh xảo tử, hắn thậm chí đều không cần nghĩ, liền biết rõ bên trong chứa gì hiếm thấy chân bảo. Mắt thấy Lục Thanh Thanh cùng Thẩm viên hai người này trên mặt, lộ ra muốn mở miệng nói chuyện dáng vẻ, Lục Huyên liền vượt lên trước một bước, sớm đánh gây bọn hắn. "Tốt, không cần nhiều lời." Lục Huyên có chút đưa tay, ngăn lại Lục Thanh Thanh cùng Thẩm viên, sắp ra miệng lời nói. "Không hắn." Lục Huyên vốn cũng không vui tại cùng một chuyện bên trên, làm nhiều không có ý nghĩa dừng lại cùng lắm lời. Lục Thanh Thanh mười phần hiểu rõ chính mình đại ca tính tỉnh, biết rõ nhiều lời vô ích đó lấy, Lục Thanh Thanh mặt mày cong cong, trên mặt tràn đầy vui sướng tiểu dung, nhanh chóng đi tới Lục trước mặt. "Tốt." Nàng thúy nói, trong thanh âm tràn đầy nể cớ. "Đại ca" Ta trước đó nằm ở trên giường, thực sự không có cách nào tự mình đi chiêu đại phụ thân. Bây giờ, thân thể của ta đã hoàn toàn tốt, ta cùng đi với người nhìn một chút phụ thân đi. Nơi này có Yên Ca là được rồi." Nói, Lục Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lục Huyên, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lục Huyên nhìn xem tiểu muội kia linh động bộ dáng, trong lòng dâng lên một cô đã lâu vui dưỡng, khẽ gật đầu một cái. Lục Thanh Thanh vừa bước ra cửa ra vào, chỉ nghe một tiếng mang theo 10 phần kinh ngạc hô to vang lên, "Ta dựa vào." Thanh, Thanh, Thanh âm chủ nhân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, miệng há đến lao đại, phảng phất có thể tát hạ một cái trứng gà. Ngươi đây là? Ánh mắt của hắn trên người Lục Thanh Thanh vừa đi vừa về dò xét, tràn đầy chân kinh. Thanh Thanh bểu muội, ngươi thức dậy làm gì? Ngay sau đó, hắn lại chỉ vào Lục Thanh Thanh, mặt mũi tràn đầy hồ nghi giơ lên, "Còn có, ngươi cái này một bộ bộ dáng, làm sao nhìn xem so ta còn muốn tinh thần. Ngoại chứ Lương Thành cái này ra hỏa bên ngoài, còn có ai có thể như vậy nhất kinh nhất sả chi?" Lục Thanh Thanh bị Lương Thành phản ứng làm cho tức giận, mặt mày đột tiêu, trên mặt đầy tràn nghịch ngợm thần sắc, Lương Thành biểu ca, người sao? Chẳng lẽ ta khôi phục tốt, ngươi không cao hứng rồi? Nghe vậy, Lương Thành gãi đầu một cái, có chút lúng túng cười nói, Sao có thể a? Ta đây không phải là lo lắng Thanh Thanh biểu mọi người mà. Bất quá, người cái này khôi phục được cũng quá nhanh đi. Đơn giản thần. Lương Thành Cung cũng không ngu nốc, hắn vẫn là đoán được Lục Thanh Thanh biến hóa, khẳng định là Lục Huyền công lao. Đây là Huyền ca xuất thủ đi. Ta đã nói rồi, vừa mới kia cổ thần bí lực lượng chính là xuất từ Huyền ca thủ bút. Hai ngày sau, ngày đều, hoàng cung bên ngoài cửa chính, một thân ảnh chậm rãi hiện thân. Hắn thân mang một bộ màu thâm đen cầm phục, khí độ bất phà chính là Lục Huyền. Lục huyền đứng hoàng trước chính, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh. Ngày đều hoàng cung khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy, cùng lần trước tới thời điểm như lúc đồng dạng. Nhưng mà, lần này, Lục Huyền thân sắc trở nên phong dong lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều không thể dao động tâm cảnh của hắn. Lam Lục Huyền dừng ở chỗ cửa lớn lúc, một vòng hoa mỹ màu hồng nhạt quánh ảnh, tại phía trước sen lẫn lối ra, như làm mộng ảo vân hà chói lọi. Thoáng qua ở giữa, một vị dáng người huyền chuyển đến cực điểm nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà tới. Nàng thân mang một bộ hoa lệ trang nhã màu đỏ trang, tay áo bồng bềnh, thêu công tinh mỹ ra mai án, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rỡ lội bật lên nàng ra thịt trắng như tuyết, khí chất xuất chuẩn. Người tới chính là Lục Huyền nhiều lần thấy qua nữ nhân, Mai Hoa vệ ti chủ Mạn Thanh Thu. Mạn Thanh Thu khẽ khom người, tư thái ưu nhã, môi son khẽ mở, "Lục ty chủ, ngài rốt cuộc đã đến. Ngài xem như để cho ta đợi lâu đây." Chỉ là, mạng Thanh Thu vừa nói, một bên lặng lẽ đánh giá Lục Huyền. "Lục Huyền?" Tốt một cái võ đạo yêu nghiệt. Vị kia, thế mà để cho mình một cái ti chủ, tự mình đến đây nên đón Lục Huyền cái này Huyền phó chủ đây chính là Thiên Đại Vinh hạnh đặc biệt đãi ngộ A, Chương 286. Giật mình Lục Huyền. Tinh Nguyệt công chúa khởi tử sinh. Chương 286, giật mình Lục Huyền, Tinh Nguyệt công chúa khởi tử hoàn sinh. Lục Ti chủ, bệ hạ cố ý mệnh ta đến đây tiếp ứng ngài. Mạn Thanh Thu thần sắc trở nên vô cùng trầm ổn, lời ít mà ý nhiều hướng Lục Huyền biểu lộ ý đồ đến. Sau đó, Mạn Thanh Thu đưa tay, làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu Lục Huyền theo nàng tới. Như thế, vậy làm phiền Mạn Ti chủ. Lục Huyền trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, hai tay không nhanh không chậm ôm hết, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nhưng mà, Lục Huyền toàn vẹn không biết, ngay tại hắn hiện thân tại hoàng Cung bên ngoài cửa chính một này, cái này nhìn như qua quất bình, bình cử động, lại tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, liền chuyển khắp toàn bộ thiên đô. Thiên đô bên trong, những cái kia nổi danh có thế đại thế lực đều trong cùng một lúc đạt được hai mắt chuyển về tin tức. Thậm chí kia cao cao tại thượng, trưởng khống vô số võ đạo tài nguyên cùng quyền thế tám đại gia tộc, cùng thân bí khó lường ngũ đại siêu nhiên thế lực, đều trong bóng tối mật thiết chú ý lục huyền nhất cử nhất động. Haha! Tại một ít triều đình đại thần phủ đệ chốt sâu, ẩn ẩn chuyển đến ý vị thâm trường tiếng cười. Lục Huyền, có người thấp giọng non, thế nhưng là cái kia có được nguyên thần chân nhân lực lượng huyền vệ phó chủ, chính là bị bệ hạ tự mình giao tặng trách nhiệm, chủ trì võ đạo thi đấu nam nhân. Những lời này bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngẫm, thật thú vị. Đương nhiên những này mịt mờ nghị luận đều là tại tự mình phủ đệ âm u nơi hẻo lánh bên trong lặng yên thảo luận. Mà tại những này triều đình đại thân bên trong, liền liền đứng hàng bách quan đứng đầu Tả tướng Sương Minh Sinh, hắn cũng không ngoại lệ. Tả tướng Sương Minh Sinh trong phủ đệ. Tại chủ phòng bên trong, vị này xưng xứng tại đại hạ triều đình quyền lực đỉnh phong quan viên, Sương Minh Sinh. Hắn giờ phút này, chính mặt mũi tràn đầy cung kính, đối không có vật gì hư không đi lấy túi bái đại lễ. Sương Minh Sinh dáng người nằm đến thấp, cái cơ hỗ chạm đến mặt đất, địa thành kính bộ dáng phảng phất tại đối mặt thế gian tôn sùng nhất tồn tại. Nếu như có người mắt thấy cái này, một màn kinh người, chắc chắn bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu đến tột cùng là bực nào nhân vật, có thể để đường đường đại hạ tà tướng, vị này dưới một người, trên vạn người đại hạ tà tướng, đi dạng này đại lễ. Sau một khắc, Sương Minh Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ là đã nhận ra cái gì đồng dạng. Hắn chậm rãi đi hướng chủ phòng trung ương, thần sắc cung kính, ánh mắt buông xuống, hai tay ôm lại, đối lư không thần sâu tối đầu, vô cùng kính sợ miệng. Đệ tử Sương Minh Sinh gặp qua sư tôn. Đột nhiên, hư không bên trong, một đạo nhàn nhạt màu ảnh giao thoa mà qua. Sau đó chậm rãi ngưng tụ, phảng phất như là có một người từ hư vô không gian bên trong đi tới. Tiên hầu xám quang ẩn dần dần ngưng thực, hóa thành một vị người mặc áo bảo xám lao giả. Kia lão giả một bộ trường bào màu xám, đầu đầy tơ bạc như tuyết mềm mại, chòm râu cũng là trắng tinh trình tề, tự nhiên rủ xuống ở trước ngực đồng thời, lao giả khuôn mặt hòa ái, khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ luôn luôn treo một vòng nhạt nhẽo ý cười, cho người ta một loại cực kỳ hiền hòa cảm giác. Nhưng mà, làm hắn mắt nhìn về phía Dương Minh Sinh thời điểm, cặp kia thâm đôi mắt bình tĩnh không lay động phía dưới, động thâm bất khả trắc lực lượng. Khi trong lúc Lơ đáng lộ ra uy áp, để xương Minh Sinh trong lòng dâng nhiên siết chặt, lực áp bách cực kỳ to lớn. Sương Minh Sinh trước mặt vị lão nhân này, hắn thân phận tại toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều có thể xương biệt mật. Có thể có tư cách gặp mặt hắn nhân vương Mao Lân Giác, vạch lên đầu ngón tay đều có thể đến được. Mà lại những người này, không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đại hạ quyền lực, thực lực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Ngũ Đại siêu nhiên thế lực chi một đạo hư xem con chủ, Ứng Lăng Phong. Đạo hư quan chính là Ngũ Đại siêu nhiên thế lực bên trong, thực lực nhất là cường tồn tại. Theo sát phía sau chính là Tĩnh tự Ứng Phong nhẹ phất phất tay, nửa khi ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm. Minh Sinh, không cần đa lễ. Đứng lên đi." Sương Minh Sinh lúc này mới đứng lên, thần sắc vẫn như cũ biểu hiện mười phần cung kính, đạ tạ sự tôn. Ứng Lăng Phong khẽ bước cẩm, nhìn về phía Sương Minh Sinh trong ánh mắt mang theo vài phần thăm thú. Nếu để cho thế nhân biết rõ đại hạ triều đỉnh tả tướng Sương Minh Sinh chính là đạo hư quan quan chủ đệ tử, chỉ sợ lại sẽ khiến sóng to gió lớn. Chuyện này chỉ có thể nói, Sương Minh Sinh nhận tàng quá tốt rồi, lại hoặc là nói, là đạo hư quan nội bộ tin tức quá mức bí ẩn, thế nhân đều không thể chân chính thăm đến, cái này đạo hư quan chân thực tình huống Cái này nếu để cho một chút quen biết rõ hư xem người, biết rõ xương minh sinh chân chính thân phận, bọn hắn khả năng liền muốn phá phòng. Thậm chí, còn có một số người dám chỉ vào ứng Lăng Phong cái này lỗ mũi trâu lao đạo, chửi ầm lên bắt đầu. Không phải đã nói, đạo hư quan xưa nay không hỏi đến thế gian tục sự sao? Nguyên lai hết thể đều là gần người. Trong hư không, ứng Lăng Phong hư ảnh phảng phất một đoàn phiêu miểu lại ngưng thực quá ảnh, quanh thân quanh quần lấy từng kia từng sợi xưa cũ đến cực điểm khí tức ứng Lăng Phong hư ảnh khoanh chân lơ lửng mà ngồi, tay áo không gió mà bay, phảng tiên nhân lâm thế. Minh Sinh Ứng Lăng Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn tựa như là từ xa xăm chân trời chuyển đến, mang theo vài phần linh hoạt kỳ hảo, nhưng lại có thể rõ ràng rơi vào xương minh sinh trong tai. "Chuyện gì có thể để ngươi cái này đại hạ tả tướng, vội vàng như thế liên hệ vi sư?" Xương Minh Sinh nghe nói, biến sắc, lập tức hai tay cong quyền, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, "Sư tôn, sự tình có biến. Chính là đệ tử trước đó từng cùng ngài đề cập qua cái người kia, kia cực kỳ hiếm thấy võ đạo thiên kiêu." Xương Minh Sinh hơi ngưng lại một cái, hít sâu một hơi, yên lặng phun ra hai chữ tới, "Lục Huyền." Hai chữ này thanh mặc dù không cao, Lại tại tĩnh mịch trong phòng phá lệ rõ ràng. Cái này Lục Huyền biến mất nửa năm sau, bây giờ lại lần nữa trở lại Thiên Đô, bây giờ hắn đã tiến cùng, gặp mặt vị Tiên Nữ Đế bệ hạ. Nghe được Lục Huyền hai chữ này về sau, Ưng Lăng Phong kia nguyên bản bình tĩnh hai con người, trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Chợt, Ưng Lăng Phong theo bản năng nhẹ nhàng nuốt nuốt tròm râu, động tác thư giãn, mang theo vài phần người bên ngoài khó mà nắm lấy thâm ý mở miệng. Lục này, liền có như thế này, xác thực không phải thường. Ưng cặp mắt lại, giống như đang nhớ lại lại như đang suy tư liền xem như đặt ở thiên vũ giới vực, cái này Lục Huyền cũng là không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì thánh địa tiên tiêu. Bao quát bản giáo đạo tử ở bên trong, tại Lục Huyền cái tuổi này lúc, cũng muốn so với hắn kém hơn một chút. Ứng Lăng Phong nói nói, luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt, vậy mà lộ ra một chút khó mà ức chế ba động. Kia là đối với Lục Huyền kinh thế võ đạo tư chất, cảm thấy từ đáy lòng động dung. Phải biết, tại đại hạ hoàng triều bên trong, có thể để cho hắn dạng này một vị đứng tại tu hành đỉnh phong động hư chân quân, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Thật sự là lạc đắc không có mấy, thậm chí là có thể nói, cơ hồ không có khả năng như vậy. Sương Minh Sinh nghe được Sư Tôn ứng lăng phong đối Lục Huyền đánh giá, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn biết rõ Sư Tôn ánh mắt cực cao, ngày bình thường cực ít đối người có đánh giá cao như thế. "Sư Tôn, Lục Huyền kẻ này." "Vậy đệ tử nên lựa chọn như thế nào?" Sư Minh Sinh nhịn không được phát hỏi, hắn phải biết Sư Tôn ý tứ. "Là lựa chọn cùng cái này Lục Huyền giao hảo, vẫn là lựa chọn đối địch với hắn?" Hứng Lăng Phong mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại hồi ức cái gì. Thân là đạo hư quan quan chủ hắn, đã từng hiểu qua đại hạ hoàng triều bên ngoài địa phương đó chính là thiên vũ giới vực. Đại hạ hoàng triều cái này phương Đông tiên địa, bất quá là to lớn thiên vũ giới vực bên trong một cái đại lục mà thôi. Ừ. Chính xác tới nói, là bị vị kia đại hạ thánh tổ lấy vô thượng vĩ lực phong cấm lên đại lục. Sau đó, ứng Lăng Phong chậm rãi nói ra, "Minh Sinh, ngươi có biết tiên vũ giới vực, đến cỡ nào rộng lớn? Nơi đó thiên tiêu như mây, thánh địa san sát, mỗi một cái có thể được xưng là thiên tiêu, người, đều là vạn người không được một tồn tại. Mà lục huyền cái này, cho dù đặt ở những cái kia thánh địa trong, cũng không chút nào kém cỏi hơn bất luận một vị nào thiên kiêu." Sương Minh Sinh nghe vậy, trong lòng trở nên càng thêm rung động. Hắn không kiềm chờ đợi thấp giọng nói ra, "Sư tôn, Lục Huyền kẻ này nếu là tiếp tục trưởng thành, sợ rằng sẽ đối kế hoạch của chúng ta tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà lại cái này Lục Huyền, tựa hồ đã bị vị tiên nữ đế bệ hạ coi là tâm phúc. Chúng ta phải chăng hẳn là nhanh chóng diệt trừ hắn." Sương Minh sinh trong hai mắt hiện lên sát ý nồng đậm, hắn cũng đối cái này Lục Huyền mười phần kiêng kỵ. Bởi vì, cái này Lục Huyền võ đạo tư chất, thật sự là quá mức khoa trương. Nghe nói hắn mới là 20 tuổi kỷ, liền đã có được thần phù cảnh giới đại thành, cũng chính là nguyên thần chân nhân lực lượng. Chính mình một cái tu luyện mấy trăm năm lão gia hỏa, đến bây giờ Cũng với cùng cái này Lục Huyền, là cùng là thần phụ cảnh giới đại thành tồn tại, ứng Lăng Phong khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thăm ý, "Minh Sinh, ngươi quá mức vội vàng sao động." Lục Huyền kẻ này mặc dù thiên phú kinh người, nhưng là hắn chỉ cần một ngày không đột phá đến động hư cảnh giới, liền không cách nào ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta. "Huống chi, hắn tồn tại, đối chúng ta tới nói, chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu." Sư Minh nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Sư tôn có ý tứ là, Lục Huyền kẻ này, nếu là có thể là chúng ta sử dụng, đó chính là một thanh lợi kiếm, có thể vì chúng ta dọn sạch rất nhiều ngại." cho dù không thể vì chúng ta sử dụng, chúng ta cũng có thể mượn người khác chi thủ, đem hắn giết trừ. Làm gì tự mình xuất thủ, rước lấy phiền phức không cần thiết. Cái này Lục Huyền, võ đạo thiên tư đúng là vô cùng yêu nghiệt, nhưng là hắn trêu chọc cựu gia năng lực, cũng là cùng hắn võ đạo tư chất không phân trên dưới. Tám đại gia tộc bên trong, đã có mấy cái gia tộc bắt đầu để mắt tới Lục Huyền. Sư Minh Sinh ngay vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Hắn cung kính gật đầu nói, "Sư tôn cao kiến, đệ tử minh bạch." Sương Sinh tại nghe sư tôn Lăng tích, trong lòng rộng mở trong sáng. Hàn Nguyên bản đối Lục Huyền tồn tại cảm đến uy hiếp lớn thậm chí một lần muốn Âm Thầm xuất thủ đem nó giết trừ. Nhưng mà, Sư Tôn một phen đệ Sương Minh Sinh ý thức được, Lục Huyền tồn tại chưa hẳn tất cả đều là chuyện xấu, thậm chí khả năng trở thành bọn hắn trong tay một thanh lợi kiếm. Sương Minh Sinh lập tức lại thấp giọng hỏi, "Sư Tôn, kia chúng ta bây giờ nên như thế nào hành động? Phải chăng cần Âm Thầm trợ giúp để những cái kia đối Lục Huyền bất mãn thế lực đi đầu xuất thủ?" Ứng Lang phong đuốt đuột trong râu, lại tại Sương Minh Sinh ánh mắt dưới, đầu "Không cần nóng nhất thời. dù trêu chọc đại gia tộc, nhưng hắn bây giờ thâm thụ đế hạ coi trọng, địa vị vương chắc. Chúng ta nếu là tùy tiện hành động, ngược lại sẽ cắt cỏ kinh sả, không bằng yên lặng theo dõi kỷ biến trở đợi thời cơ. Sương Minh Sinh ngay vậy, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, Sư Tôn có ý tứ là, để những cái kia đối lục huyền bất mãn thế lực đi đầu xuất thủ, chúng ta thì là trong bóng tối trợ giúp, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ứng Lăng Phong nhẹ gật đầu, mang trên mặt khinh ngợi, đúng là như thế. Sư Minh Sinh gật đầu cung kính, đệ tử minh mạch. Sư Tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ hành sự cẩn thận, tuyệt sẽ không cắt cổ kinh xà. Ứng Phong khẽ bước cảm, lập tức ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng xuyên thấu không, thấy được thiên đô hoàng cung phương hướng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, "Lục Hiền, kẻ này xác thực thú vị. Bất quá, vẹn vẹn Tiên Phú, vẫn là không có tư cách tham gia tại chuyện kia." Haha. Ha. địa tôn giới vực bản nguyên tri lực, lần này, vận đạo nhất định phải được." Ưng Lăng Phong dứt lời, cuối cùng nhìn về phía phía dưới, nói ra một chút khiến xương Minh Sinh khiếp sợ sự tình tới. "Minh Sinh, nhớ kỹ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này không cần quản sự tình khác. Những cái kia lão ra hỏa, cũng cùng vi sư, toàn bộ đều sớm xuất quan. Linh cơ chi địa." Ưng Lăng sau cùng bốn chữ, để Sương Minh Sinh tâm thần lĩnh hội. Lập tức, Sương Minh Sinh thật sâu cúi đầu, lưỡi khí 10 phần kiên định, đệ tử chắc chắn không phụ sư tôn nhờ vả. Đối ứng Lăng Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Sương Minh Sinh mới ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Huyền điệu vệ bên kia, xem ra muốn bí mật chuyển tin cho nói phong sư thúc mới được. Tại đại hạ huyện điệu vệ bên trong, nếu như tăng thêm cái này hành không xuất thế lục huyền, đó chính là hết thể có 4 vị phó tí chủ. Theo thứ tự là Trương Đạo Phong, Lục Huyền, Mục Vân, Lý Thừa Mà Trương Đạo Phong chính là đạo hư quan quan chủ sư đệ, cũng chính là sư thúc của mình. Nửa bước động hư cảnh giới tồn tại, Nếu như nói phong sư thúc là đạo hư quan một cái minh cờ, vậy mình chính là đạo hư quan ám kỳ. Cùng lúc đó, Thiên Đô cái khác đại thế lực cũng đang vì Lục Huyền xuất hiện mà tụ tập cùng một chỗ trao đổi. Tại tám đại gia tộc một trong Lý gia phụ đệ bên trong. Ngày bình thường thâm cư không ra ngoài một đám Lý gia thái thượng trưởng lão, vậy mà lần đầu tiên cùng Lý gia gia chủ tề tụ một đường, bầu không khí lộ ra phá lệ trang trọng. Tại trong nhóm người này, có cái Lục Huyền nhận biết người quen, chính là Lý Thừa Tinh. Một vị tóc trắng butler, trong dâu hoa âm thái thượng trưởng lão khẽ vớt chậm rãi mở miệng, Lục Huyền vị này yêu yêu nghiệt, đã trở lại Đô. Lý Thừa Tinh liền vội vàng gật đầu, thuận thế tiếp lời gốc dạ, không chút nào kiêu kiệt đối lục huyền tán dương, xác thực, ta cùng lão lục cùng nhau trở về thiên đô. Ngay sau đó, Lý Thừa Tinh lời nói xoay chuyển, chúng ta Lý ra cùng lão lục giao hảo, thật sự là lại sáng suốt bất quá quyết sách. Tìm căn nguyên tối nguyên, còn phải may mắn mà có Yên Nhiên nha đầu này từ đó giật dây, mới khiến cho chúng ta Lý ra giao hảo như thế một vị võ đạo thiên tiêu. Nghe được Lý Thừa Tinh đem chủ đề dẫn tới Lý Yên Nhiên trên thân, đại bộ phận Thái thượng trưởng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một vị thân mang màu lam đường vân tơ lụa hoa phục lão giả. Người này tên là Lý Thừa Bình, chính là Lý Yên Nhiên thân cũng là Lý Thừa Tinh ngũ Đệ. Lý Thừa Bình mặc dù tuổi chừng thất tuần có thừa, nhưng là quanh người hắn lại ẩn ẩn tản ra một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng trầm ổn khí chàng. Nhìn thấy đám người nhìn mình chằm chằm, Lý Thừa Bình vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là sâu kín nói: "Tiên nhiên nha đầu này đã xuất quan." Hết thảy liền nhìn chính nàng quyết định. Huyền Nghi điện trước. Huyền Nghi điện, tòa này nguy nga trang nghiêm cung điện, chính là nữ đế Hạ Minh Nguyệt ngự nhậm ngôi thống trừng, địa phương. Cửa điện cao ngất, khí thế rộng rãi, trước điện thị vệ nhìn thấy Mạn Thu cùng Lục sau, nhao nhao không mình lễ, thần sắc biểu hiện cực kỳ cung kính. Tỷ trước các loại, gặp qua Mạn Ti chủ đại nhân. Mà Mạn Thanh Thu thì là ngừng bước chân, quay người đối Lục Huyền mỉm cười. "Lục Ti chủ, bệnh hạ đã ở trong điện trở, mời ngài vào đi." Lục nhẹ nhẹ gật đầu, trên mặt bình tĩnh như nước, hắn có chút chấp tay, lạnh nhạt mở miệng nói, "Đa tạ Mạn Ti chủ là ta dẫn đường." Mạn Thanh Thu nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lui sang một bên, đưa mắt nhìn Lục Huyền thân ảnh đi vào Huyền Nghi điện, tựa hồ tại suy tính lấy cái gì. Huyền Nghi điện bên trong, tĩnh trang nghiêm, chỉ có đại lượng kỳ chân bảo, đem toàn bộ đại điện chiếu phi thường sáng tỏ. Giờ phút này, nữ đế Hạ Minh ngắn ở trong điện. Không giống với ngày xưa tùy tính, hôm nay nàng thân mang một bộ thâm thúy như đêm đại hạ cửu thiên huyền điệu đế bảo. Kiêu màu đen nhánh đế bảo bên trên, thêu lên tơ vàng ngân tuyến pháp họa huyền điệu đồ án, thỉnh thoảng liền rõ ràng bắn ra cao quý không tả nổi con trạch. Mà tại cái này trang trọng đế bảo phụ trợ dưới, nữ đế Hạ Minh Nguyệt kia da thịt nhắn nhủi trắng nõn, tản ra nhu hòa vầng sáng đó là một loại trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang thần thánh không thể xâm phạm qua huy, làm lòng người sinh sợ, không trên đường đi không lại, đi vào trong điện về sau, nhanh chóng đi vào án phương, nữ Lục Huyền cung kính ôm quyền hành lễ, vi thần Lục Huyền, tham kiến bệ hạ. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt có chút nước mắt, ánh mắt ung dung rơi trên người Lục Huyền. Ngay tại Lục Huyền cúi đầu hành lễ, không có phát giác thời điểm, nữ đế Hạ Minh Nguyệt hai con ngươi trong chốc lát đột nhiên ngưng tụ. Nàng nguy hền bản ung dung sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tựa như là thấy được thế gian khó khăn nhất tin sự tình. Bất quá, cái này thoáng qua liền mất tâm tới manh, đến Sau một lát, đế tĩnh, Chỉ gặp nàng tay, khanh, không cần đa lễ." Lục Huyền ngồi dậy, không e dè nhìn về phía phía trên, cùng Nữ đế Hạ Minh Nguyệt nhìn nhau. Không biết bệnh Hạ Triệu Kiến Vi thần, không biết có chuyện gì. Lúc này, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt từ đế tọa trên chậm rãi đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng từ trên cầu thang đi xuống. Mâu đen nhánh Cửu Thiên Huyền Điểu đi bảo, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đồng đưa, phảng phất một cái dương cánh muốn bay thần điểu. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt còn không có đi đến Lục Huyền trước mặt, liền chậm chậm mở miệng nói, "Lục Khách Khanh, liên quan tới văn chuyện, còn chưa kịp đáp lại Nữ nguyệt, động chút, lại lần nữa mở miệng, nguyệt, ra đi." Sau một khắc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ đại điện phía sau ung dung chuyển đến, như có như không. Lục Huyền vô ý thức theo danh vọng đi, chỉ gặp một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, chậm chậm đi tới trước mặt hắn. Quả nhiên, Lục Huyền trong lòng thầm hô một tiếng. Nữ tử này, chính là trước đó bị Mạn Thanh Thu mang đi Tinh Nguyệt công chúa. Đại hạ hoàng tộc cũng như kia tám đại gia tộc, có để cho người ta khởi tử hoàn sinh lực lượng. Phải biết, Tinh Nguyệt công chúa ngay lúc đó trái tim đã bị Văn Phong viễn cái kia lão gia hỏa bện kích thành Tinh qua Lục Ti chủ. Chương 287. Hoàng tộc nội tình. Ban thưởng chi vật, ta tất cả đều muốn. Chương 287, Hoàng tục nội tình. Ban thưởng chi vật, ta tất cả đều muốn. Gặp qua công chúa điện hạ, Lục Huyền cũng không kinh thường, hai tay ôm lại nhẹ nhàng chắp tay ra hiệu, hướng Tinh Nguyệt công chúa đáp lễ lại. "Lục ty chủ, không cần đa lễ." Tinh Nguyệt công chúa khỏe môi dương nhẹ, tinh xảo mỹ lệ gương mặt trên ý cười nhàn nhạt. Chỉ là, cái này ý cười như phủ quang lượn ảnh, thoáng qua liền mất. Đó lấy, Tinh Nguyệt công chúa không có ý định tiếp tục cùng Lục Huyền, huyền mà là trực tiếp nói ý đến. Tinh lần này cầu bệ hạ, cố ý tới gặp Lục chủ ngài, chính là nghĩ đến ở trước mặt cùng ngài nói một tiếng tạm. Tinh Nguyệt công chúa thanh âm nghe mặc dù mười phần nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác mệt Lục Huyền ánh mắt ngưng lại, hắn còn có thể nhìn thấy Tinh Nguyệt công chúa trong hai con ngươi, tia lóe lên một cái rồi biến mất đau đớn. Bất quá, đối với Tinh Nguyệt công chúa đau đớn, Lục Huyền cũng có thể lý giải đúng vậy à, cho dù ai cảm mến phó thác người rộn bỏ chính mình, đều sẽ rơi vào tuyệt vọng được sâu. Lần này, Lục Huyền cũng không có mở miệng về ứng Tinh Nguyệt công chúa, chỉ là khẽ bước cằm, lấy cái này im lặng cử động, lĩnh hội Tinh công chúa nói lời chi ý dù sao, cũng trải nghiệm không đến, loại này giữa nam nữ tình yêu thống khổ đương nhiên, Lục Huyền cũng không muốn đi thể hội. Vậy hạ, thần thuộc cáo lui. Tinh Nguyệt công chúa thanh âm thanh tú dễ nghe, có chút hướng phía trước nữ đế Hạ Minh Nguyệt hạ thấp người sau khi hành lễ, dáng người nhẹ nhàng nhất chuyển, cung bào váy tay áo nhẹ nhàng, động tác khoan ngãng. Trong chốc lát, nàng liền biến mất ở đại điện bên trong, lưu lại trong điện mùi thơm nhàn nhạt, tựa hồ tại chứng minh nàng đã từng tới. "Lục Khếnh, ngươi diệt trừ văn gia, còn thuận lợi cứu Tinh Nguyệt, có thể nói là một cái công lớn." Chấm rất hài lòng. Nữ đế Hạ Minh lại về sau, bình đẳng tư thái thái độ, đi tới. "Lục Trong lúc đó, cả tòa đại điện bị một cỗ lực lượng vô hình cho toàn bộ bao phủ lại. Vô hình trong không khí tràn ngập, một loại khó nói lên lời cảm giác các bách. Mỗi một tấc không gian đều tự hồ bị một loại nào đó chí cao vô thượng lực lượng chôn ngăn chặn. Phàm phất là đột nhiên đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là Thiên địa Pháp Tắc Lực Lượng. Lục Huyền trong lòng hãi nhiên, thể nội màu tím động tuyến trong nháy mắt bạo động, tựa như nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt kích thích. Cùng lúc đó, từng đạo hắc kim sắc nhỏ lửa lặng yên hiện lên ở bên trong đại điện. Mỗi một đạo hắc kim sắc nhỏ lửa, như đồng du long đồng dạng tại trong cung điện vũ tẩu, trực tiếp cùng kia cổ thần bí Thiên Điệu Pháp Tắc đối kháng. Cái này hai cố vượt qua tưởng tượng thiên địa pháp tác lực lượng giao phòng, mặc dù không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng lại làm cho cả không gian cũng vì đó điên đảo. Lục Huyên cùng nữ đế Hạ Minh Nguyệt tự hồ lòng có linh tê, khống chế cố lực lượng không thể nào chống đỡ lại này, để nó tận lực không ảnh hưởng đến ngoại giới thiên địa. Nếu không, chỉ dựa vào cố này thiên địa pháp tác lực lượng, liền có thể tại một giây đồng hồ không đến thời điểm, trong nháy mắt để tòa này to lớn cung điện hóa thành hư không. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, ngoài 10 dặm hoàng cung chỗ sâu cấm địa. Bên trong cung điện dưới đất, ba tên người mặc xưa cũ hoa phục giả, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con mắt của bọn họ khô cạn mà vẫn đủ, lại tại giờ khắc này, đồng thời bắn ra nhiếp nhân tâm phách màu đen nháy qua huy. Kia thâm thúy đến cực điểm ánh sáng màu đen bên trong, mơ hồ truyền đến từng tiếng to lớn chím hót, phản phất đến từ man hoang viễn cổ thần thú đang gầm hét. Cái này ba vị lão giả, chính là đại hạ hoàng tộc sâu không lường được nhất nội tình, ba vị hoàng tộc lão tổ. Ở trung ương nhất vị kêu lão giả, thân phận càng là kinh thiên động địa. Hắn chính là đại hạ khai triều thánh tổ hạ vô cực đệ đệ, Hạ vô thỉ. Một vị sống tiếp cận 2000 năm chính lão vật, có thể nói là chứng kiến đại hạ hoàng mỗi một cái thời khắc. Là vị nào đạo hữu? Hạ Vô thì cùng bên cạnh hai cái lao giả, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, chậm rãi nói ra một câu. Hiển nhiên, Lục Huyền cùng Nữ Đế Hạ Minh Nguyệt ở giữa khí tức đối kháng, đã kinh động đến cái này ba vị chôn sâu dưới mặt đất hoàng tộc lao tổ đồng thời, bọn hắn ba người ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng thành cung, trực chỉ đại điện phương hướng. Cái này ba đạo ánh mắt, lôi cuốn lấy thiên địa pháp tướng chí lực, trực tiếp giáng lâm đến Huyền Nghi điện bên trong. Hạ Vô thì khoanh chân ngồi tại trên bệ đá thân thể, càng lại trực tiếp đồng bệnh bắt đầu, tựa hồ muốn tự mình lâm Huyền điện, tìm tòi hư thực. Cái này cũng không trách Hạ Vô Thể sẽ biểu hiện ra to lớn như thế phản ứng. Bởi vì Tại Hạ Vô thì cảm ứng phía dưới, cái này một cỗ xa lạ động hư chân quân khí tức, hắn căn bản cũng không có được chứng kiến. Phải biết, tại cái này phương Đông Thiên Địa tồn tại Tuế Nguyệt bên trong, hiện có tại trên thế giới động hư chân quân, cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Phân biệt chính là 8 đại gia tộc lão tổ, ngũ đại siêu nhiên thế lực trưởng giáo, Huyền điểu vệ ti chủ tử giao, tình thế bạch liên giáo cái kia thần bí đến cực điểm thánh mẫu, Cẩm Lân sông đáy sông kia một đầu u minh mãng. Nơi này đề cập đến tất cả tồn tại, Hạ Vô Thỉ đều nhất, nhất kỹ bọn hắn khí tức. Mà bây giờ Cái này xuất hiện tại trong hoàng cung động hư chân quân, lại là một cái để hạ vô thì đều cảm thấy cực kỳ lạ lẫm tồn tại. Xa lạ động hư chân quân, liền cái bắt chuyện đều không đánh, cứ như vậy xuất hiện tại đại hạ hoàng tộc hang ổ, đại hạ hoàng cung. Như vậy thì còn đến đâu? Phải biết, liền xem như vương đại hoàng cung, cũng không chịu nổi hai vị động hư chân quân lực lượng. Hạ Vô thì bọn hắn ba người cũng không muốn nơi ở của mình, bị đánh hôi phi yên diệt. Nhưng mà, ngay tại hạ Vô thì bọn hắn ba người muốn ly khai cung điện dưới đất thời điểm. Nữ đế Hạ Âm, nhiên truyền đến cung điện dưới đất, ngừng. Ba vị lão tổ Không cần phải lo lắng. Hạ Vô thì bọn hắn ba người nghe vậy, trong mắt màu đen nhánh quang mang có chút lấp loé, liếc nhìn nhau, tựa hồ tại trao đổi cái gì. Không lúc nào lão tổ, Minh Nguyệt nàng hẳn là tự có phán tức. Lúc này, trong đó một vị lao giả hướng phía Hạ Vô thì chậm rãi mở miệng. Xem ra, Minh Nguyệt quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Cái này một vị lạ lâm đạo hữu, chỉ sợ lại là cùng tự giao cái kia nữ nhân, lai lịch chỉ sợ không nhỏ nha. Một cái khác lão giả đây, khoanh tay vước chỗ xương dài. Kể từ đó, 10 ngày sau, linh cơ chi địa bản nguyên, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống chúng ta đại hạ trong tay lấy ra đại hạ hoàng tộc chi lực, lại thêm tổ khí huyền điệu đỉnh lực lượng. Kia một sợi điệu tôn tàn hồn sẽ bị chúng ta cho nhất cử tiêu diệt hết. Liền xem như tám đại gia tộc bên trong mấy cái kia gia tộc, cùng ứng lăng phong kia năm cái đáng chết lao ra hỏa, cũng không cách nào lần nữa ngăn cản chúng ta đem linh khư chi địa, chết để bỏ vào trong túi. Có vị kia địa tôn lưu lại tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Có lẽ, chúng ta những này kéo dài hơi tàn lão gia hỏa, cũng có thể dò ngó một cái kia cảnh giới lực lượng. Lời nói của ông lão bên trong để lộ ra một loại thật sâu vọng cùng si mê, phản phất tại cái kia khố cận đôi mắt bên trong đã thấy kia cảnh giới xa không thể bở, địa tôn giới chủ. Kia là tại động hư chân quân phía trên cảnh giới chi cao. Một cái trong truyền thuyết có thể lấy lục thân sáng tạo tiểu thế giới, trưởng không thế giới quy tắc siêu phàm tồn tại động hư chân quân mặc dù đã có thể không chế thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng là ở thế giới quy tắc lực lượng trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Không hề nghi ngờ, địa tôn giới chủ cái này võ đạo cảnh giới, tại hạ vô thì những này động hư trong mắt chân quân, gần như thần linh đồng dạng tồn tại. Bọn hắn không gần như chỉ ở thể nội ngưng tụ ra tiểu thế giới, còn có được cơ hội vĩnh hằng tuổi thọ. Cơ hội tiếp cận 10 vạn năm lâu chỉ cần thể nội tiểu thế giới bất diệt, kia địa tôn giới chủ liền có thể coi như là cùng tiên địa đồng tộc, cùng Nhật Nguyệt Chân Huy. So sánh với động hư chân quân tuổi tộc, mặc dù đã viễn siêu người bình thường, có thể sống đến hơn 2000 năm, nhưng là tại địa tôn giới chủ kia tiếp cận 10 vạn tuổi tộc mệnh trước mặt, lại là lộ ra ngắn ngủi như vậy, liền như là phụ du, chiều sinh mộ tử địa tôn giới chủ võ đạo cảnh giới, đã không chỉ là lực lượng tăng lên, mà là triệt để vượt qua sinh mệnh cấp độ tồn tại. Cho nên, đối với giống hạ vật thì như vậy quái vật tới nói, địa tôn giới chủ cảnh giới, không thể nghi ngờ là bọn hắn đời theo mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà Địa tôn giới chủ cảnh giới này hư vô mờ mịt, vô số cường giả cuối cùng cả đời cũng khó có thể chạm đến. Dù sao, tại Đại Hạ Hoàng triều cái này Phương Đông Tiên địa bên trong, trải qua mấy chục vạn năm thời gian, Hạ Vô thì cũng liền biết rõ có một người đã từng vượt qua qua cảnh giới này, đó chính là hắn thân ca, Đại Hạ Hoàng triều khai triều thánh tổ, Hạ Vô Cực. Liên quan tới địa tôn giới chủ ký càng ghi chép, cũng là Hạ Vô Cực lưu lại. Chỉ bất quá, Hạ Vô Cực tại khai sáng Đại Hạ Hoàng triều 100 năm về sau, liền hoàn toàn biến mất, chỉ để lại đối Đại Hạ Hoàng triều cái này Phương Tiên địa phong cấm. Hồi lâu, Hạ Vô Thỉ nhịn không được hai tháng một tiếng, Sâu Kiến Mở Miệng nói ra: "Ai? Đại ca, ta khi nào mới có thể đổi kịp bóng lưng của người a?" Những lời này, đã có đối với mình đại ca hâm mộ, cũng có được một tia bất đắc dĩ cùng tự giễu. Hạ Vô Thỉ tu luyện tiếp cận hơn 2000 năm thời gian, kết quả đến bây giờ, cũng mới miễn cưỡng đạt đến động hư đại thành cảnh giới. Cũng chính là động tiên cảnh giới vô thượng tồn tại. Đáng tiếc a, bọn hắn những này sống mấy ngàn năm láo quái vật, mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở tuế nguyệt tán mọn dưới, sớm đã không còn năm đó trạng thái đỉnh phong. Cho nên, muốn đột phá đến địa tôn giới chủ cảnh giới, cơ hội là chuyện không thể nào. Linh cơ chi địa bản nguyên Chính là bọn hắn những này sắp suy bại tử vong người cuối cùng một sợi hy vọng. Bởi vì linh hư Tri địa, chính là vị kia địa tôn giới chủ để lại tiểu thế giới. Linh hư Tri địa bản nguyên, chính là địa tôn giới chủ tiểu thế giới quy tắc bản nguyên lực lượng. Tại linh hư Tri địa thế giới quy tắc bản nguyên lực lượng tác dụng dưới, bọn hắn những này, kéo dài hơi tàn, lao ra hỏa, liền có cơ hội giọng ngó kia chí cao vô thượng cảnh giới. Địa tôn giới chủ. Cuối cùng, Hạ Vô thì thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, trong mắt màu đen nháy quang mang càng thêm thâm thúy. Trong lòng của hắn, đã giấy lên một tia đã lâu khát vọng, cho dù hy vọng sắp dời. Hạ Vô thì cũng không muốn từ bỏ cuối cùng này cơ hội. Bên trong đại điện, Lục Huyền sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt thậm chí hiện lên một tia hiếm thấy kiêng kỵ. Hắn không chỉ là đối trước mắt vị này vô cùng cường đại nữ đế Hạ Minh Nguyệt cảm thấy kiêng kỵ, càng là đối với đại hạ hoàng tộc trố cho thấy thâm hậu nội tình cảm thấy chấn kinh. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thực lực, tựa hồ đã viễn siêu hắn mong muốn. Nàng tiên điệu pháp tất chí lực, không chỉ có vô cùng cường đại, càng ẩn chứa một loại khó nói lên lời lợi lực. Lượng. Cho dù là Lục Huyền dạng này động hư chân quân, lúc, cũng không thể không ứng phó, thậm chí ẩn ẩn thấy một tia áp lực. Nhưng mà, càng làm cho Lục Huyền cảm thấy kinh hãi là đại hạ hoàng tộc trôi cho thấy lực lượng. Vừa mới bên trong đại điện, đồng thời dáng Lâm Hạ Ba đạo kinh khủng đến cực điểm thiên địa pháp tướng chí lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dựa theo Lục Huyền suy đoán, chính là đại hạ hoàng tộc những cái được gọi là lao tổ tông ở trong đó một đạo thiên địa pháp tướng chí lực, để Lục Huyền cảm nhận được trước đây đối mặt u minh mãng lúc rung động đại hạ hoàng cung bên trong, vẫn còn có động thiên cảnh giới vô thượng tồn tại. Quả nhiên, đại hạ hoàng tộc có thể bên sừng sững không ngã, không phải ngẫu nhiên. Bọn hắn nội tình chi thâm hậu, xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngẫm lại cũng thế. Nếu là cái này đại hạ hoàng tộc không có có chút tài năng, còn thế nào trấn áp cái này tám đại gia tộc cùng với khác thế lực. Tại vũ lực trí thượng thế giới, người ta cũng sẽ không cùng người nói cái gì quân thần có khác. Thực lực mới là hết thảy. Đương nhiên, kia cố đến từ nữ đế Hạ Minh Nguyệt trên người thiên địa pháp tắc chi lực, đương nhiên tiêu tán ra. Tuy thế, Lục Huyền căng cứng thần kinh, cũng thoáng vùng lòng xuống tới. Lục Huyền nguyên bản đã làm tốt, tùy thời trốn xa mà chạy chuẩn bị. Hiện tại chỉ là xuất hiện tại trong hoàng cung động hư chân quân, liền có một cái. Trong đó, còn có một cái là hư hư thực thực động thiên cảnh giới vô thượng tổ đại, Lục Huyền cơ hồ đều không cần cân nhắc tiếp tục vi thượng kế là được. Xem ra vị này nữ đế bệ hạ là muốn thăm dò chính một cái thực lực. Thế nhưng là, nàng không biết đấy là, nàng muốn thăm dò thực lực mình đồng thời, Lục Huyền đã từng có ý tưởng, muốn nhìn một chút cái này tọa chấn đại hạ hoàng cung, chúa tể thiên hạ nữ đế, đến tuột cùng có dạng gì lực lượng. Hiện tại, Lục Huyền trải qua vừa rồi thăm dò, đã có kết quả. Cái này một vị nữ đế bệ hạ, kia nhìn như tùy ý thiên địa pháp tắc lực lượng, kỳ thực là xa xa vượt qua Lục Huyền. Chẳng lẽ nàng cũng là động hư chân quân đại thành, Ngưng tụ tiểu động thiên tồn tại. Lục Huyền thế nhưng là không có quên Cái này nữ đế trên thân, còn có được đại hạ hoàng tộc tổ khí, huyền điều đỉnh. Lấy nàng võ đạo tu vi, lại thêm thần bí khó lường huyền điều đỉnh. Chính mình nếu là cùng hắn đối đầu, có thể nói là một điểm phần thắng đều không có. Ngay tại Lục Huyền Thu Liễm sẽ thiên địa pháp tắc chi lực về sau, nữ đế Hạ Minh Nguyệt đứng lục huyền trước mặt, màu đen nhánh đế bào tay áo theo gió dương nhẹ. Nhưng vào lúc này, khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười yếu đất. "Lục Khai Khanh, chấm nghe địa vật, vật rất là yêu thích. Nơi này có 3 cái vật nhỏ, chấm để ngươi tùy chọn chọn một." Dứt lời, Nàng trắng nõn hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ nhẹ giơ lên, trên lòng bàn tay một vòng nhàn nhạt hắc quang lướt qua. Ngay sau đó, ba cái tinh xảo hộp ngọc nhỏ lơ lửng tại nàng phải lòng bàn tay phía trên. Hộp ngọc lặng yên mở ra, hai cố cỗ cường đại đến khó mà tưởng tượng thiên địa linh khí, cấp tốc tràn ngập toàn bộ đại điện. Lục Huyền ánh mắt trong nháy mắt bị ba cái kia hộp ngọc nhỏ hấp dẫn lấy. Là cùng trước đó nữ đế ban cho qua cho hắn động thiên linh vật, hắc linh mục, là cùng một cái đẳng cấp thiên địa linh vật. Hai phần động thiên linh vật sao? Còn có một cái màu đen thanh đồng khí ngọc bội, phía trên khắc đầy tự nhiên mã thành thiên địa Đây là tám khí, trấn linh đeo. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt liền vẹn vẹn giới thiệu cái này một cái tế khí, đối với còn lại hai cái động thiên linh vật thì là không có đề cập. Bởi vì, nàng biết do chính Lục Huyền đã trong lòng rõ ràng, cho nên không cần giải thích quá nhiều. Nhưng mà, khiến nữ đế Hạ Minh Nguyệt không có nghĩ tới là, "Bệ hạ, xin thứ cho vi thần mạo phạm chi ý. Nếu như có thể mà nói, vi thần đối cái này ba cái đồ vật đều vô cùng ngưỡng mộ trong lòng, hy vọng bệ hạ thành toàn. Lục Huyền những lời này, cơ hồ giống như là cùng nữ đế Hạ Minh Nguyệt nói rõ, "Cái này ba cái đồ vật, ta đều muốn. Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, Lục Huyền thì là có khác biệt ý nghĩ hắn tất cả đều muốn. Phốc, một tiếng cười khẽ thoát ra. "Lục ái Khanh, ngươi thật đúng là để châm giật mình nha." Nữ đế Hạ Minh Nguyệt môi son khẽ mở, thanh âm thanh tuy êm tai, mang theo vài phần khó mà ức chế ý cười đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài, không hề cố kỵ cười ra tiếng. Trong chốc lát, nữ đế Hạ Minh Nguyệt kia thịnh thế nét mặt tươi cười, ánh vào đến Lục Huyền trong tầm mắt. Nụ cười kia bên trong ẩn chứa mị lực, thẳng nhiếp nhân tâm phách, liền liền Lục vậy liền theo Lục Cái Khanh sở cầu. Lục Huyền bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nữ đế sẽ như thế quả quyết. Ngươi thật đúng là cho a. Nhưng là, Lục Huyền nghĩ thì nghĩ, hắn thu hồi cái này ba cái hộp ngọc tốc độ, đơn giản chính là nhanh kinh người. Một giây bên trong, ba cái hộp ngọc nhỏ bị một vòng u ám chi quang bôi qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đã bị Lục Huyền thu nạp đến phủ phiếm giới bên trong. Lục Cái Khanh, ngày mai thay thế chấm ngồi trấn vũ nói thi đấu, là tiếp xuống linh khư chi địa, tuyển ra trăm người đứng đầu nhân tuyển. Hết thệ từ ngươi làm chủ, không cần xin chỉ thị. Lam Lục Huyên lần nữa nhìn về phía phía trước lúc, nữ đế Hạ Minh Nguyệt thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo thi đấu sao? Vì thường chỉ. Lục Huyên hướng về nữ đế rời đi chỗ hư không, nhẹ nhàng chắp tay thở dài, sau đó cũng đi theo đi vào hư không, lặng yên rời đi. Đối với ngày mai võ đạo thi đấu, Lục huyền ngược lại là không chút để ý nửa ngày thời gian, đầy đủ chính mình luyện hóa cái này ba cái đồ vật. Chương 288. Tả Hữu tướng ngồi ngồi, như chấm đích thân tới. Chương 288. Tả Hữu tướng ngồi ngồi, như chấm đích thần tới. Sáng sớm ngày thứ 2, ngày đều một cái nào đó trong luyện võ trường đã sớm náo nhiệt phi phạm. To lớn luyện võ trưởng trung ương, một tòa rộng lớn lôi đài bị vây cổ thật chặt vây quanh, chu vi lít nha lít nhí sắp hàng vô số chỗ ngồi. Cứ việc sắp trời vừa mới sáng lên, nhưng là sân bãi lên sớm đã không còn chỗ ngồi. Những đám người này dựa theo dự định vị trí, ngay ngắn chật tự ngồi xuống. Lúc này, trong luyện võ trưởng tiếng người ồn ào, phần lớn người đều thân mang hoa lệ cấp phục, hiện lộ rõ ràng thân phận của từng người cùng địa vị. Nơi này hội tụ đại hạ hoàng triều cơ hồ tất cả có danh tiếng đại thế lực, thậm chí còn có không ít đỉnh đại thần liệt tọa, bầu không khí nhiệt Trong đám người, tiếng nghị luận liên tiếp. Hoàng trưởng môn Người này nói không." Một vị thân mang trường bào màu xanh trung niên nam tử, thấp giọng với người bên cạnh nói, "Nghe nói cái gì?" Hoàng trưởng môn khẽ nhíu mày, hiển nhiên là đối phương để hắn sinh ra hứng thú. Lần này võ đạo thi đấu, tự hồ không phải từ Thiên Lễ Ti Ti chủ đến phụ trách. Trung niên nam tử hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, "Ồ, như thế kỳ quái." Hoàng trưởng môn sờ lên cái cảm, như có điều suy nghĩ nói ra, dựa theo dị vãng lệ cũ, võ đạo thi đấu đều là từ 6 đại ty chi một ngày Lễ Ti Ti chủ đến chủ trì. Làm sao lần này võ đạo thi đấu, không chỉ có trước thời hạn thời gian, còn lâm thời thay đổi quan chủ khảo? Đúng vậy a, đúng a. Bên cạnh một vị khách thân mang áo bảo tím lao giả phụ hòa nói, bất quá, những chuyện này chúng ta những người này liền không cần để ý. Dù sao, Linh Cơ chi điệu tốt 100 nhân tuyển, chúng ta Thanh Ngọc giáo nhất định phải được." Hoàng Trường Môn nghe vậy, mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tự tin quá mang. "Nói đúng, vô luận quan chủ khảo là ai, Linh Cơ chi điệu danh ngạch, chúng ta Thương Sơn phái cũng tình thế bắt buộc." Dứt lời, Hoàng Trường Môn nhìn về phía bên cạnh hắn ba người đệ tử, đều là tại 2829 tuổi, khí độ nhất là bất phàm. Thương Sơn phái ở vào Ngọc Tốc Châu, Hoàng trưởng môn càng là nội khí cảnh giới viên mãn tồn tại, cho nên hắn mấy cái này đệ tử là trong phái xuất sắc nhất mấy người đệ tử. Mỗi người đều tại 29 tuổi trở xuống nghiên kỷ, liền đã đột phá tới luyện huyết cảnh giới, hoàn toàn có tư cách tranh thủ trước đó trăm tên thứ tự. Bởi vì, tất cả tham gia võ đạo thi đấu tuyển thủ, nhất định phải căn cốt tuổi tác tại 29 phía dưới. Phạm là giả mạo căn cốt tuổi tác người, đều lại nhận đại hạ triều đình trừng phạt nghiêm khắc. Nhẹ thì hủy bỏ võ đạo vi, thì trực tiếp lúc này xử tử, còn muốn truy cứu hắn thế lực sau lương trách nhiệm. Linker chi nha. Vậy nhưng thật là một cái làm cho người khó quên địa phương a. Đáng tiếc, năm đó liền liền bản trưởng môn, cũng mới miễn cưỡng chen vào 8-19 tên. Chỉ có thể ở linh khư chi địa đối 5 ngày thời gian. Nếu có thể cho thêm bản trưởng môn một chút thời gian, có lẽ còn có thể sinh thời, đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới này. Linh khư chi địa bên trong tràn đầy các loại cực kỳ thần bí thiên địa linh vật đương nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại linh khư chi địa bên trong, còn sẽ có một chút phi thường quái dị quỷ độ vật đơn giản tới nói, chính là tương đương với ngẫu nhiên tiến vào cái nào đó trong ảo cảnh, giết quái rơi xuống các loại kỳ chân bảo. Bất quá, thần kỳ như thế địa phương, lại có thời gian hạn chế. Linh cơ chi địa mỗi 10 năm mở ra một lần, mở ra thời gian chỉ có 1 năm. Cho nên, cái này ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền thành người trong thiên hạ tranh đoạt vô thượng cơ duyên. Nhưng là, linh cơ chi địa tài nguyên cũng chỉ có những cái kia, không thể nào để cho người trong thiên hạ đi vào chung. Nói như vậy, liền không đủ phân. Nhóm đầu tiên đi vào trước người, ngoại trừ đại hạ hoàng tộc, 8 đại gia tộc cùng ngũ đại siêu nhân thế lực người bên ngoài. Còn có võ đạo thi đấu xếp hạng 13 nhân tuyển. Trong vòng thời gian 10 tháng, nhóm thứ 2 đi vào nhân tuyển thì là 410 tên, trong vòng thời gian 30 ngày. Nhóm thứ 3 thì là 1120 tên. Tiến vào linh khư chi địa, trong vòng 15 ngày Nhóm thứ tư thì là 2150 tên, tiến vào linh khư chi địa, trong vòng 10 ngày. Nhóm thứ 5 thì là 51100, tiến vào linh khư chi địa, trong vòng 5 ngày. Vây phân phía trước đám kia đi vào trước người, nếu là không dựa theo quy định thời gian ra, kia tự nhiên sẽ có người đến để người minh bạch đại hạ hoàng triều trời, là ai. Đối linh khư chi địa đóng lại thời điểm, tất cả tiến vào trong đó người, đều sẽ bị hắn bài xích ra đến cái kia thời điểm, trái với quy định thời gian người, Người tốt nhất có thể có tan tắc hết thảy thực lực. Không phải liền đợi đến xóa sạch sẽ cổ chờ chết. Theo ban ngày càng thêm rõ ràng, trong luyện võ trường bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Các đại thế lực nhóm đệ tử ma quyền sát trưởng, chuẩn bị ở sau đó võ đạo thi đấu bên trong mở ra thân thủ. Mà trận này thi đấu kết quả, đem quyết định ai có thể tiến vào linh khư chi địa, thu hoạch được không cách nào dự đoán cơ duyên. Tại luyện võ trường ngoài ngàn mét, một tòa nguy nga cầu thang cao cao đứng vững ở nơi đó. Cầu thang tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều trưng bày tinh xảo bản, trên mặt bản phủ lên hoa vóc, lộ ra mà trang nghiêm. Những này chỗ ngồi từ thấp đến cao, theo thứ tự sắp xếp, tựa hồ là đại hạ triều quan viên quan cấp phân chia. Cầu thang tầng dưới chốc nhất, chỗ ngồi tương đối dày đặc, là vì trong triều đình đế giai quan viên chuẩn bị. Theo cầu thang lên cao, chỗ ngồi dần dần giảm bớt, bàn trang trí cũng càng phát ra xa hoa. Mà tại cầu thang đỉnh cao nhất, thình lình đứng sừng sững lấy 3 tấm là dễ thấy nhất chỗ ngồi, bọn chúng cao cao tại thượng, quan sát toàn bộ luyện võ trưởng. Cái này 3 tấm chỗ ngồi, chính là làm lần này võ đạo thi đấu quan chủ khảo cùng hai vị phó giám khảo chuẩn bị. Chỗ ngồi toàn thân từ chân quý cực phẩm gỗ chế tạo, phức tạp huyền án, phản xạ ra nhạt con trạch. Lương ghế về sau, treo đại hạ hoàng triều màu đen huyền điểu án, đại biểu cho đại hoàng đế hình tượng. Lúc này, trên cầu thang chỗ ngồi còn chưa có người nhập tọa, liền đã có không ít triều đình quan sai mang người, đang bận rộn bố trí. Bọn hắn cẩn thận nghiêm túc trưng bày đồ uống trà, mâm đựng trái cây và thư phòng tứ bảo, bảo đảm hết thể ngay ngắn trật tự. Trong luyện võ trường đám người, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía tòa kia cao ngất cầu thang, trong lòng lẫn lộn ướt tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Bọn hắn biết rõ, làng quan chủ khảo cùng phó giám khảo nhập tọa thời điểm, chính là võ đạo thi đấu chính thức bắt đầu thời khắc. Mà trận này võ đạo thi đấu kết quả, đem quyết định vô số người vận mệnh cùng tương lai. Xem ra, quan chủ khảo cùng phó giám khảo còn chưa tới trận Hoàng Trường Môn tập giọng nói, trong ánh mắt mang theo một tiếng nghiêm trọng. "Đúng vậy à, bất quá thời gian cũng không xê xích gì nhiều." Áo bảo tím lao giả nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua cầu thang đỉnh bà tấm châu ngồi, trong giọng nói mang theo vẻ mong ngợi. "Không biết rõ lần này chủ trì võ đạo thi đấu quan chủ khảo sẽ là vị kia đại nhân vật, vậy mà có thể để cho Thiên Lễ Ti Ti chủ lui khỏi vị trí phía sau màn, chắc hẳn lai lịch không nhỏ." Hoàng Trường Môn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, "Vô luận quan chủ khảo là ai, chúng ta chỉ cần toàn lực ứng phó là được. Linh cơ chi danh nghịch mới là chúng ta mục tiêu chân chính." Nháy mắt sau đó, luyện võ trưởng lối vào chỗ Đột nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ào, phá vỡ nguyên bản yên lặng. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ gặp một đội thân mang hoa lệ quan phục người hầu nối đuôi nhau mà vào, cao giọng tuyên nói, "Tạ tướng đại nhân cùng Hữu tướng đại nhân đến." Một tiếng này tuyên cáo, như là như kinh lôi tại các đại thế lực bên trong nội dung, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Cơ hồ mỗi cái đại thế lực trưởng giáo, trưởng lão, thậm chí bao gồm những cái kia sớm đã ngồi tại xem trên ghế triệu đỉnh quan viên, cũng không khỏi đến nỗi sử sợ. Trên mặt mọi người, chậm hiện ra khó có thể tin thần sắc. "Cái gì?" Tả tướng cùng Hữu tướng đều tới. Phường trưởng môn mạnh mẽ đứng dậy, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy chấn kinh. Cái này, cái này sao có thể? Một bên áo bào tím lao giả, cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn trong tay nắm lấy vỏ kiếm, đều kém chút rất xuống đất. Toàn bộ luyện võ trưởng trong nháy mắt xôi chào lên, tiếng nghị luận liên tiếp, Tả tướng cùng hưu tướng đồng thời xuất hiện. Mười năm này một lần võ đạo thi đấu, thế nhưng là chưa từng có chiến trận lớn như thế a. Chẳng lẽ lần này võ đạo thi đấu có cái gì chỗ đặc thủ? Vẫn là nói, cái này đại hạ triều đỉnh có cái gì trọng đại muốn tuyên mai kia Tả tướng đại nhân cùng Hữu tướng đại nhân đều tự mình chỉnh diện, lần này quan chủ khảo hẳn là chính là bọn hắn hai vị hay sao? Vẫn là nói, là trong hoàng cung vị kiêm ngự giá đích thân tới, tự mình hỏi đến cái này võ đạo thi đấu. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng suy đoán, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lối vào chờ đợi lấy hai vị kia quyền nghiêng triều chính đại nhân vật xuất hiện. Cũng không lâu lắm, hai thân ảnh, tại một đám chiều đình thị vệ bao vây dưới, chậm rãi đi vào luyện võ trưởng. Bên trái một người thân mang tự kim huyền điểu quan bào, khuôn mặt uy mắt sáng như lúc, chính là đại hạ hoàng triều Tà tướng, Sương Minh Sinh. Bên phải một người cũng đồng dạng là mặc một bộ tự kim huyền điểu quan thần sắc cực kỳ bình tĩnh, mà hắn chính là đại hạ hữu tướng, Tất Chính Trì. Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ luyện võ trưởng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Vô luận là các đại thế lực trưởng giáo, vẫn là một đám triều đỉnh quan viên, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ ní tờ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Tả tướng đại nhân, Hữu tướng đại nhân. Theo hai người đến gần, trong luyện võ trường đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, thanh âm đều nhịp, lộ ra phá lệ trang trọng. Tả tướng xương Minh xinh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Chư vị không cần đa lễ." Hữu tướng tất chính chi trên mặt, giờ phút này cũng hiện ra một vòng vừa đúng ôn hòa tiêu dung. "Chư vị không cần đa lễ." Bản tướng cùng Tả tướng đại nhân lần này đến đây, chính là phụ bệ hạ ý chỉ, Lâm Thời đảm nhiệm lần này võ đạo thi đấu phó giám khảo. Chư vị mời ngồi đi. Cái này ngắn gọn lời nói, lấy một sức mạnh kỳ dị xuyên thấu ồn ào náo động, chuyển khắp toàn bộ luyện võ trường. Cho dù là ngồi tại chỗ xa nhất nơi hẻo lánh người, cũng có thể nghe được rõ ràng đám người sau khi nghe, nhao nhao ngồi xuống. Nguyên bản ồn ào luyện võ trường trong nháy mắt an tính lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại hai vị này quyền cao chức trọng trên người người lớn. Hữu tướng Tất Chính Chi, mặc dù rất ngắn gọn, nhưng lại để mọi người tại đây trong lòng nhắc lên Thao Thiên tự lãng, phụ bệ hạ ý chỉ. Hoàng trưởng môn cùng áo tím lão giả liếc nhau. Trong mắt đều hiện lên một tia nghiêm trọng. Xem ra, lần này thi đấu không chỉ là tranh đoạt linh khư chi địao danh quạch đơn giản như vậy. Hoàng trưởng môn trong lòng thầm ý, có thể để cho đại hạ tả tướng cùng đại hạ hữu tướng đồng thời xuất hiện địa phương, tiêu nhất định là có rất lớn thâm ý theo đại hạ tả tướng Xương Minh Sinh cùng hữu tướng Tất Chính Chi nhập tọa, toàn bộ luyện võ trường bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Trong luyện võ trường bầu không khí càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại tòa cao ngất cầu thang đỉnh cao nhất, tấm, tấm này, trở thành toàn bộ trong sân, hấp dẫn lấy vô số kỳ, khiến sợ thậm chí bất án ánh mắt Tả tướng cùng Hữu tướng đều đến, có thể quan chủ khảo chố ngồi vẫn là trống không. Hoàng trưởng môn thấp giọng thì thảo, "Ông mày, đấy mắt tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy à, cái này quan chủ khảo đến cùng là ai? Vậy mà có thể để cho Tả tướng cùng Hữu tướng hai vị này đại nhân tự mình hạ trạng ngồi ngồi." Áo bào tím lao giả cũng không nhịn được thấp giọng cảm thán, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Không chỉ có là bọn hắn, toàn bộ trong luyện võ trường các đại thế lực trưởng giáo, trưởng lão, thậm chí là triều đình quan viên, trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tà tướng cùng Hữu tướng, đây chính là đại hạ hoàng triều bên trong gần với hoàng đế tồn tại, quyền chính dưới một người, trên vài người. Nhưng hôm nay, hai vị này quyền khuynh thiên hạ tướng ra, vậy mà chỉ có thể ngồi tại chỗ ngồi kế bên tài xế, mà quan chủ khảo chô ngồi nhưng như cũ trống không. Cái này quan chủ khảo, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là trong hoàng thất một vị nào đó đại nhân vật? Có người thấp giọng suy đoán. Đương nhiên. Một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai, phá vỡ luyện võ trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, chỉ gặp một đám thân mang trong hoàng cung hầu giám phục giám nhau mà vào. Cầm đầu thái giám, chính là Lục Huyền gặp qua mấy lần nội thị giám tổng quản. Quân Lãnh Nguyên Quân khuôn mặt lạnh lùng, hai tay giơ một cái màu đen nhánh quần ống, quần ống trên điêu khắc phức tạp huyền điểu đồ án. Tiếp theo ha ha, Lãnh Nguyên Quân cao giọng hô: "Thánh chỉ đến." Ba chữ này vừa dứt, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người thần sắc trở nên trang nghiêm vô cùng. Cơ hội trong cùng một lúc, trong luyện võ trưởng đám người nhao nhao quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống, cùng tính vạn phần nên đón đại hạ hoàng đế thánh chỉ. Chúng ta cũng nên bệ hạ. Nhưng mà, trong luyện võ trường vẫn có 6, người đứng vững, trong đó ba quát tạ tướng Sương Minh Sinh cùng Hữu tướng Tất Chính Chi. Bọn hắn thân là thần phụ cảnh giới chân nhân, Không cần đi quỷ xuống đất chi lễ, chỉ cần không mình hành lễ là đủ. Nay ta đại hạ hoàng triều, quốc vận hưng thịnh, võ đạo hưng thịnh, là tuyển chọn thiên hạ anh tài. Đặc lệnh Huyền Điệu vệ phó ty chủ lục huyện, đảm nhiệm võ đạo thi đấu chủ khảo, mọi thứ không cần xin chỉ thị, như chấm đích thần tối. Lần này võ đạo thi đấu, phạm nhập linh hư chi địa người, đều là ta đại hạ chi lương đống, chiêu đình chắc chắn trọng thưởng, ban cho vô thượng vinh quang. Nhìn chư vị anh toàn ứng phó, không phụ chấm thử. Thánh chỉ tuyên đọc xuôi về sau, lại, qua toàn trường, nói ra, "Chư vị, xin đứng lên đi." Trong chốc lát, mọi người ở đây nội tâm tụ dung độc lớn. Ai cũng chưa từng ngờ tới, lần này võ đạo thi đấu quan chủ khảo, lại chính là vị kia danh vang thiên hạ Huyền Điệu vệ Phó thị chủ, Lục Huyền. Còn có hiện nay Bệ hạ kia cố ý viết ra 4 chữ lớn, để tả Tướng xương Minh Sinh cùng Hữu Tướng Tất Chính Chi hai người kia cũng vì đó chấn kinh. Như chấm đích thần tới. Cái này, Bệ hạ thật đúng là coi trọng cái này một vị Lục Huyền a. A. Lãnh Nguyên Quân theo bản năng khẽ gi một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn thuận người ánh mắt, hướng quan chủ khảo nhìn lại. Lãnh Nguyên Quân trên mặt nguyên bản hờ hững thần sắc như nước, trong nháy mắt như bị đông lại, đột nhiên cứng đờ. "Lục Ty chủ đại nhân đâu?" Hắn tự lầm bẩm một tiếng, lông mày hơi nhíu lên, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. "Cái này Lục Ty chủ, lại còn không có tới." Ngay tại Lãnh Nguyên Quân không biết rõ đến thời điểm như thế nào cho phải, hắn giơ lên cao cao thánh chỉ, trong đáy mắt bị một vòng u ám quang mang lướt qua. Kia u ám quang mang, nhanh đến mức để cho người ta không kịp bắt giữ, ngay sau đó, kia chỉ lại không có dấu hiệu nào biến mất không thấy, chỉ để lại trống lòng bàn tay. Bất thình lình biến hóa, giận tới người chung quanh một trận thấp nhau nao hướng quan chủ khảo chô ngồi trên nhìn lại, chỉ gặp một cái cực kỳ nam nhân trẻ tuổi, chính vững vàng ngồi ở chỗ đó. Hắn thân mang một bộ màu đen cầm bảo, gấm vóc trên ám văn lưu động, hiển thị do ưu nhã. Một đầu màu mực tóc dài bị chỉnh tề trói buộc ở sau lưng, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa. Tấm kia hình dáng rõ ràng gương mặt bên trên, kiếm mi tả phi nhợn tấn, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, thời khắc tản mát ra ung dung không đợi, siêu phàm thoát tục khí chất. Mà Quân rồi bưng lấy chỉ, đang bị cái này nam nhân trẻ tuổi giữ tại trong tay. Quân nhìn rõ ràng người tới về sau, cứng tâm, chậm rãi lòng xuống. Hắn còn tưởng rằng là cái nào không có mắt hổ trướng, liền bị hạ thánh chỉ cũng giám đoạt. Nguyên lai là lục ti chủ nha. Bản ti chủ tuyên bố, võ đạo thi đấu bắt đầu. Không có một tia dây dưa dài dòng, Lục Huyền sau khi ngồi xuống chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố vô nói thi đấu bắt đầu. Lục Huyền cái này ngắn ngủi một câu, rõ ràng truyền vào đến mỗi người trong lỗ hay, chương 289. Thi đấu kết thúc. Nưu đồ bí mật Lục Huyền thân nhân. Chương 289, thi đấu kết thúc. Nưu đồ bí mật Lục Huyền thân nhân. Mọi người tại đây ánh mắt, lần nữa tập trung đến quan chủ khảo chỗ ngồi bên trên. Nhưng mà Khi bọn hắn thấy rõ Lục Huyền Khuôn mặt về sau, to lớn trong luyện võ trưởng, lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng kinh hô. "Thật trẻ tuổi a." Có người nhận không được thấp giọng cảm thán. Trường giáo, đây chính là quan chủ khảo sao?" Thế nào thấy, so chúng ta những này tham gia võ đạo thi đấu người còn muốn tuổi trẻ. Một tên sắp lên đài tỷ võ nam tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được hướng bên cạnh sư môn trưởng bối hỏi. Trên đài cơ hồ tất cả những người dự thi, nhìn thấy quan chủ khảo Lục Huyền về sau, nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lục Huyền Khuôn mặt tú, khí chất lạnh nhạt, nhìn bất quá trường 20 niên kỷ cùng bọn hắn trong tưởng tượng quan chủ khảo hình tượng một trời một vực. Không nên đều là một bộ sống trên trăm năm lão đầu bộ dáng sao? Giống Lục Huyền còn trẻ như vậy đại nhân vật, bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua. Thật sự là đao nhỏ đầm cái mông, mở rộng tầm mắt. Cái này, vị này quan chủ khảo thật có thể trấn được chàng từ sao? Có người thấp giọng cô, trong giọng nói mang theo một tiêu hoài nghi. Đừng nói lung tung. Người bên cạnh lập tức thấp giọng quát lớn, ngươi không thấy được Tả tướng cùng Hữu tướng đều đối với hắn cung kính có thừa sao? Vị này quan chủ khảo tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy chỉ nội dung sao? Cái này một vị không chỉ là quan chủ khảo mà thôi, hắn vẫn là Đại Hạ huyện Điểu vệ Phó tí chủ. Huyền Điểu vệ thế tuổi, không cần ta nói, ngươi cũng biết rõ ở trong đó hàm kim lượng đi. Xác thực, Huyền Điểu vệ thế nhưng là đại hạ triều đình tổ chức thần bí nhất, có được đông đảo cường giả, trực thuộc ở Đại Hạ Hoàng đế. Muốn làm trên Huyền Điểu vệ Phó tí chủ, nhất định phải có không thể coi thường lực lượng. Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhưng không còn có người dám khinh thị vị này tuổi trẻ quan chủ khảo. Dù sao, có thể ngồi ở kia cái vị trí bên trên, đồng thời để Tả Tướng cùng Hữu Tướng đều cùng kính đối đãi người, tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Lục Huyền đứng tại quan chủ khảo chỗ ngồi trước, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất không có nghe được dưới đài tiếng nghị luận. Hắn chậm rãi liếc nhìn toàn trường, sau đó mở miệng nói ra: "Chư vị, lần này võ đạo thi đấu, hết thể dựa theo thường ngày lệ cũ đến làm việc. Vô luận tuổi tác, xuất thân, chỉ cần đi vào trong người đứng đầu người, đều có thể tiến vào linh khư tri địa, thu hoạch được vô thượng cơ duyên." Lục Huyền thanh âm mười phần bình tĩnh, mang theo một loại vô hình uy áp, trong nháy mắt để toàn trường yên tĩnh trở lại. Tiếp xuống, liên nhìn các ngươi thủ đoạn, đều bằng bản sự." Theo Lục Huyền tiếng nói rơi xuống, trong luyện trường bầu không khí lần nữa khẩn bắt đầu. Những cái kia nguyên bản đối lục huyền niên kỵ có chỗ hoài nghi những người dự thì, giờ phút này cũng không thể không tập trung ý chí, chuyên chú vào sắp đến luận võ. Vị này quan chủ khảo, quả nhiên không đơn giản à, Hoàng trưởng môn thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đúng vậy a, niên quỷ nhẹ nhàng liền có như thế khí độ, khó trách có thể ngồi lên cái kia vị trí. Áo bào tím lão giả cũng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Theo tỉ võ chính thức bắt đầu, trong luyện võ trưởng bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Ma lục huyền thì lặng lặng mà ngồi tại quan chủ khảo chỗ ngồi bên trên, ánh mắt thăm tinh tĩnh nhìn phía dưới những cái kia phụ trách xử lý tranh tài triều quan viên. Lục Huyên chức trách, chính là phụ trách võ đạo thi đấu vận chuyển bình thường. Còn lại tạp vụ sự tình, liền không có quan hệ gì với hắn. Lục Huyên đứng tại quan chủ khảo chỗ ngồi bên trên, ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia sắp lên đài tỷ võ võ đạo thiên kiêu nhóm, trong lòng không khỏi cảm khái ngàn vạn. Những người tuổi trẻ này, lứa tuổi nhiều tại 27 đến 29 tuổi ở giữa, chính là võ đạo tu hành thời kỳ vàng son. Từng cái khí tức trơm ổn, hiển nhiên đều là trải qua thiên truy bách luyện võ đạo thiên tài. Cái này thiên hạ võ đạo kiêu, thật đúng là như cá giết sàng sông, nhiều vô số kể a. trong lòng âm thầm cảm thán. Nhớ lại, Lục Huyền phát hiện những người dự thi này bên trong, đại bộ phận đều là luyện huyết cảnh giới tu vi, thậm chí còn có không ít người đã bước vào nội khí cảnh giới. Dạng này tu vi, đặt ở bất kỳ một cái nào tông môn hoặc trong gia tộc, đều đủ để được xương tụng là thiên tài trong thiên tài. Có thể to gan nói, đại hạ hoàng triều ức vạn giảm cương vực võ đạo thiên tiêu, đều toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Những này dự thi nhân tuyển niên kỳ nhẹ nhàng, cũng đã đạt đến luyện huyết cảnh giới thậm chí nội khí cảnh giới tu vi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trong bọn họ bất luận cái gì một người, cũng có thể tại tương lai trở thành một phương bá chủ, thậm chí là đại hoàng triều chủ cột. Nếu là có người muốn đem những này, còn không có trưởng thành võ đạo tiên kiêu bộc chết ở chỗ này. Kia đối với các đại giáo phái tới nói, tất nhiên là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Liên sợ thật sự có một chút không có mắt ra hỏa, lại tới đây náo sự. Nhưng mà, ngay tại Lục Huyền cảm khái người khác võ đạo tư chất thời điểm, lại không để ý đến chính mình tồn tại. Lục Huyền niên kỷ, so với những người dự thi này còn nhỏ hơn tới rất nhiều tuổi đương nhiên, Lục Huyền cũng sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là nương tựa theo tự thân mồ hôi cùng khắc khổ tu hành. Cái này còn không phải cực hạn của mình. Hệ thống cho ta thêm điểm. Túc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, động hư chân quân, tiểu thành. Công pháp, phần thiên đao pháp 89, chỉ xích thiên ngai 59, bất tử bất diệt 79 điểm số, 34.660. Kêu 2 phần động thiên linh vật, hết thể luyện hóa 30 vạn điểm hệ thống điểm số. Tăng thêm một cái 8 văn khí, rút ra 16 vạn điểm hệ thống điểm số. Cả hai cộng lại, Lục huyền tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, hết thể thu hoạch 46 vạn điểm hệ thống điểm số, 46 vạn điểm hệ thống điểm số, lại thêm trước đó còn lại 94.660 điểm hệ thống số cũng chính là hết thệ có được 554-660 điểm hệ thống điểm số. Mà Lục Huyền thôi diễn một lần bất tử bất diệt, đem thôi diễn đến tầng thứ 7, tiêu hao 14 vạn điểm hệ thống điểm số. Còn lại hệ thống điểm số, Lục Huyền thì là dùng để toàn bộ thôi diễn trì xích thiên ngay, hết thể thôi diễn 2 lần. Thôi diễn đến tầng thứ 4 lúc, tiêu hao 16 vạn điểm. Thôi diễn đến tầng thứ 5 lúc, trực tiếp tiêu hao 22 vạn điểm hệ thống điểm số. 3 lần thôi diễn phía dưới, cứ thế mà đem Lục Huyền thực lực tăng lên tới độ hư tiểu thành chi cảnh giới. Chỉ là, có một chuyện, ngược lại để Lục Huyền cảm thấy có chút nghi hoặc. Kia Cựu Văn Nguyệt khí huyền điệu chính là Thiên Khải Đế hạ nhập Thiên Chính chứng đạo chi bảo. Theo đạo lý tới nói, Huyền Điểu Thiên Tỏa hẳn là đại hạ hoàng tộc rất coi trọng thế khí. Nhưng là, từ khi Lục Huyền cầm tới Huyền Điểu Thiên Tỏa sau, mặc kệ là vị nào tử giao thi chủ, vẫn là hoàng cung vị kia nữ đế bại hạ, đều không nhắc tới lên qua. Tựa hồ cũng lòng có linh tê, ngầm thừa nhận Huyền Điểu Thiên Tỏa không tồn tại. Dạng này cũng tốt, Lục Huyền cũng lười đi biên lý do để che giấu đi qua. Sau đó mấy ngày, võ đạo thi đấu tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà, loại này thuận lợi trình độ, ngược lại để Lục Huyền cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này mấy tiên vũ nói thi đấu, không khỏi cũng quá thuận lợi đi. Lục Huyên ngồi tại quan chủ khảo chỗ ngồi bên trên, ánh mắt đảo qua dưới trận đám người, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, võ đạo thi đấu bên trong chắc chắn sẽ có một chút đại thế lực, bởi vì thắng thua mà sinh lòng bất mãn, thậm chí náo ra một chút phong ba. Nhưng lúc này đây, lại hoàn toàn không có dạng này dị thường tình huống phát sinh. Vô luận là thua mất tranh tài đệ tử, vẫn là bọn hắn thế lực sau lưng, đều biểu hiện được cực kỳ khắt chế, thậm chí có thể nói là cung kính. Xem ra, là bởi vì hai người kia. Lục Huyên khẽ mắt ánh mắt, có chút liếc nhìn bên cạnh tài hữu hai tướng trong lòng hiểu rõ tại tâm. Tả tướng Dương Minh Sinh cùng hữu tướng Tất Trinh trì, hai vị này đại hạ triều đỉnh quyền lực đỉnh phong nhân vật, giờ phút này chính nhất mặt nghiêm túc ngồi ngồi tại lục huyền bên cạnh. Hai người bọn họ tồn tại, không thể nghi ngờ là một loại vô hình uy hiếp. Cho dù là phách lối nữa đại thế lực, cũng không dám tại cái này đại hạ tả hữu hai tướng trước mặt làm càn. Hoàn toàn chính xác, liền xem như Lồ đần cũng có thể nhìn ra, cái này mấy thiên vũ nói thi đấu, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc đại hạ tả hữu hai tướng tồn tại, tựa như hai tòa không thể vượt qua núi cao, ép tới tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có hai vị này đại nhân vật tọa trấn, Võ đạo thi đấu trật tự tự nhiên không người dám khiêu chiến, cho dù là những cái kia thua trận tranh tài đại thế lực đệ tử, cũng không dám chút nào thẹn quá hóa giận, lại không dám khiêu chiến võ đạo thi đấu trật tự. Lúc này, Tả tướng Xương Minh Sinh mỉm cười, thấp giọng hướng phía chủ tọa trên lục huyền nói: "Lục Ti chủ đại nhân, cái này mấy thiên vũ nói thi đấu, ngược lại là so dĩ vãng an tính rất nhiều." Lục Huyền nghe vậy, trong lòng có chút cho phép kinh ngạc. Cái này đại hạ Tả tướng Xương Minh Sinh, tại cái này mấy thiên vũ nói thi đấu thời gian bên trong, một mực vô tình hay cố ý cùng mình đáp lời, tựa hồ có một loại nào đó thâm ý sau đó, Lục Huyền cười nhạt một tiếng. Tả tướng đại nhân nói giỡn. Võ đạo thi đấu vốn là triều đình tuyển chọn anh tài tiến vào linh khư chi địa thực sự, tự nhiên nên nghiêm túc đối đãi. Nếu có ai dám náo sự, đó chính là đối triều đình bất kính. Theo cuối cùng một trận tỷ võ kết thúc, võ đạo thi đấu cũng tiến vào hồi cuối. Võ đạo thi đấu kết thúc, ba hạng đầu người, ngày mai tiến cung nhất kiến bệ hạ. Ngay tại lục huyền tuyên bố võ nói thi đấu kết thúc đồng thời, cái nào đó thần bí quỷ dị mộng ảo linh cảnh trong. không rõ hư ảnh, chính tại một mảnh trong suốt trên mặt nước như gương. Trên mặt nước thưa thớt mọc ra siêu siêu vẹo vẹo hoa sen. Mỗi một đóa rộ hoa sen bên trong đều mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh, phảng phất cùng mảnh này linh cảnh hòa làm một thể. Võ đạo thi đấu kết thúc, một đạo trầm thấp mà thanh âm càng hàn, từ trong đó một đóa hoa sen bên trong truyền ra, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu ý vị. Lục Huyền Thiên tiểu bối kia, hiện tại đã trở lại huyền điểu vệ bên trong. Khác một đạo hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm như là trong u cốc tiếng vọng, mang theo một loại quỷ dị không linh cảm. Lai lịch của hắn, ta đã tử lý ra một số người trên thân đã được. Thứ ba đạo hư ảnh nói tiếp, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý cùng ấm lãnh. Nam vực châu Bạch Đạt Thanh Vân huyện lục gia Kia đạo hư ảnh tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng cùng tham lam. Ha ha ha, thật sự là thiên hạ chí lớn, không thiếu cái lạ a. Một cái nho nhỏ tiệp thuốc. Ngay tại bọn này phàm phu tục từ bên trong, ra Lục Huyền như vậy một đầu chân long. Khác một đạo hư ảnh cảm thắn nói, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là trên trời rơi xuống cơ duyên lớn nha. Cuối cùng một đạo hư ảnh thấp giọng cười nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn. Nếu như có thể lấy được đến cái này, Lục Huyền trên người cơ duyên lớn, chúng ta võ đạo tu vi chắc chắn nâng cao một bước. Một đạo hư ảnh đi theo phụ họa nói, thiệt Cái này trên thân Lục Huyền, tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật kinh thiên. Như là có thể đem hắn bí mật khai của ra, chúng ta tại kia linh khư chi địa bản nguyên chi lực sau khi xuất hiện, có lẽ liền có thể nhiều thu hoạch được một phần lực lượng. Liền xem như đại hạ hoàng tộc mấy cái kia lao ra hỏa cùng vị tiên nữ đế bệ hạ, cũng không cách nào tùy tiện đạt được linh khư chi địa bản nguyên. Không tệ. Còn có một đạo hư ảnh hồi đáp. Bất quá, Lục Huyền cái này ra hỏa nếu là trốn ở ngày đều chung quanh, chúng ta không tốt xuất thủ. Xem ra muốn đem cái này Lục Huyền dẫn suốt ngày đều lại nói. Hử? Thứ ba đạo hư ảnh cười lạnh nói chỉ cần chúng ta liên thủ mặc cho cái kia Lục Huyền có thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể đạo thoát rơi. Ý của ngươi là? Cái khác mấy đạo hư ảnh này vậy, lập tức minh bạch hắn ý đồ, thanh âm bên trong mang theo nụ cười gần ý, không tệ, từ Lục Huyền người nhà ra tay, buộc hắn giao ra cơ duyên. Kia đạo hư ảnh lạnh lùng nói, chỉ cần bắt được hắn uy hiếp, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Coi như cái kia Lục Huyền không chịu ngoan ngoãn giao ra trên người bí mật, vậy cũng chỉ cần đem hắn dẫn tới ngày đều bên ngoài là được. Lục Huyền, ngươi cơ duyên, cuối cùng sẽ trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Một đạo hư ảnh thấp cười nói, thanh bên trong tràn đầy tham lam cùng Những người này thanh âm tại linh cảnh bên trong quân quẩn, phảng phất tại nổi lên âm nhu gì. Bọn hắn ánh mắt xuyên thấu qua hoa sen, phảng phất xuyên thấu không gian cách trở. Rơi vào xa sôi Nam vực An Châu Bạch Đạt phủ, rơi vào cái kia tên là Thanh Vân huyện địa phương nhỏ. Những này nói chuyện thần bí hư ảnh, chính là 8 đại gia tộc bên trong một chút lao tổ tông, cùng ba cái siêu nhiên thế lực chư giáo. Ngoại trừ Lý gia cùng Thượng Quan một nhà lao tổ tông không có ở bên ngoài, còn lại gia tộc đều ở nơi này. Ba cái siêu nhiên thế lực, ngoại trừ Đạo hư quan cùng Tịnh Tâm tự bên ngoài, Tiêm Tông chưởng giáo, Huyền Âm Tiên giáo, đều hiện thân chỗ này. lấy 20 tuổi, cho thấy nửa bước động hư cảnh giới lực lượng. Quả thực là đem bọn hắn làm cho dần mình. Người võ đạo tư chất lại yêu nghiệt, vậy cũng phải có lượng lớn võ đạo tài nguyên trèo chống đi. Cứ như vậy, Lục Huyền lấy một kẻ phàm nhân chi thân, khai sáng mảnh này thổ địa lịch sử khơi dòng. Tuyệt thế lớn mãnh nhân. Trên trời rơi xuống lớn mãnh nhân a. 20 tuổi nửa bước động hư chân quân cảnh giới, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy. Người muốn hỏi bọn hắn vì cái gì đoán được Lục Huyền cảnh giới, đó chính là từ Minh tâm phủ kia bốn cái Nhật linh sư chính là tám đại gia cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực trọng yếu lực lượng một trong lấy thần phủ cảnh giới võ giả thần niệm, ký thác vào 10 văn nhật khí phía trên, thu hoạch được trong đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cơ hồ giống như là bất tử bất diệt. Nhưng mà, loại lực lượng này thu hoạch được cũng không phải là không có đại giới. 10 văn nhật khí lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mỗi một kiện 10 văn nhật khí chỉ có thể gánh chịu 3 cái nhật linh sứ thần niệm ý vị này, nhật linh sứ số lượng cực kỳ có hạn, không cách nào đại lượng chế tạo ra dạng này, quái vật. Càng làm cho người ta tiếc nuối là, nhật linh sứ mặc dù có được 10 văn nhật khí giá trị, nhưng bọn hắn vỡ đạo cảnh giới lại vì vậy mà chỉ trệ không tiến. Không tệ, Một khi trở thành Nhật linh sứ, bọn hắn tu vi liền bĩnh viễn dừng lại tại thần phụ cảnh giới, cũng không còn cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn. Cái giá như thế này, đối với rất nhiều truy cầu võ đạo đỉnh phong võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn lựa chọn. Lần này, chúng ta mỗi một nhà phái ra một vị Nhật linh sứ đi. Cần phải tại kia lục huyền phát hiện trước đó, đem cùng lục huyền có liên quan huyết mạch thân hệ, toàn bộ đổi bắt bắt đầu. Tám cái Nhật linh sứ, cũng chính là tương đương với tám cái thần phụ chân nhân, trong cùng một lúc lâm đến địa phương. Nếu để cho Thanh, huyện huyện thanh do, chỉ sợ cũng muốn làm trận hủ chết đi qua. Chương 290. Bản Ty chủ trở các người rất lâu. Chương 290. Bản Ty chủ trở các người rất lâu. Võ đạo thi đấu kết thúc sau không bao lâu đang phong huyện. Tại huyện thành thẩm ra trước phủ đệ, mấy cái gác cổng như cùng đi ngày đồng dạng phòng thủ. Chỉ bất quá, cái này ba người đều là một bộ mặt thủ mày cho bộ dáng, hoặc buồn bực ngắn ngẩm nhìn quanh, hoặc thỉnh thoảng ngáp một cái đúng lúc này, hai cái thân hình cường tráng trung niên nam nhân chậm rãi hướng phía cửa chính tới gần, nhìn như tùy ý, nhưng lại mang theo vài phần tự lực. Tới gần sau cửa lớn, cầm đầu nam nhân lập tức hai tay hô quyền, thi lễ một cái. Cái kia chất phác đảng hoàng trên mặt, trong nháy mắt chất đầy như quen thuộc tiểu dung, nhiệt tình nói: "Mấy vị nhân huynh, hai huynh đệ chúng ta từ ngoài thành tới, xin hỏi Thẩm Vân Uy lão ra từ ở đây sao? Chúng ta nghe nghe Thẩm đại phu y thuật cao siêu, đặc biệt chạy đến cầu ý." Mà ba cái kia thẩm ra gác cổng, nhìn thấy hai người bọn họ từ phủ thành bên ngoài tới, cũng không có toát ra chút nào không tiến nhẫn, ngược lại là khách khí đáp lễ. Trong đó một cái thẩm gia gác cổng mở miệng nói ra: "Hai vị quý khách, thực sự không có ý tự a. Lão gia nhà chúng ta mấy ngày trước đây liền cùng chúng ta bàn giao, tiếp xuống có đoạn thời gian tạm thời không tiếp khách. Lão gia bọn hắn cả một nhà" Tất cả đều ly khai phủ thành, đi thiếu chủ nhà ngoại thăm người thân, tham gia các tiệm thuốc lớn, hôm nay cũng đều dán lên tạm thời quan cửa hàng báo cáo. Cái gì? Kêu hỏi thăm trung niên đại hán nghe được cái này trả lời chắc chắn, ánh mắt vô ý thức cùng bên cạnh đồng bạn cấp tốc liếc nhau một cái, trong lòng âm thầm chấn kinh. Thẩm Vân Huy kia lão ra hỏa, thế mà ly khai phủ thành, chết không được từ hôn qua lên, tham ra từng cái tiệm thuốc liền đều đóng cửa. Nguyên lai like là chuyện như vậy. Hiện tại việc cấp bách, nhất định phải nhanh đem cái này tin tức cáo tri cho huyện lệnh nhân. Mới vừa hỏi nói nam nhân cưỡng chế nội tâm chấn động, bất động thanh sắc chắp tay nói ra, đa tạ ba vị huynh đệ cáo tri, không thể nhìn thấy Thẩm đại phu, xem ra là hai huynh đệ chúng ta không có cái này phúc khí. Dứt lời, hai cái này nam nhân quay người lì khai, bước chân vội vàng, hướng phía một cái nào đó phương hướng bước nhanh tới. Mà cái hướng kia, chính là huyện nha ngay tại chỗ. Huyện nha trong sảnh, một cái thân mặc thường phục hoa phục nam nhân đang ngồi ở trên ghế. Hắn nhìn bốn năm mươi tuổi, mang trên mặt thượng vị giả uy nghiêm. Người này chính là đương phong huyện huyện lệnh Lưu Tất Phục, cũng chính là ngày đó tự thân lên cửa cảnh cáo Thẩm Vân người. Lúc này, lại nói hai người kia mang về tin tức, hắn đông nhiên đứng người lên, tức giận chất hỏi, các người nói cái gì? Thẩm Vân nguy kia lão ra hỏa lỳ khai phủ thành, bản quan thân là đàng phong huyện huyện lệnh, vì sao đối với cái này không biết chút nào? Trông coi cửa thành mấy cái kia phế vật đâu? Lập tức để bọn hắn quay lại đây gặp bản quan. Lưu Tất phục sắc mặt âm trầm đến như là đáy nồi, xanh xám bên trong còn mang theo vài phần giữ tợn. Mấy ngày nay, hắn một mực tại âm thầm tìm kiếm thẩm ra sơ hở, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Nhưng mà, khiến Lưu Tất phục cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thậm gia đối với vị tia thiếu chủ Mộ Lục Thanh thanh thái độ cực kỳ đắc thủ không chỉ là đơn giản coi trọng, thậm chí ẩn ẩn mang theo vẻ toan tính. Cái này khiến Lưu Tất Phục trong lòng rất là nghi hoặc. Kia Lục Thanh Thanh bất quá là Thanh Vân huyện phủ thành Lục gia chi nữ, mặc dù cùng Thẩm gia môn đang hộ đối, nhưng cũng coi như không lên cái gì hiển hách thế ra. Vì sao Thẩm gia sẽ đối với nàng coi trọng như thế? Vì thế, Lưu Tất Phục cố ý phái người âm thầm điều tra Lục Thanh Thanh nội tình, ý đồ từ đó tìm tới có thể lợi dụng lợi điểm. Trong lòng của hắn sớm đã tính toán tốt, dự định ở sau đó toàn lực xuống tay với Lục Thanh, Thanh dùng cái này áp chế Thẩm gia đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, ngay tại Lưu Tất Phục chuẩn bị hành động thời khắc, lại đột nhiên biết được Thẩm ra cả một nhà lặng yên không một tiếng động ly khai phủ thành, biến mất vô tung vô ảnh. Hừ. Lưu Tất phục hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Thẩm Vân Huy cái kia lão ra hỏa, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Thẩm ra như thế lớn gia nghiệp, bản quan cũng không tin ngươi có thể cả một đời không trở lại. Đến lúc đó, Lưu Tất phục sẽ chậm chậm thu thập thẩm, thẩm ra cũng không muốn. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là nhìn chậm chậm Thẩm ra động tĩnh, tuyệt không thể để bọn hắn triệt để thoát ly chính mình chưởng khống. Lưu Tất Phúc sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, lạnh giọng phân phó nói, "Người tới." lập tức tăng thêm nhân thủ, nhìn chằm chằm thẩm ra tất cả tiệm thuốc. Một khi phát hiện thẩm Vân Huy hoặc thẩm gia bất luận người nào tung tích, lập tức bẩm báo bản quan, Mặt khác, tiếp tục điều tra lục thanh thanh nội tình. Bản quan ngược lại muốn xem xem, cái này lục ra đến tuột cùng có cái gì đặc biệt chỗ, có thể để cho thẩm ra coi trọng như vậy. Lưu Tất Phục bên cạnh sư ra nghe vậy, vội vàng lên tiếng mà đi. Lưu Tất Phục chắp tay đứng tại trong sảnh, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa. Thẩm Vân Huy, ngươi cho rằng trốn được sao? Cái này đang phong huyện, là bản quan địa bàn. Nhưng mà, Lưu tất Phục còn không tới kịp tinh tế tính toán, như thế nào tồn tính thẩm gia tại phu lục? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng đen như là như đạn pháo đụng nát cửa gỗ, thẳng tắp hướng phía hắn đáp tới. Lưu Tất Phúc trong lòng kinh hãi, phúc hậu mập thân thể cuống quýt hướng một bên trốn tránh. Kia bóng đen đập đầm ầm trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Tập trung nhìn vào, đúng là vừa rồi hắn phái đi ra làm việc sư gia. Giờ phút này, sư gia thân thể đã không có chút nào tức giận, dưới thân chậm rãi lan tràn ra một mảnh vũng máu, nhiên đã khí tuyệt mình. Lưu Tất phục vừa sợ vừa giận, vội vàng đầu nhìn về phía cửa hướng, quát, thật to gan, lại dám vào nhà, còn tại bản quan trước mặt hành hung. Quả thực là vô pháp vô thiên côn đồ. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run dậy, đã là phẫn nộ, cũng là sợ hãi đường đường một huyện Tri nha, lại có một ngày sẽ bị người như vào chỗ không người, thậm chí ở ngay trước mặt hắn giết người đây quả thực là chẩn chủi nhục nhã. Ngoài cửa, một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi bước vào, bộ pháp trầm ổn, lại mang theo một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, là một cái chỉ có một đầu cánh tay trái nam nhân. Sau đó, cái này nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao, nhìn thẳng Lưu Tất Phục. Ngươi thân là Đàng Phong huyện huyện lệnh, vì sao để mắt tới Lục Thanh, thanh tiểu thư? Là ai phái ngươi tới? Lưu Tất Phục sắc mặt bất biến, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn cố gắng chấn định, nghiêm nghị nói: "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Dám như thế làm cản. "Ngươi tới?" "Mạo tới người. Cầm xuống cái này cuồn đồ. Nhưng mà, ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, không người trả lời. Cả huyện nha phường Phất Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có người kia thanh âm tại cái này trống trải trong đại sảnh quanh quần. "Ta không biết cái gì lục thanh thanh. Có lẽ, giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó." Lưu Phục cái trán ra mồ hôi lạnh, hắn một bên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, một bên suy đoán trước mắt nam nhân đến lịch. Trong lòng của hắn dâng lên một cố linh cảm không lành, theo bản năng lui lại mấy bước, thanh âm bên trong mang theo vài phần bối rối, "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Bản quan thế nhưng là mệnh quan triều đình, ngươi nếu dám đụng đến ta, chính là cùng toàn bộ triều đình là địch." Thật mạnh võ giả khí tức, như thế rất có cảm giác gáp bách cực nóng lực lượng, không phải là luyện huyết cảnh giới võ giả. Lưu Tất Phục trong lòng hãi nhiên vận phần, hắn một cái luyện thủy viên mãn võ giả, căn bản cũng không địch nam nhân trước mắt này. Trong lúc đó, lại có mấy cái người mặc thống nhất màu trắng cầm bảo nam tử, từ ngoài cửa cấp tốc vọt vào động tác của bọn hắn đều nhịp, bộ pháp trầm hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. "Chờ chút." Cái này quần áo. Ở vào cực độ khẩn trương bên trong Lưu Tất Phục, trong đầu đột nhiên hiện lên ba chữ to: Huyền Điều Vệ. Lưu Tất Phục con người đột nhiên có vào, trong lòng trực tiếp nhấc lên kinh đào Hải Lãng. Huyền Điều Vệ, đây chính là lệ thuộc trực tiếp hiện nay bệ hạ lực lượng thần bí, chuyên môn phụ trách xử lý những cái kia quỷ đồ vật. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, chẳng lẽ mình hành động đã đủ để kinh động đến cái này Huyền Điểu Vệ? Thế nhưng là, ta cái này còn không phải chưa kịp hành động sao? Còn có, cái này Huyền Vệ giống như cơ hồ không để ý tới phàm trần tục sự, làm sao lại tìm đến mình phiền Ở trong đó tất nhiên là tại có hiểu lầm gì đó. Đúng, nhất định là hiểu lầm. Lưu Tất Phục trắng bệnh gương mặt bên trên, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra ra. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, run giọng nói, "Mấy vị đại nhân, không biết, không biết hôm nay đến đây, có gì muốn làm? Trong này, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó." Nhưng mà, ngoài cửa mấy cái kia người mặc màu trắng cầm vào người, lại hoàn toàn không thấy Lưu Tất Phục, trực tiếp đi hướng cầm đầu tên nam tử kia, cung kính chắp tay bẩm báo nói, "Hoàng sư nhân, thuộc hạ mấy người từ Lưu Tất Phục thụ hạ trong miệng, để ra nghi vấn ra một chút tin tức." Cái này Lưu Tất Phục chính chuẩn bị xuống tay với Thẩm gia. Trong đó một người trầm giọng nói: "Về phần nguyên nhân," một người khác tiếp lời đầu, trong giọng nói mang theo vài phần coi nhẹ, "là tài. "Được xưng là Hoàng sứ đại nhân," nam tử nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia lành ý mà hắn chính là bị Lục ra Hà xin nhở, Lưu Tại đang phong huyện bảo hộ Lục Thanh thanh lý đại nhân. Lý đại nhân lạnh lùng quét Lưu Tất Phục liếc mắt. Bên trong căn phòng nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt lên cao, trong không khí ngập một cỗ làm cho người thở không thông cảm giác gấp bách đây là Lý đại nhân toàn thân khí huyết chi lực, bỗng nhiên cổ động đưa đến hiện tượng Lưu Tất Phục cảm nhận được lý đại nhân kêu kinh người sắc ý, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, run giọng nói: "Không, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta, ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi thả qua ta." Chỉ là, tùy theo mà đến là một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn tiếng vang. Lưu Tất Phục chỗ mi tâm, một khối cửa phòng vỡ vụn khối gỗ, như là mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu mà qua, lưu lại một cái chướng mắt lỗ máu. Cặp mắt của hắn trừng đến tột lớn, trong mắt còn lưu lại cuối cùng một vòng hoảng sợ cùng không thể tin. Phản phất thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Lưu Tất Phục vẫn không thể tin được đây hết thể phát sinh. Xem ra, mình tay ngã vào không nên ngã vào địa phương. Lục Thanh Thanh tiểu thư, cái này chính là mấu chốt nhất địa phương đáng tiếc là, Lưu Tất Phục mất hết ý thức trước một giây đồng hồ, nghi thông suốt hết thể trận tướng. Lý đại nhân nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể, lạnh lùng mở miệng nói ra: "Nguyên lai lại là một cái cổ quan." Lý đại nhân cũng có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng là cái nào hổ tướng, như thế có khí phách, dám trốn ở trong tối, dò Lục Ty ti chủ tiểu muội. Nguyên lai liền chỉ là cái ăn hối lộ trái pháp luật, xem tiền cậu quan như mạng. Mấy người các ngươi, lập tức đem cái này tin tức mang về cho Huyền sứ đại nhân. Vị Tiêu Lục Ti chủ phía trước mấy ngày thời điểm, liền đã dùng đại thần thông, đem thẩm ra cả một nhà bí mật rời đi. Chỉ sợ Thanh Vân huyện lục lao ca bên kia, cũng cùng thẩm ra, bị Lục Ti chủ đại nhân an trí tại không muốn người biết địa phương. Phía trên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liền Lục Ti chủ dạng này truyền kỳ nhân vật, cũng muốn sớm sắp xếp cẩn thận thân nhân. Lý đại nhân lắc đầu, trong lòng âm thầm th dài, thôi, thôi. Những mấy thần tiên chuyện đánh nhau, ta cái này tiểu tiểu luyện huyết cảnh giới, còn không có tư cách đi lẫn vào. Cùng lúc đó, Thanh Vân huyện Lục Gia phủ đệ cửa ra vào trước, tám đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn ăn mặc cái gì, khí chất phi phạm, trong nháy mắt đưa tới cửa ra vào thủ vệ cảnh giác. "Uy, các người là người phương nào?" Thủ vệ tiến lên một bước, tay cầm trường đao, cảnh giác nhìn chằm chằm tám người này. Tám người này bên trong, năm nam tam nữ. Năm cái nam nhân bên trong, có tóc trắng bạc lờ, khuôn mặt gầy gò, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng lao nhân, cũng có được một chút nhìn tương đối nam nhân trẻ tuổi. Mà ba cái kia nữ nhân, thì nhìn ước chừng 450 tuổi, phong vẫn, vẫn còn, khuôn mặt lộ ra một cỗ thành cùng uy nghiêm. Trong đó một tên lão giả mỉm cười, Thanh âm cực kỳ ôn hòa, lão phu mấy người chính là Lục gia bạ cũ, hôm nay chuyên tới để bái phòng Lục gia chủ, còn xin thông báo một tiếng. Lục gia mấy cái kia gắt cổng nghe vậy, như mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Mấy người kia mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng trên người tán phát ra khí tức lại làm cho hắn cảm thấy một cô áp lực vô hình. Cầm đầu Lục gia thủ vệ không dám thất lễ, vội vàng chắp tay nói, "Mấy vị quý khách, thật sự là không có ý tứ. Lao gia nhà ta vừa vận ra ngoài rồi, giờ phút này không tại trong phủ, chỉ sợ muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về." Lúc này, mở miệng lão giả phía sau, một cái khuôn mặt Hai con ngươi lóe ra trướng mắt hồng quang nam nhân, đột nhiên lạnh một tiếng. "Hừ." Một tiếng này hừ lạnh, như là thiên điệu như kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt chấn áp toàn bộ lục ra phụ đệ. Trong không khí tràn ngập một cố làm cho người hít thở không thông nguy áp, phản phất liền thời gian đều tại thời khắc này nương kết. "La la quỷ, còn hỏi cái gì?" Kêu hung ác âm thanh nam nhân băng lãnh, mang theo một cỗ coi nhẹ cùng khinh miệt, này một đám sâu kiến, trực tiếp động thủ là được rồi. Lao tổ tông bọn hắn chính là suy nghĩ nhiều quá, chỉ là một đám phàm nhân, còn cần chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau hành động, quả thực là lãng phí. Ma kia mở miệng giả, thì khẽ nhíu mày, Trợ hồ đối với đồng bạn Lô Mãng có chút bất mãn, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Tám người này chính là tám vị Nhật linh sứ, đều là thần phụ cảnh giới cường giả tuyệt thế. Bọn hắn tồn tại, vốn là áp đạo phàm nhân phía trên tồn tại, ngày bình thường căn bản sẽ không tùy tiện hiện thân. Ngày hôm nay, tám vị Nhật linh sứ đồng thời xuất động, vậy mà chỉ là vì bắt Lục Huyền huyết mạch thân tộc. Đây quả thực như là dùng đại pháo đánh con muỗi, chuyện bé xé ra to tới cực điểm. Nửa ngày qua đi, kia tám vị Nhật linh sứ lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại Thanh Vân huyện Nhưng mà, lục gia trong phủ đệ lại là trở nên một mảnh hỗn Cái này tám cái Nhật linh sư trong thời gian thật ngắn lục soát khắp toàn bộ lục gia, lại kinh ngạc phát hiện, Lục Huyền thân nhân lại một cái đều không trong phủ. Liên liên trọng yếu nhất mục tiêu, Lục Huyền thân sinh phụ thân lục gia hạ, cũng đều nhìn không thấy bóng người. Bất quá, cái này tám vị Nhật linh sư cũng không rảnh tay mà về. Bọn hắn từ lục gia người làm trong miệng, biết được lục gia hà hướng đi. Tại Tử Lam núi mây đàng cốc, một tên Nhật linh sư lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ấm lẫm. có 30 dặm, dãy địa thế hang rộng lớn, quanh đều là màu vàng cứng thạch. Phảng phất một tòa tấm bình phong tiên nhân, tám vị nhật linh sứ thân ảnh, như là như quỷ mị xuất hiện tại mây đằng cốc trên không. Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như như chim ưng sắc bén, quét mắt hạ phương sơn cốc. Tám vị nhật linh sứ ánh mắt cùng nhau rơi vào phía dưới trên bệ đá, chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi chính ngồi xếp bằng. Hắn người mặc màu đen nhánh cẩm bào, tóc đen chỉnh tề bộc lên, theo gió nhẹ nhàng phiêu dãng. Lục Huyền. "La lão quỷ con người đột nhiên có vào, thanh âm trong mang theo một kinh sắc, trong nháy, nghiến nghiến nói, rồi, chúng ta bị lừa rồi." Còn có một cái nữ nhân, chính là kia ba vị nữ tính nhật linh sư một trong. Nàng khuôn mặt le liễu, ngày bình thường luôn luôn mang theo một cô cao cao tại thượng ngạo nghế. nhưng là giờ phút này, trên mặt của nàng lại hiếm thấy lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này, cái này sao có thể? Nàng thấp giọng thi thảo, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Huyền vậy mà lại xuất hiện ở đây. Nguyên lai like đây hết thảy đều là Lục Huyền thiết kế tỉ mỉ ra cả mấy, lại là các người bọn cái. Bản ty chủ chờ các ngươi rất lâu. Cũng tốt, lần trước tại Minh Tâm phủ kia một bỗ trướng, bản ty chủ còn không có cùng các ngươi tính rõ ràng đâu. Hôm nay, đều cho bản ti chủ lưu tại nơi này đi." Vừa dứt lời, lục huyền quanh thân khí tức bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ sơn cốc đều tại hắn khí tức hạ rung động. Chương 291: Đáng chết, có phản đồ. Mạc Vân Đạo. Chương 291: Đáng chết, có phản đồ. Mạc Vân Đạo. Lục Huyền lời vừa nói ra, kia bốn vị từng bị Lục Huyền xóa bỏ, qua nhật linh sứ, khỏe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Ha ha ha ha. Trong đó một người cười to lên, bên trong tràn đầy coi nhẹ cùng chà phúng, "Lục Huyền, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lần trước Ngươi không có triệt để xóa bỏ chúng ta, cũng đủ để chứng minh." Một người khác cười lạnh nói tiếp, "Ngươi căn bản cũng không phải là động hư cảnh giới cơ giả." Tám vị Nhật linh sư bên trong, đứng đại phía trước nhất ba người một trong, chính là thượng tam gia một trong Đường ra Đường Vân. Hắn hai con ngươi không ngừng lóe ra chướng mắt và trắng, ánh mắt băng lánh mà vô tình, nhìn thẳng Lục Huyền khuôn mặt, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Cái này rất hiển nhiên là vô năng cùng nộ biểu hiện. "Lục Huyền, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ hiếu kỳ ha. Đường miệng lên một vòng lạnh, "Chúng ta bốn người vì cái gì sẽ không chết? Ngươi có cái gì dựa vào, có thể cảm thấy có thể triệt để giết chết chúng ta?" Đường Vân lúc này trong lòng rất là bình chướng, mặc dù biết rõ chính mình không phải lục huyền đối thủ, nhưng hắn không chút nào không sợ. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù lục huyền mạnh hơn, cũng không cách nào triệt để ma diệt bọn hắn. Nhưng mà, Đường Vân cũng không tiếp tục nói với lục huyền lời nói, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đứng tại cuối cùng đoàn vị đưa một vị lão giả. Hắn giọng nói vô cùng là băng lánh mở miệng, "Thử xem ra trong chúng ta ra phản đồ." Lời vừa nói ra, còn lại 7 vị Nhật linh sứ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên phức tạp. Có vấn nội đến từ điểm, có không thể tưởng nổi, nhau, nhau thuận Đường Vân ánh mắt nhìn cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại, vị kia thần sắc có chút cổ quái trên người lao giả. Mạc Vân Đạo, có người thấp giọng kinh hô, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh cùng phẫn nộ. Vị kia lao giả chính là Mạc ra người, Mạc Vân Đạo. Mạc Vân Đạo đối mặt đám người ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, "Đường Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cũng không nên hĩ vào chính mình là người của Đường ra, liền có thể tùy ý nói xấu lao phu. Ta Mạc ra ha lại dạng này người?" Đường Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ấm lẫm, "Có ý tứ gì? Mạc Vân Đạo, ngươi đừng giả bộ hồ đồ rồi." Đừng tưởng rằng bạn sứ không biết rõ, các ngươi mặc ra người đã từng tiếp xúc qua Lục Huyền. Nếu không phải ngươi âm thầm mật báo, Lục Huyền làm sao có thể sớm thiết hạ cục này? Lại thế nào khả năng đối hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay? Mạc Vấn Đạo nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, "Đường Vân, ngươi không khỏi quá mức vơ đoán. Ta chỉ nói một câu, ta Mạc Vấn Đạo làm việc quang minh lỗi lạc, chưa hề làm qua phản bội sự tình." Quang minh lỗi lạc? Đường Vân cười nhạo một tiếng, hai con ngươi lóe ra vẻ hoan hận, "Ngươi tốt nhất là dạng này." Đường Vân không có xoắn cùng, bởi vì Mạc Vấn Đạo biểu hiện ra một bộ lận chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Dù sao, sau ngày hôm nay, hắn sẽ bẩm báo lao tổ tông, cha ra ai là chân chính của kẻ phản bội Đường Vân thể. hắn nhất định phải làm cho tên phản đồ này trả giá đắt. Mạc vấn Đạo khi nhìn đến Đường Vân, kia một bộ muốn đem cắn chết hình dạng của mình. Hắn chầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, Lục Huyền thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Hắn có thể sớm phát giác hành động của chúng ta, cũng không kỳ quái. Về phần lao phu, ta không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm. Đường Vân trong mắt lóe lên một tia ý, Mạc Vân Đạo, ngươi cho rằng bằng mấy câu nói đó, liền có thể rửa sạch ngươi hiềm nghi sao? Còn lại mấy vị Nhật linh sư ngay vậy, sắc mặt cũng biến thành ảm trầm. Hiển nhiên, Đường Vân để bọn hắn đối mặt vẫn đạo sinh ra hoài nghi. Chỉ là, Đường Vân sau khi nói xong, trên mặt hung ác nham hiểm ngoan độc thần sắc lặng yên biến đổi, đột nhiên bước ra một bước. Quanh người hắn khí tức bỗng nhiên một phát, phản phất một đầu ngủ say cự long tỉnh lại. Nhưng mà, mục tiêu của hắn lại không phải Lục Huyền, mà là trốn, Trái Mao. Đường Vân khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo thật sâu đội vàng. Dứt lời, Đường Vân không hề quay đầu lại, thân hình như là truy tinh cảnh nguyệt, hóa thành một đạo kinh hồng chi quang, hướng phía nơi sa phá không bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh gần như trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại một đạo tàn ảnh đối với lục huyền thực lực, chỉ sợ không có người so đường vân càng thêm rõ ràng. Lần trước tại Minh Tâm phủ, Lục Huyền trút ra lực lượng, liền đã vô hạn tới gần động hư chân quân cảnh giới. Bốn người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ chống đỡ chi lực, liền bị Lục Huyền tùy tiện xóa bỏ. Nếu không phải bốn người bọn họ là Nhật Linh sứ, thân nghiệm nguyên thần khí thác vào 10 văn nhật khí bên trong, chỉ sợ sớm đã hôi phi yến diệt. Mặc dù bọn hắn thân là sứ, sẽ không bị động hư cảnh giới phía dưới võ giết chết, nhưng là bọn hắn những người này lần nữa phục sinh thời điểm, cũng là có cái giá rất lớn. Bọn hắn những này nguyên thần ký thắc vào mười văn nhật khí trên Nhật linh sư, sinh mệnh đã sớm không thuộc về mình. Mỗi một lần bị 10 văn nhật khí phục sinh, bọn hắn những này Nhật linh sư liền sẽ bị hấp thụ đại lượng sinh cơ, cực lớn tiêu hao thân thể tuổi thọ. Nếu là chết quá nhiều lần, cho dù là thần phụ cảnh giới hơn ngàn năm tuổi thọ, cũng sẽ tiêu hao không còn, thân tử đạo tiêu đường vân đột nhiên thoát đi, để còn lại 7 vị Nhật linh sư trong nháy mắt sững sờ tại mơn trỗ. Bọn hắn không nghĩ tới, Đường Vân vậy mà lại như thế quả quyết lựa chọn chạy trốn, thậm chí liền một câu thêm lời thừa thải đều không có để lại. Sau một khắc, còn lại trong 7 người, có 6 thân ảnh cũng kịp phản ứng cấp tốc hóa thành 6 đạo hồng ánh sáng, từ từng cái phương hướng bay trốn đi. Chỉ là, toàn bộ sơn cốc thậm chí phương viên vạn mét bên trong, đều tại lục huyền khí tức hạ rung động. Trong không khí tràn ngập một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách, phản phất liền thiên địa đều đang vì hắn lực lượng mà run dậy đột nhiên, bầu trời phía trên trợ hiện một cái màu tím đậm điển, vòng xoáy bên trong tử khí lở lở, phản phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Mới chạy trốn đến số ngoài ngàn mét đường vân bảy người, còn chưa xa, liền bị một cỗ lực lượng vô hình một mực ngăn chặn, toàn thân run rẩy, không thể động đậy đường vân bảy người cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức, sắc mặt trở nên trắng bệch trong mấy mắt. Bốn hắn nhào nhào ngước mắt nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ gặp trên trời cao, mây trắng lất lộn, phong vân tất sắc. Một cái không ngừng xoay tròn màu tím đậm tuyển, thình lình đứng ở cựu tiêu phía trên. Tử khí đông lai 3000 dặm. Đây là Có người thấp giọng kinh hồ, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Rất rõ ràng, trước mắt cái này kinh thiên động địa cảnh tượng, tựa hồ chính là trong lòng của hắn không nguyện ý nhất tiếp nhận sự thật. Tại màu tím động tuyển chỗ sâu, một cái to lớn vô biên hình người hình dáng dần dần hiện hiện ra. Kia hình dáng càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái tương tự lục huyền bộ dáng màu tím cự nhân. Cự nhân quanh thân lượn vòng lấy từng đạo thiên địa pháp tắc Đường Vân, phản phất thiên địa chỗ thể, hờ hững quan sát phía dưới Đường Vân bảy người. Cái này, đây là động hư chân quân pháp tướng. Đường Vân con người đột nhiên co lại, hắn khó có thể tin mở miệng, thanh âm bên trong mang tới đã lâu tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Huyền vậy mà đã bước vào động hư cảnh giới. Vì cái gì? Đây không có khả năng a. Lục Huyền cái này tiểu quỷ trên thân, đến toột cùng ẩn giấu đi cỡ nào đại bí mật. Liên tiếp như cái này, về sẽ đột phá quân, Đường Vân cũng sẽ không giống giờ phút này chấn kinh. Vấn đề là, hắn nhớ rõ ràng, cái này Lục Huyền nửa năm trước cũng mới vẻn vẹn có nửa bước động hư chân quân tự lực, mà căn cứ Đường Vân biết tin tức đến xem, bình thường đột phá đến động hư chân quân cảnh giới này, đều muốn tiêu hao thời gian dài Bình thường đều là mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, mới có thể ngưng tụ ra thiên địa phát tướng. Hiện tại ngươi nói cho ta, cái này Lục Huyền đột phá đến động hư chân quân, liền dùng thời gian nửa năm. Lao thiên gia, ngươi đặt cái này đùa nghịch ta Đường Vân chơi đâu? Cái này Lục Huyền, đơn giản cũng không phải là người. Mẫu tím cự nhân chậm rãi bắt đầu chuyển động, một trưởng nhìn như tốc độ, kỳ thực là ẩn chứa thế lôi đỉnh và quân. Theo bàn tay lớn màu tím không ngừng tới gần, những nơi đi qua Từng sợi hắc kim sắc hỏa diễm chống rống giấy lên, tựa như diệt thế chi viêm, muốn đem thiên địa vạn vật triệt để tịnh hóa đốt cháy. Kia hắc kim sắc hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, liền không gian đều bị thiêu đốt đến biến thành hư vô. Từng cái đen như mực thâm thủy vết nứt không gian, không ngừng hòa tan mất Đường Vân bảy người cảm nhận được kia cổ chí nhiệt đến không cách nào nói rõ nhiệt độ cao, trên da trong nháy mắt toát ra khói trắng, phát ra tư từ, từ tiếng văng, liền huyết nhục đều muốn bị hơi. Thân thể của bọn hắn tại cố lực lượng này dưới, như là yếu ớt giấy, lúc nào cũng có thể hóa thành tro tàn. Cái này, đây là lựa gì? Đường Vân cắn răng gầm gừ, Thành Âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hỏa diễm, liên thần phủ chân nhân thần hồn đều có thể đốt cháy bắt đầu. Còn lại 6 vị Nhật linh sư cũng đồng dạng giống như Đường Vân, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, lại phát hiện thân thể của mình đã sớm bị tia cố lực lượng vô hình một mực khắc chế, ngay cả động đậy một cái đều làm không được. "Lục Hiền, ngươi, ngươi không thể giết chúng ta." Đường Vân cắn răng nhẹ, Thành Âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn muốn làm sao cùng cùng với giấy chết. "Chúng ta là tám đại gia tộc, ngươi như giết chúng ta" chính là cùng tám đại gia tộc là địch. Lục Chấn Quân, Vương Tha Lão Thân, chờ lao thân sau khi trở về sẽ hướng trưởng giáo cầu tình, chúng ta Huyền Âm Tiên Khuyết có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, không can thiệp chuyện của nhau. Đúng, đúng, đúng. Lục Chấn Quân, lấy ngải thực lực hôm nay, chúng ta cực viêm Thánh môn, tất nhiên sẽ không ở khó xử cùng lại. Lục chân Quân, Tạ Kiếm Linh Tông. Không, còn có mấy cái Nhật Linh Sư, căn bản không kịp nói dứt lời, ý đồ đạt được Lục Huyền Tha thứ. Bàn tay lớn màu tím đột nhiên đè xuống. Hắc kim sát huyễn ảo hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương, đem Đường Vân bảy người thôn phệ ở trong đó. Kia hắc kim sát hỏa diễm, như là ròi trong xương, vô luận Đường Vân bọn hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Đường Vân bảy người thân thể tại hỏa diễm bên trong cấp tốc tan rã, liền một tia cho tàn đều không có để lại. Bọn hắn thần hồn cũng tại ngọn lửa kia hạ triệt để cho hủy, lại không phục sinh khả năng. Lúc này, bảy mang, từ xa chân trời cấp tốc đến, là là Đường Vân mà đến. Trong vầng hào quang ẩn chứa nồng đậm tiên địa pháp tắc chí lực, tựa hồ muốn đem Đường Vân bảy người tản hồn lôi cuốn mang đi. Ầm. Lục Huyền Thiên Địa Pháp tướng có chút gợn mắt, chỉ là nhẹ nhàng liếc qua kêu bảy đạo quang mang. Sau đó hắn tùy ý vung tay lên, như là đập con ruồi, đem kia bảy xóa lực lượng thần bí trong nháy mắt quay diệt. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, kia bảy đạo quang mang rực rỡ, tại Lục Huyền Thiên Địa Pháp tướng cự thủ đánh ra dưới, như là yếu ớt bọt biển vỡ vụt, tiêu tán trong không khí. Nguyên lai, like, lần trước chính là những này tiên địa pháp tắc chí đi Đường mấy người không chọn vẹn thần hồn, mới khiến cho bọn hắn có thể may mắn phục sinh. Nhưng mà Bây giờ Lục Huyền đã đột phá đến Động Hư Chân Quân cảnh giới, nương tụ ra Thiên Địa Pháp Tướng, có thể tùy ý thao túng thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ là 10 văn nhật khí thiên địa pháp tắc chi lực, đã không cách nào tại Lục Huyền trước mặt mang đi bất luận người nào tàn hồn. Lục Huyền Thiên Địa Pháp Tướng chậm rãi thu hồi thủ trưởng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đường vân bảy người kia chỗ vị trí. Nơi đó, chỉ còn lại một mảnh tàn gia cực hạn nhiệt độ cao hắc kim sắt hỏa diễm. Hắc kim sắt chí cái vỡ tan Những cái kia lỗ như hết thảy đều không thể đạo thoát. Phương viên mấy ngàn mét trong không khí, càng lại tràn ngập một cố làm cho người hít thở không thông cực nóng cảm giác, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà Đường Vân bảy người thân ảnh, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Bọn hắn tồn tại, phản phất bị kia hắc kim sát hỏa diễm triệt để xóa đi, lại không bất luận cái gì vết tích. Chết không thể chết lại. Dám đụng đến ta Lục ra người, chết. Lục Huyền Thiên điệu pháp tướng cự nhân chậm rãi tiêu tán, bầu trời phía trên màu tím cũng dần dần không lên, bình không. Ừ, xem ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Huyền ánh mắt chớp lên, đưa tay chụp một cái, hơn 10 đạo tàn ảnh trong nháy mắt hướng phía hắn bay lượn mà tới. Tập trung nhìn vào, những cái kia tàn ảnh đúng là các loại hình dạng không đồng nhất thanh đồng khí. Trừ cái đó ra, còn có bốn cái tinh xảo túi tiền, mặt ngoài theo lên phức tạp đường vân, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bất phàm lực lượng. Tế khí. Còn có bốn cái cái túi. Cái này bốn cái tinh xảo túi, ngược lại là đưa tới Lục Huyền lực chú ý túi mặc dù nhỏ, nhưng là có thể để cho thần phụ cảnh giới tồn tại mang ở trên người, hiển nhiên không thể nào là phàm vật. Tiếp theo hơi thở, Lục Huyền khẽ nhíu mày, tay áo lên, một vòng u ám trì quang hiện lên. Những cái kia tế khí cùng bốn cái túi, trong nháy mắt bị Lục Huyền thu nhập phù phiếm giới bên trong, biến mất vô tung vô ảnh đột nhiên, một đạo như thiểm điện thân ảnh vạch phá trời cao, trong nháy mắt dừng lại tại Lục Huyền trước mặt, chính là kia 8 vị Nhật linh sứ bên trong Mạc Vân Đạo. Nếu như Đường vấn lúc này còn sống, chỉ sợ cũng muốn bị Mạc vấn Đạo cái này lão gia hỏa cho lần nữa tức chết đi qua. Không nghĩ tới a, Mạc vấn Đạo cái này hỗn đàn lão ra hỏa, thật đúng là chính là phản đồ. Tiên hôn tiếp, thua thiệt cái này Mạc Vân Đạo còn có mặt mũi, dám vỗ chính mình ngực tự nhận, mình tuyệt đối không phải phản đồ. Người trí ít không thể dạng này không muốn mặt. Nhưng mà Mạc Vấn Đạo hắn liền không có để ý những cái kia người chết ý nghĩ. Giờ phút này, hắn mặt giả bên trên mang theo vài phần hãi nhiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Mạc Vấn Đạo ấp úng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Lục Ti chủ, ngài..." Lời đến quẹ miệng, hắn đột nhiên đổi giọng, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ cùng sợ hãi, "A, không, Lục chân quân." Mạc Vấn Đạo trong lòng thế giới quan, rốt cục tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Huyền vậy mà đã bước vào Động Hư chân cảnh giới. Đây chính là Động Hư lão tổ, cùng mình kia lão tổ tông đồng dạng vô thượng tồn tại có thể điều khiển thiên địa phát tắc, vượt lên trên chúng sinh cường giả tuyệt thế. Mạc Vấn Đạo dứt lời, liền vội vàng không người hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia chân chính tôn kính, "Lục chân quân, Lao phu." Lão phu có mắt không biết Thái Sơn. Không hắn. chỉ cần bước vào đến động hư chân quân cảnh giới, Lục Huyền thân phận liền đã hoàn toàn thay đổi. Chính xác tới nói, hẳn là toàn bộ Lục gia mới đúng. Nếu là trong tay Lục Huyền còn nắm giữ 10 văn nhịch khí, kia Lục gia liền có thể trong vòng một đêm biến thành tám đại gia tộc. Không đúng, là mới chín đại gia tộc mới đúng. Chương 292. Nên tìm người quen biết cũ tính toàn cũ nợ. Chương 292, nên tìm, người quen biết cũ, tính toán cũ nợ đối với trước mắt Mạc Vấn Đạo lấy lòng, Lục Huyền chỉ là lạnh nhạt gật đầu, thần sắc bình tĩnh như nước. Mạc Vân Đạo đúng là đại biểu cho Mạc ra, tại 2 ngày trước từng đi tìm chính mình, còn hướng hắn tiết lộ một chút tin tức. Nhưng mà, Lục Huyền khi đó sớm đã trong lòng hiểu rõ, căn bản không cần Mạc ra mà báo. Sớm tại ly khai Bạch Đạo phụ lúc, Lục Huyền cũng đã bí mật đem tất cả cùng mình có quan hệ máu mù thân hiếu, toàn bộ an trí tại một cái chỉ có chính hắn biết đến địa phương. Vì thế, Lục Huyền thậm chí vận dụng thiên địa pháp tắc chí lực, mở ra một phương rộng lớn tiến địa. Địa phương Đông Thiên Địa bị hắn thiết hạ cường đại thủ hộ cấm chế, chỉ cần lực lượng không cao hơn hắn võ giả, căn bản là không có cách đánh vỡ tầng bình phong kia đây hết thể chuẩn bị, cũng là vì 7 ngày sau đó linh khư chi địa. Linh khư chi địa là đại hạ hoàng triều thần bí nhất địa phương, nghe đồn tích chứa trong đó lấy vô tận cơ duyên cùng nguy hiểm. Cho dù là Lục Huyền dạng này động hư chân quân, cũng không dám có chút chủ quan. Quỷ biết rõ nơi đó sẽ có cái dạng gì tồn tại. Bởi vậy, Lục Huyền không thể không sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dung để bảo đảm Lục gia, cùng một chút huyết mạch chí thân an toàn, thậm chí liền thẩm gia cũng bị hắn đặt vào bảo hộ vi. Lục Huyền cũng không phải cái kẻ ngu. Võ đạo con đường tu hành, trọng yếu nhất chính là võ đạo tài nguyên cùng tư chất tu hành. Mà chính mình, một mình một người tại đại hạ hoàng triều cái này phương Đông thiên địa hành không xuất thế. Dùng tốc độ khó mà tin nổi, đứng ở tất cả người tu hành cuối cùng cả đời đều khó mà đến độ cao động hư chân quân cảnh giới. Nhưng phàm là người thông minh, đều có thể nhìn ra ở trong đó không thích hợp. Chính mình võ đạo cảnh giới đột phá quá mức cấp tốc, quá mức kinh người, lấy về phần vô số người đều trong bóng tối suy đoán, trên người hắn nhất định ẩn dấu đi bí mật kinh người. Có lẽ là một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên, có lẽ là một loại nào đó truyền thừa cổ xưa thậm chí có thể là một loại nào đó siêu việt lẽ thưởng võ đạo chí bảo. Lục Huyên sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn như là đang nhìn nhìn trước mắt mạc vấn đạo, kỳ thực ánh mắt sớm đã xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa xôi ngày đều phương hướng. Nơi đó, là đại hạ hoàng chiều trung tâm, cũng là vị kia cao cao tại thượng nữ đế bệ hạ chỗ. Liên liên vị kia nữ đế bệ hạ, hay là cái kia còn chưa có chết ra hỏa, chỉ sợ đều có dị dạng ý nghĩ đi. Lục Huyên trong lòng nắm chắc, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quâm mang. Hắn biết rõ, vô luận là nữ đế, vẫn là những cái kia giấu ở chỗ tối lao quái vật, đều đối với hắn trên người bí mật cảm thấy hứng thú. Chỉ quá Bọn hắn tựa hồ tại đè nén khát vọng trong lòng, cũng không tính trực tiếp độc thủ. Có lẽ là bởi vì chính kiên kỵ thực lực, có lẽ là bởi vì thời cơ chưa tới. Không nói những cái khác, liền lấy trước mắt Mạc Vân Đạo cùng Mạc ra tới nói, bọn hắn hiển nhiên cũng đối với mình trên người bí mật, tràn ngập vô hạn hứng thú. Nếu không, Mạc Vấn Đạo cũng sẽ không cung kính như thế đứng ở trước mặt hắn, ý đồ từ hắn trong miệng moi ra một chút tin tức. Mạc Vân Đạo, người Mạc ra đối bản ti chủ trên thân bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú a." nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thăm ý Mạc Vân Đạo nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, liền vội vàng không người nói, Lục Chân Quân nói đùa. Lão phu sao dám ngấp ngẽ ngài bí mật? Vạn Bối chỉ là, chỉ là đối với ngài võ đạo tiên phú cảm giác sâu sắc khâm phục, muốn là lục ra tận một phần nữa tôi. Lục Chân Quân, ngài đều có thể yên tâm, đối Vạn Bối sau khi trở về, chắc chắn cáo chi lão tổ tông. Lục Chân Quân mãi mãi cũng là chúng ta mặc ra bằng hữu." Mặc Vân Đạo nói xong, trên trán đã dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, chính mình cùng mặc ra lão tổ tông tâm tư, đã sớm bị trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ Lục Huyền xem thấu. Lục Huyền thực lực cùng trí tuệ, xem ra xa không phải người khác có khả năng phỏng đoán. Lục Huyền thấy thế, cũng cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mang tới một vòng nụ cười nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Mạc đạo hữu, bạn ti chủ vừa rồi chỉ là mở một câu trò đùa mà thôi, ngươi cũng không nên coi là thật." Mạc Vấn Đạo nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, chân quân nói cực phải, văn bối tự nhiên sẽ không coi là thật. Trong lòng của hắn lại là cười khổ không thôi, nói đùa. Ngươi đường đường một cái động hư chân quân, chính là tại trô đem ta cho diệt sạch, ta cũng nói nhảm cũng không dám thả một câu a." Lục nụ cười trên mặt bên trong, mang theo một tia thâm bất khả trắc ý vị. Hắn tự nhiên rõ ràng Mạc Vân Đạo ý nghĩ trong lòng. Nhưng cũng lời điểm phá đối với hắn mà nói, Mạc Vân Đạo cùng Mạc ra tâm tư, bất quá là nhằm vào sâu tiến tính bọn thôi. Bây giờ, đột phá đến động hư chân quân lục huyền, trừ phi là động hư chân quân đại thành võ giả xuất thủ, cũng chính là động tiên tri chủ. Bằng không mà nói, căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn. Mạc Đạo Hưu, việc này có các người Mạc ra tương trợ, bản ty chủ mới có thể diệt trừ những người này. Lục Liên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thăm ý, bản ty chủ ghi lại quý gia tộc nhân tình này. Mạc Vân Đạo nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, liền vội vàng không lời nói, Lục chân quân nói quá lời, có thể vì ngài cống hiến sức lực là ta Mạc vấn Đạo vinh hạnh." Lục Huyền nhẹ gật đầu, chợt đem tâm thần đặt ở những cái kia Nhật Linh Sư lưu lại tế khí cùng tinh xảo túi phía trên. Những này đến từ 8 đại gia tộc Nhật Linh Sư, quả nhiên xuất thân giàu có. Riêng là tế khí liền có tiếp cận 10 cái, mà kia bốn cái tinh xảo túi tiền, càng là đưa tới hứng thú của hắn. Những này cái túi, chỉ sợ cùng phù phiếm giới, ở trong chứa càn quân đi. Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cái này bốn cái trong túi, rất có thể thu nạp cường điệu vật phẩm, thậm chí có thể là thiên địa linh vật cùng tế khí. Mạc Vân Đạo tựa hồ nhìn ra Lục Huyền tâm tư, vội vàng nói, "Lục Chân Quân, Vậy Vãn Bối sẽ không quấy rầy ngài, xin được cáo lui trước. Vị này Lục Chân Quân là tại đối khách. Không quan trọng, dù sao đạt được vị này Lục Chân Quân tán thành, hắn trở về cũng có thể hướng lao tổ tông giao nộp. Mạc Vân Đạo trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Chỉ là, chính mình Mạc ra từ giờ trở đi, liền muốn triệt để đứng tại đại hạ hoàng tộc bên này, ai cũng không nấp tử. Hôm nay kế hoạch tiết lộ, mấy cái kia gia tộc cùng kiếm linh tông những thế lực này, tất nhiên sẽ đoán ra là Mạc gia tiết lộ từng rõ. Lục Liên vậy, cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia xua đuổi tri ý, Mạc Đạo Hữu, đã như vậy Quẩn Tiêu Ti chủ liền không ở thêm ngươi. Mạc Vân Đạo liền vội vàng không người hành lễ, ngữ khí cung kính, "Lục Chân Quân, van bối cáo tử." Nói xong, Mạc Vân Đạo thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Lục Huyền Thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía phù phiếm giới bên trong những cái kia tế khí cùng túi, trong mắt của hắn hiện lên mỉm cười. Nơi này không phải luyện hóa những này đồ vật địa phương, Lục Huyền cũng không vội mà tại chỗ luyện hóa những này đồ vật, ai biết rõ những cái kia chính để mắt tới lão quái vật, có thể hay không đuổi tới bên này. Dù sao, chính mình thế nhưng là đem mấy cái này thế lực nhật linh sứ, đều cho xử lý, cũng tốt. Vừa vặn, bản ty chủ còn muốn đi Tây vực cực địa, gặp một cái người quen biết cũ mới được. Nhắc tới ra, người quen biết cũ, mấy chữ này lúc, Lục Huyền cắn nặng ngư khí. Người quen cũ này, Lục Huyền thế nhưng là cùng nó có mấy bút cũ nợ, không có tính toán rõ ràng đây. U minh mãng, bản ty chủ ngược lại muốn xem xem, người lần này còn có hay không động thiên tri chủ lực lượng. Nếu như không có. Hừ. Ngay tại Lục Huyền ly khai sau không đến nửa ngày thời gian, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Dãy không thấy đáy mây trắng điên cuồng, cuồng cuộn như là nội hải cuồng đảo hướng về nơi xa cuồn cuộn tiến lên. Chính giữa bầu trời chỗ, chầm rãi hiện ra bảy tôn to lớn hư ảnh, biến mất tại vô biên vô tận trong tầng mây. Phảng phất là thiên địa chúa tể, quan sát hạ phương đông thiên địa vân vật. Là ai làm? Một đạo trầm thấp mà tràn ngập tức giận thanh âm, từ tầng mây bên trong chuyển ra, chấn động đến thiên địa đều đang run rẩy. Chết. Đường vẫn Triệt. Khác một thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh cùng phẫn nộ. Làm sao các người? Ta kiếm linh tông người cũng đã chết. Lại một thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Cái này bảy vượt ngang thiên địa to lớn hư ảnh cùng nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia ngưng trọng cùng cảnh giác. Nhật Linh Hiển nhiên đưa tới những lao quái vật này cảnh giác. Bọn hắn biết rõ, có thể tùy tiện chém giết nhật linh sứ tồn tại, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Là động hư chân quân xuất thủ. Một đạo gián mua mà thanh âm khàn khàn vang lên, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng. Bằng không mà nói, đem thần hồn ký thác vào mười văn nhật khí trên nhật linh sứ, căn bản cũng không có thể sẽ bị người cưỡng ép giết chết. Mạc Trần, người cái này đáng chết láo quỷ, người lại dám bán chúng ta. Bảy đạo hư ảnh bên trong. Đột nhiên có người phát ra rung khắp mây xanh gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý hiển nhiên, những lao quái vật này đã phát ra được, mặc ra Mạc Gia Mặc Trần khả năng cùng việc này có quan hệ. Bởi vì, cái này đáng chết lao hỗn đàn chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn hoài nghi, Mạc Trần âm thầm cùng kia vị thần bí động hư chân quân cấu kết, bán bọn hắn nhật linh sứ. Là đại hạ hoàng tộc người, vẫn là những người khác, hoặc là lý hiện thánh cái kia đáng chết lao hỗn trưởng, luôn không khả năng là Lục yêu nghiệt này tiểu đi. Trong mây, bảy hư ảnh khí tức nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, lúc nào cũng có thể bộc phát một trận kinh thiên động địa lại chiến. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là đối mắt nhìn nhau. Việc này, tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tiêu kiên quyết. Xem ra, Mạc gia cùng Mạc Trần cái kia lão ra hỏa đã đảo hướng đại hạ hoàng tộc bên kia. Rất tốt. Rất tốt. Mạc La Quỷ, người phản bội chúng ta, kể từ hôm nay, ta cực viêm thái môn cùng các người Mạc gia thế bất lưỡng lập. Lại một thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy sát ý bậy hư tại tầng mây bên hiển nhiên đangưu đồ lấy cái gì. Tây vực, Phục Châu vạn sư phủ. Bầu trời phía trên Một cái tóc bạc trải chỉnh tề lưu loát lão giả chính trôi nổi tại giữa không trung đỉnh đầu của hắn phía trên, lơ lửng hai khối chân bóng loáng ánh tấm gương. Tấm gương biên giới dính sát hợp lại cùng nhau, đỏ lên tối sầm lại, một lớn một nhỏ, giống như thiên địa nhật nguyệt. Cái này hai mặt tấm gương không ngừng tách ra đỏ thấm cùng u lam quan huy, đan vào lẫn nhau dung hợp, tản mát ra thần bí mã cường đại khí tức. Cái này lao giả chính là giám thiên ti ti chủ, Lữ Trạch. Giờ phút này, Lữ Trạch thần sắc trên mặt biến ảo chập trờn, trong hai con ngươi lóe ra sáng tỏ chói mắt Hai tay của hắn không ra thuần túy đến cực điểm thiên địa chi lực. Một khắc không ngừng hướng kia thiên địa nhật nguyệt kính bên trong, rót vào tự thân lực lượng ý đồ thông qua mặt này thiên địa nhật nguyệt kính, đến nhìn chộm cái này phương Đông thiên địa đương nhiên, Lữ Trạch cũng không phải là một mình một người. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một vị người mặc vẻ sáng tím vay nữ tử. Nàng hai mắt quan sát phía dưới đại địa, thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra một cố làm người sợ hai hui áp. "Giám tiên ti ti chủ, từ giao." Tiếp theo hơi thở, Lữ Trạch dõng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo trọng, "Từ chủ nhân dựa vị trí đến đầu u minh mãng, là biến hóa thành nhân loại bộ dáng căn bản là không có cách chính xác soi sáng ra nó vị trí. Lữ Trạch dừng một chút, tiếp tục nói ra, lão hổ duy nhất có thể xác định chính là, đầu này U Minh Mãng vào chỗ tại Vạn Sinh phủ bên trong. Từ giao nghe vậy, nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, biến hóa thành nhân loại bộ dáng. Cái này U Minh Mãng quả nhiên giàu hoạt. Bất quá, đã nói ngay tại Vạn Sinh phủ, vậy liền chứng minh nó bắt đầu không nhẫn nại được. Vậy hạ quả nhiên không có đoán sai, đầu này U Minh Mãng biết do bí mật kia. Bất quá, đầu kia U Minh Mãng muốn đem bí mật này mang đi ra ngoài, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Bí mật này Chính là việc quan hệ u minh mãng vì sao có thể tự do xuất nhập đại hạ hoàng triều cái này Phương Đông Thiên Địa môn nhân. Linh Khư Chi Điệu bản nguyên tri lực cùng đại hạ hoàng triều cái này Phương Đông Thiên Địa lẫn nhau giao dung cùng với nhau. Cho nên, phẩm là có Linh Khư Chi Điệu bản nguyên tri lực yêu tố, căn bản cũng không thụ thánh tổ lưu lại thiên địa cấm chế ảnh hưởng. Từ giao nghĩ đến đầu này u minh mãng lúc, trên mặt nàng thần sắc đông nhiên khẽ giật mình. Sau đó, trong mắt nàng hiện lên một tia vẻ nhẹ nhàng. Xem ra, nàng, giao nhân đã đổi tới Tây Vực. Ngoại trừ Lục Huyền bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc hiện, cái này ra hỏa Thật đúng là vạn cổ khó gặp võ đạo thiên kiêu a, Tử Dao thấp giọng thì thào. Người khác nói, chia tay 3 ngày như cách tam thu. Nếu là đặt ở trên thân Lục Huyền, vậy thì không phải là tam thu đơn giản như vậy. Phải nói là chia tay 3 ngày như cách 30 năm, 300 năm, 3000 năm mới đúng. Tử giao đã biết được, cái này Lục Huyền đột phá đến động hư chân quân tin tức động hư chân quân. Lục Huyền vậy mà đột phá đến động hư chân quân cảnh giới, thật sự là quá cái người. Trong lòng Tử giao thầm nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Lục Huyền Nương tựa theo bằng ấy tuổi, liền đã bước vào đến động hư cảnh giới tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù là Tử Dao cũng không thể không vì đó sợ hai tháng phục, thậm chí còn sinh ra tự ti mà cảm, hoài nghi nhân sinh ảo giác tới đừng nhìn nàng hiện tại như vậy tuổi trẻ mỹ mạo. Kỳ thật, nàng tu luyện tới động hư chân quân cảnh giới này, liền đã dùng tiếp cận 500 năm thời gian. Cho dù là nàng, hiện tại cũng không thể không thừa nhận. Lục Huyên tồn tại, đã có được cải biến đại hạ hoàng triều thế cục năng lực. Lữ thị chủ, có người tại chờ nhóm chúng ta hai người. Tử Dao dứt lời, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo vệ sáng tím, cấp tốc hướng phía vạn sinh phủ phương hướng bay đi. Trạch nhìn xem Tử Dao bóng lưng đi, trong mắt lên một tia hồ nghi. Người nào tới? chẳng lẽ lại là bệ hạ nàng phái ra, như là vị này tử ti chủ đồng dạng cường đại võ giả, đến đây trợ giúp. Lữ Trạch mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám lãnh đạo, vội vàng thu hồi thiên địa nhật mật kính, theo sát tại sau Lương Tử giao, hướng phía vạn sinh phụ phương hướng bay đi. Chương 293. Liên động. Phạm nhân quốc thổ minh mãng. Chương 293. Liên động. Phạm nhân quốc thổ minh mãng. Tốc chủ, Lục Hiền. Cảnh giới, động hư chân quân, tiểu thành. Công pháp, Phần Thiên pháp 99, Chỉ Sích Thiên 59, bất tử bất 79 điểm số, 8000. Thứ 9 thành Phần Thiên pháp Động tiên cảnh giới sao? Nhanh. Dây đuối chi đỉnh, Lục Huyền đứng chắp tay, quan sát hạ phương Đông Thiên địa. Hắn ánh mắt thâm thúy mà lạnh lẽo, phản phất có thể xuyên thấu tầng mây, thẳng đến phía dưới lại địa. Vạn sinh phủ thuộc hạ nguyên địa, Lâm Tiễn Huyền. Nơi này, đúng là hắn cùng từ giao ti chủ ước định địa phương. Lần này Lục Huyền chọn vẹn luyện hóa 10 cái tế khí, cùng tiếp cận trên 100 phần thiên địa linh vật. Từ thất văn nguyệt cấp tế khí, cho tới cấp khí. Thiên địa linh vật đều là thượng phẩm đẳng cấp trở lên, thậm chí còn có 3 phần động tiên linh vật. Những này đồ vật luyện hóa ra hệ thống điểm số, lại thêm trước đó còn lại hệ thống điểm số cho mượn để Lục Huyền thu được 78000 điểm hệ thống điểm số. Mà đem phần Thiên Đao pháp từ tầng thứ 8 thôi diễn đến tầng thứ 9, vừa vận tiêu hao 70 vạn điểm hệ thống điểm số. Bây giờ, hắn phần Thiên Đao pháp đã đạt đến viên mãn, uy lực đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Nhưng mà, để Lục Huyền cảm thấy tiếc nuối là, Hắn vơ đạo cảnh giới, cũng không có bởi vì phần Thiên Đao pháp tiến triển, mà nhất cử đột phá đến động hư đại thành. Cũng chính là động thiên tri chủ cảnh giới. Động thiên tri chủ? Lục Huyền thật sâu trầm ngâm một cái. Mặc dù hắn đến bây giờ còn không có đột phá đến động hư đại thành, Nhưng thực lực bản thân lại rất có tăng lên, miễn cưỡng coi là nửa cái động thiên chi chủ. Lục Huyên thể nội màu tím độc tuyển, đã không còn là đơn giản màu tím thiên địa quy tắc chi lực. Tại động tuyền chu vi, mơ hồ có thể thấy được mơ hồ khó phân biệt nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, nghiêm nhiên một bộ cỡ nhỏ động thiên thế giới bộ dáng. Mà cái này, chính là động hư cảnh giới đại thành võ giả, mới có thể có động thiên tiểu thế giới. Thiên địa pháp tắc chi lực đặt tới đại thành về sau, chính là ngưng tụ ra động thiên tiểu thế giới, thành tựu động thiên chi chủ thời điểm. Không xa, tiếp xuống, lại thôi diễn một phen cái khác hai bộ cấm pháp, liền có thể nhảy lên mà tới động thiên cảnh giới. Sau một khắc, Lục Huyền Bung gia đeo tại sau lưng hai tay, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bắn về phía sau lưng. Vẹn vẹn qua 10 cái hô hấp thời gian, chân trời bỗng nhiên xẹt qua hai đạo chói mắt đoạt hồn hồng ánh sáng. Cái này hai đạo quang mang trong chốc lát xé rách trời cao, nhưng lại thoáng qua liền mất. Tại cự ly Lục Huyền 10 mấy mét có hơn địa phương, hai thân ảnh như là tiên dáng trần, chậm rãi bay xuống xuống tới, vướng vàng cùng Lục Huyền mặt đối mặt đứng lặng. Trong đó một người, thân mang một bộ váy tím, tơ tổng hợp như là chạy nhỏ giọt lưu thủy đồng dạng tơ chạy xuôi, vừa đúng phát họa ra nàng thức tha động lòng người đường cong hình dáng. Chính là Tử Dao. Lục Ti chủ Đợi lâu, Tử Dao tại rơi xuống đất một mấy mắt, nguyên bản thanh lãnh gương mặt chậm rãi lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Mà Tử Dao sau lưng Lữ trạch, khi nhìn rõ Lục Huyền khuôn mặt trong mấy mắt, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hai mắt trở lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh sợ, thanh âm không tự giác cất cao, lại là ngài, Lục Ti chủ lại nhân. Thật sự là để cho người ta không tưởng được a. Giờ này kh này, Lữ Trạch có thể vô độ ngực của mình cam đoan, thế gian này tuyệt không bất kỳ một cái nào tự ngữ, có thể tinh chuẩn miêu tả gia nội tâm của hắn cực độ rung động. Trước khi hắn tới liền đã trăm ngàn lần tưởng tượng Làm thế nào cũng không nghĩ ra, đến đây tương trợ vậy mà lại là cái này một vị. Lữ Trạch Nguyên bản lòng tràn đầy coi là sẽ là trong hoàng cung mấy vị Tiên ẩn thế không ra lao tổ, sẽ lần nữa xuất thế đây. Mà bây giờ Lục Huyền xuất hiện, không thể nghi ngờ là hướng thế giới tuyên cáo một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Lục Huyền, vị này hành không xuất thế huyền điệu vệ phó tí chủ, đã bước vào động hư chân quân vô thượng cảnh giới. Tại đại hạ hoàng triều mảnh này rộng lớn giữa thiên địa, động hư chân quân chính là vô thượng tồn tại. Hắn trong lúc tay nhấc chân, đủ để dung chuyển cả côn, đảo chúng sinh phía trên, trở thành đại hạ hoàng triều tất cả đạo người tu hành ngưỡng vọng thần thoại. Lữ Trạch hít sâu một hơi, cực lực áp chế nội tâm cuộn cuộn, liền vội vàng khom người hành lễ, nói chuyện thời điểm mang tới cực độ khiêm tốn cùng cung kính. "Lão hủ Giám Thiên Ti Ti chủ, Lữ Trạch. Ở đây, hướng Lục Chân Quân hành lễ." Lữ Trạch thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Lục Huyền đột phá đến động hư chân quân cảnh giới, cho triệt để trấn nhiếp rồi đối mặt Lữ Trạch không người đại lễ, Lục Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Lữ Ti chủ không cần đa lễ." Từ giao khoẻ mắt liếc qua liếc qua Lục Huyền, trong mắt nàng hiện một vòng không dễ dàng phát ánh mắt, "Lục chủ, lần này minh mãng một chuyện, liền "Cái này Lục Huyền" thực lực tiến triển quá nhanh. Trên người hắn đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Đúng vậy, Tử Dao đã trong bóng tối để mắt tới Lục Huyền. Nàng thật rất khó tưởng tượng, Lục Huyền cái này ra hỏa đến tột cùng là nương tựa theo cái gì đồ vật, có thể tại 20 tuổi đến kỷ, thành tựu động hư cảnh giới. Liên chính tử Dao đều không biết rõ, nàng tiêu tâm bình tĩnh cảnh cuối cùng sẽ bởi vì Lục Huyền xuất hiện mà trở nên cực kỳ hỗn loạn. Là tham lam, là ghen ghét, hoặc là kinh ngạc, khiêu kỳ. Một bên lư chạch, lúc này cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, vội vàng tiếp lời. Hai vị ti chủ lão nhân, lão hủ mới cảm giác được, thiên địa nhật nguyệt kính đã khóa chặt kia u minh mãng đại khái phương vị. Lời này vừa ra, Tử Dao đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ Trạch, những mày tựa hồ có chút kinh ngạc, "Ừm. Lữ ty chủ, ngươi không phải nói đầu kia u minh mãng đã biến đổi thành hình người, liền liền thiên địa nhật nguyệt kính cũng không cách nào tinh chuẩn soi sáng ra nó vị trí sao?" Tử Dao mang trên mặt một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối Lưu Trạch cảm thấy ngoài ý muốn. Lữ Trạch nghe vậy, vội vàng giải thích nói, "Tử ty chủ đại nhân, lão hủ mới đúng là đã nói, u minh mãng biến đổi thành hình người về sau, thiên địa nhật khó mà tinh chuẩn khóa chặt nó vị trí." Bất quá, ngay tại vừa rồi, lão hủ phát hiện U Minh Mãng Yêu Phách chi lực đột nhiên bị Thiên Điệu Nhật Nguyệt Kính tìm được. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ hư vấn, hiển nhiên đối Thiên Điệu Nhật Nguyệt Kính năng lực cảm thấy tự hào đây chính là Thiên Điệu Nhật Nguyệt Kính kinh khủng chỗ. Mặc dù Thiên Điệu Nhật Nguyệt Kính không có đủ bất luận cái gì lực công kích, nhưng nó có thể đem đại hạ hoàng triều tất cả sinh linh khí tức đều đặt vào trong đó. Sau đó, Thiên Điệu Nhật Nguyệt Kính liền có thể soi sáng ra cái này một sợi sinh vật khí chủ nhân đại phương hướng, liên liên hư giới tồn tại, nếu như phải tận tức, cũng không thân. Mà cái này lực chính là cùng loại với nhân loại động hư chân quân đồng dạng thiên địa pháp tướng. Yêu phách chi tướng tức là thiên địa pháp tướng. Tử Dao nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, gật đầu nói, thì ra là thế. Xem ra đầu này U Minh Mãng cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng. Gặp Từ Giao mở miệng, Lữ Trạch tiếp tục nói ra, hai vị ti chủ đại nhân kia U Minh Mãng ngay tại ngoài trầm dậm. Chúng ta là không muốn lập tức tiến đến. Lúc này, Từ Dao quay đầu nhìn về phía Lục Huyền, do hỏi, "Lục Ti chủ, ngươi cảm thấy như thế nào?" Lục Huyền chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngắn gọn hữu lực, "Đã như vậy, vậy liền hành động đi." Chính là không biết rõ cái này sơ hở là cố ý gây nên, vẫn là một cái đột phá đến yêu quân cảnh giới yêu thú, tâm trí cũng không so bất kỳ nhân loại chiến lệnh. Hừ, sơ hở. Lục Huyền trong hai con người lóe ra tinh quang, hắn đang hoài nghi, đầu này Du Minh Mãng có phải hay không đang chơi vè sổ thoát sát kế sách. Bất quá, hiện tại Lục Huyền không có lựa chọn nào khác, hắn cũng chỉ có thể dây vào tìm vận may. Dù sao, đầu này Du Minh Mãng cứ thế mà bị Huyền Điệu vệ ti chủ tử giao, đuổi dòng giá thời gian nửa năm. Có lẽ, đầu này U Minh Mãng thật sự không giữ được bình tĩnh, cũng nói không chính xác đây. Lục Huyền không nói thêm gì nữa, thân hình lóe lên, Hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, hướng về lư trạch chỉ lấy phương hướng bay lượn mà đi. Từ giao cùng lư trạch gặp Lục Huyền làm ra lựa chọn, cũng không có chỉ hoan ý tứ, vội vàng thật chặt đi theo phía sau. Bầu trời phía trên, ba đạo thân ảnh như là cực nhanh, vạch phá trời cao, hướng về trăm dặm có hơn địa phương cực tốc bay đi. Thông hướng Lâm Truyền huyện huyện thành trên con đạo, một cái nhìn phi thường kỳ quái lao giả, chính khó khăn chống một cây mục nát xám trắng gậy gỗ, đi lại tập đi về phía trước. Lão nhân thân hình cong xuống, khuôn mặt tiểu tuy, phản phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi Nhưng mà Lão nhân này trong mắt, lại lóe ra một tia quỷ dị quằn mang, toát ra cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt bất phàm biểu hiện. Sau đó không lâu, phía trước chậm rãi xuất hiện một cái thôn trấn, cự ly Lâm Tuyển huyện cũng chỉ có hơn 10 dặm lộ trình. Huyền Điểu vệ cái kia đáng chết nữ nhân, thật đúng là dây dưa không dứt. Lão giả thấp giọng thì thào, thanh âm khàn khàn mà âm lãnh. Hắc Hắn đột nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cái này vị trí, hẳn là không sai bị lắm. Hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, buồn quân vừa tiết lộ ra một sợi khí tức, Huyền Điểu vệ cái kia nữ nhân chỉ sợ muốn đuổi hướng tới bên này. Cái này quái dị lao nhân, chính là Cầm Lân Hà Long Quân, U Minh Mãng biến thành. U Minh Mãng những lời này bên trong tràn đầy trào phúng, hiện nhiên đối với huyền điệu vệ trùy tung, hắn một chút cũng không có để ở trong lòng. Nếu như chỉ là lần trước tại Cầm Lân Hà xuất hiện cái kia nữ nhân, buồn quân liền sẽ không như thế như vậy điệu thấp hành sự. Nghĩ tới đây, U Minh Mãng trong hai mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Nó chân chính kiên kỵ người, là cái kia đang giết ngàn đao nam nhân, Hạ Nhật Tiên. Nghĩ đến, Hạ Nhật Tiên, cái tên này lúc. Tu Minh Mãng trong lòng mang theo một tia cắn răng nghiến lợi hận ý hạ Nhật tiên cái này hỗn chứng nhân loại, ai biết rõ hắn có hay không trốn ở trong tối trở lấy bốn quân lần nữa hiện thân. Bất quá, Tu Minh Mãng rất nhanh lại khôi phục tỉnh táo, thấp giọng cười lạnh nói, "Bất quá, hiện tại, không sai biệt lắm là thời điểm thoát khỏi bọn này đáng ghét con rồi." Vì kế hoạch này, bọn quân thế nhưng là cứ thế mà không cần một điểm trên người lực lượng, chỉ dựa vào nhục thân thân thể, vượt qua hơn phân nửa đại hạ hoàng triều. Tu Minh Mãng thấp giọng tỉ thảo, trong giọng nói mang theo một tia tự cùng đắc mặc dù chỉ là bằng vào nhục thân thân thể hành động, nhưng dù vậy, nó vẫn là có được yêu hàng, thần phụ cảnh giới lực lượng. Loại lực lượng này đủ để cho Vũ Minh Mãng tại thế giới loài người bên trong thông suốt. Nhưng mà, vì tránh né Huyền Điệu vệ cùng Hạ Nhật Thiên đột bắt, hắn vẫn là vẫn giấu kín thực lực, giả bộ như phổ thông nhân loại bộ dáng. Hắc hắc hắc quân thành công ly khai đại hạ hoàng triều, chính là các ngươi những này sâu kiến tận thế. Vũ Minh Mãng thấp giọng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia dữ thợn. Nó tại đại hạ hoàng triều mảnh này thổ địa dưới, thế nhưng là chịu đủ những này đáng chết nhân loại âm hiểm xảo đối Vũ Hoàng lão tổ tiến vào cái này phương Đông địa về sau, lấy được linh khư chi địa bản nguyên lực lượng. Vậy cái này một phương thiên địa phong cấm, cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Toàn toàn bại lộ tại Thiên Vũ giới vực bên trong đến cái kia thời điểm, nơi này cũng sẽ trở thành Vạn Thú Sơn Trưởng không chi địa. A, không. Hẳn là chúng ta yêu tộc khẩu phần lương thực chi địa tại đúng. U Minh Mãng trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười dữ thợn, sau đó chống gậy gỗ, tiếp tục hướng phía tiểu trấn phương hướng đi đến. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho U Minh Mãng nụ cười trên mặt rất nhưng mà dừng. Tại phía trước tiểu thành trấn bên trong, năm thất ngựa chính chạy nhanh đến, tiếng võ ngựa như sấm, bụi đất bay. Mà tại năm trước ngựa mặt, còn có một cái nam nhân, toàn thân máu thịt bê bết, tựa hồ đang bị sau lưng kia năm thú làm đuổi theo. Nam nhân bước chân lảo đảo, hiển nhiên đã tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn đang liều mạng hướng về phía trước chạy trốn. Chạy? Thiếu bản đại ra tiền, còn dám chạy? Trên lưng ngựa, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn cháng hắn cười gằn, giơ trong tay hung hăng quát hướng kia chạy trốn nam nhân. Hắc hắc hắc, tiếp tục chạy a. Mấy người khác cũng tại trên lưng ngựa cười ha ha, tiếng cười trói tai bên trong, tràn đầy tàn nhẫn hài hước. Vu Minh Mãng thấy thế, nó kêu hóa thành lão giả bộ dáng, vội vàng giả bộ như không nhìn thấy, hướng phía một bên khác đi đến đồng thời, U Minh Mãng trong mắt lóe lên một tia ghét cùng coi nhẹ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Những này rơ bẩn bẩn thiểu nhân loại Đơn giản chính là không xứng cùng chúng ta cao quý yêu tộc, sinh hoạt tại cùng một mảnh giới vực bên trong. Tại U Minh Mãng xem ra, nhân loại đơn giản chính là ngu muội, tham lam, hoán hận, tàn bạo, kết hợp thể. Chỉ ít, tại nó biến đổi thành nhân loại lúc, cùng loại với dạng này đồng loại lẫn nhau giết hại sự tình, đơn giản nhiều vô số kể. Cho dù là nó cái này yêu quân vô thượng tồn tại, cũng cảm thấy 10 phần không hiểu cùng chán ghét. Nhân loại quả nhiên là đê đẳng nhất sinh linh. Nhưng mà, ngay tại U Minh Mãng chuẩn bị lách qua đám người này lúc, cái kia bị đuổi theo nam nhân, đột nhiên hướng phía phương hướng của nó chạy tới, trong miệng hô to, "Cứ mạng, cứu mạng a!" U Minh Mãng nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Nó cũng không muốn cuốn vào loại này, nhàm chán nhân loại phân tranh, nhưng là nam nhân kia đã vọt tới trước mặt của nó, bắt lại nó chống phá một căn. Lao nhân ra, mau cứu ta. Bọn hắn muốn giết ta." Nam nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gắt gao bắt lấy U Minh Mãng chống phá một căn, phản phất là bắt lấy cuối cùng một con cọ cứu mạng. U Minh Mãng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nam nhân, trong giọng nói mang theo vô tận lạnh lùng, buông tay. U Minh Mãng trong mắt lên một tia ý, hiển nhiên đối cái này đột nhiên xâm nhập nó tầm mắt nhân loại, cảm thấy cực độ không kiên nhẫn. "Ha ha, ha, ha. Trên lưng ngựa Tráng Hán cũng đuổi theo, nhìn thấy U Minh Mãng về sau, hắn thậm chí ôm bụng, phát ra một trận cuộn tiếng. Hắn cơ roi trong tay, chỉ vào cái kia bắt lấy U Minh Mãng ống tay háo nam nhân. "Các ngươi mau nhìn, một cái phế vật, thế mà cầu cứu một cái sắp tắt thở lao ra hỏa." Tráng Hán các đồng bạn cũng đi theo cười vang bắt đầu, phản phất là nhìn thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Tiếng cười của bọn hắn, tại trống trải trên quan đạo quế quân, lộ ra phá lệ chói thai. U Minh Mãng trong mắt lóe lên một tia lửa giận. "Những này đáng chết nhân loại, thật đúng là để bọn quân nội giận a." Bạch. Một tiếng roi đánh tan không khí bén nhọn tiếng vang đánh tới. Thổi lên một trận tiếng gió gào ghét, ngồi tại ngựa trên cái kia Tráng Hán, đột nhiên huy động roi, lại là hướng phía U Minh Mãng đập mà đi. Giống như là một đầu rắn độc, mang theo tiếng gió bén nhọn, thẳng đến U Minh Mãng mặt. Tráng Hán khắp khuôn mặt là nhếch răng cười, hiển nhiên đối cái này lao ra hỏa không thèm để ý chút nào, thậm chí mang theo vài phần trêu đùa ý vị. 3. Roi nhanh chóng xẹt qua U Minh Mãng mặt, lại ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại, giống như quất vào một khối cứng rắn sắt bên trên. A. Tráng Hán sững sốt một cái, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình roi vậy mà đối cái này lão gia hỏa công hệ có tác dụng. Nhưng mà, không đợi Tráng Hán cùng các đồng bạn của hắn kịp phản ứng, ưu minh mang biến thành nhân loại lão giả, thân hình bỗng nhiên cấp tốc bay trướng. Bạo liệt ra dưới làn da, chậm rãi hiện ra màu xanh thẳm lần tiến, hai mắt lóe ra tinh hồng qua mang. Cái này, đây là cái gì? Tráng Hán hoảng sợ hô to, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Một giây sau, ưu minh máu chăn buồn miệng lớn đột nhiên mở ra, thẩm thủy hắc ám qua miệng, như là không ngừng tận tâm Miệng của nó cấp tốc mở rộng, cứ thế mà đem Tráng Hán, các đồng bạn của hắn, thậm chí tính cả bọn hắn ngựa và mấy mét cao miên đất cùng nhau nuốt vào. Không Tráng hán tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng, cả người trong nháy mắt biến mất tại u minh mãng trong miệng. Không khí xung quanh phản phất động lại, chỉ còn lại u minh mãng kia thân hình khổng lồ, cùng nó trong miệng lưu lại huyết tinh ký tức. U minh mãng nghiết hầu nhớp nộp một cái, nó tại thưởng thức vừa mới thôn phệ huyết thực. Tiếp theo hơi thở, u minh mãng ngừng nhắm nuốt động tác, đột nhiên trở về. Chỉ gặp có ba cái nhân loại từ không trung chậm rãi rơi xuống. Quả nhiên lại là các ngươi những này đáng chết nhân loại. U nhìn thấy cái này trong ba người, còn có hai cái nó rất tinh tường nhân loại. Lục huyền, Tử Dao. Giờ phút này, Lục Huyền ba người chính cổ quái nhìn xem u minh mãng chính xác tới nói, là nhìn xem nó trong miệng nhấm nuốt nhân loại đây là lên một sao. Mấy cái luyện nhục cảnh giới nam nhân, dũng giroi đập nện một vị yêu quân vô thượng yêu thú. Cái này nếu là truyền đi, mấy người bọn hắn cho dù chết, cũng có thể danh chuyển thiên hạ. Chương 294. Vội vàng không kịp chuẩn bị, địa tôn giới chủ xuất thủ. Chương 294. Vội vàng không kịp chuẩn bị, địa tôn giới chủ xuất thủ. U Minh Mãng kia thân hình khổng lồ chiếm cứ tại bóng ma bên trong, giữ tận đầu giáng chậm rãi nâng lên, lộ ra một vòng làm cho người dùng mình ý cười. Kiệt, kiệt. Lại là ngươi cái này tiểu quỷ. Bổn quân thật đúng là U Minh mãng ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, màu xanh thẳm mắt rắn bên trong, không khô lộ ra hiếu kỳ cùng vẽ tham lam. Hiển nhiên, Lục Huyền cái này nhân loại võ giả, đưa tới no hứng thú thật lớn. Buồn Quân nhớ kỹ, 1 năm trước khi thấy ngươi, ngươi còn chỉ là cái mệt mỏi không chịu nổi sâu kiến. Ngắn ngủi 1 năm, ngươi vậy mà lấp mình biến hóa, đột phá đến động hư chi cảnh. Chập chập chập, thật là khiến người kinh ngạc. Nhân loại tiểu quỷ, trên người ngươi. Chẳng lẽ có cái gì hiếm thấy chân bảo? U minh mãng trong giọng nói tràn đầy thăm dò cùng ngồi, nó ánh mắt tại Lục Huyền cùng tự giao bọn người ở giữa giao động. Ý đồ từ phản ứng của bọn hắn bên trong bắt được một chút cái hở. Kia Trần Chuỷ chân ngọi chi ý, ý đồ muốn cắt đứt trước mắt ba người ở giữa tiến nghiệp. Những này nhân loại tính cách, trong lòng U Minh Mãng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Nó không tin. Còn lại hai cái nhân loại, đang nghe chính mình những lời này về sau, không cảm thấy tâm động đây chính là có thể khiến người ta tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong đột phá đến động hư chân quân nghịch tiên chi bảo. Nhưng là, từ giao hai người mà không đổi sắc thần sắc, lại làm cho U Minh Mãng trên mặt nhế răng cười cứng đờ, có vẻ xấu hổ. Mà xem như người trong cuộc lục huyền, thì là thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi lóe ra nhẹ nhàng tự huy không chút nào né tránh cùng U Minh Mãng đối mặt. "Thử Ti chủ, xem ra chúng ta bị lừa rồi." Lục Huyền có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt đầu này U Minh Mãng phý thức, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Căn bản cũng không có động hư chân quân thực lực đứng ở phía sau Lục Huyền không xa Lữ Trạch, thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường, còn mang theo làm cho người khó mà phát giác thẹn quá hóa giận. Không hề nghi ngờ, Lữ Trạch phát hiện mình bị lừa gạt về sau, có chút không nhịn được mặt đầu này đáng chết nghi xúc, thế mà thật lừa qua nhật đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đối diện U Minh Mãng nghe nói lời ấy, dựng thẳng trường xà đồng bỗng nhiên co rụt lại, chợt phát ra một trận làm cho người dùng mình trầm thấp cười quá gì. "Kiệt kiệt kiệt. Tiểu quỷ, ngược lại là có chút khôn vặt. Ngươi..." U Minh Mãng nói cũng còn chưa nói xong, lại uốn bật mà dừng. Trong chốc lát, U Minh Mãng xà thân đột nhiên vặn mèo, cháng kiện lại phủ kín lẫn phiến to lớn đôi rắn, lôi cuốn lấy lăng lệ vô song kim phong. Tựa như một đạo màu đen sắt thép bóng roi, thẳng tắp hướng phía lục huyền ngang mà đi. Một cái này, lôi lấy thiên yêu, thần phủ, cảnh giới lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn trong đáy mắt, quanh mình vài trăm mét bên trong cây cối, tại đầu này lôi cuốn lấy cuồng bạo lực lượng đuôi rắn trùng tích vào, nhao nhao đất gãy sụp đổ ầm ầm. Cắt bay đá chạy ở giữa, có cây bị nổ tận gốc, cùng phong gào thét, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực đuôi rắn, hướng phía Lục Huyền ba người vị trí, hung tận quất mà xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thần bí mà lực lượng cường đại đột nhiên giáng lâm. Một cái từ ngọn lửa màu tím ngưng tụ mà thành cự thú, từ vô tận hư không trong đột ngột xuất hiện. Ngọn lửa tím cự thú mang theo làm cho người hít không thông cảm giác các bách, tinh chuẩn vô cùng trực tiếp bắt được U Minh Mãng cái đuôi. Tại kia vô biên vô tận ngọn lửa màu tím bên trong, ẩn ẩn lóe ra hắc kim sắc quỷ dị quang mang, kia là diệt thế chi hỏa. Hai loại hỏa diễm, phân biệt đại biểu cho hỏa diễm pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc, giờ phút này chính đan vào lẫn nhau, dung hợp, tách ra hủy thiên diệt địa kinh khủng nhiệt độ cao. Sau đó một màn, kia dĩ nhiên chính là đến thịt rắn nướng thời điểm. Ngọn lửa màu tím bao quở u minh mãng, chỉ một lát sau ở giữa, kia to lớn vô biên thân rắn liền dần dần thiêu đốt thành hư vô, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Hiển nhiên Đây cũng không phải là U Minh Mãng chân thân, mà chỉ là một đạo yêu phách phân thân đứng tại phía sau Lữ Trạch, nguyên bản còn đang vì U Minh Mãng đảo thoát cảm thấy ảo não. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của hắn đổi biến, tựa hồ đã nhận ra cái gì dị thường. Nguy rồi. Lữ Trạch khẽ quát một tiếng, tay phải cấp tốc hướng phía giữa không trung vung lên, to lớn tiên địa nhật nguyệt kính bỗng nhiên hiện hiện, lơ lửng tại lục huyền cùng tự giao trước mặt hai người. Trên mặt kính, một đầu không cách nào nói do vạn trượng thân rắn ngay tại bầu trời phía trên bay lượn, hướng phía không biết phương hướng mau chóng theo. Là U Minh Mãng chân thân. Lữ Trạch thanh bên trong mang theo vẻ lo lắng. Lữ Trạch Cơ hổ cắn răng nghiến lợi mở miệng, "Cực quan phủ." Đỗ Minh mãng chỗ vị trí, chính là Cực quan phủ. "Cực quan phủ." Lục Huyền Long mày vũ vi hơi nhăn, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lữ Trạch. "Lục ty chủ lão nhân, kia Cực quan phủ cư ly chúng ta có mấy ngàn dặm xa." "Cực quan phủ, ở vào Đại Hạ Hoàng triều Tây vực cực địa liền nhau biên giới, cùng Vạn Sinh phủ cách xa nhau mấy ngàn dặm xa." Nơi đó là Đại Hạ Hoàng triều, cùng Mên Ngông vô biên biển lớn đụng vào nhau biên cảnh một trong. Cái gọi là Tây vực địa, chính là Mên vô biên bao la lớn. "Vạn Sinh phủ, Cực quan phủ mười mấy cái phủ quận, vừa vặn cùng vùng biển này liền nhau." Một khi U Minh Mãng trốn vào Tây vực cực địa trong biển rộng, tựa như cùng cá nhập biển sâu, lại không trói buộc. Muốn lại tìm đến nó, cơ hội là chuyện không thể nào. Ngay tại Lữ Trạch lòng nóng như lửa đốt thời khắc, không khí trong sân lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Lục Huyền cùng Tử giao hai người, vậy mà đều thần sắc ung dung, không thấy nửa phần bối rối. Hai vị Ti chủ đại nhân, các ngươi đây là? Lữ Trạch phát giác được dị dạng, nhịn không được quay đầu hỏi, trong thanh âm lộ ra ngăm mang. Lục Huyền chỉ là khẽ mỉm cằm, ánh mắt xăm nhìn qua hướng trời, nó đã sẽ yêu fetch ảnh, bản Ti chủ hạ lại sẽ không hiểu từng kế tiểu kế. Lời còn chưa dứt, Lục Huyền Tân ảnh lại bắt đầu dần dần hư hóa, hóa thành điểm điểm sáng chói tinh quang, như là huỳnh hỏa phiêu tán tại giữa thiên địa. Lữ Trạch con người đột nhiên co lại, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt vị này một mực cùng hắn làm bạn cùng một chỗ, Lục Huyền, vậy mà chỉ là một đạo thiên địa pháp tướng ngưng tụ hư ảnh. Từ giao thấy thế không có toát ra vẻ ngoài ý mến, tựa hồ nàng đã sớm biết rõ chuyện sự tình này. Chỉ gặp Từ giao tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay màu tím lưu chuyển, chân chính lục chủ, giờ phút này sợ là đã trước khi đến cực quang phủ trên đường. Có thể hay không đổi theo kịp đầu kia u minh mãng? cũng chỉ có thể dựa vào Lục Ti chủ. Lữ Trạch lúc này mới chú ý tới, Tử giao thân ảnh cũng đang dần dần trở nên trong suốt. Giờ phút này, Tử giao cũng không có dừng lại bước chân ý tứ, nàng phải nhanh một chút chạy tới cực quan phủ. Có lẽ, Lục Ti chủ thật đúng là có thể gặp phải đấu kia u minh mãng cũng nói không chính xác đâu. Dù sao, vị này Lục Ti chủ trên thân kỳ tích, luôn luôn để cho người ta nhìn không đấu. Cái này, nhìn thấy Tử giao cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa về sau, Lữ Trạch cười khổ lắc đầu, hai vị ti chủ quả nhiên là. Cũng được, vậy kế tiếp sự tình, liền không liên quan chính mình cái này công cụ nhân sự tình rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi một cái. Ai biết rõ nửa năm này đến nay, chính mình khiêng thiên địa nhật nguyệt kính, khắp thiên hạ truy tung U Minh Mãng. Tiếp tục như vậy nữa, U Minh Mãng còn không có tìm tới, chính mình cái thanh này lão quốc độc, chỉ sợ cũng muốn bị thiên địa nhật nguyệt kính cho hốt sạch. Hắn cũng không muốn trở thành lịch sử đến nay cái thứ nhất, bị tế khí hút quang thiên địa chi lực mà chết thần phụ chân nhân. Tây vực mênh mông biển trời ở giữa, một đầu tre khuất bầu trời hắc ảnh ngay tại tầng qua. Lồ, mây qua. Tiếng cười âm lãnh tại biển trời ở giữa quân, Tu Minh mãng tinh hồng mắt rắn bên trong lóe ra toán độc qua mang, trở lấy đi. Đối bốn quân lần sau trở lại thời điểm, chính là các ngươi những này hỗn trướng nhân loại diệt vong thời điểm. Lần sau tiến vào đại hạ hoàng triều người, cũng không chỉ là bốn quân, mà là mười đại yêu tổ một trong Vũ Hoàng lao tổ, còn có cái kia đáng chết tiểu quỷ. Bí mật trên người hắn, tuyệt đối không thua tại linh khư chi địa bản nguyên. Nếu là đem cái này tin tức, cũng cùng nhau cáo tri cho Vũ Hoàng lão tổ, vậy mình liền có thể lập xuống không cách nào lượng được lớn công lao. Cứ như vậy, tại Vũ Hoàng lão tổ bản thượng, chính mình đột phá đến yêu quân đại thành. Thành Cựu Động Thiên tri chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ tới đây, u minh mang tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lẫn phiến cùng không khí ma sát bắn ra chói mắt hoa lửa. Không lâu, tại phía trước biển trời chỗ giao giới, một đạo ngang qua chân trời màu đen cực quang dần dần có thể thấy rõ ràng. Kia thâm thủy vô cùng màn ánh sáng màu đen, như là treo ngược tinh hạ, vô số tinh thần quang mang đường vân, ở trong đó lưu chuyển không chừng, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp đây chính là 2000 năm trước, đại hạ hoàng triều khai triều thánh tổ hạ vô cực tự tay bày ra thiên địa chế. Nghe đồn Khai triều thánh tổ hạ vô cực tại bày gia đạo này từ xưa đến nay chưa hề có thiên địa phong cấm thời khắc, cũng đã đột phá tới địa tôn giới chủ cái này một vô thượng đại năng chi cảnh. Cho nên, đạo này thiên địa cấm chế bi lực tuyệt luân, cho dù là cùng hạ vô cực cùng chỗ tại địa tôn giới chủ cảnh giới Cường giả, cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ. Hử! U Minh mãng tiếng hử lạnh đột một văng lên, trong đó tràn đầy đắc ý, cái này hạ vô cực có thể bày ra thiên địa như thế cường đại cấm chế, bất quá là cho mượn linh kh U Minh Mãng mang theo từng tia từng tia chảo phúng thanh âm ở miệng, nó tại vạch trần một cái bí mật không muốn người biết đến cuối cùng, thành cũng linh khư chi địa, bại cũng linh khư chi địa. Trên thực tế, cái này nhìn như không thể phá vỡ thiên địa cấm chế, mặc dù cường đại đến vượt qua thường nhân tưởng tượng, nhưng là tồn tại một cái sơ hở chí mạng. Chỉ cần là có thể luyện hóa linh khư chi địa bản nguyên lực lượng tồn tại, liền có thể không nhìn thẳng đạo này cường đại đến cực hạn thiên địa phong cấm, để hắn thùng rống kêu to. Giờ phút này, U Minh to lớn thân hình, tại trên bầu trời uốn du động, không có chút nào đình Nó quanh thân tản ra âm trầm khí tức, lẫn ra trạm làm lạnh bầu sáng. Giờ phút này U Minh Mãng mục tiêu rõ ràng, thẳng hướng phía kia trói lọi vô cùng, nhưng lại lộ ra vô tận thần bí màu đen cực quang thiên màn phóng đi. Tốc độ của nó cực nhanh, như vào chỗ không người đem cái kia đạo không thể kháng cự thiên địa cấm chế, coi như căn bản không tồn tại, một lòng chỉ nghị xuyên qua. Ngay tại U Minh Mãng kia to lớn giữ tợn đầu lâu, sắp chạm đến màu đen cực quang thiên màn sát na. Cái gì? Nó đột nhiên phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, kia che khuất bầu trời rắn, lại khắc ngàn cần treo sợi tóc cứ thế mà xuống tới. Chỉ gặp U Minh Mãng toàn thân đứng đấy, màu xanh thảm quang mang bắn ra bốn phía mà ra. Thân thể cao lớn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi linh hoạt tư thái đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lướt ngang số ngàn mét xa. "Bên, ba." Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo sáng chói trói mắt màu tím hỏa diễm đao quang xé rách trời cao, mang theo phần tiên trừ hải chi uy chém xuống tại u minh mãng trước kia chỗ vị trí. Ngọn lửa màu tím kia bên trong còn lưu chuyển lên một chút hắc kim sắc quá mang, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Tại hắc kim sắc thần dị hỏa diễm gia trì dưới, màu tím hỏa diễm đao những nơi đi qua, hết thảy bị đốt cháy thành hư vô. Màu tím diễm đao kinh khủng nhiệt độ cao Trong đáy mắt bước hơi lên phương viên số thập lý hải nước, đầy trời hơi nước như là nộ long đồng dạng phóng lên tận trời. Ngọn lửa màu tím cùng hắc kim quang mang xoắn lẫn, trên mặt biển chiếu dọi ra mỹ lệ mà chí mạng hào quang, đem chọn viễn hải vực hóa thành một cái to lớn lung hấp. U Minh Mãng ở phía xa hiện ra thân hình, mắt rắn trung lưu lộ ra vẻ sợ hãi đây là cái gì đồ vật. Hỏa diễm pháp tác lực lượng, nhưng là lại không giống. Đây là U Minh Mãng đột phá đến yêu quân cảnh giới đến nay, lần thứ nhất có cố lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Nó gắt gao nhìn chằm chằm hỏa bên trong như ẩn như hiện thân ảnh, lần tiến hạ cơ bắp không tự giác co rút, mới nếu là chậm hơn nửa phần. Giờ phút này sợ là muốn nhấm nháp một cái này quái dị đến cực điểm hỏa diễm tư vị. Bốc hơi trong hơi nước, một cái thân dài thân ảnh chậm rãi mà ra, sừng sững tại hư không bên trên. Người tới chính là Lục Huyền, tay hắn cầm cái này một thanh tiêu đốt lên tử diễm trường đao. "Là người cái này tiểu quỷ." U Minh Mãng tiếng gào thét rung khắp vũ tiêu, buồn máu trong miệng lớn phun ra ra ngập trời yêu khí. Chỉ một thoáng, toàn bộ hải vực kịch liệt bốc lên, một cái đường kính ngàn trượng màu xanh thảm vòng xoáy, nhiên hình. Kia vòng xoáy bên trong, một đầu cùng U Minh thể không chút nào yêu phách pháp tướng hiện hiện ra. Yêu phách toàn thân trong suốt như thủy tinh, lại tản ra làm cho người hít thở không thông ý áp. Chỉ gặp U Minh Mãng yêu phách pháp tướng ngửa mặt lên trời tê mình, toàn bộ Đại Dương Nguyên Ngông lập tức sôi trào chập trùng. Ầm ầm. Đến hàng vạn mà tính vạn trượng thủy long phá hải mà ra, mỗi một đầu đều lôi cuốn trừng lấy phá hủy núi cao lực lượng kinh khủng. Những này thủy long tại giữa không trung xen lẫn thành che khuất bầu trời lười lớn, đem trọn viễn bầu trời đều nhuộm thành màu xanh đậm. Nước biển cuốn thiên treo ngược, phản giống như diệt thế ngày tận thế tới. Thủy chi tiên địa pháp tắc lực, cho bộ quân chết. U minh bản thể cùng yêu phách pháp tướng đồng thời nổi lên. Những cái kia thủy long trong nháy mắt từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng lục huyền quân giết tới. Mỗi một đầu thủy long đều ẩn chứa xé rách hư không uy lực kinh khủng, những nơi đi qua liền hư vô tia sáng, đều bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lục Huyền lại chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trường đao trong tay. Trên thân đao tử diễm bỗng nhiên đại thịnh, trộn lẫn ở trong đó hắc kim sắc hỏa diễm, cùng đi theo lóe ra hào quang chói sáng. Lục chuyển, mang, quang, tới. Hạ Diễm vừa gặp phải Thủy Long, nhao nhao khí hóa, đầy trời hơi nước bên trong, mơ hổ có thể thấy được U Minh Mãng kia kinh hại muốn tuyệt mắt rắn. Tốt cường đại thiên địa pháp tắc chi lực, không phải năng lực chính mình địch tồn tại. Cái này nhân loại tiểu quỷ, đến tột cùng là ăn cái quỷ gì đồ vật. Nửa năm trước còn chỉ là thần phụ cảnh giới viên mãn sâu kiến, hiện nay, đột phá đến động hư cảnh giới thì cũng thôi đi. Nhưng là, nhìn hắn thực lực, căn bản cũng không giống như là vừa đột phá đến bộ dáng. Cái này tiểu quỷ lượng, cơ hồ cùng cái kia đáng chết nhân loại hạ nhập thiên không sai lắm. Chạy. U Minh Mãng lần nữa lựa chọn quay đầu chạy. Trạng tất hướng phía kia mầu đen cực quang thiên màn thuần di đi qua. Phần Thiên, mắt thấy U Minh Mãng liều lĩnh, cũng muốn hướng phía mầu đen cực quang thiên màn bay đi, trong mắt Lục Huyền Tử mang đại trán. Hắn cũng sẽ không buông tha cái này dễ như trở bàn tay đại yêu thú. Một đạo ngang qua thiên địa màu tím hỏa diễm đao mang chợt hiện, kia hỏa diễm đao quang những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, đốt cháy thành lỗ đen. Trong khoảnh khắc, Lục Huyền một kích toàn lực, lại ở giữa đạo thiêu Không, U Minh Mãng phát ra thế nó to lớn mẹo, lại cuối cùng chậm một bước. Màu tím hỏa diễm đao mang chém xuống trong nháy mắt, U Minh Mãng không thể phá vỡ luân giáp bị tùy tiện xé rách. Càng đáng sợ chính là, tia kinh khủng tử diễm vừa tiếp xúc với thịt hắn rắn, lập tức như là liệt hỏa gặp lăn dầu, bộc phát ra kinh thiên động địa văn minh. Ầm ầm. Tử diễm lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng lăn tràn, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ vạn trượng thân rắn. U Minh Mãng chống cổ cuồn cuộn lấy, mỗi một lần dãy đều để thế càng tăng lên. Hừ. Thứ lạnh một tiếng đột nhiên nổ vang, nguyên bản bình tĩnh màu đen cực thiên màn, đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Hai con trẻ khuất bầu trời trong mắt màu tím, cứ thế mà đè xuống thiên địa cấm chế như là hai vòng tiêu đốt tử nhật treo ở trên trời, băng lãnh vô tình ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lục Huyền. "Vũ Hoàng Lao tổ cứu ta." Đu Minh mãng chống đỡ đau đớn kịch liệt, quất to lên. Mà Lục Huyền toàn thân lông tóc dựng đứng, tại hắn cảm nhận được kia ánh mắt sát na, nội tâm chỗ sâu vậy mà không tự chủ được kịch liệt rung động. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi. "Đi." Lục Huyền căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng một bước bước vào đến hư không bên trong. Ngay tại Lục Huyền thân hình biến mất trong mắt, trước kia không gian răng rắc, một tiếng vỡ vụt, hóa thành một mảnh hư vô lô đen. Cưa hai con tử nhãn bên trong bắn ra vạn trượng của sáng, những nơi đi qua liền màu đen cực quang cấm chế, đều bị thiêu đốt ra kinh khủng trọng dũng. Chỉ là màu đen cực quang màn trời cái này chống dũng, lại lấy cực nhanh tốc độ, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Phu cận hải vực trong nháy mắt bướ hơi, vậy mà lộ ra sâu không thấy đáy thềm lục địa ở ngoài ngàn dặm, Lục Huyền Từ trong hư không lão đạo ngã ra. Y đi phục trên người hắn, tại kia một phần vạn dây bên trong, bị nát thành bột Thế mà thủ thương, đây chính là địa tôn giới chủ lực lựa sao? Lục lặng chừng ngâm một cái về sau, thân thể lần nữa dung nhập vào trong trời đất. Chương 295 Chỉ là vết thương trí mạng mà thôi. Chương 295, chỉ là vết thương trí mạng mà thôi. Thiên Vũ giới vực. T, giống. U Minh Mãng từ màu đen cực quang thiên mạc bên trong rẽ rùa mà ra, vạn trượng thân rắn lăn lộn và mèo, lưng giáp băng liệt, huyết nhục cháy đen đại lượng màu tím liệt diễm như ròi trong xương, cuốn quanh ở nó thân thể cao lớn bên trên, điên cuồng tiêu đốt lấy mỗi một tấc huyết nhục. Mà càng đáng sợ, kia màu tím trong biển lửa, còn có kia từng tia từng sợi hắc kim sắc diễm. Cái này hắc kim diễm, tựa như vật sống chui vào trong cơ thể của nó, đốt cháy cốt, nó tướng. Thời này U Minh mãng, thảm đến cực điểm. Nó kia nguyên bản u ám thâm thúy lẫn giáp, đã sớm bị thiêu đến cháy đen như than, thân rắn trên trải rộng dữ tợn vết rách. Hắc kim sắc hỏa diễm thử vết thương chỗ sâu thẳm thấu mà ra, phản phất vô số nhỏ bé gián độc, gặm nuốt lấy nó sinh cơ. Đáng chết, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? U Minh Mãng điên cuồng thôi động thể nội thủy chi thiên địa pháp tác lực lượng, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng mà, những cái kia hắc kim sắc hỏa diễm, vậy mà có thể không nhìn nó lực lượng phát tắc. Mặc cho U Minh mang thể nội pháp tác như cũng là tại đốt, cuối cùng cũng vẹn vẹn bị áp chế một phần. Cứ theo đàn này, U Minh Mãng coi như không bị đốt sống chết người, cũng muốn tại cái này vô tận trong tiêu cháy thống khổ dày vò. Nếu là bình thường nhân loại võ giả nhiễm này lửa, chỉ sợ trong mấy mắt liền đã hôi phi yên diệt. U Minh Mãng gạt ghét, hai con màu xanh thảm đại xà đồng bên trong, rốt cục nổi lên một vòng sợ hãi. Cái này đáng chết nhân loại tiểu quỷ, buồn quân thật đúng là coi thường hắn. Hừ, phế vật. Một đạo băng lạnh đến cực điểm thanh âm, đột nhiên tại U Minh Mãng yêu phách pháp tưởng bên trong nổ vang, chấn động đến nó vạn trượng thân rắn đột nhiên cứng ngắc. Thế nhưng là, còn chưa chờ nó kịp phản ứng. Vâng. Vô Biên Hư không dỗng nhiên vỡ ra, một đạo sáng chói ngọn lửa màu tím bầm trưởng hà từ bầu trời phía dưới rủ xuống, tựa như cửu thiên ngân hà chúc xuống, trong nháy mắt Đem U Minh Mãng vạn trượng thân thể hoàn toàn nuốt hết. Cái này tử kim hỏa diễm cao quý mà thần thánh, kiêu động diễm mang bên trong lại ẩn chứa vô tận sức cơ, cùng kia diệt thế hắc kim sắc hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Cái này hai người gặp nhau trong chốc lát, hắc kim hỏa diễm vậy mà như là tuyết đầu mùa gặp nắng gắt, trước mắt bị chôn vùi lam sạch sẽ tịnh. Cái này, đây là Kim Vũ Thánh Viêm, là Vũ Hoàng lão tổ. U minh Mãng dung động nhìn lấy mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể, Mắt rắn bên trong tràn đầy sùng bái cùng kích động. Hải Thiên ở giữa, một thân ảnh tính tĩnh đứng lặng tại giữa không trung, quan sát phía dưới U Minh Mãng. Bản tổ tu hành mấy trăm ngàn năm, chưa hề chưa thấy qua, chỉ là một cái nhân loại, lại có như thế kinh người hóa diễm. Hoa. Quan sát U Minh Mãng thân ảnh, chính là một cái chim thủ thân người vĩ ngạn tồn tại, toàn thân đều là màu đỏ tím thiêu đốt hỏa vũ, cầm trong tay một cây toàn thân xanh tươi một trượng. Thân trượng phía trên, ba mảnh màu đỏ tím hỏa vũ chiếu sáng rực rỡ, mỗi một đều phảng phất ẩn chứa phần thiên kinh khủng uy nhiên một bộ họa thần dáng lâm thế gian vĩ ngạn hình tượng. Mà nó chính là 10 đại yêu tổ chi một ngày võ giới vực vạn tu sơn, Vũ Hoàng Lao tổ. Địa tôn cảnh tuyệt thế đại năng, mới chính là Vũ Hoàng Lao tổ, lấy lục thân thân thể, đối cứng lấy đại hạ hoàng triều thiên địa phong cấm. Cách cường đại đến cực điểm thiên địa cấm chế, cho lục huyền một cái, kim vũ thánh viêm thần quang. Nhưng cho dù là mạnh như nó như vậy tồn tại, giờ phút này cánh chim biên giới cũng ẩn ẩn có cháy đen vết tích, kia là cưỡng ép đột phá thiên địa phong cấm trả ra đại giới. Lúc đầu, chỉ là một cái đại hạ hoàng triều thiên địa cấm, lấy Vũ Hoàng lão tổ lực lượng, trong nháy mắt có thể phá, nó căn bản cũng không có để vào mắt. Nhưng là, Vũ Hoàng lão tổ trong lòng có lấy cái khác cố kỳ. Nó cũng không dám cưỡng ép phá vỡ đạo này thiên địa phong cấm. Trước đây bày ra đạo này thiên địa phong cấm nhân loại, thật đúng là tài năng ngút trời a. Không chỉ là vận dụng tự thân quy tắc lực lượng, còn đem đạo này thiên địa phong cấm trận nhãn, cùng vị kia lưu lại tiểu thế giới bản nguyên kết hợp ở cùng nhau. Nếu là có người cưỡng ép phá vỡ cái này một đạo thiên địa phong cấm, cũng liền mang ý nghĩa linh khư chi địa, cũng sẽ đi theo bị hủy diệt đi đến thời điểm, vô luận là ai, bao quát Vũ Hoàng lao tổ ở bên trong, bọn hắn trước đó làm hết thảy, đều tương đương với toi công bận rộn một trận. Màu tím bẩm kim vũ dần, dần đi, mặt biển trên khôi bình tĩnh. Nguyên bị đốt cháy đến minh mãng. Giờ phút này lại quỷ dị rút nhỏ thân thể, hóa thành một đầu chỉ có cao vại thước xà đầu thân người bộ dáng. Nó toàn thân bao trùm lấy u ám lân giáp, thủ đồng bên trong lóe ra màu xanh thẳm quằn mang. Sau một khắc, U Minh Mãng thái độ trở nên cung kính đến cực điểm, hướng phía trên phương Vũ Hoàng lao tổ thật sâu quỷ sát xuống. "Lão mu, tại Vũ Hoàng lão tổ đại ân tứ mạng." U Minh Mãng thanh âm khàn giọng trầm thấp, lại mang theo trước nay chưa từng có kính sợ. Lơ trên Vũ tổ, chỉ là mắt, có chút dừng lại, không rung động. "Bản muốn đồ đâu?" Vũ Hoàng lão tổ cũng không phải nhàn nhấc cả trứng không có chuyện làm. Ngo ý đến đây giải cứu U Minh Mãng chính là vì đạt được tiến vào đại hạ hoàng triều đồ vật. Phải biết, Vũ Hoàng Lao tổ có thể man thiên quá hải ly khai vạn thú sơn, xem như sát phí một phen khổ tâm. Tinh Lan thánh triều đám kia đáng chết nhân loại, thế nhưng lại một mực gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Thú Sơn. Giờ phút này, Vũ Hoàng Lao tổ đôi mắt bên trong lóe ra tham lam cùng đội vàng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hư nhược U Minh Mãng chờ đợi lấy nó trả lời chắc chắn. U Minh Mãng cảm nhận được Vũ Hoàng lão tổ mắt ánh sáng về sau, đầu lâu của nó lập tức xuống xuống dưới, không dám nhìn thẳng Vũ Hoàng lão tổ ánh mắt. Nếu không phải Vũ Hoàng Lao tổ tự mình xuất thủ, Long Vũ chỉ sợ sớm đã đã hôi phi yên diệt. Từ nay về sau, Long Vũ nguyện làm lão tổ quên mình phục vụ. Đây chính là kia linh khư chi địa bản nguyên chi lực, mời Vũ Hoàng lão tổ qua nhìn. Phía trước hai câu nói, U Minh Mãng rất rõ ràng mang theo chính mình tâm tư nhỏ. Vũ Hoàng Lao tổ cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà là đem ánh mắt đặt ở U Minh Mãng phía trước. Long Vũ cúi thấp đầu sợ, so, tại nói đầu dấn trên trán, một sợi tinh khiết đến cực hạn màu trắng quang lưu phiêu giật ra. lưu mang theo làm cho người mê ở trong đó, không cách nào kháng, cự dụ hoặc Đây chính là linh cơ tri địa bản nguyên tri lực, mời Vũ Hoàng lão tổ qua nhìn." Vũ Hoàng lão tổ cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bẩm con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm kia sợi màu trắng quang lưu. Trong chốc lát, toàn bộ hải vực không gian cũng vì đó ngưng kết, liền thời gian đều phảng phất ngừng lại. "Tốt, rất tốt. Quả nhiên là cái này lực lượng. Long Vũ, ngươi làm rất tốt." Vũ Hoàng lão tổ thinh âm, hiếm thấy xuất hiện một tia ba động, kia là kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nó trải qua dòng dã mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đã thật lâu không có toát ra hiện tại tâm tình. Vị kia nhân loại đại năng tiểu thế giới bản nguyên chi lực, chính là bản tổ. "Kiệt kiệt, kiệt. Vũ Hoàng Lao tổ trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng, kia cái gọi là linh khư chi địa cũng không phải đơn giản địa tôn giới chủ lưu lại địa tôn giới chủ viên mãn, Vũ hạn tới gần kia gần như tiên nhân cảnh giới tồn tại. Người kia chính là giới linh hư, địa tôn giới chủ viên mãn vô thượng đại năng. Dứt lời, Vũ Hoàng chậm rãi nâng lên thanh mục thân trượng, chưởng nhọn ba mảnh màu đỏ tím hỏa vũ đồng thời sáng lên, lại trong hư không phát họa ra năm đầu đầu màu đỏ tím hỏa diễm xích. Cái này năm đầu màu đỏ tím hỏa diễm xích là từ thiên địa bản chất nhất lực lượng tạo thành. Thế giới quy tắc chi lực, là tới từ Vũ Hoàng lao tổ thể nội tiểu thế giới chi lực. Ông Năm cái màu đỏ tím hỏa diễm xiên xích, hướng phía kia một sợi linh khí chi địa bản nguyên lực lượng bắn ra đi qua. Trong chớp mắt, kia một sợi linh khí chi địa bản nguyên lực lượng bị Vũ Hoàng lão tổ thu nạp đến thanh mục thần trượng bên trong. Vũ Hoàng lão tổ, Long Vũ còn có một chuyện bẩm báo, việc này cực kỳ trọng yếu. Long Vũ có chút ngẩng đầu lên, hiện ra màu xanh thảm thụ đồng bên trong, hiện lên một tia khó mà nắm lấy ánh sáng. Vũ Hoàng Lao tổ, chuyện này trình độ trọng yếu, cùng kia linh khí chi địa so sánh, cũng không kém chút nào. Ồ. Vũ Hoàng lão tổ nghe nói, nguyên bản sắc, trong ngáy mắt lên. Nó hai con ngươi chăm chú nhìn Long U. Trong mắt Tử Kim Diễm Quang càng là nhảy lên kịch liệt bắt đầu, Phản Phật muốn đem U Minh Mãng cho xem đấu. Cung Linh Khư Chi địa sở so ra cũng không kém. "Lão U, ngươi tốt nhất đừng ở bản tổ trước mặt dở cho gian." Vũ Hoàng Lao tổ nói chuyện đồng thời. Nó trong lòng lại tại âm thầm suy đoán, đến cùng là chuyện gì có thể cùng Linh Khư Chi địa đánh đồng? Nếu là thật sự có việc này, chính mình cũng không thể bỏ lỡ. "Vũ Hoàng Lao tổ, người mới còn nhớ rõ vừa mới cái kia nhân loại sao?" "Cái kia nhân loại?" Vũ Hoàng Lao tổ đột nhiên nhớ tới cái kia nhân loại bộ dáng, chính là truy sát U Minh Mãng lục Huyền. Cái này nhân loại thả ra diễm Thế nhưng là cực kỳ rất là không đơn giản a. Dựa theo những cái kia nhân loại võ đạo cảnh giới đến phân, hắn tại nửa năm trước còn chỉ là cái cùng chúng ta yêu tộc, thiết yêu đồng dạng cảnh giới sâu kiến. Cũng chính là những cái kia nhân loại cái gọi là thần phủ cảnh giới, tính mịch đồng dạng chừng mực. Cái gì? Vũ Hoàng Lao tổ trong tay thanh mục thần trượng có chút rung động, màu tím bẩm con ngươi co vào như châm, quên thân kim vũ thánh viêm không bị khống chế quần cuộn mà ra. Vũ Hoàng Lao tổ là dạng gì tồn tại, nó thế nhưng là sống mấy chục vạn năm đại yêu thú. Nó chỗ nào còn nghe không ra, Minh mãng những lời này hàm nghĩa trong đó, quá kinh ngạc. Vũ Hoàng lão tổ trong tay thanh mục thần trượng không khỏi run rẩy lên, nó một cái đường đường mười đại yêu tổ một trong đại yêu thú, vậy mà trước mặt mọi người thất thố. "Lão u, ngươi thật to gan, ngươi dám can đảm trêu đùa bản tổ." Vũ Hoàng Lao tổ thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, một cô nóng rực khó nhịn nóng bức khí tức đập vào mặt. Rất hiển nhiên, Vũ Hoàng Lao tổ là đang hoài nghi U Minh Mãng, nó hoài nghi U Minh Mãng có phải hay không đang tính kế chính mình, muốn mượn nhờ mình tay, đến diệt trừ vừa rồi cái kia truy sát nó nhân loại. U Minh Mãng toàn thân lên, nó cảm nhận được Vũ Hoàng lao tổ kia cơ hồ thực ý, quỷ xuống đất nói: Vũ Hoàng Lao tổ, ta làm sao lại dám lừa gạt người đây? Tiêu nhân loại, Lục Huyền, nửa năm trước xác thực còn chỉ là thần phụ cảnh giới. U Minh Mãng sau khi nói xong, nó nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn, ngăn chặn chính mình nội tâm sợ hãi. Vũ Hoàng Lao tổ không hổ là 10 đại yêu tổ một trong. Mình Quả thật muốn mượn tay của nó đến diệt trừ cái kia đáng chết nhân loại tiểu quỷ. Nhưng là, diệt trừ cái này nhân loại tiểu quỷ, chẳng qua là nhân tiện. Cái kia nhân loại tiểu quỷ chỉ dùng thời gian nửa năm đã đột phá đến động hư cảnh giới. Chuyện này, thế nhưng là thật không thể lại thật. Bởi vì, chính mình ngay tại nửa năm trước thu được động tiên chi chủ lực lượng vừa lúc truy sát qua cái này nhân loại tiểu quỷ, đã được Vũ Minh Mãng cam đan sau. Ngoan, Vũ Hoàng Lao tổ dưới chân thềm lục địa ầm vang sụp đổ, vạn trượng thân nguyên trong nháy mắt hình thành. Nửa năm, vừa rồi cái kia truy sát Vũ Minh Mãng nhân loại, chỉ dùng thời gian nửa năm, đã đột phá đến nhân loại động hư cảnh giới. Từ thân phủ cảnh giới đến động hư cảnh giới, thậm chí còn có được tiếp cận động hư lại thành động thiên tri chủ lực lượng. Ai có thể đến nói cho bà tổ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn là thế nào làm được? Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây chính là triệt triệt để, để hành vi người tiên. Vũ Hoàng lao tổ sống mấy chục và năm được chứng kiến vô số kinh tài tuyệt diễm nhân loại võ giả nhưng liền chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tốc độ tu luyện. luyệnịch Thiên chi bảo chuyển thế tiên nhân vẫn là sáng thế linh vật Vũ Hoàng lao tổ trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy cái khả năng nhưng mỗi một cái đều để nó tâm thần chấn động mà lại cái tiêuêu nhân loại chân chính thực lực cũng không chỉ là vừa đột phá động hư cảnh giới mà là có tiếp cận động tiên tri chủ lực lượng làm Vũ Hoàng lao tổ ánh mắt lần nữa rơi vào trên người lòng gũ lúc nó màu tím bầm trong con mắt hỏa Diễm lưu chuyển vậy mà lần đầu tiên to ra một tiêu như thấyôn hòaa tiểu Vũ Hoàng lão tổ thanh âm không còn băng lãnh, ngược lại mang theo vài phần thân ngợi, thậm chí là khó gặp cảm giác thân thiết. Tu Minh mãng toàn thân run lên, mắt rắn kịch liệt co vào, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ thay mình. Vũ Hoàng lão tổ, lại xưng ta là tiểu u. Đây chính là 10 đại yêu tổ một trong, sống mấy chục vạn năm tuyệt thế đại năng. Ngay bình thường, cho dù là yêu quân cấp bậc tồn tại, ở trong mắt nó cũng bất quá là sâu kiến, có thể giờ phút này, nó lại đối với mình như thế, hòa ái dễ gần. Kể từ hôm nay, ngươi lòng u chính là bạn tổ tọa hạ, đệ ngu yêu quân Vũ Hoàng lão tổ chậm rãi mở miệng, trong tay thanh mộ thần trượng nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ngọn lửa màu tử kim ẩn ký, trong nháy mắt không có vào Long Vũ tâm. "Bèn." Long Vũ toàn thân lên phiến nổ lên, chỉ cảm thấy một cỗ minh ngông lực lượng tràn vào thể nội, nguyên bản yêu quân cảnh giới khí tức, lại một nháy mắt tăng gọn. "Yêu tổ tọa hạ yêu quân chi vị, đây chính là vạn thú sơn vô số yêu quân tha thiết ước mơ địa vị." U Minh mang kích động đến cơ hồ rung dậy, vội vàng quỳ rạp trên đất, thanh âm trở nên cùng thể sống chết tổ." Vũ Hoàng lão tổ khẽ cảm, thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành đầy trời màu tím bẩm hòa vũ tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà U Minh Mãng cũng theo sát phía sau, thân rắn hóa thành đầy trời xanh thảm tinh quang, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, còn không biết mình bị Vũ Hoàng Lao tổ để mắt tới Lục Huyền, chính xếp bằng ở một chỗ trong sân động. Lúc trước kia một đạo kinh thiên ánh mắt, cơ hồ làm vỡ nát Lục Huyền nhục thân đương nhiên, cái này thương thế đối với Lục Huyền tới nói, chẳng qua là chỉ là vết thương chí mạng mà thôi. Có bất tử bất diệt võ đạo công pháp hộ thân Lục Huyền, liền xem như chỉ còn lại một máu, cũng có thể tại chỗ trùng sinh. Địa tôn giới chủ cảnh giới tồn tại. Các đại hạ hoàng triều thiên địa phong cấm, còn có thể có uy lực kinh khủng như thế. Nó tất nhiên không phải phổ thông địa tôn cảnh giới yêu thú. Chương 296. Linker chi địa hiện thế. Chương 296. Linker chi địa hiện thế. Ngày đều đông thành vị trí. Yên lặng mấy năm quy khư cấm địa, hôm nay thái độ khác thường. Ngày xưa làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt tuyệt đối cấm địa, giờ phút này lại tiếng người ồn ào, thiên địa linh khí trùng thiên, vô cùng vô tận uy áp khí tức cuốn sạch lấy toàn bộ quy khu cấm địa. Trong cấm địa tế đàn chu vi, đen ngịt đám người, nhiều vô số kể. Nhìn phía dưới, đều là một chút hăng hái tuổi trẻ gương mặt đại hạ hoàng tộc hoàng tử hoàng nữ nhỏ thân mang hoàng gia hoa phục, hai đầu lông mày tự mang cao quý không tán đổi khí chất đồng thời, còn có một số người cùng đại hạ hoàng tộc bên trong người so sánh, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đó chính là bát đại thế gia dòng chính đệ tử top 5 top 3, bên hông ngọc bội tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Càng có ngũ đại siêu nhiên thế lực chân truyền đệ tử, đứng chắp tay, quanh thân cương nguyên tri lực lưu truyền. Tại những này ngàn vạn thiên kiêu trước mặt, mười mấy đạo thân ảnh như cổ nhạc chỉ lập. Những này giẫm chân một cái liền có thể để đại hạ rung động cường giả tuyệt thế, giờ phút này tụ tại cái này quy khư trong cấm địa. Tám vị lão tổ nhìn như tùy ý đứng thẳng thực mang theo thần bí thiên địa chí lý. Bọn hắn hoặc ngồi xếp bằng giữa không trung, hoặc đứng chắp tay, mỗi người quanh người đều quanh quần lấy đặc biệt đạo vận. Giống như nguyên đỉnh núi cao sừng sững, có giống như gió mát phật liễu, thậm chí quanh thân không gian đều tại có chút và mẹo. Ngũ đại siêu nhiên thế lực trừ giáo, càng là phong thái khác nhau. Cầm đầu lão bảo xanh lão đạo hạc phát đồng nhân, một thanh bạch ngọc phất trần nghiêng dựng cử tay. 3000 tờ bạc theo gió rưỡi nhẹ, tại hắn dưới chân, đều hình như có màu xanh hoa sen hư ảnh rộ, chính là ngũ đại siêu nhiên thế lực đứng đầu, đạo hư quan, quan chủ ứng lang phong. Ta ứng lăng phong cách đó không xa, một vị áo xám lao tăng hai mắt hơi khép, khuôn mặt từ bi như di lạc tái thế. Lao tăng trong tay màu vàng kim chàng hạt chậm rãi chuyển động, mỗi qua một viên đều ẩn ẩn truyền ra phần sướng thanh âm, rõ ràng là tĩnh tâm tự phương trượng, tâm tịch đại sư. Làm người khác chú ý nhất là lơ lửng giữa không trung kiếm tu, áo bào trắng trắng hơn tuyết láo giả. Bên hông cổ kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có lạnh thấu xương kiếm khí xông thẳng trời cao. Kiếm linh kiếm. Áo đỏ lão giả lên, liền không khí ở bên môn môn chủ, Danh, là dùng vô thành mà thành mà vị cuối cùng nữ tử áo tím, càng là phong hoa tuyệt đại. Huyền âm tiên khuyết chủ giáo, Nguyệt Vô Xương. Nguyệt Vô Xương cặp kia trắng non mặt thủ, nhẹ nhàng khẽ vướt trước người giao cầm bên trên, môi son hé mở ở giữa hình như có tiên âm lở lở. Chỉ là kia câu hồn đoạt phách sóng mắt chỗ sâu, tất dấu làm người sợ hãi màu tím mờ mịt như ảnh. Những này ngày bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy vô thượng đại nhân vật, giẫm chân một cái liền có thể để đại hạ chấn động tồn tại. Mà liên tại hôm nay, bọn hắn những này đại nhân vật có thể, thể tụ quy khư, chính là bởi vì hôm nay chính là linh khư chi địa hiện thế thời gian. Nhưng mà, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bị bầu trời phía trên cảnh tượng hấp dẫn. Chín thất toàn thân trắng như tuyết ngựa đạp không mà đi, mỗi một thất đều sinh ra óng ánh sừng rồng, vỏ dưới có lấy như có như không bạch mang phong trào. Bọn chúng lôi kéo thiên tử xe ngựa treo phủ vân bừng, màu đen nhánh trên màn che, nhật nguyệt tinh thần đường vân lưu chuyển không thôi. 9 cái chỉ dương cánh muốn bay huyền điệu đồ án, sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá không mà đi. Thiên tử xe ngựa chu vi, không gian tại hoàng đạo uy áp biến hình, ngay cả tia sáng cũng vì đó uốn cong. Bầu trời phía trên, ba đạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp đứng lửng trên không, như trúc tiên lâm trận. Bảo vệ lấy thiên tử xe vùa chu vi. Mai Hoa vệ ti chủ Mạn Thanh Thu một bộ phấn hạ lưu vân váy, bên hông màu xanh đai lưng ngọc nhẹ bước, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Mạn Thanh Thu sóng mắt lưu chuyển ở giữa mỹ thái thiên thành, vốn lại mang theo vài phần thanh lãnh cao ngạo. Hắc Vũ vệ Kim làm thượng quan ngọc nghiêng nạo nghệ mà đứng, mặt vàng mặt nạ tại Nhật Huy hạ lưu chuyển thần bí ánh sáng. Một bộ màu đen nhánh cẩm bào bên trên, kim tuyến thêu chế màu đen vũ văn sinh động như thật. Theo thượng quan hấp có trùng, nào cũng có thể ngón ngọc đặt nhẹ bên hông bội mặc dù còn không có vỏ nhưng lại đã để lộ ra lệnh tấu xương Hàn Ý thần bí nhất huyền điệu vệ ty chủ tử giao, người khoác màu tím nhạt lụa mỏng, đứng yên ở đám mây phía trên, màu tím tay áo không gió mà bay, quanh thân quanh quần lẫy như có như không màu tím viên hạ. Ngẫu nhiên sóng mắt lưu chuyển thời điểm, liền hình như có ngàn vạn tinh thần ở trong đó sáng tắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này ba vị mỹ nhân tuyệt thế mỗi người đều mang phong thái, lại đều tản ra làm cho người hít thở không thông cường đại khí tức. Các nàng xem giống như tùy ý đứng, là tử xe ở trung ương. Giờ phút này, liên liên trên bầu trời gào phong, đều tại các nàng người ba Ngay tại cái này nghiêm túc vạn phần màu không khí bên trong, xe vua màn tre không gió mà bay. Một cái thon dài ngọc thủ nhô ra, đầu ngón tay lưu chuyển lên nhàn nhạt màu đen huyền quang. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, đại hạ nữ đế sắp hiện thân. Sau một khắc, đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt chậm rãi mà ra. Nàng một bộ màu đen nhánh đế bào, mười hai lưu mũ miệng hạ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mắt phượng lúc khép mở hình như có tinh hà tiêu tan. Nữ đế hạ Minh Nguyệt vẹn vẹn đứng ở đây, liền để ở đây toàn đạo tiêu, đều không tự chủ ngưỡng Chúng ta tham kiến bệ hạ ạ như núi kêu biển gầm chiều bãi âm thanh cái này bên trong, nữ đế Hạ Minh Nguyệt môi son khẽ mở, linh cơ chi địa, sắp hiện thế, các ngươi tự giải quyết cho tốt, lượng sức mà đi. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt thật đơn giản một câu, lại làm cho một phương hướng nào đó đại địa đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội đại địa như là thức tỉnh như cự long giun dậy, mặt đất rạn nứt xuất ra đạo đạo sâu không thấy đáy khe rẽ. Oan, một đạo sáng chói thuần màu trắng ánh sáng màu trụ phóng lên tận trời, xuyên qua không thấy mây, tới cửu phía trên. Có sáng màu trắng bên trong vô số thiên địa đường vân lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi không gian ba động. Là linh cơ chi môn. Chuyển Tống Tông đạo mở ra, trong đám người bộc phát ra trận trận kinh hô. Kia đạo cổ sáng dần dần ngưng tụ thành một tòa nguy nga màu trắng qua môn, trên khung cửa điêu khắc phức tạp viễn cổ đường văn. Xuyên thấu qua qua môn, mơ hồ có thể thấy được trong đó thương mang cổ lao thiên địa cảnh tượng. Nơi đó, chính là trong truyền thuyết linh khư chi địa. Mọi người ở đây rung động thời khắc, qua môn trung quanh đột nhiên hiện ra chín đạo hư ảo màu trắng xiển xích, đem ánh sáng cánh cửa một mực chói buộc. Vân, nhiên là tại hạn chế vào người tu vi giới. Nữ đế lại, nói khẽ, linh địa chế còn tại. 30 tuổi trở lên người không được đi bảo. Chư vị, vô thượng cơ duyên đang ở trước mắt, đều bằng bản sự đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả thiên tiêu ánh mắt đều không hẹn mà cùng chuyển hướng đám mây phía trên thiên tử Setsu. Giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt mắt phượng cúi xuống, hai tay chắp sau lưng, để nguyên bản sao động bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Về phần nữ đế Hạ Minh Nguyệt vì chưa mở miệng cho phép, kia nhiên chính là còn có người không có trình diện. Mà phía dưới tám đại gia tộc lão Tông, đại siêu nhân thế lực trưởng giáo, ngầm hiểu lẫn nhau. Giữ im lặng, lặng lặng dừng ở tại chỗ. Lục Huyền, cái này ra hỏa, thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Trong thiên hạ, cũng chỉ có cái này vạn cổ khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, có thể để cho đại hạ hoàng đế cùng các đại thế lực chờ hắn một người. Nếu là đổi lại người bên ngoài, không nói những cái khác, riêng là ngũ đại siêu nhiên trong thế lực cực viêm thánh môn môn chủ Cốc Viêm Trì, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vị này tính tình nóng nảy, hai tay dính đầy vô số người tiên huyết lão quỷ. Chỉ sợ, hắn tại chỗ liền sẽ không chút do dự đánh ra một cái cực viêm trưởng, cho đối vừa mới cái thê thảm đau đớn giáo Nhưng mà, quen thuộc Lục Huyền người Đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Huyền cái này ra hỏa, tựa hồ chưa hề đều không có đến sớm quen. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, các đại thế lực võ đạo thiên kiêu nhóm, tính cả đại hạ hoàng tộc thành viên ở bên trong, dần dần phát giác được không khí hiện trường càng thêm nùng trọng. Trang ngập một cố khó nói lên lời quỷ dị, vi thần tới chậm, mậy bệ hạ thứ tội. Âm thanh trong trèo đột nhiên vạch phá chân trời, một đạo vệ sáng tím, từ lên 9 tầng mây bỗng nhiên mà tới. Như không như mặt nước nổi lên bọn sóng, Lục Huyền không mà ra, quanh thân quanh quẩn Hắn bước vảng rơi vào chính giữa tế đàn, hướng nữ đế Hạ Minh Uyển phượng hướng, nhẹ nhàng vài chào. Người như thế cũng, xem ra ta còn không có đến chế. Lục Huyền trong lòng không có bất luận cái gì ấy nãy, ánh mắt không tự chủ được bị cái kia đạo màu trắng quang môn hấp dẫn. Kia ánh sáng màu trắng cửa ra vào bên trong, tản ra lực lượng làm hắn tâm thần đều chấn. Cố lực lượng này cùng cái kia điệu tôn cảnh giới yếu tố, là tiểu thế giới quy tắc lực lượng. Bao trùm tại động hư chân quân tiên điệu pháp tác lực lượng phía trên vô thượng lực. Trong này chính là linh khư chi địa sao? Lục trong lòng nghĩ, trong mắt tinh Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau cửa kia phiến thiên điệu bên trong lẫn chứa cơ duyên, đủ để cho hắn tu vi sinh ra bay vọt về chật đối nữ đế Hạ Minh Nguyệt hành lễ xong xuôi, Lục Huyền không để lại dấu vết liếc nhìn bọn trường. Hắn cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kia 8 đại gia tộc lão tổ tông, cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực trưởng giáo trên thân. Lục Huyền sợ dĩ cái cuối cùng xuất hiện, không phải hắn muốn cho để người khác chờ hắn, mà là bởi vì phía dưới cái này 10 cái kinh khủng lão gia hỏa. 7 ngày trước, Lục Huyền bị cái kinh khủng hình chim yêu làm bị thương về sau, vội vàng tìm một cái không muốn người biết địa phương, đem trên người mình thương thế khôi phục lại bình thường ại không có cam đoan thực lực của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đó, Lục Huyền cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhất là xuất hiện tại cái này 10 cái, đối với mình có địch ý lao ra hỏa nhóm trước mặt. Cuối cùng, Lục Huyền ánh mắt một lần nữa trở xuống đám mây thiên tử xe vừa trước, lại phát hiện Nữ đế Hạ Minh Nguyệt chính như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên chính mình. "Lục Khế Khanh, không cần đa lễ." Cái này Lục Huyền, quả nhiên là còn có một môn thần bí đến cực điểm khổ luyện công pháp hộ thân. Thế mà có thể tại một con kia yêu hoàng trước mặt toàn thân trở ra, liền một điểm thương thế đều không có để lại. Hiển nhiên, Nữ đế Hạ Minh Nguyệt biết rõ Lục Huyền một ngày Lã Tử Dao đang đối hướng trợ giúp Lục Huyền trên đường, xa xa thấy được Lục Huyền bị một con kia yêu hoàng tập kích cảnh tượng. Đây không phải là Quan chủ khảo đại nhân sao? Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên vài tiếng thất thố kinh hô. Kia là từng tại võ đạo thi đấu bên trong, đoạt được ba hạng đầu tuổi trẻ võ giả. Giờ phút này, bọn hắn ba người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua đột nhiên hiện thân Lục Huyền. Bọn hắn trong tay binh khí không tự chủ rủ xuống, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng hoang mang. Giang Khảo đại nhân làm sao lại xuất hiện ở đây? Thân mang giả trận màu đen võ phục khôi ngô thanh niên, tự lẩm bẩm, trong tay trọng kiếm, keng, một tiếng đập xuống đất. Bại khôi Ngô thanh niên một bên áo trắng kiếm khách, con người hơi co lại, chẳng lẽ nói, hắn ngón tay thon dài vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Trong ba người trẻ tuổi nhất nữ tử áo xanh, đột nhiên che miệng, "Sẽ không phải, Giám khảo đại nhân cũng muốn." Nàng không có thể nói xong, nhưng hai người khác đều minh bạch nàng ý tứ. Vị này thẩm bất khả chắc quan chủ khảo, vậy mà cũng là 30 tuổi trở xuống thế hệ trẻ tuổi. Ý nghĩ này để ba người như bị sét đánh. Bọn hắn nhớ rõ, vài ngày trước võ đạo thi đấu bên trên, vị này quan chủ khảo đại nhân, thế nhưng là bao trùm tại đại hạ tả hữu tướng phía trên siêu cấp đại nhân vật. Không có khả năng Nữ tử áo xanh nhìn qua Lục Huyền thẳng tắp bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia dị dạng hào quang. Mà liền tại lúc này, Lục Huyền hình như có nhận thấy, trở về hướng ba người vị trí mỉm cười. Lúc Huyên đó cùng tiện tiểu dung, mây trôi nước chảy, lại làm cho ba vị thiên kiêu đồng thời dùng mình một cái. Bọn hắn phản phất thấy được một đầu ẩn nốt hồng hoang cự thú, ngay tại lưỡi biếng đánh giá con mồi. Kỳ thật, không chỉ là cái này ba người cảm thấy hoảng hốt, còn có một số đã sớm nhận được tin tức các đại thế lực tuổi trẻ bối. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ phía trên cái này một vị chân chính thực lực động hư quân. Đây chính là cùng tự mình lão tổ tông, cùng một cái đẳng cấp vô thượng đại năng. Một ánh mắt cũng có thể diệt hết chính mình những loài sâu kiến đại khủng bố. Nghĩ đến lục huyền tôn này không hợp nhau đại thần, cùng mình những người này cùng nhau tiến vào linh khư chi địa đang ngồi mỗi người, tâm tình đều có chút phức tạp, cái gì? Làm sao cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Chính là loại kia, một đám người xúc vô hại yếu đuối con thỏ bên trong, đột nhiên trà trộn vào tới một cái bách thú chi vương lão hổ đồng dạng. Mấy hơi qua đi, nữ đế Hạ Minh một ánh mắt chớp lên, nàng môi đỏ khẽ mở, đã người đến đông đủ. Chuẩn. Thật đơn giản một chữ, lại như là sấm sét nổ vang. Cơ hội tại cùng một trong mắt. Siêu. Hừ. Bén nhọn tiếng xe gió xé liệt không khí, bên hai không dưng, sen lẫn thành một mảnh. Những cái kia ngày bình thường trầm ổn tự kiềm chế võ đạo thiên tiêu, giờ phút này trong mắt thiêu đốt lên nóng bỏng khát vọng, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nội vàng. Như là như mũi tên rời cung, hướng phía phát ra nhu hỏa quang mang màu trắng quang môn tấn mạnh lao đi. Lục Huyên thấy thế, vững vàng sừng sững tại mên ngông hư không. Mặc cho cùng phong gào thét lấy quét sạch mà qua, thổi hắn tay áo bay phất cũng không có nóng hành động, ánh mắt bình tĩnh quan sát phía dưới. Nhìn xem tuổi trẻ đám võ giả phảng như thủy triều, chen nhau chen lấn mà vào quang môn bên trong. Lục huyền đống nhiên cảm thấy mấy đạo nóng rực ánh mắt rơi vào trên người, trong đó một đạo phá lệ cực nóng. Hắn lần theo cảm ứng nhìn lại, ánh mắt xuyên qua chen trúc đắng người, ở phía dưới phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia. Lý yên nhiên, nàng vẫn như cũ mặc kia thân màu xanh lam huyền điểu vệ chế phục, tại một đám hoa phục thiền kiêu bên trong lộ ra không hợp nhau. Thời gian tựa hồ phá lệ chiếu cố vị nữ từ này, không chỉ có chưa giảm hắn diễm, ngược lại để cái kia vốn là tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy ph Lục Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhớ ký một năm trước tại Bạch Đạo phủ lúc, vị này Lý Yên Nhiên tiểu thư còn mang theo vài phần ngây ngô. Bây giờ gặp lại, nàng quanh thân khí tức nội liếm như vực sâu, hiển nhiên võ đạo tù vì tiến nhanh. Mới vào ngoại cương tông sư, võ đạo cảnh giới tiến độ nhanh chóng như vậy, xem ra hơn một năm nay thời gian, nàng cũng bỏ ra to lớn tâm huyết. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, Lục Huyền không có tiến lên, chỉ là khẽ bước cẩm, bí mật truyền âm. "Yên Nhiên tiểu thư, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cái này động tác đơn giản lại làm cho Lý Yên Nhiên như bị sét đánh. Tôn lông mi rung động nhẹ nhẹ, một vòng kinh hỉ ý cười tại nàng bên môi nở rộ. Nụ cười kiết như gió xuân phất qua băng hồ, trong chốc lát bách mỹ mọc lan tràn, dẫn tới chung quanh mấy cái trẻ tuổi tu sĩ nhìn mà trận tròn mắt. "Lục Tiên tối, thế mà còn nhớ do ta?" Lý Yên Nhiên túi đầu khẽ vuốt bên hông huyền điều lệ, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng không nghĩ tới thời gian qua đi một năm, vị này thâm bất khả chắc vô thượng đại năng, lại còn có thể nhận ra mình cái này nhỏ nhỏ hoàng cấp huyền điệu vệ. Chương 297. Vừa đến, liền lên cho ta cường độ. Chương 297. Vừa đến, liền lên cho ta cường độ. Lâm bước vào linh khư chi địa trong nháy mắt, Lục Huyền căng cứng thần kinh rốt cục hơi lòng. Lục Huyền theo dự liệu ngăn chặn cũng không phát sinh, những cái kia lão gia hỏa bên trong, thế nhưng là có không ít người cùng mình có ân đoán. Bọn hắn vậy mà thật sự như vậy bỏ mặt chính mình tiến đến, ngược lại là bảo trì bình hạn. Lục Huyền trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn cũng không cho rằng những cái kia lão gia hỏa hiểu ý từ nâng tay. Sau khi đi vào, tại sao lưng Lục Huyền cái tia đạo kết nối ngoại giới màu trắng quan môn, vẫn là một mực tồn tại nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Kết nối linh khư chi địa màu trắng quang môn sẽ tồn tại thời gian 1 năm. Thang đến thời gian 1 năm kết thúc về sau, mới có thể tiếp tục gần nấp tại trong hư không. Những cái kia tám đại gia tộc cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực người, hẳn là tại trấn giữ cái đại môn này, phòng ngừa có người dám tự tiện xông vào linh khư chi địa. Lục Huyền ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn ngơ ngác không thôi. Vô ngần xanh biết thảo nguyên kéo dài đến chân trời, luồng gió mát thổi qua cổ sóng, Lục Huyền còn có thể nghe đến bùn đất cùng hoa dại mùi thơm ngát. Nơi xa dãy núi chập trùng như cự long lưng, trên bầu trời xoay quanh cầm tất thải lưu hết chân thực đến không thể tưởng nổi. Dưới chân bùn đất cảm, trong không khí linh khí lưu động quy tích thậm chí ánh mặt trời chiếu tại trên da nhiệt độ, đều cùng thế giới chân thật không khác chút nào. Là cái này, độc lập tiểu thế giới, vẫn là nói, là chân thật thế giới với cảnh. Dù sao, đối mặt một cái thế giới hoàn toàn mới, liền liền Lục Huyền cũng khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Lục Huyền xoay người về lên một gốc cỏ xanh, cây cỏ chỗ đất rỉ ra chất lỏng tản ra mắt trần có thể thấy nhàn nhạt tiên địa linh khí. Nhất khiến Lục Huyền kinh dị là, mới cùng nhau tiến vào ngàn vạn võ đạo thiên kiêu, giờ phút này vậy mà hoàn toàn không có bóng dáng. Toàn bộ giữa thiên địa, phàm phất chỉ còn lại chính hắn một người. Linh cơ diệu, một người một cảnh. Cơ duyên nối người rượi vào tạo hóa, sinh tử các đại cá anh tiến mệnh. Xem ra, trước đó từ tử giao ti chủ trên thân dò thăm tin tức là thật. Tiến vào linh khư chi địa về sau, mỗi người đều sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí phân tán đến thế giới các nơi, mở ra cái gọi là bí cảnh thí luyện. Cái này thế giới thần bí, từ trước đến nay là thiên tài địa bảo nơi sinh ra, thiên địa linh vật, thế khí, phù phim giới, vô số chân quý bảo vật đều xuất từ đây. Lực lượng thần bí, chẳng lẽ là cái này lực lượng sao? Lục Huyền trong hai con ngươi tự uy lưu chuyện, chậm rãi tay phải lên, nhìn chăm chú trong lòng bàn tay, nơi đó có một sợi gần như tiêu tán màu trắng quấn ngân. Cái này sợi màu trắng quấn ảnh, như xương như khói, tại Lục Huyền lòng bàn tay trên không, cuốn quanh du tộc, mang theo một loại nào đó siêu việt tiên địa lệ thường huyền diệu vật luật. Thì ra là thế. Chắc hẳn, cổ này lực lượng thần bí, chính là những người kia bị chuyển tống đến các nơi trên thế giới bí cảnh nguyên do. Lục Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, tại Hán động dư chân quân thiên địa pháp tướng trước mặt, cái này đạo lực lượng đã bị hắn nhìn ra bản chất. Bình thường tu sĩ khó mà kháng cự không gian pháp tắc trí lực, tại Lục Huyền cái này đến gần vô động thiên chi chủ võ đạo đại năng trước mặt, căn bản cũng không khả năng ảnh hưởng đến hắn. Lấy Lục Huyền một chân bước vào động hư chân quân đại thành võ đạo tu vi, thậm chí hoàn toàn có thể trong nháy mắt bên trong, đánh sơ xác cái này sợi thần bí thiên địa không gian pháp tắc chi lực. Sau một khắc, Lục Huyền nhắm lại lên hai con người, chấm tư một lát sau, hắn bỗng nhiên thu hồi ý niệm chống cự. Lục Huyền tận lực thu liễm bên thân mênh mông thiên địa pháp tắc chi lực mặc cho kia vệt trắng như thủy triều, tràn qua toàn thân của mình. Tại Lục Huyền thân thể bị cái này một sợi vệt trắng bao phủ một khắc cuối cùng, hắn cảm bắt được, cái này một sợi không gian pháp tắc bên trong giấu thời không quy tắc. Màu trắng lưu quang vạch phá trời cao, Lục Huyền thân thể đi theo cái này sợi vệt trắng chớp mắt ngàn dặm. Lục Huyền sau khi rời đi, trên thảo nguyên chỉ còn lại bị kình phong áp chế của sóng, rất nhanh lại chầm dại thẳng tắp, phản phất chưa hề đều không có người trải qua đồng dạng. Mà tại phương thế giới này cái khác nơi heo lãnh, vô số thiên kiêu cũng chính riêng phần mình tao ngộ lấy thuộc về mình lý luyện. Trong tháng chốc, Lục Huyền còn có thể nương tựa theo tự thân cực kỳ cường hãn thực lực, xuyên thấu qua cái này một đạo vật trắng, nhìn thấy màu trắng lưu quang bên ngoài cảnh tượng. Có người ngay tại dã ngoại u cốc, cùng từ trước tới nay chưa từng gặp qua yếu tố vật lộn. Có người tại thành trì bên trong, lẫn vào đến nơi đó trong dân chúng. Có người tại núi sâu lão thôn, Bí cảnh bên trong khắp nơi trên đất thiên địa linh vật, cái gì cần có đều có. Lục Huyền đè nén xuống nội tâm kích động, hắn thật đúng là muốn cưỡng ép chấn vỡ cái này một đạo không gian pháp tắc chi lực, đi tới phương điên cuồng thu lấy thiên địa linh vật. Bây giờ còn chưa được. Lục Huyền sợ mình làm như vậy sẽ phát sinh cái gì không tốt đột biến. Vạn nhất chính mình phá vỡ thế giới này thông thường nếu là gây nên thế giới này quy tắc lực lượng biến hóa, chính mình sợ không phải phải đối mặt sinh tử nguy hiểm. Bây giờ Lục Huyền, thế nhưng là không có bất kỳ khả năng có thể ở thế giới quy chế chi lực trước mặt sống sót. Dù là chính mình có thể tích huyết trùng sinh, Tiên kinh khủng thế giới quy chế chí lực, cũng có thể trong nháy mắt xóa đi Lục Huyền tồn tại, không lưu lại một tơ một hào vết tích. Làm tấm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, Lục Huyền đã đứng tại một mảnh sa lạ màu đỏ trong hoa mạc. Nóng dựng bão cát vút hán áo bảo, nơi xa cồn cát bên trên, một tòa thanh đồng cổ điện đứng sừng sững ở giữa, tại mặt trời đã xuất hiện ra quỷ dị quan mang. Có ý tứ. Lục Huyền vừa dứt lời, trong mắt Tử Mang đại thịnh, nguyên thân quét sạch ra không cách nào nói rõ lực lượng. đi hướng cổ điện, mỗi một bước đều trên mặt cát lưu lại dấu thật sâu. Nhưng quỷ dị chính là, những này dấu chân đạo mắt liền bị lưu động hạt cát san bằng đương nhiên, những này nhỏ động tĩnh Tự nhiên là không thể gạt được Lục Huyền cảm giác. Thằng đến Lục Huyền đi vào trong cổ điện đồng cao sau. Cùng lúc đó, tại hoang mạc biên giới trong hư không, một đôi che kín ánh sáng màu trắng đường vân con mắt lặng yên mở ra, lại cấp tốc biến mất. Mặc dù cặp kia không được nhân loại cảm xúc cứ mắt, biến mất cực kỳ cấp tốc, nhưng là y nguyên có thể phát hiện, nó tại nhìn xem Lục Huyền bóng lưng. Lục Huyền chậm rãi vượt qua thanh đồng cổ điện kia nặng nề ngửa cửa, bước vào trong đó. Dọc lớn hành lang hai bên, hình thái khác nhau tượng đồng trao đập vào mặt, có hình người trang nghiêm đứng lặng, có hình thú dương nhanh múa Tại ẩm đạm sáng lên tinh thể dưới, lộ ra cố khó mà diễn tả bằng lời quỷ Hai bên pho tượng đồng cao, tại trong bóng tối phản phất là sống lại, những cái kia mạ vàng tú đồng cũng từ một nơi bí mật gần đó lóe ra tia sáng yêu dị. Có ý tứ. Lục Huyền đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi thiên địa chi lực, nhẹ nhàng quét qua gần nhất hình người tượng đồng cao. Vết dị loang lộ mặt ngoài đột nhiên chạy ra màu đỏ sẫm chất lỏng, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Càng quỷ dị chính là những cái tia đỏ như máu chất lỏng, trên không trung vận vẹo thành quỷ dị văn tự. Kẻ tự tiện đi vào, chết. Ứng. Sau một khắc, Lục Huyền lông mày trong nháy mắt bật lên, đây là yêu sát khí, mà lại, cái này yêu sát khí còn như thế nồng Theo Lục Huyền ánh mắt ánh mắt đặt ở mỗi một vị tượng đồng chau bên trên. Trên tượng đồng chau những này đều quanh quần lấy một sợi như có như không yêu sát khí tức, từng kia từng sợi, tựa như vật sống đồng dạng du tàu ở giữa. Bỗng nhiên, Lục Huyền bước chân dừng lại, ánh mắt khóa chặt dưới chân từ thanh đồng lật thành sàn nhà. Trong chốc lát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hành lang kịch liệt rung động. Nhìn mười phần kiên cố thanh đồng sàn nhà, giống như bị một cố bàng bạc lực lượng từ phía dưới xung kích, không ngừng nổ lên. Thanh đồng sàn nhà vận thời điểm, phát ra két, âm thanh bén nhọn chói tai, phảng có được vô số ác quỷ, tại thanh đồng dưới sàn nhà gào thét. Yêu thú tiếng kiến giải tấm ầm vang nội tung, một cái bao trùm lấy thanh đồng lân phiến cự trảo phá địa mà ra, sắc bén đầu ngón tay trên mặt đất lưu lại năm đạo rãnh sâu hoắm. Một cái toàn thân tản ra u lục qua mang, lân phiến lấp loé yêu thú phá đất mà lên, gió tanh lôi cuốn lấy nồng đậm mùi máu tanh, đập vào mặt. Lục Huyền thấy thế, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, phiêu nhân đứng chắc tay, ung dung nhìn thẳng phía trước. Kia là một đầu cao ba trượng thanh đồng thú, đầu chuột thân chim, sau lưng mọc lên hai cánh, mỗi một lục thấy Lục một mắt, đột nhiên mở ra miệng to như máu, chỉ là nó phun ra không phải hóa diễm. Mala sen sệt như thực chất đen như mực sắc yêu sắc khí. Chỉ là, kia phun ra kinh khủng sát khí, Lục huyền chỉ là nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một cái, hắc khí như gặp đến hửng hực vô cùng mặt trời, tại giữa không trung tan rã không còn một mảnh. Cái này thời điểm, toàn bộ hành lang đột nhiên sống lại. Hai bên mấy trăm vị tượng đồng tau, đồng thời mở ra tinh hồng con mắt áo giáp tiếng va chạm, lợi trảo tiếng ma sát, dã thu tiếng gầm sen lẫn thành tử vong thanh âm. Nhất làm cho người dùng mình chính là, những hình người kia tượng đồng vậy mà bắt đầu vặn vẹo biến hình, dần dần hiện lộ ra nửa người nửa yêu chân thực thái, ửng. Cách vừa lên đến, liền lên cho ta cường độ. Thế giới này xem ra có gì đó quái lạ, tựa hồ đã phát hiện ta tình huống. Lục Huyên thần sắc tự nhiên, đứng chắp tay, màu đen nhánh cẩm bảo tại yêu sát khí bên trong không lúc nhúc tí nào. Trước mắt chi này thanh đồng đại quân, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bác. Cầm đầu ba trượng cự thú lưng giáp lạnh lạnh, ngoại cương tông sư cảnh giới viên mãn yêu lực, hình thành tính thực chất khí toàn, bao phủ tại quân thân. Phía sau bảy tôn thanh đồng yêu thú hình thái khác nhau, mỗi một vị đều tản ra ngoại cương tông sư kinh khủng khí tức. Tại những này yêu phía sau, còn có trên trăm thanh đồng tự người, bọn chúng bước đều nhịp bộ pháp, khí cảnh khí thế nối thành một mảnh chấn động đến cả tòa cổ điện ông ông tắc hưởng, ngược lại là để mắt lục mỗ. Cái này cường đại đội hình, Lục Huyền có thể cam đoan. Hôm nay tất cả bước vào linh khí chi điệu tùy ý một người, nếu là đối mặt một màn này, toàn bộ cũng sẽ ở kiếp nạn trốn. cái tiêu đầu chuột thân chim thanh đồng tự thú, dẫn đầu làm khó dễ, ba cặp phủ kín cánh chim màu xanh lục, đột nhiên chuyển hai. Trong chốc lát, toàn bộ thanh đồng hành lang hóa thành cực hàn địa ngục, mắt trần có thể thấy yêu sát khí ngưng kết thành vô số nước đá, trong không khí phát ra giận người, kết, âm thanh. Lục nết, chính nhìn xem trước mắt phun ra vô hình không khí, ngưng kết thành khối băng. Dưới chân thanh đồng mặt đất cũng đi theo biến thành bóng loáng mặt băng. Phía trước, thanh đồng đại quân đã kết thành sắt trận vọt tới đầu chuột yêu thú hai cánh, trong nháy mắt vung ra hai đạo màu xanh lục yêu sát khí lưu. Bảy tôn ngoại cương thanh đồng tụ giống, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Lục Huyền thôn phê tới. Trên trăm cái nội khí cảnh giới thanh đồng tự người, thì là dùng sức ném mạnh xuất thủ bên trong dày đặc khí lạnh trường mâu. Bất quá đáng tiếc, Lục Huyền khỏe khẽ, nhét, khẽ tiếng, huyền dài, hư không, đầu ngón không khí tiếp xúc trong nháy mắt. Ông chỉ gặp tại phía trước trong hư không, một cô vô hình không gian gợn sóng, chậm rãi nổn nào lên. Trôi qua thời gian, tại thời khắc này tựa hồ đã mất đi ý nghĩa của nó. Giữa không chung, những cái kiếm ngưng kết ra băng tình, ngưng kết thành sáng chói kim cương nguyệt bạo, cuồn cuộn yêu sát khí hóa thành đứng im màu đen tơ lụa. Còn có kia đếm mãi không hết thanh đồng trường mâu, nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung đầu chuẩn thân chim yêu thú giữ tận đánh rết tư thái, thanh đồng thú giống vung vậy lợi trảo, thậm chí trong không khí chấn động sóng âm, tất cả đều dừng lại thành một bức quỷ lập thể bộ tranh. Tán. Theo Lục Huyền cái này âm thanh khẽ nói, trong hư không ngưng sóng, lại lần nữa tán. Mặc kệ là cái kia yêu thú thân hình khổng lồ, vẫn là sau lưng nó tượng đồng dao. Bắt đầu từ chậm rãi tan rã bắt đầu, không phải vỡ vụn, mà là trực tiếp hóa thành nguyên thủy nhất bụi bằng cho bụi. Cái này chôn vùi quá trình, an tình đến đáng sợ, không có kêu thảm, không có rã rủa, giống như bị tiên nhân dùng vô thượng vĩ lực xóa đi bọn chúng tồn tại. Làm cái kia đầu chuột thân chim yêu thú, cuối cùng một hạt huyết nhục bụi bặm phiêu tán lúc, phía sau trên trăm tôn thanh đồng cũng cùng một chỗ đồng thời biến thành hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong thiên địa. Lục Huyền ung dung thu ngón tay về, thể nội thiên địa pháp tướng lần nữa trở nên yên chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân. Điều thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 99, Chỉ Sích Thiên Ngai 59, bất tử bất diệt 79 điểm số, 280000 đánh giết xong cái này yêu thú, cùng nó đằng sau những cái kia quái dị tượng đồng tao sau. Lục Huyền không có một chút do dự, trực tiếp xem xét lên trong đầu hệ thống bảng. Hắn chính là muốn nghiệm chứng một cái, trong thế giới này, đánh chết yêu thú, phải chăng cùng trong đại hạ hoàn chiều, có thể thu hoạch được đại lượng hệ thống điểm số? Hai vạn điểm hệ thống điểm số sao? Còn tính là có thể. Mặc dù cái điểm số này, đối với bây giờ Lục Huyền mà nói, tính không lên quá nhiều, nhưng là tối thiểu cũng xác định Lục Huyền trong lòng phán đoán. Trong thế giới này mặt, đánh giết những loài quỷ đồ vật, đồng dạng có thể thu hoạch được hệ thống điểm số. Lúc này, toàn bộ hành lang đột nhiên kịch liệt rung động. Ngàn mét có hơn thanh đồng sàn nhà, phát ra, ầm ngực, ầm ngực, quỷ dị tiếng vang. Tại Lục Huyền ánh mắt nhìn chăm chú, một tòa khắp đầy thiên địa đường vân thanh đồng tế đàn phá đất mà lên, mang theo đầy trời bụi bặm. Thanh đồng bên trên tế đàn, là một thanh đem vũ lục cổ đao, ở nơi đó lặng lặng lơ lửng. Thân đao bất quá thước, lại tản ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Trên lưỡi đao lưu chuyển màu xanh quang mang cũng không phải là phản xạ bố trí, mà là từ trong ra ngoài lộ ra lệnh lệnh quỷ hỏa. Càng quỷ dị chính là Tại đao ngạc chỗ còn có khảm nạm chín quả yêu đồng chính chậm rãi chuyển động, Phàn Phất tại xem kỹ lấy trước mắt Lục Huyền. Là tế khí, mà tốt lực lượng cường đại. Lục Huyền song con người hơi co lại, thân hình hắn nhoáng một cái, không gian như là được xếp đồng dạng giúp ngắn, trước mắt đã đứng ở tế đàn trước đó đột nhiên, hắn bên tai vang lên ngàn vạn oan hồn kêu rên. Chiếc cổ đao lại im lặng gào thét, trên thân đao hiện ra lít nha lít nhít thống khổ mà người. Lục Liên cưỡng chế nội vọng, một tiếng, kinh khủng thức trong nháy mắt rộng ra, mắt mỗi một tấc địa phương. Hắn không muốn bị người âm một đạo, cẩn thận một điểm tóm lại vẫn là tốt. Chương 298 Lục Huyền trong lòng không thể đụng vào cấm kỵ, người đang tìm cái chết. Chương 298, Lục Huyền trong lòng không thể đụng vào cấm kỵ, người đang tìm cái chết. Tại phát hiện không có bất cứ dị thường nào về sau, Lục Huyền hai con ngươi tử mang ngủ lên, tay phải nhanh chóng đưa ra, năm ngón tay tinh chuẩn khấu chặt tại trên trôi đao. Tại Lục Huyền tiếp xúc đến cái thanh này yêu dị đao về sau, một sợi thiên địa pháp tướng ý niệm, cực nhanh không có vào đến trong thân đao. 8 đạo thiên địa đường vân, ấn khắc tại cây này bên trong đồng thời còn có liên quan tới cây này lai lịch, cùng một chỗ tràn vào đến Lục Huyền trong đầu. Tám văn khí, 9 đồng yêu hòa đao biết được cây đao này là tám văn nguyệt khí về sau, Lục Huyền không chút do dự nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân, tiểu thành. Công pháp, phần thiên đao pháp 99, chỉ xích thiên ngay 59, bất tử bất diệt 79 điểm số, 28000. Kiểm tra đến tiên điệu bản nguyên tri lực, phải chăng rút ra. Dị thường, dị thường, dị thường. Kiểm tra đến không biết lưu lại ý chí, hư hư thực thực phương thế giới này ý chí, phải chăng tiêu hao 5 vạn điểm hệ thống điểm số, đem nó xóa đi. Một giây sau, Lục Huyền quanh thân khí tức điện cuồng tăng vọt. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, Con ngươi kịch liệt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống bảng phía dưới lập lòe màu đỏ cảnh cáo tin tức. Đáng chết. Lục Huyền Tâm ngọn nguồn cảnh báo lớn, một cỗ làm hắn dùng mình hắn ý, từ lưng đằng sau chậm rãi dâng lên. Một giây sau, Lục Huyền cổ tay khẽ đảo, trong tay chín đồng diêu hỏa đao hóa thành một vòng u ám sắc lưu quang, trong nháy mắt không có vào đến phủ phiếm giới bên trong. Ngay sau đó, Lục Huyền kia kinh khủng pháp tướng thần thức lôi cuốn lấy tốc sát chi khí, như là sông, Sau đó, tướng thức, từ đồng cổ điện mái bắt đầu. Dọc theo pha tạo vết tượng từng tấp từng tấp hướng phía dưới, lại hướng bên trên, lập đi lặp lại tham dò vào mỗi một chỗ nơi hiểm lánh, mỗi một cái khe, tuyệt không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Thanh đồng cổ điện tại Lục Huyền Pháp tướng thần thức bao phủ xuống, lộ ra cố không nói ra được tính mịch, chỉ có rơi ánh đến, giống như như nói bí hiểm. Cuối cùng là cái gì đồ vật? Lưu lại thế rơi ý chí. Lục Huyền lông mày vận thành bế tắc. Ý niệm tới đây, Lục Huyền ánh mắt run lên. Không đúng. Nói không chừng là có người ở sau lưng âm thầm điều khiển. Đến cùng là ai, dám tính ta? Lục Huyền trong lồng sát ý cuộn cuộn, như sắp lửa, thái dương nổi gần xanh. Ngay tại sau một khắc, toàn bộ thanh đồng đại điện kịch liệt lắc lư, đỉnh điện thanh đồng đàng chén nhỏ lung lay sắp đổ, đèn đuốc lúc sáng lúc tối. Tại Lục Huyền kia kinh khủng uy áp phía dưới, chu vi thanh đồng tường thành bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng, két, âm thanh. Ngay sau đó, từng đạo vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, gạch đá sụp đổ tiếng oanh minh bên tai không dứt. Theo Lục Huyền phẫn nộ cảm xúc kéo lên, thanh đồng cổ điện tại két âm thanh bên trong, vết rách nhanh liên tiếp sụp đổ, bụi mù nháy mắt ngập đại điện. Hừ, còn là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống. Hắn cuối cùng quét mắt liếc mắt Chu Vi. Theo Lục Huyền tâm đọc khế động, lúc trước kia đạo thần bí màu trắng vàng sáng lại lần nữa hiện hiện. Lần này Lục Huyền không có chống cự mặc cho truyền tống chi lực bao khỏa toàn thân. Ngay tại Lục Huyền thân ảnh biến mất xa, cả tòa thanh đồng cổ điện phát ra kinh thiên động địa gào thét. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, thanh đồng cổ điện trèo chống kết cấu phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tầm thanh đỉnh điện không có dấu hiệu nào ầm vang sụp to lớn hòn đá như mưa rơi giáng xuống. Màu đỏ hoang mạc bên trên, to lớn thanh đồng cổ điện, điện mặt ngoài thân thể hiện ra mạng nhện đồng dạng vết Cuối cùng tại một tiếng nổ rung trời bên trong triệt để sụp đổ. Quần quần nóng cắt điện tuân gia thổi qua đảo mắt liền đem tòa này to lớn vô cùng thanh đồng cổ điện, vui lấp đến vô tung vô ảnh. Bị phát hiện sao? Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn, xé rách vùng sa mạc này yên tĩnh. 30 tuổi trở xuống động hư chân quân. Bản tôn đây là nhìn thấy cái gì? Bên ngoài một cái kia thế giới, thật sự có loại này tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại sao? Cái này thanh âm dần mua theo nhau mà tới, ngữ điệu bên trong đè nén khó nói lên lời hưng phấn. Bản tôn đợi dòng giá 139900 Rốt cục chờ đến hôm nay. Kiệt kiệt, kiệt. Một hơi qua đi, điên cuồng tiếng cười tại giữa thiên địa quân quần, chấn động đến đầy thiên hoàng các quốc ngữ, thanh đồng cổ điện đổ nát thê lương gì giáo rung động. Tiếng cười kia bên trong ẩn chứa hơn 10 vạn năm góc nhật tịch mịch, khiến vương viên trăm rặm không gian cũng vì đó vân mèo. Một giây sau, tại kia điên cuồng quần quật đầy trời cát bụi bên trong, một đạo sáng chói chói mắt bạch mang lặng yên ngưng tụ. Mới đầu tựa như đom đóm đồng dạng ẩm đạm, sau đó dần dần trở nên như là hạo cùng, trắng, thành áo bào nhân kia che mặt, lấy vạn cổ thương sâu trắng trong con mắt phản chiếu lấy tinh hà luân chuyển, càn khôn thay đổi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Liên tục ba cái, hay lắm. Về sau, giữa không trung lão giả ngón tay khô gầy, khẽ vướt qua tóc mai trắng dâu dài, thanh âm hắn bên trong lộ ra khó mà che giấu tham lam. Kẻ này không chỉ có võ đạo tiên phú quán cổ tuyệt kim, lại vẫn có thể lấy động hư chi cảnh, cảm giác được bản tôn còn xuất lại thế giới chi lực. Xem ra là có một môn cảm giác thần thông. Lần trước cái kia nữ hoa có tiên khí hộ thể, làm hại bản tôn sắp thành lại bại. Còn để nàng cầm bản tôn một nửa thế giới bản nguyên lực lượng. Bất quá, thật tình không biết chỉ là một cái động hư cảnh giới sâu kiến, nào có dễ dàng như vậy có thể luyện hóa bản tôn lực lượng. Đến thời điểm bản tôn để bọn hắn những này sâu kiến biết rõ, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nói đến chỗ này, lão giả trong mắt bạch mang tăng gọn, quanh thân không gian từng khúc băng liệt. Bất quá, hiện tại xem ra kế hoạch có biến. Những cái kia sâu kiến tại tên tiểu đối này trước mặt, hoàn toàn không có đánh đồng khả năng, bọn hắn không đáng bản tôn xuất thủ. Kẻ này căn cốt tứ chất, lại so bản tôn năm đó, còn phải mạnh hơn rất nhiều a. Lần này, cho dù đốt hết một phương thế giới này lực lượng, bản tôn cũng muốn đem này nhục thân chiếm làm của riêng. Thiên Nguyên đạo tiên Bản Tôn cự ly kia một bước cuối cùng, chỉ kém cỗ này hoàn mỹ nhục thân. Có cái này một bộ vạn cổ khó gặp nhục thân, lại thêm bản Tôn ký ức, thanh tựu cảnh giới tiên nhân, không còn là hư vô mờ mịt như tưởng. Áo bào trắng lão giả nhìn chăm chú phương xa, con người màu trắng bên trong chiếu ra một cái lục huyền thất ảnh. Ngoài vân dặm, một đạo vệ trắng hiện lên, lục huyền chậm rãi đi ra. Truyền tống ánh sáng màu trắng, còn chưa có hoàn toàn tiêu tán, lục huyền liền cảm thấy một trận thấu xương âm đập vào mặt. Hắn quét mắt một cái, lúc này mới phát hiện quanh mình cảnh tượng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chốn một khắc vẫn là mặt trời chói trang trên không hoa mạc, đến sau một khắc, lại đưa thân vào một mảnh u ám rương rượi. Cổ thụ che trời chặt cây, vặn vẹo thành quái dị hình dạng, tại không trăng không sao trong bầu trời đêm, phát họa ra giữ tợn khiếp người cắt hình. Càng quỷ dị chính là, những này cây cối đường vẫn ở giữa, mơ hồ hiện lên vặn vẹo đáng sợ mà người, theo mặt người hô hấp nhẹ nhàng nhúc nhích. Âm khí, toát âm khí nồng nặc. Thuần túy tới cực điểm. Lục Hiên nhìn qua cảnh tượng trước mắt, con người hơi co lại. Bình thường võ giả tránh không kịp âm trầm chẳng cảnh, ở trong mắt Lục Hiên, lại lạ như là một tòa chân quý bà khố. Lục Huyền trong hai mắt nóng hổi ánh mắt, trong nháy mắt bị nhân lửa, bắn ra dọa người tinh mang, phản phất muốn đem quanh mình hết thảy xử vượn, thiếu đốt hầu như không còn. Hắn năm ngón tay khẽ nhếch, Hắc Kim sắc diệt thế hỏa diễm, bên phải lòng bàn tay trên không ngừng phụt ra hút vào. Cực hạn nhiệt độ cao vừa ra. Phương Viên trong vòng trăm trượng cổ thụ đột nhiên run rẩy kịch liệt, những cái tia dấu ở vỏ cây lấp vốn bên trong mặt người, phát ra uy mang thét lên. Xoay quanh tại Lục Huyền phải lòng bàn tay hạ Hắc Kim sắc hỏa diễm, vẹn vẹn ôn, liền có thể để liệt, ra Nhưng mà, Kim sắc diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh trong tróc mắt liền bị lục huyền thu về. Cái này cần là bao nhiêu hệ thống điểm số a? Lục Huyền liếm môi một cái, cưỡng chế lập tức xuất thủ xúc động. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảng lớn rừng cây bao phủ tại đầm đặc trong âm khí. Lục Huyền trong đầu đã sớm hiện lên hệ thống điểm số điên cuồng tăng gọi hình tượng, hắn lòng bàn tay có chút ngứa, hận không thể lập tức vung ra một trường. Còn không phải thời điểm. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nói nhỏ. Vẹn vẹn cánh rừng cây này âm khí, đã thể cùng võ chống lại, đến thai cấp quỷ dị cấp độ. Bởi vì tại lục huyền phía trước, còn có một tòa to lớn nhân loại khu kiến trúc ại không biết rõ từ nơi nào chiếu xạ ra luồng quang chiếu rồi, phía trước thình lình đứng sừng sững lấy, là từng tòa nguy nga như thành cự hình Phật tháp quẩn. Chín tầng mạ vàng bảo tháp vờn quanh chu vi, mỗi tòa tháp trên thân đều điêu khắc lấy ngàn mã tính La Hán kim thân. Những này vốn nên trang nghiêm túc mục tự Phật, giờ phút này lại bày biện ra các loại thống khổ dễ rũ thuần thái. Có thất khiếu chảy máu, có cơ bắp vặn bẹo, thậm chí ngay tại sẽ rách chính mình Phật bào. Mà tại kiến trúc quần chính giữa, một tôn Cái vốn bi mặt, là chưa từng thấy qua lão giả mặt. Hắn trên mặt nếp nhăn khe rãnh khẽ môi niết lên quỷ dị mỉm cười, hai mắt nửa khép ở giữa lộ ra làm cho người dùng mình xem kỹ ánh mắt. Đây là cái gì ta Phật? Lục Huyền con người đột nhiên co lại. Hắn nhận được trung quanh tất cả là hán Bồ Tát, duy chỉ có sự tình đứng sừng sững ở trung tâm nhất người tôn chủ này Phật, Lục Huyền cảm thấy hoàn toàn lạ lắm. Kỳ quái hơn nữa chính là, làm Lục Huyền nhìn chăm chú Phật thủ lúc, hắn tựa như có được sinh cơ, là sống sở sở Phật đà. Trong tháng chốc, kia thạch điêu Phật môi tựa hồ mấp máy một cái, một giọt chất lỏng màu đồng xanh từ khóe mắt chậm rãi xuống. Chất lỏng rơi xuống đất tiếng vang tại trong liên tính phá lệ chói tai. cúi đầu phát hiện dưới chân thổ những ngay tại biến thành thanh đồng tính chất, vô số nhỏ như sợi tóc màu máu đường vân từ điểm rơi chỗ lan tràn ra, đảo mắt liền hiện đầy toàn bộ đất trống. Xem ra, làm hạch tâm miếu thờ bên trong, kia tất nhiên ẩn dấu đi càng thêm cường đại quỷ độ vật. Bởi vì, Lục Huyền chú ý tới, những này âm một bộ rễ dưới đất sen lẫn thành một loại nào đó chất pháp, tất cả âm khí cuối cùng đều hướng chạy trung ương tòa kia quỷ dị miếu thờ. Xa sát sa. Lúc này, đầy trời lá khô lơ lửng giữa không trung, mỗi một phiến lá đều chảy ra đỏ sẫm máu, tại trong hư không sen lẫn thành chói mắt chứa bằng máu. Quên đi tất cả hư hảo, thành tâm kiển bái ta Phật Những chữ này tạo thành sát na, Lục Huyền Tức Hải đột nhiên nhấc lên kinh Đảo Hải Lãng. Kia 10 cái chữ bằng máu bên trong ẩn chứa mê hoặc chi lực, lại so thanh đồng cổ điện những cái kia yếu đồng, còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần. Lục Huyền cảnh tượng trước mắt, bắt đầu vặn vẹo biến ảo, âm trầm miếu cổ hóa thành trang nghiêm tinh độ, vặn vẹo bóng cây biến thành bồ đề bảo tụ. Liên Liên tôn này quỷ dị Phật thủ, giờ phút này cũng dáng vẻ trang nghiêm tách ra vạn trượng kim quang. trận, trận ấm lên, Tới, tới. Phật thủ bờ Lục Nguyên ánh mắt dần dần nhắm lại bắt đầu, hai con người kích xạ ra hai đạo tử sắc tia sáng. Thử! tạo thành văn tự La khô, bị trong nháy mắt nóng lửa, phát ra trận trận kêu rên tiếng kêu thảm thiết thế lương. Đã không muốn quý y đi. Thanh âm khàn khàn chấn động đến toàn bộ âm mục lâm tốc tốc phazun. Vậy liên trở thành Phật thủ chất dinh dưỡng đi. Câu này tràn ngập ý hiệp, vừa dứt sau đó. Két két. Tất cả Phật thủ thanh đồng mở môi, chậm rãi khép kín bắt đầu, giữ tận đáng sợ mặt, lần nữa khôi phục thành vẻ từ bi. Phất, trước đó nhìn thấy Phật, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Toàn bộ rừng cây, cũng đi theo lâm vào quỷ dị tinh mịch. Những cái kia vặn vẹo thân cây đình chỉ nhúc đích, vỏ cây trên thống khổ mặt người ngưng kết thành an tượng biểu lộ. Liền trong không khí phiêu đãng lá rụng đều lơ lửng giữa không trung, hình thành một bức đứng im quỷ dị bức tranh. Cái này khác thường bình tĩnh, ẩn chứa âm khí, nhưng không có yếu bất mấy phần. Lục Huyền đối với những này giả thần giả quỷ trò xiếc, không có để ở trong lòng, mà là tiến lên trước một bước, trực tiếp hướng phía phía trước tòa kia Phật tháp quần miếu thờ đi đến, đương nhiên, cũng có trước hệ thống bảng nhắc nhở, Lục Huyền tiếp xuống không dám khinh thường, một mực lưu ý lấy Chu Vi Thiên địa lực lượng biến hóa. Hắn lần này, ngược lại muốn xem xem cái này trong miếu đồ nát, còn có ai trốn ở phía sau tính toán chính mình. Mà lại, Lục Huyền muốn đem 9 đồng yếu hỏa đao phía trên thế giới thần bí ý chí xóa bỏ rơi, còn kém hơn 2 vạn hệ thống điểm số. Trước mắt cái này bị cảnh, có lẽ có thể cho chính mình mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ, cũng nói không chính xác đây. Lục Huyền nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, quanh thân không gian lập tức nổi lên như nước gợn gợn sóng. Ông. Bước đầu tiên bước ra, Lục Huyền thân ảnh đã ở 500m bên ngoài. Những cái kia vật vèo âm một cảnh ngăn cản con đường, trùng rống to, căn bản là không có cách chạm đến Lục Huyền thân thể. Lục Huyền thân ảnh tại hư thực ở giữa không ngừng lẻ, mỗi một lần thân, đều lướn kia một tòa miếu trở tới gần. Ba hơi rơi xuống, Lục Huyền thân thể đã đứng ở miếu thờ trước cửa chính đương nhiên, đây là Lục Huyền chú ý cẩn thận tình huống dưới, không phải hắn có thể một bước bước vào miếu thờ nội bộ. Phật tháp miếu thờ cửa chính là một cái nặng nghề thanh đồng cánh cửa, cực kỳ quý dị. Trước mắt, Phật tháp miếu thờ cửa chính là từ nặng nghề thanh đồng đúc thành. Trong lúc đó, ầm ầm, tiếng vang trầm trầm lên, cửa đồng lớn không gây gió tự động, chậm rãi mở ra. Cánh cửa phía trên, chúng sinh chùa, bảng hiệu, tại ẩm đạm sắc trời hạ như ẩn như hiện. Thay đổi trong nháy mắt ở giữa, bảng hiệu mặt ngoài chạy ra màu vàng kim rực nước, mỗi một giọt đều tản ra ấn tượng đến cực điểm vầng sáng. Những này màu vàng kim giọt nước thoát ly bảng hiệu về sau, vậy mà toàn bộ lơ lửng giữa không trung, thần kỳ sắp xếp tổ hợp bắt đầu, phát hóa ra một nhóm văn tự. Nhập cửa này người, làm bỏ hừng trận. Lục Huyên nhìn thấy một chuyến này văn tự về sau, trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc. Ngay tại Lục Huyên giơ chân lên, chuẩn bị bước vào chùa Miếu Lục, con người của hắn bỗng nhiên có vào. Cánh cửa bỏ ra bóng ma bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc lẳng lặng dựa tường mà đứng. Người thân mang Huyền chế phục, thẳng thân phận của nàng. lại, chấn động trong lòng, nữ nhân đúng là Lý Nhiên. Nhưng mà Nhìn thấy trước mắt, xa không đủ để khiến Lục Huyền chấn kinh đến đỉnh điểm. Làm đến tiếp sau mấy thân ảnh từ cánh cửa trong bóng tối, thứ tự nổi lên sau. Một cố kinh khủng tới cực điểm lựa giận, trong nháy mắt từ Lục Huyền nấy mắt chỗ sâu, ầm vang bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, xa xôi trên bầu trời, giống như là bị một cái vô hình cự thủ xé mở một đường vết rách, kinh khủng đến cực điểm hắc kim sắc hỏa diễm từ đó mãnh liệt mà ra. Những này hắc kim sắc hỏa diễm, mang theo uy diệt hết thảy khí tức, tựa như một đầu dương nhanh múa vuốt tùy ý cuộn, gầm hết. Cái này diệt thế diễm, chính là Lục Huyền nội tâm Người thật to gan. Lục Huyền Thanh Âm tức giận, lôi cuốn lấy vô tận phẫn nộ cùng khó có thể tin, tại cái này tĩnh mịch miễu thở trước nổ vang. Người thật to gan, phụ thân Lục ra hạ. Tiểu muội Lục Thanh Thanh, cùng cuối cùng xuất hiện thân ảnh. Kia là bị Lục Huyền chôn sâu đáy lòng, coi là cấm kỵ, liền mỗi lần hồi ức đều cần cẩn thận nghiêm túc tồn tại. Kia là Lục Huyền tôn kính nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. Hắn mẫu thân đại nhân, người muốn chết. 7. Chương 299. Tâm cảnh đạt được giải thoát. Đột phá, động tiên chi chủ. Chương 299. Tâm cảnh đạt được giải thoát. Đột phá, động tiên chi chủ bỏ ngươi sao hùng trần. Lục Huyên gầm thét một tiếng. Chỉ một thoáng, cựu thiên tầng mây bị xé mở to lớn vết nứt, hắc kim sắc diệt thế chi hỏa như là thiên hạ chạy ngược, chúc xuống. Hắc kim sắc diệt thế hỏa giẫm những nơi đi qua, cửa đồng lớn phát ra thế lương kim loại gào thét. Những cái kia huyệ trang lục huyền người quen biết hình hư ảnh, tại diệt thế chi hỏa cái này bên trong vặn vẹo thét lên, cuối cùng hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Ầm ầm. Lam kinh khủng sóng lửa lắng lại lúc, toàn bộ miếu thờ ngoài đã hôi Lộ gia nội bộ làm cho người mắt cảnh tượng Một đầu bóng ánh sáng long lanh liu li cầu thang nối thẳng mây xanh, mỗi một cấp bậc thang đều nhấp nhô màu vàng kim phàn phăn. Cầu thang cuối cùng, Phật tháp đỉnh chán phong thất thái Phật quang, mơ hồ có thể thấy được một tôn dáng vẽ trang nghiêm kim thân tựa vật. Lục Huyền đứng chắc tay, đôi trước mắt những này kinh thế hai tộc cảnh tượng nhằm mắt làm ngơ. Giờ phút này, Lục Huyền con ngươi đột nhiên co rút lại thành cây kim lớn nhỏ, quanh thân khí tức tựa như vũ trụ sơ khai ẩm vàng vụ phát, Và anh, tím, chi về sau, ra sáng Nguyên bản hư vô động tuyến chỗ sâu, một viên vi hình động thiên tiểu thế giới chậm rãi thành hình. Sau đó, kia vi hình động thiên tiểu thế giới trực tiếp thay vào đó, nuốt hết rơi màu tím độc tuyến. Mà ở vào trung tâm nhất thiên địa pháp tướng, cũng bởi vì động thiên tiểu thế giới thành hình, mà trở nên càng ngày càng to lớn. Giống như một cái sáng thế thần linh, chi phối lấy cái này tân sinh màu tím động thiên tiểu thế giới. Hư không vỡ nát tiếng vang, từ lục huyền động thiên tiểu thế giới ở trong chỗ sâu chuyển đến. Từng đạo ngưng thực đến mắt trần có thể thấy hắc kim sát thiên địa tắc, đang không ngừng đụng vào nhau, tựa hồ dung hợp được. Cũng không lâu lắm, Những mẩy nhất là nguyên thủy Hắc Kim sắc thiên địa pháp tác lực lượng, sen lẫn thành lưới. Tại vòng xoáy bên trong tạo dựng ra sông núi hình thức ban đầu, Hắc Kim sắc pháp tác mảnh vỡ rơi xuống hóa thành đại địa, tiêu tán ra thiên địa pháp tác quan điểm, bước lên là nhật nguyệt tinh thần. Cuối cùng, kia vô biên vô tận màu tím động thiên tiểu thế giới, trong đó tinh thần sáng chói, cùng nhật nguyệt hòa lẫn. Sông núi núi non trùng điệp, liên miên chập trùng, dòng sông lao nhanh không thôi, cuốn lượn ở giữa. Tinh thần, nguyệt, sông núi, dòng sông, là cái này động cảnh. Lục Huyên tối đầu nhìn chú lòng bàn tay, một sợi túy vô cùng Kim sắc mang tại giữa ngón tay lưu chuyển cũng lúc trước thiên địa pháp tác lực lượng khác biệt chính là, bây giờ Lục Huyền nắm trong tay lực lượng, là càng thêm trở nên hoàn mỹ vô khuyết thiên địa pháp tác động hư đại thành, động thiên tiểu thế giới chi chủ. Thiên địa pháp tác lực lượng càng lúc càng hoàn thiện, thậm chí đến cuối cùng hình thành nhất song cả ngày pháp tác, có được không thể lường được uy lực. Lần đột phá này, là bởi vì biến hóa của tâm cảnh sao? Chính mình ẩn giấu đi rất nhiều năm tâm sự, đạt được phong thức. Cho nên, tại trời xui đất khiến phía dưới, chính mình vừa rồi bạo phát đi ra phẫn nộ cảm xúc, thẳng tiếp dẫn vừa bên trong thiên địa pháp tác lực lượng, song phá động hư chân quân đại thành bình cảnh. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân Đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 99, Chỉ Sích Thiên Ngai 59, bất tử bất diệt 79 điểm số, 28000. Lục Huyền cảm nhận được thể nội kia cường đại gấp 10 lực lượng, sau đó chậm rãi nhướn mắt, nhìn về phía phía trước kia một đầu bậc thang. Mũi chân điểm nhẹ, Lục Huyền thân hình trong nháy mắt lướ qua ngàn cấp bậc thang, đứng ở nấc thang cuối cùng. Làm Lục Huyền bước vào Phật tháp chi đỉnh sát na, trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng. Chói mắt vệt trắng qua đi, lại là một phen khác khác biệt thiên địa ấm áp, ấm áp nắng, xuống cẩm trường, mấy ngàn tính quỷ trên đất. Ban ngày Mới ở bên ngoài vẫn là đêm khuya tối thui, bây giờ liền biến thành sáng tỏ ban ngày. Mà lại, từ Lục Huyền đi vào một phương thế giới này về sau, cuối cùng là thấy được hư hư thực thực cái khác nhân loại thân ảnh. Những cái kia quỷ sát xuống máy tính, từng đôi gầy cho cả xương thủ trưởng chắp tay trước ngực, hướng về trung ương to lớn thanh đồng Lư Hương không ngừng giật đầu. Lư Hương trước, một vị bạch mi lão tăng người khoác cẩm lan ca sau lưng 12 tên tuổi trẻ tăng nhân cầm trong tay tự ki bát, ngay tại phân phát cháo loãng. Chủ trì đại sư, lòng Từ Bi, mau cứu hải tử đi, mau cứu chúng ta đi. Bị thương cầu xin âm thanh liên tiếp Lão tăng trắng như tuyết trưởng mịn có chút rung động, trong đôi mắt đục ngầu lưu chuyển lên trách trời thương dân huy quang. Hắn ngôi khô khốc vừa khai, "Vị thí chủ này." Đột nhiên, một vòng năng lệ quả quyết ánh, đột nhiên xé rách Lao tăng trên mặt tượng hòa giả tựa. Một hơi ở giữa, cái kia cái gọi là chủ trì Lao tăng, song con ngươi kịch liệt thu nhỏ. Phản chiếu ra lục huyền kia khỏa lôi cuốn lấy kinh khủng y thế bàn tay, tại trong tầm mắt của hắn nhanh chóng phong đại. Chủ trì Lao tăng khoác lên người cẩm lan ca đột nhiên tách ra chói mắt quang. Cầm tại hai tay Phật châu, đột nhiên tự động căng nước, 12 quả to lớn sáng lợi tử, cấp tốc kết thành màu vàng kim phòng hộ kết giới. Chỉ là, đạo này nhìn như không thể phá vỡ kim quang cái giới, mới vừa vận sáng lên. Liên bị Lục Huyền kia nhìn như phổ thông bàn tay, một chưởng nén thành vô số màu vàng kim quan điểm. 3. Một đạo thanh thủy cái tát âm thanh, tại to lớn trong sân rộng quân quân. Chủ trì lao tăng tấm kia hiền hóa ra mặt, tại cực lực trùng kích vào vận mẹo biến hình, lộ ra bên trong hiện ra sắc hào quang màu xanh hình dáng. Ngay sau đó, chủ trì lao tăng thân thể, như là bắn ra đạt tháo, cực tốc bay rất ra ngoài, liên tiếp đụng mạ Những cái kia lúc, vậy mà phát ra vật sống đồng dạng rú thảm. Chỉ là cại Đức gãy chỗ phun tung tóe ra không phải huyết dịch, mà là sền sệt vô cùng chất lỏng màu vàng loãng. Trên quảng trường đám người hoàn toàn tinh mịch, mang trên mặt không thuộc về nhân loại xilôc. Mặc dù kia mấy ngàn, bạch tính vẫn duy trì quỷ lệ tư thế, nhưng là đầu lâu của bọn hắn lại đồng loạt thay đổi 180 độ, dùng đến quỷ dị ánh mắt, trừng trừng, nhìn chăm chú, lấy lục huyền. Tuổi trẻ các tăng nhân trong tay tử kỳ bát, lên keng, rơi xuống đất, lăn ra khỏi không phải cháo, mà là lít nha lít nhít huyết nục, sương vỡ. Hừ, lão lựa chọc. Tại bản chân quân chức mặt giả thần giả quỷ, Lục Huyền lắc lắc cổ tay, trong con ngươi phát ra nhàn nhạt hắc kim sắc vi quang. Về phần tại sao muốn cho cái này, lão Lửa chọc một cái cái tát, kia dĩ nhiên chính là Lục Huyền vì phát tiết trong lòng lửa giận. Những này quỷ đồ vật, không thể không nói, vẫn thật là tìm được Lục Huyền nội tâm chỗ sâu nhược điểm đó chính là hắn người nhà. Lục Huyền chỉ là cho hắn một cái cái tát, vậy cũng vẫn là lưu thủ kết quả. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này lão Lửa chọc cùng những này hư hư thực thực, nhân loại, đồ vật, đang lộn chó giết gì. Bởi vì, Lục Huyền cảm giác được, những người trước mắt này trên thân mặc dù có âm khí nồng nặc, nhưng là, Lục Huyền cảm thấy Cái này còn không phải tòa này Phật Tháp Miếu thờ cực hạ. Lục Huyền cũng không muốn buông tha nơi này mỗi một cái âm khí, hắn muốn để trốn ở phía sau nhất quỷ độ vật thể thân, mới dự định nhất cử hủy diệt đi bọn chúng đột nhiên, nơi xa chuyển đến Lao Tăng khàn khàn tiếng cười. A a a a. Tiếng dàn mua vô cùng thanh âm càng ngày càng gần. Chúng sinh đều khổ, lão nạp trong lúc lấy lục thân nội khổ, độ thế thiên hạ vận kiếp. Trên quảng trường trong buổi mù, một đạo cường xuống thân ảnh chậm rãi đứng lên. Chính là bị Lục Huyền đánh bay đến mấy mét có hơn chủ trì Lao Tăng, bất quá thời gian trong nháy mắt, hắn lại quỷ dị về tới trên trường. Cẩm Lan Ca sa vỡ vũ trụ lộ ra không phải huyết nục, mà là thần thánh vô cùng kim sắc huyết dịch. Cái này kỳ dị cảnh tượng, nếu là đổi lại những người khác tới, tất nhiên cho rằng trước mắt người Lao tăng này là trong thần thoại Phật Đà hiển linh. Người Lao tăng này tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời xuất hiện một màn màu vàng kim quánh ảnh. Bên trong xuất hiện hình tượng, chính là phía dưới những này quỷ lệ bất tính, cùng chủ trì Lao tăng, một đám tăng nhân, vô cùng to lớn Phật tháp miếu thờ. Hương hỏa cường thịnh miếu thờ bên trong, dân chúng trên mặt hạnh phúc tiêu dung. Tuổi trẻ các tăng nhân phân phát lấy nóng hôi hổi cơm chay, mà lão tăng chính xếp bằng ở cự Phật tiền, thay thiên hạ bách tính cầu phúc. Đây là cực lạc tịch độ. Cái thể đều là tốt đẹp như vậy, không có trong nhân thế hư ảo, tội ác tham lam." Lao tăng chắp tay trước ngực, sau đầu hiện hiện thất thải Phật quang, chỉ cần thí chủ buông xuống chấp niệm. Lục Huyền Mi tâm vận ra dãy sâu hoắm, trong mắt tử diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Cái này lão lửa chọc lũ lo không ngừng phàm âm, cùng trên bầu trời rối trá cực lạc hiện tượng, còn có lòng đất ẩn ẩn truyền đến chấn động đây hết thảy đều để Lục Huyền Kiên nhận hao hết. "Ồ nào." Lục Huyền tiếng nói lạnh lẽo, nhất, bàn lên. Một vòng hắc ở giữa, sân Ngay tại cái này đám hắc kim sắc ngọn lửa sáng lên trong đáy mắt, nguyên bản một mặt đờ đẫn đám người, giống như là bị cái này cực hạn nhiệt độ cao ảnh hưởng đến. Mặt bọn hắn bộ cơ bắp và vẹo, biểu lộ dữ tợn. Lao tăng nguyên bản dừng lại từ bi khuôn mặt, như là vỡ vụn đồ xứ, da bị nẻ thành vô số mảnh vỡ. Quân quân khói trắng từ hắn cả xa hạ mãnh liệt thoát ra, thật giống như bị lục huyễn hỏa diễm hung hăng thiêu đốt lấy. Cùng lúc đó, khảm nạm tại chu vi trên vách tường vô số Phật thủ điêu, lại phát ra thê lương rên, quần, cho người ta cả da đầu. Giang giác. Giang giác. Làm cho người dùng mình xương cốt sai trô âm thanh. Tại quảng trường mỗi cái nơi hẹo lánh nổ vang. Những cái kia nguyên bản quỷ lệ, bạch tính, cái cổ lấy quỷ dị góc độ thay đổi, tứ chi xoay ngược chạm đất, tựa như bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối. Bọn hắn áo quần lam lũ, tại một trận trong im lặng biến thành cháy đen cho tàn, lộ ra bên trong che kín thì bản thân thể. Những này quỷ dị bạch tính song trường trên đầu ngón tay, dài nửa xích cốt nhận chậm rãi kéo dài mà ra, tại ánh lửa hạ hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Thế a, mấy ngàn tấm miệng đồng thời ngoác đến thai, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng vang, mùi đàn hương xương độc từ bọn hắn trong miệng phun ra ngoài. Cấp tốc tràn ngập toàn bộ quảng trường đàn hương bên trong hỗn tạp xác thối hôi thối, cái này xương mù những nơi đi qua, cẩm thạch gạch đất dưới, vậy mà sinh ra tinh mịn mờ thịt, điên cuồng nhúc nhích bắt đầu. Lục Huyên giờ ờ lạnh nhạt, cái này lòng bàn tay hắc kim sắc ngọn lửa bỗng nhiên tăng vọt, cao tốc xoay tròn lấy hình thành một cái họa diễm vòng xoáy, tựa như diệt thế hạo kiếp giáng lâm. Hắc kim sắc họa diễm vòng xoáy bên trong, từng đầu thực chất hóa thiên địa pháp tác xiển xốn ra. Cái này rõ là chỉ có động thiên cảnh đại năng mới có thể thi triển, pháp cố tượng, thuần thông, diện. Lục trôi nước chảy phun ra một chữ, ngón tay rãi thu nạc, tiếp dẫn động thiên địa của mình. Vâng, ba. Lục Huyền trên lòng bàn tay, một cái vi hình lỗ đen hỏa diễm vòng xoáy cấp tốc lên không. Hắc kim sắc hỏa diễm vòng xoáy bên trong, truyền đến làm người sợ hãi hớp lực, kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Phía dưới những cái kia quỷ dị, bạch tính, tại cố lực lượng này trước mặt không có chút nào sức chống cự, bị vô tình kéo thành thịt nát, nhao nhao hút vào hắc kim sắc hỏa diễm trong lỗ đen. Vẹn vẹn mấy hơi thở, nguyên bản nhỏ bé hỏa diễm lỗ đen, tốc đến hạn, hóa thành một đạo thông thiên kim sắc diệt thế hỏa, như nỗi giận cự lòng, giương nhanh sạch bốn đến, rối tra Phật pháp Bao quát phía dưới hết thảy quỷ đồ vật, như là mặt trời đã khuất tượng sắp cấp tốc hòa tan. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt, hỗn hợp có làm cho người buồn nôn mục nát khí tức. Nhưng mà, tại cố này đục ngầu khí tức bên trong, một tia đã lâu không khí mát mẻ lặng yên hiện diện. Tựa như mưa xuân mưa rào, làm dịu mảnh này bị huyết tinh mục nát bao phủ đã lâu đất này. Cái này địa phương đã quá lâu, không có bị cố này tinh khiết không tì vết khí tức trỗi chiếu cố. Theo hắc kim sắc hỏa diễm lan tràn, đem đôi trá trang nghiêm tầng tầng bóc ra rơi, hiện lộ ra làm cho người khiếp sợ một màn. Xoẹt. Mạ vàng vật ra tại nhiệt độ cao hạ hòa tan thành khí thể, lộ ra phía dưới tinh hồng núc nhích huyết dục. Những cái kia huyết dục mặt ngoài, hiện đầy lít nha lít nhít phạn văn hình sâm. Mỗi cái phù văn đều tại hỏa diễm bên trong vận mẹo rãy rựa, phát ra móng tay phá xoa kim loại động dạng chói tai tứ vang. Ô ô ô. Mỗi cái Phật tháp bên trong nguyên bản trang nghiêm tốc mục tiếng tụng kinh, thình lình đại biến. Cẩn thận phân biệt nghe dưới, vậy căn bản là ngàn vạn cái thanh âm Có cầu cầu tha khóc, thanh âm, cho người dùng mình giai điệu. Kinh nhất chính là Tôn này đứng sừng sững ở trung tâm nhất trong trượng kim vật, lục huyền căn bản chưa thấy qua lão giả khuôn mặt tự vật. Tôn này cao vút trong mây, từng chịu vạn người kính ngưỡng to lớn lão giả khuôn mặt kim vật, mặt ngoài chậm rãi hòa tan, chảy ra đại lượng màu đen mực nát huyết tương. Tượng vật bên trong, tất cả đều là từ vô số cơ thể người chắp vá mảnh mỡ hình thái. Nam nữ già trẻ thi thể, bị vận vẹo thành quỷ dị tư thái, tay chân liên kết cấu thành Phật thân mạch lạc đầu lâu thì khảm nạm màu đen màu đen. là đang đem thiên hạ chúng sinh thân, coi như tổ chức, sâu tới đất mạch Tại gặp được Hắc Kim Sắc Hỏa diễm sóng lớn bị bọng sau. Những này, cơ thể người, trong mạch máu truyền ra ngàn vạn người tiếng tụ kinh, tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu. Cuối cùng hết thể hóa thành một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ tung. Núi thây biển máu. Ngay tại Hắc Kim Hỏa diễm hải dương, sắp đốt sạch cả tòa Phật tháp miếu thờ thời điểm. Giữa thiên địa, đột nhiên yên tĩnh. Ông, một đạo quỷ dị màu đen bóng ma, từ dưới mặt đất kích xạ ra. Hắc ảnh bóng ma những nơi đi qua, tứ Kim sắc diệt thế chi hỏa, vậy mà như là trăm sông đổ về một biển, bị ép kiểm chế bắt đầu. Ngập trời hắc kim sắc sóng lửa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, cuối cùng tại trên không sụp đổ thành một viên đen như mực quan điểm. Cuối cùng, cái này màu đen quan điểm, cứ như vậy chậm rãi tan biến tại giữa thiên địa. Trên không cả vùng không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lục Huyên Ngước mắt nhìn về phía bầu trời, nhìn xem cái kia đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên trăm trượng hư ảnh. Kia là cái toàn thân đen như mực Phật đà, quanh thân quấn quanh lấy làm hắn cảm thấy rét lạnh khí. Những này âm khí không giống với bình thường tà ma, mỗi một sợi đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng, những nơi đi qua liền không gian đều ngưng kết ra màu đen tinh. Âm khí Thiên địa pháp tắc lực lượng. Đây là động hư cảnh giới quỷ dị. Kia một tôn trăm trượng màu đen Phật đà hư ảnh trong mắt, ánh mắt ngưng tụ thành thực chất, bạn tới trên thân lục liền đối với cái này, Lục Huyền hô hấp chỉ trệ. Sau một khắc, Lục Huyền khẽ miệng giơ lên mừng như điên đường cong. Hắn đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phân tới cực điểm. Đúng, đúng. Chính là cái này. Ta chờ cái này quỷ đồ vật rất lâu. Một cái cao lớn trăm trượng màu đen Phật đà hư ảnh, hắn quanh thân đóng khí, càng là trước nay chưa từng có cường đại đây không phải là Lục Huyền cơ giới lớn, còn có thể là cái gì? Trươn 300. Thiên phẩm linh vật. Phổ độ chúng sinh diệp. Chương 300, thiên phẩm linh vật. Phổ độ chúng sinh diệp. Thật tình không biết, tại trăm trưởng đen Phật hư ảnh nhìn trăm chú lục huyền thời điểm. Oen, một khối bảng bạc khí tức bắt đầu cuồn cuộn ra, phía trên toàn bộ thương khung đột nhiên bốc cháy lên. Hắc kim sắc hỏa diễm, từ hư không mỗi một tấc khe hở phun ra ngoài, tại đen Phật hư ảnh trên không, phát họa ra một tôn đỉnh tiên lập điệu cự nhân hình dáng. Tôn này từ thuần túy tiên địa pháp tác lực lượng tạo thành tiên địa pháp tướng, mỗi một đạo đường cong đều chảy xuôi chói mắt, mắt kim sắc Cũng không lâu lắm, cái này một tôn so đen Phật hư ảnh còn muốn to lớn gấp 3 tiên địa pháp tướng. Chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thành hình. Tôn này hắc kim sắc hỏa diễm tạo thành thiên địa pháp tướng, tản ra gần như hoàn mỹ thiên địa pháp tắc chi lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang giữa thiên địa uy nghiêm, mà lại hình dạng của nó, vậy mà cùng Lục Huyền không có sai biệt. Trong tháng chốc, Lục Huyền phảng phất là trở thành thiên địa người phát luôn. Tôn này tương tự Lục Huyền thiên địa pháp tướng cự nhân, sợi tóc là giống như thật như hư không ở giữa pháp tắc lực lượng, thẩm thấu hắc kim nhãn trong mắt, động màu tím trời, cái này ràng là thể động tiểu thế giới thu nhỏ hình chiếu ở vào Lục Huyền trước mắt đen Phật không còn là lúc trước như vậy mà không biểu lộ, mà là phủ lên khó có thể tin biểu lộ đen Phật hư ảnh kia cao trăm trượng thân thể, tại Lục Huyền Tôn này thiên địa pháp tướng trước mặt, tựa như hài đồng đồng dạng nhỏ bé, không có chút nào phản kháng lực lượng. Cùng Lục Huyền thân hình tương tự thiên địa pháp tướng phía trên, to lớn vô ngần trong lòng bàn tay, một đoàn lỗ đen hỏa diễm vòng xoáy chính lặng yên ngưng tụ. Hắc kim sắc hỏa diễm vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, thôn vệ lấy trung quanh qua mang. Nhìn như nho nhỏ vòng xoáy, lại tựa như có thể đem cái này một phương thiên địa đều cuốn vào trong đó, đây mới là Lục Huyền một kích lực. Ầm Theo Lục Huyền địa pháp tướng đưa tay, động tác tiếp dẫn phát thiên địa của mình. Vạn Giặm tầng mây giống như vô biên vô tận sóng biển, cuồn cuộn trầm trùng. Tôn này trăm trưởng đen Phật hư ảnh, tự hồ dự cảm được đại khủng bố giáng lâm, quanh thân khí tức trong nháy mắt bay vọt. Nó vội vàng chắp tay trước ngực, lòng bàn tay ở giữa, ánh sáng màu đen bắn ra, như là vạn trượng vực sâu bị trong nháy mắt mở ra. Ngay sau đó, một cái đen như mực đến cực hạn thế giới hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Tiểu thế giới hư ảnh bên trong, vô số khí lưu màu đen dương nhanh tựa như từng cái chết không nhắm mắt, hoán nghiệm ngập trời ác quỷ, phát ra uy mang gào Nhưng ở lục huyền Thiên địa pháp tướng lực lượng tuyệt đối trước mặt, đen Phật hư ảnh dùa, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Làm hai cái này động thiên tiểu thế giới hư ảnh, âm vang chạm vào nhau cùng một chỗ sau. Trong khoảnh khắc, thiên hồn địa ám, nhật nguyên tảm đạm, vạn vật phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lâm vào tuyệt vọng tĩnh mịch. Chỉ có kia đinh thái nhức óc, thẳng đến linh hồn chỗ sâu tiếng vang mình, tại giữa thiên địa vang vọng thật lâu. Phần thiên đạo pháp. Tại tự thân thiên địa pháp tướng hư ảnh bao phủ phía dưới, trong tay Lục Huyền đã nắm chặt vũ viêm minh đạo. Chỉ gặp đạo đao quang, trong hư không hiện. Cái này hắc kim quang, địa thứ nhất lại tựa như biểu thị ngày tận thế tới diệt thế kiến hóa. Từ thiên địa một mặt vượt ngang đến một chỗ khác. Trong khoảnh khắc, một màn kia Hắc Kim Sắc Hỏa Diễm Dao Quan quân thần, nương theo lấy một mảnh có thể tịnh hóa thế gian diệt thế hỏa diễm hải dương, thế không thể đỡ mãnh liệt chạy tới. Hắc Kim Sắc Biện Lửa tùy ý quân quận, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho cứ thế mà thiêu đốt thành cho tàn. Liên liên treo cao chân trời hai tôn thiên địa pháp tướng, cũng bị cái này một mảnh Hắc Kim Sắc biển Lửa đặt vào trong đó. Kỳ diệu là, những mảnh diệt Sắc Diễm, địa không hề thương, ngược lại là như hồ thêm cánh, liên tục không ngừng vì đó vào bảng Tại diệt thế diễm trợ dưới, Lục Huyền Thiên địa Pháp tướng gắt gao ngăn chặn đèn Phật hư ảnh, để nó chắp cánh khó thoát. Chỉ có thể trực diện lục Huyền cái này hủy diệt hết thảy phần thiên đạo pháp. Xuy, đốt tiên đao ánh sáng xẹt qua một sát na, thời gian phảng phất là bị vô hạn kéo dài. Trong trượng màu đen Phật ảnh chỗ mi tâm, hiện ra một đạo nhỏ như sợi tóc dây nhỏ, từ trang nghiêm thịt đuôi tóc bắt đầu, trải qua chóp mũi, môi phòng, hầu kết. Một đường hướng phía dưới lan tràn đầu kia dây nhỏ những nơi đi qua, màu đen Phật thân như là bị bàn tay vô hình chậm rãi đẩy ra liêu li fo Mặt cắt bóng loáng như gương, thậm chí có thể soi sáng ra màu đen Phật đả hoàng sợ cái bóng. Tại Hắc Kim sắc hỏa diễm đao quang chẹt để chém xuống đến một khắc, giữa thiên địa bộc phát ra khai thiên tích địa tiếng vang. Trên trời cao, dày không thấy đáy tầng mây bị chỉnh tề một phân thành hai, lộ ra phía sau sáng chói tinh hạ. Cái kia đạo vết chém kéo dài ngàn dặm, thật lâu không thể khép lại. Phía dưới mặt đất, sâu đặt vạn trượng khe danh bên trong, cuồn cuộn lấy hỏa tan cực nóng nham thương. Cháy đen vết rách biên giới, vô số thi thể huyết nhục lăn lộn, muốn tránh đi kia kinh khủng nhiệt cao hỏa diễm. Lại tại chạm tới vô biên hắc kim sắc biển lửa về sau, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Giữa không trung, kia bị đánh mở hai nửa màu đen Phật Đà thân thể cũng không ngã xuống. Mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung, phân nửa bên trái Phật thân đột nhiên lộ ra như được giải thoát mỉm cười, lại bắt đầu nở rộ tinh khiết Phật quang, nửa bên phải lại vặn vẹo thành dữ tợn ma tướng, điên cuồng gầm thét muốn gây dựng lại. Nhưng mà đối mặt đó, lại là mấy đạo vô cùng kinh khủng đốt thiên đạo ánh sáng. Mỗi một đạo đạo quang đều lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, so với trước đó công kích, uy lực không dám chút nào. Mấy đạo lôi cuốn lấy quần quần sóng nhiệt đốt thiên đạo ánh sáng, tựa như từng đầu diện thế hắc thét lên lực lượng diệt, về phía không trung màu Phật đà hư ảnh. Ngắn mấy hơi, Màu đen Phật Đà hư ảnh quanh thân lượn lờ âm khí, liền bắt đầu sụp đổ tiêu tán, rốt cuộc không có sức chống cự. Nguyên bản cao trăm trượng Phật Đà thân thể, bị đốt thiên đao quang điểm đốt, hóa thành từng sợi tinh khiết bạch khí, chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. Theo màu đen Phật Đà hư ảnh biến mất, cả tòa trang nghiêm tốc mục Phật tháp miếu thờ, cũng đang rung động kịch liệt bên trong ầm vàng sụp đổ, qua trong giây lát bị hắc kim sắc hỏa diễm đốt thành tro bụi. Liên liên bên ra quỷ thức, cây, hầu không đây chính là Địa phần thiên Lục Huyền đứng lơ lửng trên không, màu đen nhánh áo bào tại tịch hóa sau trong gió mát bay phất phới. Giờ này khắc này, Lục Huyền dưới chân đại địa, bày biển ra rung động lòng người thời biến. Trái đen thổ nhượng bên trong, xanh nhạt của mầm chính phá đất mà lên, mỗi một phiến lá mới, đều nhiễm lấy bóng ánh sương sớm. Những cái kia từng bị âm khí cùng núi thây biển máu tro ăn mòn khe rãnh bên trong, thanh tịnh nước ngầm dâng trào thành suối. Trên mặt nước nhảy nhót lấy nhỏ vụn kim quang, đúng là thiên địa linh biến thành. Xuy. Toàn bộ giữa thiên địa tràn ngập vô hạn sinh cơ, vạn vật đều tại chúc mừng trận đến trăm hóa. Lục Huyền hai con ngươi bên trong, ngàn vạn quang mang lấp loé lưu chuyển khắp trong đó, hắn nhưng không có tâm tình để ý tới những biến hóa này. Có người đang làm trò quỷ. Ai? Thở dài một tiếng vang lên, là tại sao lưng Lục Huyền ngoài trăm thức địa phương chuyển đến. Lục Huyền hai con ngươi nhắm lại, lấy hắn bây giờ tu vi, vậy mà không thể phát giác được có người trốn ở trong tối. Sau một khắc, Lục Huyền không nhanh không chậm quay người, chỉ gặp một vị áo bào xám lao tăng đứng ở hư không. Lão hòa thượng khuôn mặt hiền lành giống như lần già lão ông, tấm đến tăng bào trên còn có mảnh vá. Tay trái gỗ Phật châu ôn nhuận như ngọc, là nhất phổ thông gỗ chế. Liên trên người hắn khí tức đều bình thản đến không có một chút võ giả khí chất, nhưng càng là như thế, càng để Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên. Rốt cục ra, hắn ngược lại muốn xem xem, cái này phía sau tính toán mình người, đến tuột cùng là lai lịch gì. Chỉ gặp, lão hòa thượng phải thủ trưởng đặt ở ngực trước, cúi mười phần thẳng tắp, hành lễ tư thế tiêu chuẩn như là chùa miếu tự bổn. Ngay sau đó, lão hòa thượng kia tràn ngập cảm khái thanh âm ung dung vang lên, bận tăng đợi những cái kia chết thảm người vô tội, nói lời hòa thượng dừng một chút, càng thêm chân thành, thí chủ đem bọn hắn từ vô biên trong bể khổ giải thoát ra. Thật sự là công đức vô lượng đây này. Nguyên bản an tĩnh gần như tĩnh mịch thiên địa, bị lao hòa thượng cái này mấy đạo hòa ái thân thiết lời nói đánh vỡ. "A, đại sư nói quá lời." Lục Liên cười lạnh một tiếng. "Ngược lại là đại sư ngươi, có thể vô thanh vô tức giấu giếm được buồn quân cảm giác." Đã đại sư luôn mồm nói công đức vô lượng, kia là hà đại sư không xuất thủ giải quyết những này yêu nghiệt đâu? Lao tăng nghe vậy, lòng dạ từ bi sắc mặt cứng đờ. Tên tiểu bối này, làm sao không theo sáo lộ ra bài? Thế nhân không phải nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười sao? Bất quá, lão hòa thượng quỷ dị cười khẽ một cái, trong tay Phật châu không hiểu chuyện động bắt đầu. Tiểu bối này quả nhiên không giống với phàm nhân. Thế mà có thể xem thấu bản Tôn Ngụy Trang. Bất quá mà, một, mặc cho tên tiểu bối này có bao nhiêu yêu nghiệt tâm trí, cũng đừng hỏng từ trong tay của mình thoát cậu. Theo, cách cạnh, một tiếng văng nhỏ. Lục Huyền con người đột nhiên co lại, hai nhân phát hiện trụ vi không gian đã bị Lãng Yên đổi thành. Trong chớp mắt, Lục Huyền thân thể đưa thân vào một mảnh mênh mông biển trúc bên trong. Nhan nhạt gió nhẹ lướt qua, là trúc vang sảo sạt. Nơi xa, mới bị Lục Huyền phần tiên hỏa diễm thiên phút này vậy mà như là bị chứa trong thủy tinh cầu hơi co lại cảnh quan, có thể thấy rõ ràng, nhưng lại xa không thể chạm mà đứng tại Lục Huyền đối diện lão hòa thượng, khuôn mặt dần dần hiện ra một cái khác lao giả bộ dáng. Chương này lao nhân khuôn mặt, chính là trước đó Lục Huyền nhận thấy đến xa lạ kim Phật khuôn mặt, nguyên lai là hắn. Chỉ gặp kia thần bí lao giả xoay người nhặt lên một mảnh lá rụng, gần lá rõ ràng là nhỏ bé màu vàng kim thiên địa đường vân. Lão tăng khô gầy đầu ngón tay vướt khẽ lá rụng, gần lá ở giữa chạy xuôi màu vàng kim đường vân đột nhiên sống lại, tại trong hư không phát họa ra thế giới ảnh thu nhỏ. Một cái kia thế giới ảnh, cũng không phải Lục Huyền có động tiểu thế giới, có thể đánh đồng tồn tại đây chính là chính thức có được vạn vật sinh linh thế giới. Là điệu tồn giới chủ loại này vô thượng năng mới có thể mở sáng tạo ra chân chính thế giới, thế giới quy tắc chi lực. Lục Huyền con ngươi hơi có lại, cái tiêu kim sắc trên phiến lá đường vân, rõ ràng là áp xúc thế giới quy tắc chi lực. Mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa tạo hóa chi lực. Thế giới quy tắc chi lực cũng chính là tạo hóa chi lực, có thể tại thể nội mở vạn vật sinh linh lực lượng. Lao Tăng lời còn chưa dứt, trên tay hắn màu vàng kim lá cây, đột nhiên tự hành bay về phía Lục Huyền. Tại cự ly Lục Huyền một mét vị trí bông nhiên lơ lửng, nhọn hướng xuống chậm, chậm xuống điểm điểm Đây là thiên phẩm linh vật, phổ độ chúng sinh Thiên phẩm cấp bậc thiên địa linh vật, cũng chính là cao hơn động thiên linh vật độ vật. Chút ra hỏa. Cái này thiên phẩm cấp bậc phổ độ chúng sinh diệp, giá trị của nó chỉ sợ là Lục Huyền suất thế đến nay, gặp qua chân quý nhất độ vật, không, có cái thứ hai. Lục Huyền hô hấp đột nhiên thu trọng, hai tay không tự chủ hướng về phía trước rồi. Chỉ gặp Lục Huyền một đôi con người phóng đại, phản chiếu lấy kia phiến kim diệp lưu chuyển hào quang, liền do sét trên không trung đầu ngón tay, đều tại có chút phách run. Hiển nhiên một bộ gặp bạo khởi ý tham lam bộ dáng. Thí chủ, đây chính là bài trừ kia bí cảnh bán hượng. Mấy mấy năm, lão tăng sứ mệnh, nghĩ đến là hoàn thành. Xa Sa lão hòa thượng nhìn thấy Lục Huyền cái ánh mắt kia, trên mặt bị nhuốm không cười, đáy mắt chỗ sâu cất giấu vô hạn tham lam. Bản tôn liền nói đi, người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, trải qua chịu không nổi ngoại giới dụ hoặc, hắn liền không tin tưởng, Lục Huyền sẽ chịu đựng được thiên phẩm linh vật Phổ Độ Chúng Sinh lá khảo nghiệm. Ngươi, tiếp theo hơi thở, lão tăng thanh em đột nhiên kẹt tại trong cổ họng, bởi vì hắn nhìn thấy, Lục Huyền vươn hướng kia phiến Phổ Độ Chúng Sinh diệp tay phải, trong lòng bàn tay cấp tốc kích xạ ra một vòng u ám quái mang. Phổ Độ Chúng Sinh lá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đã bị Lục Huyền thu nhập đến phủ giới bên trong. Lúc trước Lục Huyền kia si mê ánh mắt, trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh như gương. Ngay sau đó, Lục Huyền thuận tay vạch phá một đạo vết nước không gian, đem phủ phiếm giới nhanh chóng ném tới bên trong đi. Làm xong đây hết thể về sau, Lục Huyền trực tiếp hướng phía trước lao hỏa thượng, dựng lên một ngón ngửa, đánh một cái, quốc tế hữu hảo thủ thế. Lục Huyền ngón ngửa, tại trong hư không vạch ra một đạo khiêu khích đường cong, khỏe miệng cũng đi theo câu lên một vòng chế giễu. Lao ra hỏa, chúng ta sau này còn gặp lại. Lao thượng từ bi khuôn mặt, trong khoảnh khắc trở nên vặn lạnh lùng. Hắn dù không minh bạch Lục Huyền trên tay khoa tay tác, nhưng vẫn là có thể ra Lục Huyền Ngụy Trang thành lão hòa thượng lão giả, giờ phút này bị Lục Huyền cho triệt để chọc giận. Bao nhiêu năm, tại Thiên Vũ giới vực bên trong, vẫn thật là không người nào dám công nhiên cười nhạo mình. Hắn chính là mảnh này Linh Khư chi địa chủ nhân, địa tôn giới chủ cảnh giới viên mãn, Lạc Linh Khư. Chán. Là Lạc Linh Khư một sợi tàn niệm. Chân chính Lạc Linh Khư đã sớm tại mười mấy vạn năm trước, đột phá một cái kia tiên nhân cảnh giới lúc, ứng kiếp mà chết. Hiện tại lão giả, chỉ là cái này một phương Linh Khư chi địa không trọn vẹn thế giới ý chí, chính xác tới nói, là có được Lạc Linh Khư ký ức tàn niệm. Bằng không, hắn căn bản cũng không cần lớn phí trách trợ đem Lục Huyền đưa vào một phương này xa hại thế giới, đồng thời còn đưa hắn phổ độ chúng sinh diệp. Bởi vì, đây là Lạc Linh Khư bản tôn trước khi chết, sở thiết hạ thiên địa quy tắc, bài trừ bí cảnh người, ban thưởng các loại thiên địa bảo vật. Liền xem như thế giới ý chí, bao quát hắn cái này Lạc Linh Khư tàn niệm ở bên trong, cũng không cách nào vi phạm. Lạc Linh Khư, tàn niệm lão giả khô gầy hai tay, đột nhiên chắp tay trước ngực, toàn bộ biển trúc thế giới trong nháy mắt ngưng kết. Cách, cách, cách. Vô số đạo thiên địa quy tắc lực lượng, từng cái cụ hiện hóa thành thực chất xiển xích, to lớn biển trúc thế giới Không gian bị áp súc thành xiềng xích lồng giam, liền tốc độ thời gian trôi qua cũng bắt đầu đình trệ. Lá trúc lơ lửng giữa không trung, do xương ngưng kết thành kính, đây mới thực là thiên địa quy tắc lồng giam. Thế giới bản chất lực lượng, trừ phi là cùng là địa tồn cảnh giới cùng với trở lên tồn tại, nếu không bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tùy ý xâm lược. Liên Liên Lục Huyền chỉ xích thiên ai, cũng không cách nào từ nơi này thế giới quy tắc trong lồng giam đào thoát ra ngoài. Chỉ là, Lạc Linh Cơ tàn niệm còn chưa kịp tới cao hứng, hắn đã nhìn thấy Lục Huyền thân thể đột nhiên như là bọt nước đồng dạng vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn hắc kim hỏa tinh dị rơi xuống. Mỗi một hạt hỏa tinh đều tinh chuẩn rơi vào biển trúc bên trên, lập tức dẫn phát liên tiếp khóa phản ứng. Xoẹt. Vô số cây trúc gặp lửa tức đốt, thật lớn thế lửa trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ biển trúc thế giới. Đây là pháp tướng phân thân, đáng chết tiểu bối. Lạc Linh Khư tàn niệm vừa sợ vừa giận, gầm khét một tiếng, trực tiếp một bản thai dập tắt thế lửa, làm biển trúc trong thế giới Lạc Linh Khư tàn niệm, còn tại nổi giận thời điểm. Lục huyền chân thân cũng sớm đã xuất hiện tại ngoài vạn giặm địa phương. Tại chạy trốn trên đường, Lục Huyên đầu ngón tay vướn khẽ, đem tia sợi chỉ dẫn cảnh ánh sáng màu trắng, trực tiếp bắt rơi. Y thật, tại Lục Huyền Bài trừ chính mình tâm cảnh thời điểm, liền đã âm thầm lưu tâm bắt đầu. Thậm chí tại chính mình nổi giận công kích đến trong biển lửa, chân thân trốn vào hư không, trừ lại một đạo pháp tướng phân thân, chương 301, tạo hóa chi lực, Lục Huyền lực lượng. Chương 301, tạo hóa chi lực, Lục Huyền lực lượng. Linh cư chi địa một đầu sông lớn trên không, Lục Huyền quanh thân chống lên một cái vô hình khí tràng, trốn vào vạn mét phía dưới đây cũng là vì lý do an toàn. Dù sao, linh cư chi địa không thể so với thế giới bên ngoài, đây chính là người thần bí kia điệu bản đối với vừa rồi cái kia thần bí lão giả, Lục Huyền liền xem như không biết rõ hắn tìm ý đồ của mình cũng vẫn là có thể đoán ra lai lịch của hắn, bởi vì có thể tại phi thường rõ ràng biết mình vị trí, cùng tùy ý tiến vào bí cảnh bên trong, thậm chí còn có thể đem chính mình pháp tướng phân thân, tùy ý đưa đến một cái thần bí trong tiểu thế giới. Lục Huyền dùng chân đến nghĩ, cũng biết rõ cái này lão nhân thần bí, tất nhiên là thuộc về thế giới này tồn tại. Nghĩ tới đây, Lục Huyền hai con người tràn ngập lạnh lùng qua mang, hắn mặc kệ đối mới là người nào. Cái này lao ra hỏa, từ khi chính mình tiến vào linh khư chi địa đến, liền một mực trốn ở trong tối tính toán chính mình. Nếu không phải mình chú ý cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn hắn nói đối với pháp tướng phân thân tao ngộ, toàn bộ đều bị Lục Huyền nhìn ở trong mắt đừng nói là kia một tôn pháp tướng phân thân, liền xem như Lục Huyền bản tôn tự mình giáng lâm đến cái kia trong tiểu thế giới, cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Thế giới quy tắc chi lực, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ động hư cảnh giới đại thành võ giả, có thể đi khiêu chiến lực lượng. Lại thêm, Lục Huyền vì có thể man thiên quá hải, cái kia một tôn pháp tướng phân thân, thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn đây chính là Lục Huyền cứ thế mà từ chính mình thiên địa pháp tướng phía trên, tách ra một nửa lực lượng, hoàn toàn có thể dễ dàng luận chân. Còn có được động thiên tri chủ lực lượng đổi lại là những người khác đến, nếu là dựa theo Lục Huyền cách làm như vậy, không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng. Thiên địa pháp tướng không thể dễ dàng bị đến tổn thương, đây chính là động hư võ giả điều khiển thiên địa pháp tác lực lượng hóa thân. Nghiêm trọng nhất kết quả chính là, võ đạo cảnh giới rơi xuống, cuối cùng cả đời cũng không cách nào lại tiến nửa bước. Bất quá, Lục Huyền đã đến không cách nào lựa chọn tình trạng, hắn nhất định phải dẫn xuất người sau lưng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ hỗn loạn. Đạo lý này, Lục Huyền vẫn hiểu đương nhiên, Lục Huyền không để ý phản vệ làm ra lựa chọn như vậy, cũng là có hệ thống bạn cùng bất tử bất diệt lực lượng. Dù sao chỉ cần hệ thống điểm số đủ nhiều, Lục Huyền liền có thể tùy ý đột phá đến cao hơn võ đạo cảnh giới. Mà bất tử bất diệt võ đạo công pháp, từ khi Lục Huyền đột phá đến động hư cảnh giới về sau, nó đối thiên địa pháp tướng cũng có được tác dụng rất lớn. Không chỉ là có thể vô hạn chữa trị nhục thân, càng là có thể tầm bổ thiên địa pháp tướng, để bị hao tổn thiên địa pháp tướng, chậm rãi khôi phục lại bình thường trạng thái. Hừ, cái kia lão gia hỏa lực lượng rất kỳ quái. Tựa hồ là địa tôn cảnh giới tồn tại, nhưng là lại không phải rất giống. Nếu không, hắn không cần thiết tốn công tốn sức, đem chính mình pháp tướng phân thân, thu nạp đến một thế giới thần bí bên trong. Căn tư trước mặt tin tức, Lục Huyền nhanh chóng phân tích ra cái kia thần bí lao giả thực lực. Nếu là hắn chân chính địa tôn cảnh giới, liền có thể trực tiếp xuất thủ tại chỗ trấn áp chính mình. Lục Huyền cái này động hư chân quân, liền phản kháng chỗ chống đều làm không được địa tôn giới chủ, đây chính là thân nạp một cái tiểu thế giới vô thượng đại năng. Địa tôn sao? Xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian, muốn trước tránh đi phong màng mới được. Đối bổn quân có sức tự vệ về sau, lại cùng cái kia lão ra hỏa tính sổ sách. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao Pháp 99, có thể tôi diễn, chỉ xích tiên giai 59. Có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 79, có thể thôi diễn, điểm số 10280000. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 18 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 29 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích thiên giai. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn phần tiên đào pháp. 100 vạn điểm hệ thống điểm số. Làm thịt cái kia có thể so với động tiên chi chủ quỷ đồ vật về sau, cùng hủy diệt một cái kia bí cảnh toàn bộ quỷ đồ vật về sau, Lục Huyên hết thảy thu được 100 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyên trong lòng vô cùng rõ ràng, cái này 100 vạn điểm hệ thống điểm số Cái kia có thể so với động hư đại thành quỷ đồ vật, khẳng định là đã chiếm 99% hệ thống điểm số. Cái khác quỷ đồ vật, chẳng qua là dạng hoa trên gấm mà thôi, căn bản cũng không có bao nhiêu hệ thống điểm số. Nhưng mà, không đợi đến Lục Huyền khiếp sợ thời điểm, cặp mắt của hắn chừng chừng nhìn trăm chằm phần thiên đào Pháp. Chính xác tới nói, Lục Huyền là đang nhìn hệ thống trên bản này kia một nhóm văn tự. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100 văn điểm, thôi diễn phần Tiên đào Pháp. Cái gì? Phần Tiên Pháp, thế mà còn có thể thôi diễn? Trước đó, Lục Huyền còn vẫn cho là phần Tiên Đao Pháp đã đến bộ công pháp kia cực hạn. Dù sao Từ ban đầu thế gian liệt hỏa đạo pháp, một mực thôi diễn cho tới bây giờ phần tiên đạo pháp. Lục Huyên còn tưởng rằng môn này hỏa diễm đạo pháp đến tiến không thể tiến tình trạng. Rất tốt. Lục huyền tay phải bỗng dưng nhẹ giơ lên. Trong chốc lát, một vòng sâu thảm quăn mang, tại màu mực quần quần đáy sông bỗng nhiên sáng lên. Chỉ gặp một phương màu đen hình vuông vật thể lơ lửng ở giữa, quanh thân quanh quần lấy từng tia từng sợi hắc khí. Những hắc khí kia như có sinh mệnh, không ngừng xoay quanh, quần quần, quanh mình ánh sáng yếu phệ, tựa như một cái ẩn tại đáy sông cỡ nhỏ lỗ đen đầy chính là tướng thân, tại một khắc cuối cùng ra sức ném ra phụ phiền giới. Thoáng chốc, Hai đạo u quang tử phủ phiếm giới bên trong kích xạ ra, là hai cái vật thể. Một cái là 8 văn nguyệt khí, 9 đồng yêu hòa đao. Một cái là phổ độ chúng sinh diệp. Hai cái này đồ vật, tại Lục Huyền nắm bắt tới tay trên trước tiên, liền dùng hệ thống điểm số, xóa đi bọn chúng phía trên lưu lại tới thế giới ý chí. 9 đồng yêu hòa đao, phổ độ chúng sinh diệp, hết thể tiêu hao Lục Huyền 10 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền kia thời điểm chưa kịp xem xét hệ thống bảng, chỉ là một vị xóa đi phía trên thần bí ý chí. Ủy biết rõ cái kia đồ vật, có thể hay không mượn nhờ cái này hai cái đồ vật phía trên thần ý chí, tìm tới Lục Huyền cho ân thân. Cho nên Thật muốn tính toán ra, Lục Huyền chân chính lấy được hệ thống điểm số, là 110 vạn điểm hệ thống điểm số mới đúng. Không nghĩ tới, hệ thống này bạn còn có bực này dị dụng, có thể kiểm trách ra dấu ở những này đồ vật trên còn lại lực lượng đồng thời còn có thể tiêu hao hệ thống điểm số, xóa đi những này thần bí ý chí lực lượng. 8 vạn nguyên khí, đại khái là làm 16 vạn điểm hệ thống điểm số tạm hữu. Liên nhìn mảnh này phổ độ chúng sinh lá. Lục Huyền ánh mắt sáng dựng, thanh âm bên trong lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Thiên phẩm linh vật phủ độ chúng xinh diệp, không biết rõ có thể cho ta mang đến bao lớn kinh hỉ. Ngay sau đó, Lục Huyền không do dự quát một tiếng, rút ra Vừa dứt lời, Lục Huyền hai tay tay động, tay trái nắm chặt chín đồng yêu hỏa đao, tay phải vững vàng nâng phổ độ chúng sinh diệp. Theo, rút ra, hai chữ vừa dứt dưới, chín đồng điếu hỏa đao giống như là tao nộ một cô vô hình kinh khủng áp lực. Trước mắt thời gian, trong thân đao ẩn chứa tiên địa bản nguyên, bị điên cuồng rút ra rơi. Nguyên bản chín cái linh động lưu chuyển, quang mang bốn phía quỷ dị yêu đồng, trong nháy mắt đã mất đi thần thái, hóa thành không có chút nào tức giận màu đen thiết cầu. Thân đi, vẹn vẹn này, khí, vật, trực đến khe hở chỗ sâu. Ngay sau đó Lục Huyền không có đình chỉ động tác trên tay, hắn không chút do dự một ngụm nuốt vào phổ độ chúng sinh diệp. Vạn mét đây sông phía dưới, bỗng nhiên bộc phát ra vô biên vô tận kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng nóng kia ở khắp mọi nơi, từ lục huyền quanh thân lỗ chân lông bắn ra mà ra đem hắn gói một lớp huyết nục, đều chiếu rọi đến như là như lưu ly li thông tấu. Thời khắc này Lục Huyền, tựa như một vòng rơi vào đến cựu vũ phía dưới mặt trời. Tại đen như mực lòng sông bên trên, tách ra khiến vạn vật tất ánh sáng. Quần quần hà, số vụn như trên trời tinh xuống. Ngay tại cái này vạn trượng kim huy sắp tuần chào lên nước sông, đem trọn đầu đại giang đều hóa thành quang minh chưởng long lốc ông. Một đạo hắc kim sát hỏa diễm màn sáng đột nhiên hiện ra, như thật như ảo hỏa diễm lồng ánh sáng bên trên, lưu chuyển lên huyền ảo đạo văn, đem ý đồ bỏ trốn đi ra kim quang đều trấn áp. Tại cái này nho nhỏ phương tốn chi gian, liền vô khủng bất nhập qua mang, đô thành tù phạm. Mà đây chính là Lục Huyền sớm bảy thiên địa phong cấm. Tại Lục Huyền cái này kinh khủng thiên dưới, bất đại cơ, phong ngựa bị cái bí lão phát ra đến. Cái này liều thuốc dùng dưới Lục Huyền hai con ngươi kim quang tăng gọn, thể nội bị hao tổn thiên địa pháp tướng, trong nháy mắt qua đi, khôi phục được hoàn chỉnh trạng thái. Tại cái này phổ độ chúng sinh diệp tầm bộ dưới, Lục Huyền thể nội động thiên tiểu thế giới, còn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản không có bất luận cái gì sinh linh động thiên tiểu thế giới, giờ phút này vậy mà hiện ra một mạnh sinh cơ giật giàu mênh mông thẳ nguyên. Sen cây lướt át linh thảo theo gió chập chờn, bóng ánh rọ xương tại thần hy bên trong Nhất làm cho người cảm thấy ý chính là, bụi mẽ hồ, trên bầu trời màu đen điểu, sơn chỗ sâu động địa thú rống. Phi cầm đầu thú, lần giáp vũ trùng. Tại mảnh này tân sinh đại thảo nguyên giới, lộ ra được nguyên thủy nhất sinh mệnh huyền bí. Chỉ là, đáng tiếc là mảnh này tràn ngập vạn vật sinh linh thảo nguyên, duy trì có thiếu đi kia vạn vật chi linh liên loại. Nhưng mà đối mặt nỗi tiếc nuối này, trong mắt Lục Huyền lại tinh mang tăng vọt, hắn so với ai khác đều rõ ràng điều này có ý vị gì. Trong cơ thể hắn động thiên thế giới, từ khi dựng dục ra sinh linh sát na, liền mang ý nghĩa. Thời khắc này Lục huyền đã đụng chạm đến tạo hóa chi lực vô thượng huyền cơ. Đây là chỉ có địa tôn giới chủ mới có thể điều khiển thế giới quy tắc chi lực. Toé. Theo Lục Huyền tay phải nhẹ lên, Một sợi sáng chói kim mang như như du long tại trên lòng bàn tay nhỏ, hào quang màu vàng nóng tia nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa khiến không gian rung động kinh khủng uy năng. Mỗi một lần lớp loé, đều tại trong hư không xé rách ra tinh mịn đạo ngân đây chính là thiên phẩm linh vật, phổ độ chúng sinh diệp bên trong, ẩn chứa tạo hóa chi lực. Mỗi một cái thiên phẩm linh vật bên trong, đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi tạo hóa chi lực, cũng chính là giống như là địa tôn giới chủ có thế giới quy tắc lực lượng, sáng tạo thế giới vạn vật sinh linh trung cực lực lượng. Về phần điệu tôn cảnh giới chi thượng cảnh giới, Lục Huyền cũng không thể nào giải. Lục Huyền chỉ biết rõ, một cái kia siêu việt địa tôn giới chủ võ đạo cảnh giới Đó chính là trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Thiên Nguyên Đạo Tiên. Truyền thuyết tiên nhân thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, tại dòng sông thời gian bên trong Na Du, còn nắm giữ lấy kia không thể nói, không thể xem, không thể minh đạo chi lực, cũng chỉ có hư vô mờ mịt nói chi lực mới có thể siêu việt thế giới quy tắc lực lượng trói buộc, lấy tự thân vĩ lực, trấn áp và cổ. Đương nhiên, trở lên tin tức đều là Lục Huyền Tử Hoàng cung bảo khố bên trong sở được đến. Là thật là giả, Lục Huyền liền không được biết rồi. Dù sao, nắm viết cái kia xét người, tựa hồ chính là Đại Hạ Hoàng triều khai triều thánh tổ, Hạ vô cực. Ai biết rõ cái này Hạ vô cực có hay không khó lạc. Dù sao, Hạ Vô Cực muốn khó lạc, lại không có người dám can đảm đến phản bác hắn. Lục Huyền khẽ miệng giơ lên một vòng thâm thủy ý cười, nhìn về phía đầu ngón tay kia sợi quấn quanh du tàu kim mang. Cái này yếu ớt tạo hóa chi lực, rất có thể là hắn tại linh khư chi địa chỗ dựa lớn nhất. Từ nay về sau, Lục Huyền cho dù đối mặt địa tôn giới chủ thế giới quy tắc khắc chế, hắn cũng không còn là mạt người chém giết sâu kiến đến lúc đó, Lục Huyền có thể đem cái này sợi tạo hóa chi lực, giá trị với bản thân tu luyện ba môn võ đạo công pháp bên trong. Kể từ đó, kia đã từng tựa như đồng vách sắt thế giới quy tắc lực lượng, đem cũng không còn cách nào trói buộc chặt hắn. Bằng vào cỗ này tạo hóa lực lượng, Lục Huyên có khả năng tại đối phương dưới sự khinh thường, phá vỡ địa tôn giới chủ thế giới, trong nháy mắt trốn xa vạn dặm, thoát khỏi khuôn cảnh. Lại hoặc là, Lục Huyên có thể dùng cái này sợi tạo hóa chi lực, ẩn nấp ở tự thân phi tức. Lục Huyên không tin tưởng, cái kia đang chết lao ra hỏa, còn có thể tùy tiện tìm tới chính mình. Lục Huyên khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, đầu ngón tay kia sợi tạo hóa kim mang bỗng nhiên tan vỡ. Chớp mắt hóa bạn đạo sáng chói quang, đều không có vào quanh thân thiên địa cấm bên trong. Lão giả, lần này xem như thế nào tìm ta? Cùng lúc đó, toàn bộ linh cơ chi địa phòng vận đột biến. Vô số bí cảnh trên không, một chương che kín nếp nhăn hư ảo lão giả gương mặt lúc gần lúc hiện, hắn đục ngầu đôi mắt bên trong tiêu đốt lên ngập trời lửa giận. Không phải Lạc Linh cư tàn niệm, còn có thể là ai? Chính như Lục Huyền suy nghĩ như thế, Lạc Linh cư tàn niệm chính khắp thiên hạ tìm kiếm Lục Huyền tung tích. A, cái nào đó bí cảnh bên trong, một tên thanh sam kiếm khách đột nhiên mừng chân, kinh nghi bất định chỉ hướng chân trời, mới có phải hay không có khuôn mặt từ phía trên xuất hiện. Bên cạnh các đồng bạn nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu, lại chỉ gặp vạn dặm trời trong. Kiếm xuyên, ngươi chẳng lẽ bị bí cảnh huyền tượng mê hoặc? Nữ tử áo tím cau mày nói, Từ tiến vào cái nải bí cảnh đến nay, đã có ba nhóm nhân mã tinh thần thất thượng. Không đúng, ta cũng nhìn thấy. Khác một tên gánh vác đại đao thanh niên đột nhiên kinh hồ, ngay tại phía đông chân trời, gương mặt kia, tựa như là cái lao nhân, hán tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đám người lại lần nữa ngưng thần nhìn lại, nhưng như cũng không thu hoạch được gì, âm lãnh gió thổi qua bí cảnh, tất cả mọi người cảm thấy một trận không hiểu hàn ý, cái này, loạn thắng quật, bí cảnh, giống như quá tà môn. Cách đó không xa, một cái khôi ngô võ giả xoa, xoa dương mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thầm thì nói, thôi, cơ duyên coi như cho dù tốt, cũng phải có mệnh ngẩng. Bản đại gia vẫn là từ bỏ cái này bị cảnh đi. Đấy sông phía dưới. Túc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, động hư chân quân, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 99, có thể thôi diễn, Chỉ Sích Tiên Ngai 59, có thể thôi diễn, Bất Tử Bất Diệt 79, có thể thôi diễn, điểm số 26880000. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 18 vạn điểm, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 29 vạn điểm, thôi diễn chỉ xích Tiên Ngai. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 100 vạn điểm, thôi diễn Phần Thiên Đao pháp. Tăng 156 vạn điểm hệ thống điểm số trừ bỏ 8 văn nguyệt khí 16 vạn điểm hệ thống điểm số. Nói cách khác, thiên phẩm linh vật phổ độ chúng sinh lá, mang đến cho ta 150 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyên dứt lời, đầu tiên đem ánh mắt đặt ở phần thiên đao pháp phía trên, hắn muốn nhìn phần thiên đao pháp cực hạn. Vậy liền để ta tới nhìn người một chút cực hạn đi. Phần thiên đao pháp. Thôi diễn 4. Chương 302. Kinh hiện Vũ Hoàng lão tổ, nữ đế tan tác mà chạy. Chương 302. Kinh hiện Vũ Hoàng lao tổ, nữ đế tan tác mà chạy. Không có khả năng. Tiên tiểu bối kia, làm sao có thể xóa đi bản tôn lưu lại ý chí? Là ai? Đến tột cùng là ai làm? Từng tiếng trấn vỡ hư không ngân thét, tại linh khư chi địa chỗ sâu nổ vàng, toàn bộ thiên địa đều tại rung dậy. Lạc Linh Khư tàn niệm triệt để điên cuồng, tấm kia che xuất bầu trời giàn mưa gương mặt tại tầng mây bên trong vận vẹo biến hình, dục nộ trong con mắt phun ra ngập trời khí thế. Chỉ là một cái động hư cảnh giới đại thành võ giả, làm sao có thể xóa đi bản tôn lưu lại lực lượng? 7 ngày. Dòng dã 7 ngày thời gian, Lạc Linh Khư cơ hội là khắp toàn bộ linh khư chi địa, hắn vẫn là liền lục một khí thức, đều bắt giữ không đến. Càng làm cho Linh Khư cảm thấy đáng sợ là, chín đồng điếu hỏa đao phía trên ý chí là vấn, phổ độ chúng sinh diệp cũng thế. Biến mất. Lạc Linh Khư trong lòng tràn đầy chấn kinh, loại này có thể triệt để xóa đi chính mình lưu lại ý chí, ngoại trừ cùng là địa tôn giới chủ tồn tại, còn có thể là ai? Chẳng lẽ tên tiểu bối kia, hắn đã luyện hóa phổ độ chúng sinh diệp, nắm giữ trong đó tạo hóa chi lực? Loại này thiên phương dạ đảm suy nghĩ vừa nổi lên, liền bị Lạc Linh Khư phủ định ngàn và lần. Không có khả năng. Thiên phẩm linh vật, liền xem như địa tôn giới chủ tồn tại, cũng muốn thời gian mấy chục năm mới có thể đem hắn triệt để cho luyện hóa hết. Về phần động hư cảnh giới. Hừ, không có số lượng trăm năm thời gian, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tạo hóa chi lực ý lực Hóa lại dễ dàng như thế liền có thể đem luyện hóa rơi. Nhưng là, Lạc Linh Khư không có nghĩ tới là, Lục Huyên có được cường đại bất tử bất diệt võ đạo công pháp, lại thêm hệ thống bàng hấp thu. Triệt để luyện hóa hết tiên phẩm linh vật thời gian, cũng bất quá là thời gian một nén nhang mà thôi. Lạc Linh Khư tản niệm lơ lửng tại cao vạn trượng không, đột ngột trong hai con người đột nhiên bắn ra dọa người tinh quang. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lúc, thân hình của hắn lại đột nhiên cứng đờ. Đây là? Lạc Linh Khư đột nhiên ngẩng đầu, cái kia chương giả mua khuôn mặt trên lần thứ nhất hiện ra vẻ sợ. Hắn cảm giác được một đạo xuyên qua hoàn vũ kinh khủng áp, chính xuyên tấu Linh địa giới bích mà tới. Đó rõ ràng là địa tôn cấp giới chủ khí tức. Tại linh khư chi địa nhập khẩu chỗ, có một vị thần bí địa tôn giới chủ xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài tại sao có thể có địa tôn giới chủ khí tức? Cái kia nữ hoa, bản tôn nhớ kỹ, nàng trước đây ít năm lấy đi linh khư chi địa một nửa bản nguyên lực lượng, cũng là mới động hư cảnh giới viên mãn. Không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, liền có thể đột phá đến địa tôn cảnh giới. Xem ra kia một phương tiên địa cấm chế, cuối cùng vẫn là bị người cho phá. Là địa tôn cảnh giới yếu tố. Lạc linh khư sắc mặt đại biến, thân hình hóa thành một đạo màu trắng cực quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Kết nối linh khí điệu màu trắng quang môn bên ngoài, không gian đột nhiên nổi lên từng đợt hư không hỗn sóng. Hai vị lão giả đạp không mà đến, mỗi đi một bước đều dẫn tới thiên địa pháp tắc có chút rung động. Bên trái vị kia thân mang xanh thảm trường bào lão giả, hai con ngươi là quỷ dị tụ đồng, trong con mắt hình như có ngàn vạn dã ảnh du động. Phía bên phải lão giả hất lên vàng trắng giao nhau trường bào, chỗ mi tâm lơ lửng tự kim hỏa diễm cổ sáng, tản ra làm người sợ hãi ba động. Hắn trong tay cây kia một quải trên, ba cây tử lông, mỗi một cây đều đang vĩnh viễn dập tắt này khí tức, là minh mãng. Cánh giữa ở Quang môn bên ngoài tám đại gia tộc tu sĩ, lập tức trở nên mặt như màu đất. Cầm đầu thần phủ cảnh chân quân toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy lại nói không ra đầy đủ tới. Bọn hắn hiển nhiên là kiến thức rộng rãi nhân vật, đối với năm đó U Minh đại hạ hoàng triều U Minh Mãng, tự nhiên là hiểu rõ rõ, rõ ràng ràng. Haha! Ha. U Minh Mãng tôn tời khởi, thủ đồng bên trong hàn quang chợt hiện, hắn nhưng là chờ một ngày này rất lâu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn vị kia một mực nhắm mắt trụ trượng vàng trắng trường bào giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn giữa mi gọn, phát ra trước nay chưa từng có cực nóng khí tức. Tới rồi sao? Vô cùng đơn giản mà chữ, lại làm cho phương viên trăm dặm không gian trong nháy mắt ngưng kết. Tám đại gia tộc tu sĩ kinh hãi phát hiện, chính mình liền một ngón tay đều không động được. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên trầm xuống. Hai cố áp lực mênh mông như vực sâu ẩm vang giáng lâm, ở đây tất cả tu sĩ xương cốt đều phát ra không chịu nổi cái nặng ken két, tiếng vang ở đây thần phủ cảnh chân quân dẫn đầu quỳ xuống xuống dưới, đầu gối đập nát mặt đất đá xanh, trong thất khiếu đều chạy ra nhìn thấy mà giật mình tơ máu. Phù phù, phù phù, Liên tiếp không ngừng xuống đất tiếng như sấm rền nổ vang, mấy trong tên võ đạo tông sư liên tiếp nằm rạp trên mặt đất. Có ngở ý đồ dãy rủa, lại bị vô hình uy áp trực tiếp đấn vào trong đất, cả khuôn mặt đều lâm vào đá vụn bên trong. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, tất cả mọi người cảm giác được thể nội sinh cơ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Kẻ cầm đầu, chính là cây kia thanh mục quải trượng trên ba cây màu đỏ tím Hỏa Vũ. Bọn chúng treo ở giữa không trùng, chậm chậm tiêu đốt lên màu đỏ tím Hỏa Diễm. Cách thật xa, tựa như cùng địa ngục liệm hỏa, điên cùng đốt cháy chúng nhân sinh cơ. Thoáng qua ở giữa, bất luận là đại hạ tộc, tám đại gia tộc, vẫn là ngũ đại siêu nhiên thế lực. Tất cả lưu thủ tại linh khư chi địa quang môn cương giả đều tại cái này đáng sợ uy áp cùng đốt cháy phía dưới, thân thể chậm rãi hư hóa bắt đầu, cuối cùng hóa thành giữa tiên địa bụi bặm, theo gió tiêu tán. Tại những cái kia lưu thủ người hôi phi yên diệt trong nháy mắt ở xa ngoài trăm dặm trong hoàng thành, thân mang màu đen nhánh đế bảo đại hạ nữ đế đột nhiên ngẩng lên mắt phượng. Hoàng cung chỗ sâu trong mật thất, ba vị hoàng tộc lão tổ nguyên bản không hề bận tâm đôi mắt, trong nháy mắt vẫn vện tia máu, quanh thân phun trào bảng bạc bắt đầu. Lại ai? Thật to gan. Ngay sau đó, tại đại hạ thiên đô khác biệt nơi nhỏ đại gia tộc tổ tử bên trong bom beng ở không trung sinh mệnh quan điểm, nhao nhao kịch liệt rung động, sau đó phát ra gào thét, tan biến tại giữa thiên địa. Lý gia, là ai dám can đảm giết ta Lý ra người? Lã ra, là ai đối cháu ta mà hạ tự thủ, lão phu muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thượng Quan ra, Giang ra, Cổ Nguyên một nhà, Đường ra. Linh cơ chi địa có biến, nhanh đi. Mà Ngũ Đại siêu nhiên thế lực chỗ ngọn núi hiểm trở, bí cảnh bên trong, các đại trưởng giáo nhóm cũng đều nhao nhao tỉnh lại. Những này đứng tại đại hạ hoàng triều giả, đều không ngoại lệ hiện ra hoàng sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, linh khư chi địa quang môn chỗ lưu thủ cử giả, tao lộ cực kỳ khủng bố biến cố. Nghĩ đến đây, mọi người tới không kịp suy nghĩ nhiều, quanh thân linh lực điện cuồn vật chuyện, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía linh khư chi địa mau chóng đuổi theo. Nửa ngày qua đi. Siêu, siêu, siêu. Huân 10 đạo tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, xé rách linh khư chi địa tĩnh mịch đại hạ hoàng tộc ba vị lão tổ đạp không mà đến, hiện lên xếp theo hình tam giác ánh đều chặt phía dưới vị kia vàng giả. Nữ đế màu đen nháy và cương phong bên trong bay phất phới, như ẩn như hiện lộ ra thân dài hai chân như ngọc. Nàng mi tâm viên kia màu đen huyền điệu ân khí, giờ phút này chính hiện ra tia sáng yêu dị, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ vỗ cánh bay ra. Địa Tôn. Làm hai chữ này từ nữ đế trong ngôi son khẽ nhã mà ra lúc, sau đó chạy đến năm đại thế lực trưởng giáo, cùng các nhà lao tổ đều tâm thần cực chấn. Kiếm Linh Tông trưởng giáo Tạ Hàng kiếm cầm tại kiếm trong tay, lại cheng, phát ra một tiếng gạt hét. Ma cực viêm thánh môn môn chủ, viêm là vô ý về sau bước, hoàn toàn không có gì vãng tính bạo. Cốc Viêm Chi liền xem như muốn phát cáo, đó cũng là đến tìm so với mình nhỏ yếu người. Hiện tại đột nhiên, toát ra một cái hư hư thực thực địa tôn cảnh giới vô thượng đại năng. Coi như Cốc Viêm Chi có 10 văn nhật khí cực viên châu, cũng không dám khiêu chiến địa tôn giới chủ tổ tại. Kia hoàn toàn chính là lấy chứng cọi đá kết quả. U Minh mang thấy thế cười lạnh một tiếng, thủ đồng bên trong hiện lên một tia sắc ý, Vũ Hoàng lão tổ, phía trên cái kia nữ nhân, chính là cái này Phương Đông Thiên địa cái gọi là hoàng đế. Vị kia vàng trắng trường bào lão vậy, từ đầu đến cuối sắc lạnh nhạt, chỉ là trong tay thanh mục quải trượng trên ba màu đạo hỏa, đột nhiên nhảy lên đến càng thêm yêu dịểm. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt mắt vượng đột nhiên có vào, Ngọc Thủ Dương nhẹ ở giữa, một tôn màu đen nhánh cổ đỉnh từ lòng bàn tay hiện hiện. Thân đỉnh cuốn quanh lấy chín đạo huyền chim đường vân, chính là đại hạ trấn quốc tổ khí, huyền điệu đỉnh. Oan. Ngay tại huyền điệu đỉnh hiện thế một khắc, Vũ Hoàng lão tổ chỗ mi tâm tự kim hỏa diễm bùng sáng, đột nhiên bộc phát ra đầm ánh mắt mang. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bị đẩy vào đến một phương hỏa diễm thế giới. Phóng tầm mắt tới, bay tán loạn, thú, là Địa tôn giới vực. Đạo hư quan quan chủ ứng lăng phong trong tay trắng như tuyết phát trận, trong nháy mắt chấn động, bộc phát ra mảnh liệt và trắng, hình thành một đạo đặc biệt phòng ngự lồng ánh sáng. Mà tinh tâm tự phương trượng, tâm tịch đại sư hai tay chống mở một đầu Phật châu, vô số kim quang tuôn ra, mặt đất nở sen vàng. Cực viêm Thánh môn, Kiếm Linh tông, Huyền Âm Tiếc quyết, ba vị trưởng giáo cũng là đồng dạng động tác, nhao nhao tế ra thể nội mười văn nhật khí. Bát đại thế gia lão tổ cùng nhau nhanh gửi lại, mỗi người đỉnh đều hiện ra 10 văn khí, phòng ngự cái giới. cố động phóng trời, là năm cái động chủ. Theo thứ tự là Thượng Tam gia đường, Giang, Cổ Nguyệt, Đạo hư quan quan chủ ứng lâm phòng, Tinh tâm tự phương trưởng tâm tịch đại sư. Đường ra, Đường Chân lão tổ sau lưng hiện hiện một binh vũ ám sắc ngắn dao găm. Giang gia, Giang doanh thiên đỉnh đầu treo lấy một bức bản đồ cổ, phía trên vẽ lấy vô số đầu cổ sông, sông lớn. Cổ Nguyệt một nhà, Cổ Nguyệt minh thiên mi tâm sáng lên một vòng thanh lánh màu xanh chang tròn đồng thời, còn lại 8 vị động hư tiểu thành cường giả, nhao nhao tế ra tự mình mười văn nhiệt khí, còn riêng động tuyến Toàn bộ hỏa diễm thế giới đều đang vì cái này mười mấy cố cường đại vô song lực lượng mà phát sinh kịch liệt rung động đối với những này nhân loại đều phản kháng, Vũ Hoàng lão tổ chậm rãi lộ ra chân dung tới. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cái đỉnh thiên lập địa mấy vạn trượng đỏ như máu hư ảnh, xuất hiện tại hòa diễm quần quần thế giới bên trong đạo này đỏ như máu hư ảnh, chính là một cái hình thể nguy nga, to lớn vô biên hình chim yêu thú. Nó triển khai cánh chim, như là hai mảnh rà thiên cái địa tự màn, nhật nguyệt tinh thần tại hắn bóng ma phủ xuống. Trong nháy mắt đã mất đi ngày xưa mênh mông huy, trở nên ẩm đạm vô Vũ Hoàng lao tổ lông vũ, màu sắc càng đặc biệt cũng không phải là thế gian phổ biến, mà là lộ ra thần bí thâm thúy màu đỏ tím. Mỗi một phiến màu đỏ tím lông vũ đều là thiên địa tinh hoa trải qua vô số tuế nguyệt cô đọng mà thành, tản ra thần bí mà mê người con trạch. Phàm phật la ẩn chứa vũ trụ hùng hoàng, nhật nguyệt tinh ẩn, thiên địa vạn vật đản sinh mới bắt đầu huyền bí. Tại thứ nhất song cánh chim biên giới, huyền ảo ngọn lửa màu tím bầm như ẩn như hiện, tinh mịn sẽ lẫn, tựa như một phương thế giới này quy tắc lực lượng cụ tượng hóa. Vũ hoàng lão tổ trên đỉnh đầu, một đám trắng tinh như tuyết lông vũ sáng chói chói mắt, cao cao đứng vững, tại một mảnh màu đỏ tím long vũ bên trong, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý tại long vũ trung quanh. Tự kim hỏa diễm như linh động tinh linh, quấn quanh ở giữa. Nhìn kỹ lại, tia ngọn lửa màu tím bầm bên trong lại có phượng hoàng hư ảnh như ẩn như hiện, cái này đều để lộ ra vũ hoàng lão tổ huyết mạch cao quý. Hai con ngươi tựa như hai vòng treo cao trên trời màu đỏ tím liệp nhãn, quang mang như nước. Hắn hai con ngươi phía dưới, bén nhọn mỏ chim sắc bén như dao, tại ánh lửa chiếu rọi, lóe ra lạnh lạnh hà quang. Phảng phất nhẹ nhàng nuốt mổ, liền có thể xé rách hư không, đánh vỡ chiều giới hạn. đầu ngón tay phía trên, ngọn lửa không ngừng, mỗi một lần nhảy nhót, ra ánh sáng nóng mang. Sâu kiến cũng dám trời. Vũ Hoàng lão tổ hừ lạnh, như là cựu Tiêu Thiên Lôi nổ vàng, kia che khuất bầu trời tử hồng vũ cánh khẽ khẽ rung lên. Vô số cuốn quanh lấy tự kim hỏa diễm thế giới quy tắc xiển xích, từ xung quanh bốn phương tám hướng tuôn ra. Nữ đế Hạ Minh mượn thấy thế, thế mắt phượng bên trong màu đen nháy quang mang tăng gọi, ngọc thủ phất tay áo mà lên, huyền điểu đỉnh bỗng nhiên hóa thành vạn trượng cự đỉnh. Thân đỉnh chín đạo huyền điểu đường vân đồng thời thức tỉnh, hóa thành chín cái che khuất ừ, Bạch. Bạch. Bạch. Cái to lớn ảnh, cái chạm Giữa hai cái này bộ phát sóng xung kích, đem phương viên ngàn dặm hỏa diễm sinh linh đều cho bụi. 9 cái huyền điểu những nơi đi qua, thế giới quy tắc hình thành Hỏa Liên, lại bị ngắn ngủi áp chế, cứ thế mà xông ra một đầu khu vực chân không tới. Nhưng mà, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Theo Vũ Hoàng lão tổ trong mắt Tử Mang đại thịnh, những cái kia bị xé nát thế giới quy tắc Hỏa Liên, trong nháy mắt qua đi, nhao nhao gây dựng lại bắt đầu đến hàng vạn mà tính thế giới quy tắc Hỏa Liên, đột nhiên lẫn thành thiên la địa võng, 9 cái hư khoảnh khắc bị xuyên, xé rách. Đi. Nữ đế Hạ Minh Nguyệt quyết định nhanh Huyền điệu đỉnh bộ phát ra trước nay chưa từng có huyền đen lu quang. Thân đỉnh cái kia đạo nhất cổ lão huyền điệu đường vân đột nhiên sáng lên, hóa thành một đạo ngang qua thiên địa hắc hồng. Ba vị hoàng tộc lão tổ, cùng lý gia, Thượng Quang Hân gia, mặc ra bọn người còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo này hắc hồng lôi cuốn, trực tiếp xuyên thủ hỏa diễm thế giới giới bịch. Muốn chạy trốn, Vũ Hoàng lão tổ lợi trảo nhẹ nhàng một nắm, toàn bộ hỏa diễm thế giới bỗng nhiên phát ra không cách nào lượng được lực lượng. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân tóc, cái kia giới quy lượng, trực tiếp xuyên qua ra ngoài, sau đó hướng phía Linh Khư Chi địa bên trong bay đi. Cái gì? Cái đỉnh kia năm? Đó là cái gì lực lượng? Không phải là. Nơi xa quan chiến đám người, nhìn thấy nữ đế Hạ Minh Nguyệt bọn hắn chạy về sau, sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi đại hạ nữ đế còn có mấy cái kia lao ra hỏa chạy, vậy cái này điệu tôn cảnh giới vô thượng đại năng, ai đến xử lý? Sau một khắc, bọn hắn còn chưa kịp cân nhắc chuyện kế tiếp, đột nhiên hoàng sợ phát hiện, Vũ Hoàng Lao tổ cặp kia phần thiên nấu ngày đôi mắt, đã lạnh lùng khóa chặt bọn hắn những người này. Nhưng là, Vũ Hoàng lão tổ lời kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người ở đây vui mừng. Vừa rồi cái kia nữ nhân, mang bản tổ tìm tới nàng, Vũ Hoàng lão tổ vốn là muốn giảng những này, nhân loại toàn bộ giết chết, bất quá bây giờ đã tới không kịp. Vừa mới cái kia trên tay nữ nhân định, tựa hồ là trong truyền thuyết tiên khí. Tìm tới cái đỉnh kia, mới là chuyện gấp gấp nhất. Tốt, tốt, tốt. Cái này phương Đông thiên địa, cho bản tổ mang tới kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Tiên khí. lạc linh cư thế giới bản nguyên. Còn có cái kia tiểu quỷ lục huyền. Đáng tiếc, bản tổ không thể tự mình dáng lâm đến thế giới này. Trước mắt cái này Vũ Hoàng Lao tổ, chỉ là bản tôn chia ra một đạo phân thân, có mới vào địa tôn cảnh giới thực lực. Linker chi địa bên trong, còn đang bê quan lục huyền cũng không biết rõ hắn người quen biết cũ u minh mãng, đã tiến vào linh khư chi địa bên trong, khắp thiên hạ tìm hắn. Chương 303. Nửa bước địa tôn. Phần thiên đao pháp dị biến. Chương 303. Nửa bước địa tôn. Phần thiên đao pháp dị biến. 6 tháng sau. Đại sông chỗ sâu, Tiên Lặng đã lâu lục huyền rốt cục mở hai mắt ra. Tại lục huyền sông con ngươi chỗ sâu, một vòng thâm thủy huyền ảo hắt kim ánh lửa hiện lên, quanh người hắn khí tức nội liễm như vực sâu, lại không nửa điểm ra ngoài. Phần thiên pháp. Vậy mà phát sinh biến hóa như thế. Lục Huyền cũng không có gấp ra ngoài, mà là đem tâm thần cảm giác chìm vào đến thể nội động thiên tiểu thế giới, giờ phút này, lục huyền thể nội động thiên tiểu thế giới, sớm đã xưa đâu bằng nay. So lúc trước làm lớn ra không biết rõ gấp bao nhiêu lần, ẩn chứa thiên địa chi lực, cũng càng thêm mưng thực, đã vô hạn tới gần tại thế giới chân chính. Mà tại phương thế giới này trung ương, một tôn cùng lục huyền hình dáng tướng mạo không hai thiên địa pháp tướng sừng xứng đứng sừng sững, quanh thân quấn quanh lấy hắc kim sắc thần bí hỏa diễm. Hỏa diễm tẩu, liền, vô vô phương thế giới này va Thậm chí, tại những này thiên địa pháp tắc xiển xích bên trong, còn có yếu đất thế giới quy tắc chi lực. Nửa bước địa tôn cảnh giới. Địa tôn giới vực. Nhanh. Đợi đến những cái kia thiên địa pháp tắc xiển xích, toàn bộ chuyển biến làm thế giới quy tắc thời điểm, chính là Lục Huyền đột phá đến địa tôn giới chủ cảnh giới thời điểm. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, động hư chân quân, 3. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, chỉ xích thiên ngay 99, bất tử bất diệt 99 điểm số, 1000. Phần Thiên Đao pháp phía sau số tầng. Đây là ý gì? Cái này tầng thứ 10 Phần Thiên Đao pháp, ngược lại để Lục Huyền có chút ngoài ý muốn. Xem ra đúng như chính mình đoán như thế, phần thiên đạo pháp đã đến cực hạn. Chỉ bất quá, phần thiên đạo pháp cực hạn, là chính nó sự tình, quan ta hệ thống bảng sự tình gì. Tóm lại một câu, tại hệ thống bảng trước mặt, bất luận cái gì võ đạo công pháp, đều là không có cực hạn, có thể nói. Nếu có, vậy liền cho ta thêm điểm. Bây giờ có sức tự vệ, là thời điểm đi ra. Lục Huyền không nghĩ quá nhiều, chậm dại đứng dậy, đáy sông nước bùn im lặng cách ra, dòng nước tự động né tránh. Bước ra một bước, Lục Huyền như đi bộ nhàn nhã đi hướng mặt nước. Mà sau lưng toàn bộ sông lớn, vậy mà tại trong chốc lát bốc hơi hầu như không còn, lộ ra khô cạn lòng sông. Sau đó, lộ ra khu vực chân không lòng sông, lại cấp tốc bị trụ vi nước sông lấp đầy. Không phải đốt cháy, không phải bốc hơi, mà là quy về hư vô. Lục Huyên túi đầu nhìn xem lòng bàn tay nhảy nhót hắc kim một lửa, nhẹ giọng nói nhỏ: "Một ngày này, linh cơ chi điệu bầu trời chốc sâu, vô thanh vô tức đã nứt ra một đạo đen như mực khe hở." Thợ như bị ngọn lửa đốt xuyên chỉ đương nhiên, cái này động tinh thoáng qua liền mất, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Địa tôn cảnh giới nhanh. Đáng không có một đạo chỉ dẫn chi lực. Lục chắp tay đứng ở trên mặt đất, nhớ tới kia một đạo bị hắn thuận tay bóp cắt rơi chỉ dẫn chi lực. Nếu như không phải là vì phòng ngừa lao quái vật kia tìm tới chính mình vị trí, Lục Huyền thật đúng là không nữa. Kia một đạo chỉ dẫn chí lực, tựa hồ chính là cái tên lão gia hỏa cố ý hành động đem chính mình dẫn tới cường đại nhất bí cảnh bên trong, để cho mình phân tâm, từ đó đạt thành hắn mục đích. Có cái kia lão gia hỏa dẫn đường, tự nhiên so Lục Huyền chính mình khắp thiên hạ tìm bí cảnh muốn tốt rất nhiều. Chính là không biết rõ phổ độ chúng sinh diệp loại này thiên phẩm linh vật, cái kia lão gia hỏa trên tay còn có bao nhiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Huyền cũng cùng Lạc Linh Khư tản có ý tưởng giống nhau. Hai người lẫn nhau ghi nhớ đối phương, liền thấy cuối cùng, hẹo chết vào tay ai. Việc này không nên chậm trễ, đột phá đến nửa bước địa tôn, đã tiêu hao thời gian 6 tháng. Cự ly kia 10 tháng, chỉ còn lại ngắn ngủi 4 tháng rồi. Lục Huyền vừa muốn động thân chuẩn bị lúc rời đi, hắn giữa mi tâm động nhiên nhìn một cái. Ngay tại Lục Huyền lực lượng toàn thân thu hồi thể nội trong ngay mắt, kia một mực bị phong cấm lên phù phiếm giới, vậy mà chuyển đến một tia nhỏ xíu dị động. Phù phiếm giới từ trước đến nay chống chấn như vậy, ngoại trừ hắn trước đó cất giữ quần áo, không có vật khác. Vân vân. Lục Huyền con ngươi co lại. Hắn đột nhiên tới, trước quan, chính mình đã từng đem Huyền Điệu vệ phó ty chủ lệnh bài để vào trong đó. Trong chốc lát, một cái ý niệm trong đầu hiện lên Lục Huyền não Hải, có người truyền tin. Lục Huyền cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đầu ngón tay ở sau lưng nhẹ nhàng vạch một cái, một vòng u quang từ trong ngực bắn nhanh mà ra. Màu đen hình vuông hộp dung dung lơ lửng không trung, chính là phù phiếm giới. Ngay sau đó, phù phiếm giới bên trong đỏ thẫm quang mang mãnh liệt bắn, một khối màu đỏ thâm lệnh bài, trong nháy mắt bay đến Lục Huyền trước mặt. Màu đỏ thâm lệnh bài xuất hiện một khắc này, tại Lục Huyền trước mặt ngừng kết ra hai hàng thiếp kinh biến, yêu nhập. Sau 9 tháng, Lâm Không Đạo bên trên, Cửu chủ thế. Phía trên chữ viết hư ảnh như là dao tước dịu đục, mỗi một bút đều ẩn chứa vì hoàng đế uy. Là vị nào truyền tin? Lục Huyền con ngươi hơi có lại, có thể để cho vị này đại hạ nữ đế tự mình đưa tin cho mình, tình thế chi nghiêm trọng có thể nghĩ. Nhưng càng làm Lục Huyền để ý, là nửa câu đầu lộ ra tin tức, yêu hoàng cảnh. Đây chính là tương đương với nhân loại võ giả địa tôn giới chủ cảnh giới tồn tại. Còn có, cái này yêu hoàng cảnh giới yêu thú, đến tột cùng là từ lâu tới? Ngươi nói cho ta, tại tiểu tiểu đại hạ hoàng triều bên trong, thế mà còn có địa tôn giới chủ động dạng cảnh giới yêu thú tồn tại, mà lại không rên một tiếng liền chạy tiến vào linh khư chi địa. Nếu là biến thành người khác đến, Lục Huyền còn tưởng rằng có người là tại bắt hắn nói đồ đây. Yêu hoàng cảnh yêu thú, chết không được liền vị kia nữ đế bại hạ, cũng vội vàng chạy vào cái này linh khư chi địa bên trong. Xem ra, linh khư chi địa cấm chế, có người có thể thông qua thủ đoạn thần bí cương ép đột phá. Có thể thủ đoạn này đến tột cùng là cái gì, Lục Huyền liền không có đầu mối. Lâm Không Đạo Cửu Thiên bí cảnh, linh khư chi chủ. Lục Huyền thấp giọng nhỉ non. Nữ đế Hạ Minh nguyện truyền tin quá mức giả lượng, những này thần bí chi tưởng tình, một mực chưa nói. Lục Huyền cấp tốc tính một cái, bây giờ đã qua đi 6 tháng cứ liếc cái gọi là linh khư chi chủ xuất hiện, chỉ còn 3 tháng không đến thời gian. Suy tư một lát sau, Lục Huyền tiện tay vung lên, phù phiếm giới cùng Huyền Điệu vệ lệnh bài trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Mặc dù nói nữ đế tự mình truyền tin, nhưng Lục Huyền cũng không có lựa chọn hoàn toàn tin tưởng hắn người. Lục Huyền chưa hề cũng sẽ không không giữ lại chút nào dễ tin bất luận kẻ nào, đây là hắn đặt chân ở thế chuẩn tắc. 3 tháng, hẳn là đủ rồi. Lục Huyền ánh mắt thâm thúy, trong lòng đã sớm có chính mình tính toán. Sau đó 3 tháng, hắn điên hơn càn quét linh khư chi địa, cất bật thiên địa bí bảo, là xung kích địa tôn giới chủ chi cảnh làm chuẩn bị. Dù sao Hết thể âm nhu bị kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chẳng qua là không trung lâu các thôi đắt, đắt, cục. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân vạch phá hiên tinh, từ phương xa cấp tốc chuyển đến. Lục huyền trong mắt lóe lên một tia lẫm mang, thân hình như khói tiêu tán tại giữa thiên địa. Hắn đứng yên hư không, quan sát phía dưới đám kia hốt hoảng chạy trốn hoàng tộc đệ tử. Hắc kim sắc tạo hóa chi hỏa, tại Lục huyền con người chỗ sâu ra nhảy lên, đem phía dưới chúng người tu vi nội tình đều xuyên thủng. Hai cái nội khí viên giả, bốn cái nội khí đại thành giả, còn có 10 cái cái nội khí cảnh giới tiểu thành cùng với trở xuống võ giả. thế tử điện hạ, Vân thư công chúa Những cái kiêm nghịch đặc chắc hẳn tìm không thấy chúng ta vị trí. Phía trước có đầu sông lớn, chúng ta đi trước chỗ ấy nghỉ ngơi một lát. Mười cái thân ảnh như là lưu tinh, từ không trung cấp tốc bay lượn mà qua, sau đó đứng tại lục huyền vừa mới đứng thẳng vị trí. Chỉ là, kia thanh âm dồn dập bên trong, mang theo kiếp sau quáng đời còn lại may mắn. Kia 16 cái bóng người bên trong, đứng tại trọng yếu nhất vị trí hai người, là một nam một nữ. Cầm đầu hai người, một nam một nữ, thân mang đại hạ hoàng tộc đặc hữu huyền điều hòa Phụ. Chính là mới vừa rồi nhắc tới người trong hoàng thất, hạ huyền Giật thế tử, Hạ Vân Thư công chúa, hai người này nhìn ước chừng 28 tuổi. Huyền điểu hoa phục, chỉ có hoàng thất hạch tâm huyết mạch mới có tư cách mặc. Hai người bọn họ đều là tiên đế tần phi xuất gia, tuy nói tại hoàng thất địa vị, kém sang nữ đế Hạ Minh Nguyệt cùng kia chín vị có phong hào vương gia. Nhưng tốt xấu tại ngoài sáng bên trên, hai người bọn họ cũng có thể tôn xưng hiện nay nữ đế một tiếng hoàng tỷ. Hạ Huyền Dật tuấn lãng khuôn mặt trên che kiến vẻ lo lắng, màu đen huyền điểu hoa phục trên ống tay áo đã bị mấy đạo kiếm khí xé rách. Tại bên cạnh hắn công chúa, càng là nhận, loạn, nào tiên ở nơi này chỗ chỉnh đốn. Hạ Ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi, đầu kia sông lớn, tốt kỳ quái a, tại sao có thể có nhiệt độ cao như vậy? Hạ Huyền giật vẹn vẹn liếc mắt, liền nhìn ra phía trước đầu kia sông lớn dị thường. Tại sông lớn phủ cận, không khí nhiệt độ dị thường cao, tựa hồ vừa mới phát sinh qua một trận đại hỏa. Không hề nghi ngờ, có người đến qua nơi này, còn có thể là ngoại cương tông sư trở lên tồn tại. Hoàng huynh, kia chúng ta còn muốn qua sông sao? Hạ Huyền giật nghi vấn, để phía sau tất cả mọi người, bao quát Hạ Vân thư công chúa ở bên trong, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Phía trước nhất Hạ Huyền giật liền mặt, không có trước tiên trả lời, mà là nghĩ sâu xa một hồi. Sau đó, hắn cắn răng, phun ra một chữ tới. Qua. Chợt, Hạ Huyền giật thái dương nổi gần xanh, mắng to vài câu. "Bậy hạ để cho chúng ta tạm thời tránh trong linh khư chi địa, không thể tiến vào bất kỳ bí cảnh bên trong." "Đáng chết la gia, giang gia, ực viêm thánh môn. Những này đáng chết mịch tặc, vậy mà thật phản." Con đầu nhập vào yêu tộc, liền liên linh khư chi địa ngoại giới, đại hạ hoàng triều cũng phát sinh kịch liệt rung chuyển. Tám đại gia tộc ở các nơi khởi binh tạo phản. Tóm lại, một câu, hoàng triều Không chỉ là linh khư chi địa phát sinh lật thiên phúc biến hóa, liên liên thế cục cũng bắt đầu biến hôn loạn đến mức không hết đại thế lực, 8 đại gia tộc bên trong 5 cái gia tộc cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực toàn bộ hướng đại hạ hoàng cung nổi lên. Nữ đế bệ hạ cùng kia ba vị hoàng tộc lao tổ cũng bởi vì thân ở tại linh khư chi địa bên trong, không cách nào trước tiên trấn áp phản loạn. Trọng yếu nhất chính là một cái không biết do từ nơi nào xuất hiện kinh khủng yêu thú, vẫn luôn tại linh khư chi địa bên trong truy sát nữ đế bệ hạ. Lục Huyền nghe đến đó, tinh quang trong mắt tăng gọn. Hắn đây là nghe được cái gì? Sau một khắc, Lục Huyền thân hình chậm rãi trong hư không hiện hiện ra. Mẫu đen nhánh trường bào không gió mà bay, mỗi một bước rơi xuống đều để không gian nổi lên gợn sóng có thể hay không nói cho bản ty chủ, ngươi trong miệng cái kia yêu tộc, đến tụt cùng là ai? Lục Huyên đối với tám đại gia tộc phản loạn chuyện này, hắn ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao, cái này đại hạ hoàng triều cũng không phải hắn Lục Huyên, nhàn rỗi thao kia tâm làm gì? Lục Huyên chân chính cảm thấy hứng thú, La Hạ Huyền giật trong miệng đề cập lên yêu tộc. Một con kia yêu hoàng cảnh giới yêu thú, Lục Huyên muốn làm rõ ràng, nó đến tụt cùng là từ đâu tới. Lục Huyên đột ngột hiện thân, để phía dưới đám người như Lâm đại địch, phía sau tuổi trẻ thị vệ nhau nhau rút kiếm ra khỏi vỏ. Hạ mỗi mỗi bảo hộ ở sau lưng, cố tự trấn định ngẩng đầu. Không biết là vị nào tiền bối. Còn chưa có nói xong, Hạ Huyền giật con ngươi đột nhiên co rút lại, thanh âm cũng biến thành run rẩy lên, "Lục, Lục Ti chủ đại nhân." Tại tiến vào linh khư chi địa trong lòng mọi người, Lục Huyền có thể nói là thanh danh hiển hách, hắn khuôn mặt cũng sớm đã in dấu thật sâu in vào trong đầu, khó mà quên. Lục Huyền chỉ là khẽ nhếch cằm, trong mắt thần sắc không có chút rung động nào, kia lạnh nhạt ánh mắt, thẳng tắp nhìn xem Hạ Huyền giật hai mắt, vô hình uy áp giống ra. "Nói đi." Lực, mang theo không thể nghi nghiệm, dường như tại hỏi thăm, lại như là tại cho đối vừa mới cái không cho cự mệnh lệnh. Nửa canh giờ qua đi, Lục Huyền thân ảnh hình hình hiện lên ở vài trăm dặm có hơn, ngay tại một cái bí ẩn bí cảnh nhập khẩu chỗ. Vệ phân hắn đang bế quan trong vòng 6 tháng, chuyện xảy ra, Lục Huyền cũng từ kia hai cái thành viên hoàng thất trong miệng biết được. Ú Minh Mãng đầu này nghiếc xúc, lại trở về. Về phần cái kia cái gọi là yêu hoàng, hẳn là ngày đó đánh lén ta hình chim yêu thú. Hừ. Bốn quân còn không có cùng bọn chúng tính sổ sách, bọn chúng ngược lại là tìm tới cửa. Lục Huyền nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, liền cảm thấy 10 phần bị quất. Linh cơ thần bí lão giả, một tôn địa tôn cảnh giới yêu hoàng, còn có những cái kia cùng mình có ân oán lão gia hòa. Nhìn như vậy đến, cơ hội là tất cả mọi người đều đang tìm lấy tung tích của mình. Sau 3 tháng, liền để Lục mỗi nhìn xem thủ đoạn của các ngươi. Bất quá nha, hiện tại trước hết thu một điểm lợi tức lại nói. Nhớ tới đến nơi đây, Lục Huyền khệ miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, thân thể không có chút nào do dự đến không có vào đến bí cảnh qua môn. Trong chốc lát thiên địa đảo ngược, ánh vào đến Lục Huyền trước mắt, rõ ràng là một mảnh u ám rừng rậm, lá mục khí tức hỗn hợp có mùi máu tươi đập vào mặt. A, có người đến. Làm sao trên người hắn không có bí cảnh chỉ dẫn chi quang? Lục Huyền xuất hiện một khắc này, hơn 10 đạo khí cơ đồng thời khóa chặt hắn chỉ gặp phía trước trên đất trống, mười mấy tên thân mang thanh văn huyền bảo võ giả, đứng lặng thành một hàng. Tại bọn hắn chu vi, là chồng chất yêu thú như núi thi hải, có thi thể còn tại cốt cốt buốc lên máu. Người cầm đầu trước ngực treo lên giữ tận la gia huy hiệu, chính mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm tới. "Mao Cút, cái này bị cảnh, từ giờ trở đi, là chúng ta la gia người địa phương. Ngươi là là ngươi?" Lục Tên kia mở miệng la gia tu sĩ, khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, con ngươi liệt co rút lại thành kim lớn nhỏ. Hắn đảo lui lại hai bước, hầu kết trên dưới nhấp đồ giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại. Là. la ngài a. Tiên La ra tu sĩ trên mặt hoàn sợ trong nháy mắt hóa thành nịnh nọt, gạt ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liên tục chắp tay thở dài. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hầu kết nhấp đồ, trong thanh âm mang theo tận lực lấy lòng, nguyên lai là Lục Ti chủ đại nhân. Văn Bối có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngài đại nhân có đại lượng. Nhưng mà, tại hắn buông xuống ống tay áo dưới, một cái tay chăm chú nắm chặt một viên kỳ dị lệnh bài, tựa hồ là muốn truyền lại Lục xuất hiện tin tức. Có thể tiếp theo một cái trước mắt cổ tay của hắn đột nhiên nổ tung một đoàn huyết vụ, cái tia thần kỳ lệnh bài lại bị một sợi hắc kim hỏa diễm đốt diệt hầu như không còn. Lục Huyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trong mắt khiêu động hắc kim sắc ngọn lửa, phàm vật có thể xuyên thủng hết thảy mười trang. Tiên La gia tu sĩ phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, mặt phía trên như cho tàn. Hắn giờ phút này rốt cục minh bạch, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ tiểu động tác đều là phí công. Hắc kim sắc hỏa diễm từ Lục chân lan ra, trong khắc hóa trời biển lửa. Tha ta. Lục đại nhân tha mạng. Lục Huyên, ta lão tổ tông, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này một cỗ hỏa diễm những nơi đi qua, không gian vặn vẹo băng liệt, những cái kêu hốt hoảng chạy trốn la da tu sĩ, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh, đều tại biển lửa dưới, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Hắc kim sắc trong biển lửa, chỉ có Lục Huyền đứng chắp tay. Hắc kim sắc hỏa diễm tại Lục Huyền quanh thân lưu chuyển, không chỉ có không có thương tổn hắn mấy mai, ngược lại như là thần tử dịu dàng ngoan ngoãn. Chương 304. Lạ Linh Cơ tàn niệm sợ hãi, cùng yêu hoàng tác. 304. Linh Cơ tàn niệm sợ hãi, cùng yêu hoàng hợp, 304, hãi, yêu hoàng hợp cảnh bên trong Một cú kéo dài không tiêu tan cực nóng khí tức đập vào mặt, dưới chân mỗi một tấc đất đai đều bỏng đến kinh người, phảng phất vừa trải qua một trận tận thế hạo kiếp đã từng màu xanh biết dạt dào rừng rậm, bây giờ đã hóa thành một phiến đất hoang vu, chỉ còn lại họng thân cây như là xương khô đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Trong không khí tràn ngập gay muối mùi khét lẹt, hỗn hợp có yếu tố huyết dịch mùi tanh, tại tính mịch bí cảnh thiên địa bên trong thật lâu không tiêu tan. Lục Huyên chậm rãi dương mát mát, nhìn về nơi xa kia còn tại ngược diệt thế biển hòa, đầu điên cuồng hỏa đến, đại địa đều bị thiêu đốt đến nóng hổi. Cây củi hoa đình chớp bụi, núi đá cũng bị thiêu đến đỏ bừng. Ngay sau đó, Lục Huyền cánh tay phải giơ nhẹ, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay dần dần khâu chặt. Trong chốc lát, Lục Huyền phải lòng bàn tay chỗ, hiện ra một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy màu đen. Kia vòng xoáy giống như thâm thủy lô đen, tản ra làm người sợ hãi cường đại hấp lực. Nơi xa khí thế kia bàng bạc, kinh khủng đến cực điểm diệt thế biển lửa, phảng phất nhận một cỗ vô hình cự lực lôi kéo, Sau đó, tại Lục Huyền bàn tay cường đại lực lượng dẫn dắt dưới, thế biển có vào, thế lửa dần, dần yếu bớt. Cuối cùng kia đẩy trời hắc kim sắc hỏa diễm, bị đều hút vào lục huyền trong lòng bàn tay. Nhưng mà, ngay tại diệt thế biển lửa biến mất trong đáy mắt, bí cảnh trên không đột nhiên xẹt qua một đạo sấm sét, đinh thai nhướng góc tiếng oanh minh tại giữa thiên địa quân quân, thủ dọa tầng tầng thí lãng. Ngay sau đó, một nhóm tàn gia xưa cũ khí tức chữ to màu vàng hư ảnh, tại dày không thấy đáy biển mê bên trong như ẩn như hiện. Lúc yếu quật bí cảnh thí luyện kết thúc, cơ hội trong cùng một năm đạo chói mắt hào quang sáng để tự chủ lại. Tháng đến mang chói mắt yếu dần về sau, Một thanh tạo hình xưa cũ thanh đồng lợi kiếm trôi nổi tại giữa không trung, thân kiếm khắc đầy thần bí mã hoa văn phức tạp, mỗi một đạo thiên điệu đường vân đều tản ra sâu thẳm qua mang. Chỉ gặp thân kiếm có chút rung động, phát ra vụ vụ tiếng như long ngâm hổ gầm, hình như có vạn quân chi lực. Cùng lúc đó, bốn phần hình thái khác nhau thiên địa linh vật vây quanh thanh đồng kiếm xoay chậm chậm, hình thành một cái kỳ dị cảnh tượng. Một góc cự diệp hồng liên lặng lặng rộ, Trên mặt cánh hoa giọt xương tựa như từng sáng chói trân ra đỏ bừng qua mang. Một khối tản ra trắng chi hoa Từ kia ý lạnh như rắn trườn uốn lượn vũ tẩu, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt ngưng kết thành sương. Một viên năm đấm lớn nhỏ xích diễu qua, mặt ngoài đường vân như linh động họa diễm nhảy vọt, liên tục không ngừng phóng xuất ra nóng bỏng khí tức. Còn có một đoạn ngàn năm nhân sâm, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, rễ chùm trong không khí nhẹ nhàng đông đượm, như là linh động tinh linh. Tế khí, thiên địa linh vật. Lục Huyên mắt sáng như lúc, chỉ là đơn giản liếc liếc mắt về sau, hắn liền xem những bảo vật này, này, này trong không khỏi thán, không là cư danh bất Nơi này thiên địa dị bảo cái gì cần có điều có. Đối với tu hành võ đạo người mà nói, đơn giản chính là tha thiết ước mơ tu hành thánh địa, một tòa lấy không hết bảo tàng ẩm ẩm. Bầu trời bông nhiên xé rách, trong khói đen cuộn, cuộn một chương vặn vẹo dàn mua gương mặt ngừng tụ thành hình, dục ngầu hai mắt bắn ra ngập trời lửa giận. Lục Huyền ánh mắt rũ lên, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết rõ người đến là ai. Ngoại trừ cái kia lão quan ra, còn có thể là ai? Lạc Linh Khư tàn niệm, quả nhiên là ngươi. Lạc Linh Khư tàn niệm phẫn nộ thét, chấn động đến cái này một mảnh bí cảnh bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Vô số thế giới quy tắc xiển xích, giống như mưa như chút nước mưa to đồng dạng rủi xuống mỗi một tốc đại địa bên trên, đem trọn phiến tiên địa hóa thành lồng giam. Nhưng mà, bệnh, Đối mặt cái này thật lớn thánh thế, Lục Huyền liền mỹ mắt đều không có nâng lên. Tiếp theo hơi thở, Lục Huyền trong tay áo u quang chợt hiện, trong chớp mắt liền đem năm kiện bí cảnh ban thưởng chí bảo đều bỏ vào trong túi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Huyền thân thể như là mặt nước gợn sóng nổi loạn lên. Vậy mà tại đầy trời thế giới quy tắc xiển vây kín phía dưới, hư không tiêu không thấy, biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Linh tàn niệm phát ra một tiếng nộ gào thét, như hồng vọng toàn bộ bí cảnh mơ tưởng chạy. Nhưng mà, Lạc Linh Khư vừa dứt lời, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản bị vây ở thế giới quy tắc trong lòng giam lục huyền, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. A! Lạc Linh Khư tàn niệm phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tức chết lão phu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thật vất vả phát giác được lục huyền ký tức. Sau đó quả quyết xuất thủ phong tỏa cái này một phương thiên địa, nhưng vẫn là để cái này giảo hoạt tiểu đối đào thoát. Có trời mới biết Lạc Linh Khư tàn niệm vì lần nữa tìm tới lục huyền, hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian, có thể kết quả lại làm cho hắn thất vọng liên liên kia một chút xâm nhập đến linh khư chi điệu bên trong kẻ ngoại lai cùng một con kia yêu hoàng, Lạc Linh Khư tàn niệm đều không để ý đến bọn hắn, chính là một mực đau khổ tìm kiếm lục huyền rơi xuống. Tên tiểu bối này không thích hợp. Lạc Linh Khư tàn niệm tỉnh táo lại về sau, trong lòng âm thầm nghi ngợi. Hả tại sao có thể không thèm đếm xỉa đến thế giới của ta quy tắc chi lực, chuẩn mất. Chỉ là một cái động hư cảnh giới sâu kiến, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại việc nghịch thiên này tới. Lạc Linh tàn niệm trong hai mắt, để lộ ra một tia nghi hoặc cùng sợ hãi, tốt cường đại không gian pháp tắc lực lượng. Chẳng lẽ lại, tên tiểu bối này còn có một môn không gian thần thông hộ thân? Nghĩ tới đây, Lạc Linh Khư tàn niệm trong mày, trong lòng càng thêm bất an. Không, giống như cũng không chỉ là đơn thuần không gian pháp tắc lực lượng, vừa rồi một khắc này, bản tôn còn cảm giác được thời gian pháp tắc bắt đầu. Thời không pháp tắc lực lượng. Lạc Linh Khư tàn niệm thanh âm run nhẹ nhẹ, phảng phất không dám tin tưởng mình suy đoán. Nếu như Lục Huyền thật nắm giữ thời không pháp tắc, kia muốn bắt hắn lại, đơn giản chính là khó như lên trời. Trừ phi là chân chính địa tôn giới chủ, thế ra thể nội hoàn chỉnh tiểu thế giới, mới có thể một mực vây khốn trưởng khống thời không pháp tắc thần thông Lục xấu hổ liền sấu tại, Lạc tàn niệm chỉ có thể điều khiển một phương tiểu thiên địa cũng không thể hoàn toàn phát huy ra chân chính địa tôn giới chủ thực lực, chỉ có thể nói, Lạc Linh Cơ tàn niệm thực lực, miễn cưỡng cũng liền có so sánh địa tôn giới chủ thực lực. Không được, tên tiểu bối kia thật sự là quá mức quỷ dị, không thể lại để cho hắn dạng này trưởng thành tiếp. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Lạc Linh Cơ tàn niệm trong mắt Hàn Quang tăng gọn, vô số âm độc lưu kế ở trong ý thức của quận. Ngắn ngủi 6 tháng, Lạc Linh Cơ tàn niệm trong thanh âm, mang theo trước nay chưa từng có kinh hoàng cảm xúc. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, nửa năm trước cái kia bị hắn đuổi đến vật chạy trốn tiểu bối, Bây giờ không ngờ có thể tại hắn bảy ra Thiên La Địa vong bên trong tới lui tự nhiên. Càng đáng sợ chính là, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, lấy lục huyền kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, đợi cho lần sau gặp nhau lúc, chỉ sợ đối phương sớm đã đang lâm địa tôn chi cảnh. Đến lúc đó, thợ săn cùng con ngồi vị trí liền muốn triệt để thay đổi. Thật muốn đến kia một ngày, chính là chính mình vẫn là ngày. Hừ, nhất định phải tại hắn đột phá trước. Tàn niệm đột nhiên âm trầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Tiên tiểu kia, tựa đối với địa bên trong bí cảnh bán có hứng thú rất lớn. Tàn đột nhiên nghe cười bắt đầu. Thanh âm như là cựu vũ gió lạnh, quét sạch toàn bộ bí cảnh. Được, rất tốt. Là ngươi mơ ta, kia bản tôn liền cho ngươi tới một cái bắt rùa trong hũ. Bá! Hắn hai mắt đống nhiên bắn ra một đạo sáng chói trường hồng, thẳng sâu bầu trời. Kia hồng quang như máu, trong chớp mắt xuyên thấu hư không, biến mất tại linh hư chi địa chỗ sâu. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Người anh, ba. Toàn bộ bí cảnh đột nhiên rung động, một cố vượt lên trên vạn vật kinh khủng khí cơ, à vang dãng lâm ở chỗ này. Xa xa chân trời, một thân ảnh đạp không mà đứng, đầu chim thân người, màu đỏ tím hỏa diễm cuốn thân. Vũ Hoàng lão tổ, Nó gặp tiết như là mặt trời chói trang con người, gắt gao tập trung vào lạc linh cơ tàn niệm. Sau đó, Vũ Hoàng Lao tổ khỏe miệng toét ra một vòng giữ tợn ý cười. Chỉ là một sợi tàn niệm, lại có lá gan bại lộ hành tung, thật thú vị a. Vũ Hoàng Lao tổ thanh âm chưa dứt, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, vạn giảm tầng mây trong nháy mắt bốc hơi. Đem linh cơ bản nguyên giao ra. Vũ Hoàng Lao tổ lợi trảo vừa nhấc, hư không từng khúc băng liệt, bản tổ có thể tha cho ngươi bất tử. Ngoan ba. Tại Vũ Hoàng lão tổ cái này kinh khủng một giỡi vướt, thiên nhiên nổ tung. Lạc Linh Khư tàn niệm thấy thế, khuôn mặt vặn méo Giàn mua 5 ngón tay đột nhiên để ép. Dầm dầm. Vô số thế giới quy tắc xiển xích từ hư không lưng kết, hóa thành một cái che khuất bầu trời cự trường Mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi kinh khủng thế giới quy tắc trí lực, ngang nhiên đón lấy Vũ Hoàng lao tổ lợi trảo. Nhìn thấy Lạc Linh Khư tàn niệm phản kháng về sau, Vũ Hoàng lao tổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng lập tức, Vũ Hoàng lao tổ nhếch răng cười càng sâu, chỉ là tàn niệm, cũng dám phản kháng. Bang, một tiếng vang thật lớn, giữa hai bên chỉ tay đụng, toàn bộ linh khư chi địa vì đó yên tĩnh, vạn vật câu tịch. Ngay sau đó, ầm ầm Một đạo mắt Trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích quét ngang lấy toàn bộ bí cảnh. Sóng xung kích những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, hơn 10 rằm bên trong cổ mộ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Những cái kia dấu ở chỗ tối bí cảnh tiên địa cấm chế liên tiếp sụp đổ, như là nở rộ tử vong phá hoa. Giang giặc, bí cảnh không gian như là mặt kính đồng dạng vũ trụ, lộ ra phía sau vạn vẹo hỗn độn hư không. Hai đạo địa tôn cảnh giới kinh khủng tồn tại, vẻn vẹn một lần đơn giản thủ, vậy nữa xuyên qua cái này Vũ Hoàng lão tổ thân hình nhẹ, đi mấy phần. Ma Lạc càng là không dễ chịu. Tiêu chương do màu đèn khói đặc ngưng tụ gương mặt trực tiếp bị đánh tan hơn phân nửa, hồi lâu mới gian nan gây dựng lại. Chỉ là một sợi tàn nghiệp, dựa vào cái này phương Đông Thiên địa lực lượng, mới miễn cưỡng có địa tồn lực lượng. Bản Tôn không tin tưởng, ngươi có thể một mực kiên trì. Nhưng mà, Vũ Hoàng Lao tổ ngoài miệng đặt vào ngôn thoại, nhưng lại không có lựa chọn động thủ. Nó đột nhiên âm trầm cười một tiếng, Lạc Yên rời đi chủ đề, ngươi cố ý dẫn bản tổ đến đây, đến cùng đang lưu đồ cái gì? Có câu nói tốt, người già thành tinh, yêu thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vũ Hoàng lão tổ từ khi tiến đến linh chi địa về sau, nó không chỉ là đang tìm nữ đế Hạ Minh Nguyện cùng lục huyền rơi xuống. Nó còn tiện thể tìm kiếm Lạc Linh Khư Tàn Niệm tung tích. Vũ Hoàng Lao tổ biểu thị, bất luận là cái kia nữ nhân trong tay tiên khí, lục huyền trên người bí mật, vẫn là Lạc Linh Khư Tàn Niệm trong tay Linh Khư bản nguyên. Nó tất cả đều muốn. Lạc Linh Khư Tàn Niệm khuôn mặt, tại trong hư không sáng tối chập chờn, cặp kia độc ngầu con người chỗ sâu hiện lên một tia kiên kỵ. Mười đại yêu tổ một trong vạn thú sơn, Vũ Hoàng. Địa tôn cảnh đại thành yêu thú. Hắn thân là Lạc Tàn Niệm, tự nhiên có liên quan tới Vũ Hoàng lão tổ ức. Hiện tại Vũ Hoàng mới biểu hiện ra địa tôn cảnh giới sơ kỳ thực lực, xem ra cái này chỉ là nó một đạo phân thân mà thôi. Vũ Hoàng Tàng niệm thanh âm khàn khàn như là cắt đá trên mặt đất ma sát, mang theo mấy phần tận lực tỏa hiệp. Bản tôn trong tay sắc thực nắm giữ Linh Khư bản nguyên. Lạc Linh Khư chậm rãi mở miệng, đen yên ngưng tụ khuôn mặt bên trên, hiện ra một vòng quỷ quật chi sắc. Bất quá, chỉ có một nửa, một nửa khác. Lạc Linh Khư tàn niệm cố ý kéo dài âm điệu, ánh mắt như như độc xà tiếp cận Vũ Hoàng Lao tổ. Ngay tại ngươi truy sát cái kia nữ nhân trên người, Vũ Hoàng Lao tổ con ngươi bỗng nhiên co vào, quanh thân màu đỏ tím hỏa diễm nhiên chỉ trệ. Mà lại, Lạc tàn niệm đột nhiên âm trầm cười một tiếng, trên người nàng còn có so Linh Khư bản nguyên chân quý hơn đồ vật. Thiên nguyên tiên khí huyền diệu đỉnh. "Huyền." Lời vừa nói ra, phản phất là một đạo sấm sét nổ vang. Vũ Hoàng lão tổ quanh thân màu đỏ tím hỏa diễm ầm vang tăng vọt, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành yêu dã màu đỏ tím. Nó cặp kia như là mặt trời trói trang đôi mắt bên trong, giờ phút này lại toát ra trước nay chưa từng có tham lam. Quả nhiên, cái kia nữ nhân sử dụng đỉnh chính là trong truyền thuyết Thiên nguyên tiên khí đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có Thiên nguyên đạo tiên mới có thể dựng ra tới tiên khí. Bên trong thế nhưng là có siêu việt hết thảy nói chi lực. Vũ Hoàng lão tổ thân hình đột nhiên dừng lại, cấp kia cực nóng đạo yêu đồng có chút nheo lại, gắt gao nhìn chằm niệm côn bạo khí tức dần dần thu liễm, thay vào đó là làm người dùng mình tính táo. Ngươi cố ý tiết lộ những tin tức này? Vũ Hoàng Lao tổ mọ bên cạnh câu lên một vòng nguy hiểm độ cong, muốn cái gì? Lạc Linh Khư tàn niệm khuôn mặt tại trong khói đen như ẩn như hiện, đục ngầu trong con mắt, hiện lên một tiêu được như ý tinh quang. Rất đơn giản, bản tôn muốn một cái nhân loại. Sau 3 tháng, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện tại Lâm Không Đạo Cửu Thiên bí cảnh. 4. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời, Lục Huyền quanh thân quanh quần lấy khiêu động màu trắng vàng sáng đây là hắn đem trị xích tiên nhai võ đạo thân pháp, thôi diễn đến cực hạn về sau, phát sinh biến hóa. Chỉ Sích Thiên Nhai không còn là đơn thuần vượt qua không gian giới hạn, còn dựng dục ra một sợi thời gian pháp tắc lực lượng, thời không lực lượng. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, Động hư chân quân, 3. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Chỉ Sích Thiên Nhai 99, bất tử bất diệt 99 điểm số, 21.000. 2 vạn điểm hệ thống điểm số. Lục Huyền trai nhìn xem hệ thống bảng, thấp giọng nhìn non. Diệt một cái kia bí cảnh yêu thú, cho hắn thu hoạch 2 vạn điểm hệ thống điểm số. Chậc, Lục Huyền lại đem tu nạp nhập phụ giới bên trong đồ vật lấy ra. Còn có những này, Lục Văn tinh khí lục yêu kiếm, cùng 4 phần thượng phẩm địa linh vật. Những này tại ngoại giới hiếm có chân quý võ đạo tài nguyên, cứ như vậy tùy tiện hoàn thành một cái bí cảnh nhiệm vụ, liền có thể tùy tiện thu hồi được. Chương 305. Bạch Liên Thánh Mẫu. Chương 305. Bạch Liên Thánh Mẫu. Tại Mên Mông vô ngần trên trời cao, một tòa vô cùng to lớn hồn đạo, phảng phất bị một cái vô hình cự thủ kéo lên, tính tính trôi nổi tại cao vạn trượng không phía trên. Vạn dặm mây mù như là lụa mỏng đồng dạng lượn lờ, khi thì đem hòn đảo ẩn nấp trong đó, khi thì lại để cho thần bí hình dáng như ẩn như hiện. Tại hồn đảo này mặt ngoài, hai cái thân hình cổ xuống lão chính lang không đồng bền. Bọn hắn khô gầy như hai tay điên động. Liên tục không ngừng đem thể nội mênh mông lực lượng rót vào trước mặt kỳ dị màu đỏ trong tinh thạch. Màu đỏ tinh thạch tản ra sâu thẳm quan mang, đỏ bừng quang mang rung động, phản phất cùng thiên địa hô hấp đồng bộ. Xem xét liền biết, nó là cái nào đó cực kỳ trọng yếu trận nhãn hạch tâm chỗ. Trong đó một vị lão giả thân mang một bộ thanh trường bào màu đen, kia trường bào phản phất là từ vô số trong bầu trời đem ánh mảnh bệnh mà thành, lóe ra yêu dị quang trạch. Theo thời gian trôi qua, lão giả khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, biểu lộ càng thêm dữ tợn đáng sợ, giống như một đầu bị chọc giận địa ngục ác quỷ. Rốt cục. Cái này xanh đen la bảo lão giả rốt của Kim Nén không được trong lòng lựa giận, ngửa mặt lên trời thách giải, thanh âm như quần cuộn lôi minh, chấn động đến chung quanh mây mù cũng vì đó bốc lên. Tức chết lão phu vậy. Lục Huyền, ngươi cái này khinh người quá đáng cùng đồ. Cái này tức giận mắng chửi Lục Huyền lão giả, chính là tám đại gia tộc một trong, La gia lão tổ tông. Gần chút thời gian, vị này La gia lão tổ không ngừng tu được bọn tử tôn truyền đến tinh thần. Cơ hồ nối một chỗ bí cảnh bên trong, La gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật đều bị Lục Huyền tiểu đối này cho vô tình sát. Lục đoạn, giống từng thanh từng thanh Nói nhỏ lấy La gia lão tổ tâm, để hắn đối Lục Huyền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể sinh ăn hắn thịt, nâng lý hắn máu. Nhưng mà, làm La gia lão tổ đang tức giận bên trong chửi ầm lên lúc, lại đã sớm đem chính mình đã từng muốn phái người, huyết tẩy lục ra việc các quên sạch sành sanh. "Gên tởm!" La gia lão tổ phẫn nộ nắm chặt hai tay, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nếu không phải cái này trận nhãn cuốn thân, lão phu nhất định phải để lục Huyền tiểu bối này, vì hắn hành động nỗ lực thê Huyền, những cái vọng mạch, đã tràn nguy hiểm, cơ hội bị tàn sát hầu như không còn. La gia lão tổ đối diện lão giả, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy ngân lệ, hắn chính là Vu gia lão tổ. Giờ phút này, Vu gia lão tổ nội tâm đồng dạng bị phẫn nộ cùng khuất nhục lấp đầy, bởi vì gặp lần này kiếp nạn, cũng không phải là chỉ có La gia một cái gia tộc, chính mình Vu gia hậu thế, cũng tương tự tại cái này lục huyền trong tay tổn thất nặng nề. Vừa nghĩ tới cái kia đáng chết yêu thú, Vu gia lão tổ liền cảm thấy một trận toàn tâm cốt đục. Thân là đường đường động hư chân quân, bọn hắn tại trong giới tu hành từ trước đến nay cao cao tại thượng, lại tại trong mấy mắt biến thành yêu tộc khôi lỗi. Cái kia vô cùng kinh khủng yêu thú, tại bọn hắn cái này mười vị động hư chân quân thể lỗi, gieo một đạo chí mạng thế giới quy tắc chi lực. Cố lực lượng này như là ròi trong xương, thời khắc uy hiếp tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn không thể không đối yêu thú túi đầu xương thần đây cũng là bọn hắn những này động hư chân quân, có thể cam nguyện lấy lục thân thân thể trấn áp cái này trận nhãn. Tám đại gia tộc trong đó 5 nhà, La gia, Vu gia, Cổ nguyệt một nhà, Giang gia, Đường gia. Cùng ngũ đại siêu nhiên thế lực đạo hư quan, tinh tâm tự, kiếm linh tông, cực viêm thánh môn, huyền âm Trong lúc thời, La lão tổ cùng Vu gia lão tổ lòng có linh mắt, liếc nhau một cái. Tại bọn hắn dục trong đôi mắt, thiêu đốt lên vô biên chi hỏa. Vô luận là ai, thân là động hư chân quân dạng này đỉnh tiêm nhân loại võ giả, lại bị một cái yêu tố nô dịch, trong lòng đều sẽ dâng lên thật sâu tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cái này tuyệt vọng như là một đoàn nồng đậm mây đen, chiếu nặng đặt ở bọn hắn trong lòng, vùng đi không được. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, bọn hắn những này đã từng cao cao tại thượng tồn tại, đã không cách nào quyết định sinh mệnh của mình. Đúng là địa mai a, đã từng uy phong lẫm lẫm tám đại gia tộc, bây giờ trở thành yêu tố nô dịch. Hai câu này như là châm nhỏ đâm vào màn nhĩ, La lão tổ cùng Vu gia lão tổ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng, để bọn hắn kiêng kỵ và phần. "Là ai?" La gia lão tổ hai con người nhắm lại, trên thân xanh đen trường bào không gió mà bay, hướng phía Chu Vi quát lên một tiếng lớn. Hắn ngón tay khô gầy tại trong hư không vạch một cái, mấy trăm đạo vạch phá không gian thiên địa pháp tắc màu xanh biếc cổ sáng trong nháy mắt thành hình, đem không gian xung quanh cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Không gian đột nhiên ngưng kết, bay vụt màu xanh biếc cổ sáng dừng lại giữa không trung, liền xuyên ra quang điểm đều đứng im bất động. La lão tổ cùng Vu gia lão tổ hai người hai con người, lập tức toát ra vẻ kinh hãi. Trong đáy mắt, đấu chuyển tinh di, thiên địa đảo ngược. Vô số cảnh tượng bắt đầu trở nên hư hào lạ lắm bắt đầu. Chờ bọn hắn hai người lấy lại tinh thần, đã đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận màu trắng linh kính thế giới. Dưới chân là bóng loáng mặt kính như nước, phản chiếu lấy La ra lão tổ hai người cùng xuống thân thể. Trên đỉnh đầu bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có thuần túy vệt trắng ôn nu vậy xuống. Đây là Vô ra lão tổ con người đột nhiên co lại, thanh em bên trong tràn đầy cảnh giác cùng kinh nghi. Cái này có chút quen thuộc quỷ dị khí tức, Vô gia lão tổ trong lòng tựa hồ đã đoán được là ai. Cái này thời điểm, tinh khiết không tỷ vết màu trắng trong mặt gương đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một trắng tinh hoa sẽ phá Phá không, mà ra, cánh hoa giãn ra lúc phát ra rẻo rắc vào mình. Ngay sau đó là thứ hai đóa, thứ ba đóa. Trong đáy mắt, vạn đóa bạch liên nở rộ, thanh nhã bên trong lẫn chứa quái dị hương khí tràn ngập ra. "Là các ngươi những kẻ yêu nhân." Tịnh thế bạch liên giáo. La gia lão tổ giận, động hư cảnh tiểu thành khí thế triệt để bạo phát đi ra. Cùng bạo thiên địa pháp tắc phong bạo quét sạch mà ra, đem chúng quanh bạch liên đều nghiền nát đầy trời màu trắng quang điểm phiêu tán, tựa như trận hành tuyết. Quả nhiên là thế bạch liên giáo. Vu gia lão tổ thanh nhân mang theo vài phần ngỡ trọng, thậm chí còn có chút khó có thể tin. Cái này đủ để nhìn ra Tình thế Bạch Liên giáo xuất hiện, cho Vu Gia lão tổ cùng La Gia lão tổ hai người mang đến bao lớn rung động. Nhưng mà, Vu Gia lão tổ vừa dứt lời, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện lần nữa, mới bị chấn động đến nát bấy Bạch Liên quan điểm đột nhiên đừng im, tiếp theo đảo lưu về trung ương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa ngưng tụ. Bọn chúng hình thái hoàn mỹ, khôi phục được lúc ban đầu nở rộ bộ dáng, thánh khiết khí tức càng thêm nồng đậm. Tại những cái kia quan điểm hội tụ chỗ, một cái nữ tử váy trắng chậm rãi mà đứng. Nữ tử váy trắng da thịt trắng hơn khuôn mặt tinh xảo đến như là lên trời tỉ mỉ điêu tác phẩm nghệ thuật. Nàng kia một đôi chân chần dẫm tại trên mặt kính, mỗi một bước đều tràn ra màu trắng hoa sen trạng hư ảnh. Nhưng là, nữ tử váy trắng ánh mắt vô cùng băng lánh, coi thường thường sinh ánh mắt, thẳng tắc bắn về phía La Gia lão tổ cùng Vu Gia lão tổ, phản phất tại đánh giá hai người bọn họ. Bạch Liên Thánh Mẫu. La Gia lão tổ hét to âm thanh bên trong, lôi cuốn lấy khó mà che dấu kinh sợ. "Hừ, ngươi cái này yêu tà người, dám can đạp đường hoàng bước vào linh khư chi địa." Cứ việc trước mắt Bạch Liên khí tức, khó lường. Nhưng La lão tổ tự cao độ hư chân quân tiểu thành tu vi, trên mặt vẫn cố giả bộ trấn định, cũng không toát ra quá nhiều vẻ sợ hãi. Nhưng mà sau một khắc, phong vân bỗng biến. La gia lão tổ trong nháy mắt ý thức được, chính mình mười phần sai, mà lại sai đến không hợp phái thượng. Nguyên bản tính mịch thế giới màu trắng đông nhiên rung kết, không khí thật giống như bị vô hình cự thủ nắm chặt. Ngay sau đó, vô số đầu hiện ra linh liệt bạch quang thế giới quy tắc trật tự tỏa liền, từ thiên địa từng cái nơi hẻo lánh mảnh liệt mà ra. Những này kinh khủng thế giới quy tắc xiên xích, đem La ra lão tổ hai người quanh mình không gian, một mực phong cấm bắt đầu. Thế giới chi lực. Vu gia lão tổ dẫn đầu kịp phản ứng, thanh bởi vì hoảng sợ mà trở nên bén nhọn chói tai, "Ngươi, ngươi!" La gia lão tổ đồng dạng nện họp nhìn chơn chối, nhìn qua những cái kia trào lên mà đến thế giới quy tắc trật tự tòa liên, rũ giọng nói, ngươi cái này yêu nhân, làm sao có thể đột phá đến địa tôn cảnh giới. Trong chốc lát, pho thiên cái địa chấn áp chi lực mãnh liệt đánh tới, tựa như muốn đem thế gian vạn vật đều ép làm bụi mịn. Tại cố này lực lượng kinh khủng áp bách dưới, La gia lão tổ cùng Vu ra lão tổ thân thể không bị khống chế vô lượng. Mỗi một tấc xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng, cách âm thanh khu, giới. Lúc này, hai người bọn họ mới tỉnh lộ lại, đối mặt địa tôn giới giới Bạch Liên Thánh Ngẫu. Bọn hắn cái gọi là động hư chân quân tu vi, bất quá là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Gặp quỷ. La ra láo tổ cùng vu ra lão tổ hai người, trong lòng đều đang điên cùng nhà giánh. Tại đại hạ Hoàng Triều dòng sông lịch sử bên trong, địa tôn giới chủ cảnh giới chính là thần thoại truyền thuyết bên trong vô thượng đại năng. Làm sao lại tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, liền toát ra hai cái địa tôn giới chủ vô thượng đại năng. Cái này hắn sao còn thế nào chơi ha? Người cũng không nên nói cho chúng ta, kế tiếp còn có địa tôn giới chủ cảnh giới xuất hiện Nếu như thật là có cái khác địa tôn cảnh giới chủ xuất hiện, kia Vu gia lão tổ hai người này, chỉ sợ muốn tâm muốn chết đều có. Bạch Liên Thánh Mẫu ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, quanh thân vẩn quanh thánh khiết quang mang có chút dập dờn, thanh âm phảng phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bà tôn cho các ngươi những người này một cái cơ hội. Dao gia thập văn nhĩ khí, phụng dưỡng ta thánh giáo Bạch Liên chân tiên, liền có thể khỏi bị cái này vô tận cực khổ, thậm chí có thể thu được vô thượng cơ duyên. Lời vừa nói ra, Vu gia lão tổ cùng La lão giống như là bị làm định thân chú, trong mắt ngây người chỗ, sau đó nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy rõ dự gia nhập vào Tịnh Thế Bạch Liên giáo bên trong. Đối với dân thân vào Tịnh Thế Bạch Liên giáo, hai người thật không có quá nhiều mâu thuẫn đối bọn hắn tới nói, đơn giản là thay cái chủ tử thôi. Dù sao hiện tại đã bị một con kia yêu hoàng cho nô dịch, coi như đổi lại một cái địa tôn giới chủ cảnh giới vô thượng đại năng, đó cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vấn đề là, Thập Văn nhật Khí, Vụ ra lão tổ trong lòng hai người, tựa như là bị một thanh trọng truy hung hăng đánh xuống dưới. Cái này Thập Văn Nhất Khí, thế nhưng là tám đại gia tộc cơ mạnh chỗ. Thập Văn nhật Khí bên trong, không chỉ có chứa một sợi thần bí khó lường thế giới quy tắc chi lực. Cang ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết, liên quan đến gia tộc Hung Suy. Tại giọng lớn vô ngần đại hạ hoàng triều bên trong, tổng cộng chỉ có 13 quyển thập văn nhật ký. Lại bọn chúng tất cả đều là đến từ linh khư chi địa, một mực bị đại hạ hoàng tộc, tám đại gia tộc cùng ngũ đại siêu nhân thế lực phụng làm trí bảo, thế hệ thủ hộ. Nghĩ tới đây, La gia lão tổ cùng Vu ra lão tổ hai người kiên trì, đi về phía trước nửa bước, thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tiền bối, thực không dám giếm, chúng ta hai người bây giờ bị một cái yêu hoàng cho nô dịch. Cái này yêu hoàng tại hai người chúng ta thể nội, gieo chí mạng lực lượng chỉ cần có chút hung nghịch, liền sẽ khó giữ được tính mạng. Cho dù có tâm đáp ứng ngài điều kiện, cũng là hưu tâm vô lực a. Tiền bối. Trong mấy mắt mới còn biểu hiện ra luôn từ kiệt liệt, mở miệng một tiếng, "Yêu nhân, mang chuỷ Bạch Liên Thánh Mộ La gia lão tổ cùng Vu ra lão tổ hai người, lập tức đổi phó sát mặt." Rất cung kính hô lên cái này, "Tiền bối," hai chữ, trong giọng nói tràn đầy lệnh nọt lễ lòng. Tại võ đạo tu hành giới sơ soạc lần mò nhiều năm, hai người bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cái gọi là chính phân chia, bất quá là thực lực đánh cờ hạ nguy trang. Trước thực lực đối đối, hết thảy đạo đức chuẩn tắc đều có thể bị tùy ý sửa. Bạch Liên Thánh Mẫu thể hiện ra địa tôn cảnh giới thực lực kinh khủng, cố lực lượng này đủ để phiên văn phu vũ, quyết định bọn hắn sinh tử tồn vong, lại sao cho hai người không túi đầu. Chỉ cần đối mới có lấy trấn áp thiên hạ thực lực, hành động tự nhiên là chính nghĩa tiến hành. Coi như hắn một ngày giết 100 vạn cái người, đó cũng là vì quét sạch thế gian loạn tượng, là thế nhân giải thoát cực khổ a. Mà phía trên Vu ra lão tổ cùng La Gia lão tổ hai người, nói tới kia một ngôn nữ, mặt ngoài là tố khổ yếu thế, kỳ thực giấu giếm tham dò cùng ngở vực vô căn cứ. Trong lòng hai người âm thầm tính toán, dưới mắt bị cái kia yêu hoàng nô dịch đã là sự thật nhưng vị này địa tôn giới chủ cảnh giới Bạch Liên Thánh Mẫu đột nhiên hiện thân, còn đưa ra yêu cầu thập văn nhật khí yêu cầu. Cái này phía sau đến tột cùng có nhiêu đồ gì? Chẳng lẽ nàng cũng biết rõ một cái kia bí mật. Thập văn nhật khí, dính đến linh cơ chi chủ Lạc Linh Khư. Một khi 13 kiện nhật cấp tế khí tụ tập lại, đó chính là vị này nửa bước tiên nhân Lạc Linh Khư truyền thừa xuất hiện thời điểm. Vũ gia lão tổ cùng La gia lão tổ hai người dương mắt lén lén đánh giá Bạch Liên Thánh Mẫu, đã thấy nàng thần mạc, không có chút nào, không mang theo một tia thuộc về nhân loại dấu hiệu. Ngay tại Vu gia lão tổ trong hai người tâm thiên nhân giao chiến thời khắc, Bạch Liên Thánh mẫu ngọc thủ có chút nâng lên. Kia nguyên bản tướng Vu gia lão tổ cùng La gia lão tổ quanh thân không gian, khóa đến kiến không kẻ hở thế giới quy tắc xiềng xích, phản phất bị một cái vô hình cự thủ điều khiển, bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. A a a a. Hai đạo khác biệt tiêu thê lương thảm thiết âm thanh, trong nháy mắt vạch phá yên tĩnh thế giới màu trắng. La gia lão tổ cùng Vu gia lão tổ hai người thân thể, như cho là trong gió đồng dạng kịch liệt Thế giới quy tắc trên lượng kinh khủng, tựa như là vô số thanh sắc bén tương đau tắt ra thịt của bọn hắn, nói nối linh hồn của bọn hắn. Tiền bối, tha mạng. La gia lão tổ khàn cả giọng kêu gọi, trong lời nói mang theo sợ hãi thật sâu, chúng ta nguyện ý dâng lên thập văn nhược khí, khẩn cầu tiền bối ngài giơ cao đánh khẽ. Cái này thời điểm, Vu ra lão tổ cũng chật vật gạt ra mấy chữ, chúng ta. Tuyệt không. Ý phản kháng. Cầu tiền bối, tha mạng a. Giờ phút này, tại sống còn áp lực thật lớn dưới, hai người đã sớm đem trong lòng tính toán cùng lo nghĩ, trong nháy mắt ném đến tận lên chín tầng mây, chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình. Bạch Liên Thánh Mộ hai con người bên trong Bạch mang đại thịnh, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới màu trắng, phảng phất muốn đem hết thảy hắc ám đều tịnh hóa sạch sẽ. Đem tám người kia cũng mang đến gặp Bản Tôn. Các người thể nội yêu hoàng chi lực, Bản Tôn lưu lại một đạo lực lượng, sẽ ở thời khắc mấu chốt tiêu diệt nó. Nàng giữ lại tám đại gia tộc những người này, tự nhiên là vì đối phó một con kia yêu hoàng một vũ hoàng lão tổ ân, còn có nàng kẻ thù cũ, đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt. La gia lão tổ cùng Vu lão tổ hai người, khi lấy được Bạch Liên về sau, như được đại xá, lộn nhau thoát đi mảnh này kinh khủng thế giới màu trắng. Thân ảnh của bọn hắn vừa mới biến mất, nguyên bản yên tĩnh thế giới màu trắng bên trong, quanh quần lên bạch liên thánh mâu kia băng lánh mà kéo dài thanh âm. "Lục Huyền." Hai chữ này từ nàng trong miệng chậm rãi phun ra, phản phất mang theo một loại đặc thú ma lực, trong không khí xoay quanh không tiêu tan. Bạch Liên Thánh Mâu rốt cục có một tia thuộc về nhân loại cảm xúc. Nàng có chút nheo lại đôi mắt đẹp, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp quá mang, giống như yêu khí, giống như tham lam, lại như giấu một tia khó mà phát dị sắc. Cái này Lục Huyền trên người bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Mà đang điên quét linh địa bí cảnh huyền, tự nhiên là không tới. Tại trong lúc vô hình Hắn lại đưa tới một cái địa tôn giới chủ ngấp ngẽ.